ta có thể điểm hóa vạn vật mười một chương hai trăm bảy mươi bốn võ minh tiên cung chín ngày trước đó làm biển hoa nguyên anh mang theo ba kiện bản mệnh pháp khí thí nghiệm thuấn di si. thuấn di si đến đỗ rụi bên người ngắn ngồi dừng lại cái kia trong một giây lát công phu đỗ rụi đột nhiên cảm giác khế ước pháp điệp thành làm bản mệnh pháp khí tốc độ tăng nhiều rất nhanh liền hoàn thành khế ước trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm bất quá Đỗ dụ rất mau thả xuống cái ngoài ý muốn này. Đắm chìm tại khế ước pháp điệp thành công trong vui sướng. Lý hiếu phương pháp quả nhiên hữu dụng ta khế ước thành công tề du, tề nhận, tề trương. Thù vết cha, không đổi trời trung. Chờ lấy. Đỗ dụ tiến nhập tiên điệp huyến cảnh. Xuất hiện tại một chỗ tiên thạch bên trên. Đây chính là tiên thạch không gian bốn phía có hơn 10 khối mây mù lượn lờ tiên thạch nổi trôi. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy tiên thạch Thấy không rõ bên trong cụ thể hình ảnh Bao quát người bên trong Đây chính là tiên điệp huyễn cảnh một thanh âm một khối tiên thạch bên trên truyền đến Này Người mới Hoan nghênh gia nhập võ tiên minh Ta là hôm nay phiên trực tàn yến Trước tiếp xúc màu trắng đĩa ngọc Cho mình lấy một cái danh hiệu Đỗ rủ nghĩ nghĩ Lấy một cái cầm sư danh hiệu cầm sư ha ha tàn yến trong lòng có suy đoán tiếp tục lời nói khách sáo nói ngươi gia nhập võ tiên minh cũng là muốn hướng thế gia đại tộc người khác báo thù sao hướng ai đỗ rồi vẫn không trả lời một thanh âm nói tàn yến cầm sư là chúc ta tàn yến lập tức gượng cười hai tiếng nói nguyên lai là thần toán ngại người ta đây không phải không yên tâm trước đó sự tình lại phát sinh Không yên tâm có võ giả trong lúc vô tình khế ước pháp điệp. Trở thành trong chúng ta một thành viên sao nếu là ngại người. Tự nhiên là không có vấn đề. Ha hạ Một trận xấu hổ tiếng cười sau đó, dứt khoát liền chứa khàn không nói. Thông qua ta đạo hữu lục thân mời. Đỗ dụ sau khi thông qua, Lý Hiếu cùng đỗ dụ bắt đầu nói chuyện riêng hình thức võ giả chúng ta khế ước pháp điệp mười phần khó chỉ có đã thức tỉnh âm dương nhãn võ giả mới có thể khế ước chúng ta võ tiên minh hấp thu đều là đối thế xa đại tộc bên trong một ít người tồn tại cừu hận mong muốn báo thù người ngươi vừa lúc thích hợp ta liền đem ngươi đưa trở vào thân phận của ngươi chỉ có ta biết ngươi không nên nói chuyện nhiều tiết lộ chính mình thân phận võ tiên minh đồng thời không có minh chủ Chỉ có một cái người nói chuyện Chính là nói Thân phận ta đối rất nhiều người mà nói cũng là rất bí ẩn ngươi đừng bảo là lỡ miệng Lý Hiếu đem võ tiên minh chuyện lớn gây nên nói một lần Thì ra là thế Đỗ dụ biết mình sự tình không thể gạt được Lý Hiếu cũng không có quá lớn phản ứng Gần nhất một năm tuyệt quái hoành hành Yêu quái bộc phát Giao thông tắc Phản loạn nổi lên bốn phía các nơi vì chính coi như đạo môn nhập thế cũng không cải biến được đại hoàn cảnh ngoại trừ an châu bởi vì điển hoa tiên sư tại an châu nhập thế cũng làm an châu đạo môn các mạch chế tạo tiên điệp huyến cảnh an châu mới đối lập an ổn một phần nhưng cũng chỉ là đối lập đại trăn các nơi thế gia đại tộc đã sớm đi lên đài phía trước trên cơ bản đã khôi phục chư hầu thân phận Đem nguyên lai ẩn hình đất phong biến thành bên ngoài đất phong Bất quá Thế ra đại tộc cho đến trước mắt còn là tương đối khắc chế Đồng thời không có bên ngoài tạo phản Chỉ là mượn bình định cùng yên ổn địa phương cờ hiệu Tiếp quản chính mình đất phong Lý Hiếu dò hỏi Ngươi còn muốn tìm tề ra ba phụ tử báo thù thù giết cha Không đổi trời chung tề ra ba phụ tử cũng đều không phải người bình thường đặc biệt là tề du tề du cái này người lý hiếu trong lòng cũng có chút sụp xè biết rõ càng nhiều lý hiếu càng là rõ ràng tề du rốt cuộc khủng bố đến mức nào đỗ dội lập tức trả lời nói ta đương nhiên biết rõ đây cũng là ta coi như biết gió võ tiên minh không thỏa đáng cũng muốn gia nhập nguyên nhân trong đó ta cần phải mượn hắn lực lượng đến báo thù thật không biết Đưa ngươi kéo vào được, là tốt hay xấu Lý Hiếu trầm mặt chốc lát, dặn dò, ngươi trước làm quen một chút tiên thạch không gian cùng pháp điệp, tạm thời không nên trước bất kỳ ai lộ ra chính mình tin tức. Lại lần nữa căn dặn một phen sau đó, Lý Hiếu dò hỏi, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao đỗ rồi hỏi dò ra chính mình nghi vấn không phải nói tiên điệp huyến cảnh bên trong có truyền đạo tiên cung sao thế nào đi lý hiếu trả lời chúng ta cũng không phải người trong đạo môn làm sao có thể để chúng ta tiến nhập truyền đạo tiên cung tiên điệp huyến cảnh không có cấm chỉ chúng ta tiến nhập cho chúng ta một khối có thể trao đổi địa phương cũng không tệ rồi đỗ dội hỏi dò ra quan tâm nhất vấn đề căn cứ ta hiểu rõ võ giả chúng ta cùng tu tiên giả là không thể kiêm tu Mà ta bây giờ lại khế ước bản mệnh pháp khí thành công ta tiếp xuống đường nên đi như thế nào thăm dò tiếp xuống đường. Đây cũng chính là chúng ta võ tiên minh thành lập nguyên nhân một trong. Bất quá. Ta đối với ngươi hết sức coi trọng. Căn cứ chúng ta sơ bộ thí nghiệm. Khế ước pháp điệp làm bản mệnh pháp khí võ giả. Có thể tại thượng đan điển sinh ra có khác với cương khí loại thứ hai lực lượng. Chúng ta xưng là tiên linh lực. Trải qua chúng ta sơ bộ nghiên cứu phát hiện, tiên linh lực cùng võ giả chư mạch bên trong nhạc sĩ nhất hệ 10 phần phù hợp. Tiên linh lực có thể rất dễ dàng sử dụng âm nhạc loại võ đạo bí pháp thi triển đi ra. Hơn nữa so với ban đầu bí pháp uy lực càng lớn, cũng càng thêm dường dị. Đây cũng chính là ta tìm ngươi gia nhập võ tiên minh nguyên nhân một trong. Đỗ rụi giờ mới hiểu được vì cái gì Lý Hiếu phí hết khí lực lớn như vậy bí ẩn liên hệ với hắn. Lực khuyên hắn gia nhập võ tiên minh. Biết rõ nguyên nhân, đỗ rụi ngược lại hơi buông xuống đối Lý Hiếu cảnh giác. Dù sao, gần nhất thời gian một năm, đỗ rụi bên người phát sinh rất nhiều sự tình. Đặc biệt là tại phụ thân qua đời sau đó, thấy qua thói đời nóng lạnh. Đỗ dụ cũng đã không giống trước đó như thế ngây thơ Đối với Lý Hiếu Mặc dù mình là hắn ăn nhân cứu mạng Bất quá đỗ dụ cũng sẽ không ngây thơ coi là ăn nhân cứu mạng liền có thể để cho Lý Hiếu đối với hắn móc tim móc phổi Đỗ dụ vừa bắt đầu liền là trong lòng nghi ngờ cảnh giác tình huống dưới tới tiếp xúc Biết rõ nguyên nhân Lại thêm hai người trước đó quan hệ Đỗ dụ mới sơ bộ buông xuống đối Lý Hiếu cảnh giác Đỗ rủi không có vấn đề sau đó, liền rời đi tiên điệp huyến cảnh. Trở về hiện thực sau đó. Bắt đầu nếm thử đem cầm sư nhất mạch truyền thừa bí pháp đổi dùng thượng đan điền sinh ra tiên linh lực thi triển pháp môn. Đỗ rủi rời đi về sau. Lý Hiếu cũng trở về thuộc về hiện thực. Lý Hiếu nhẹ nhàng vuốt ve pháp điệp. Nghĩ đến đỗ rủi. Để cho Lý Hiếu nghĩ đến thật nhiều chuyện cũ. Không khỏi cảm thán nói. Chi thức đại biểu nội tình Ta lần này liền là ăn không có nội tình Thua thiệt hắn bố trí vốn là mười phần hoàn mỹ Đáng tiếc cẩn thận mấy cũng có sơ sót Coi thường đạo môn đoán mệnh mạch hệ Coi thường đạo môn đoán mệnh chi thuật Coi thường huyền khôi Huyền khôi từ đầu đến cuối căn bản Cũng không có hoàn toàn tin tưởng hắn Chỉ là đang lợi dụng hắn mà thôi Hắn bị huyền khôi quang minh chính đại cho tính kế Huyền khôi liền là ức hiếp hắn nội tình không đủ Căn bản không biết tiên võ không thể đồng tu Ứng thận ra ngoài một loại nào đó suy nghĩ Tại hắn hỏi dò ý kiến thời điểm cũng không có nhắc nhở hắn Chỉ là một mực nói Kế hoạch này hết thầy dựa vào hắn làm chủ ha hạ Huyền khôi có thể không biết võ giả cùng tu tiên giả không thể kiêm tu sao Ứng thận có thể không biết sao thế nhưng hai người không ai nhắc nhở hắn cứ như vậy nhìn xem hắn đi vào đầu này ngõ cụt. từ ứng thần hồi âm nói ra kế hoạch này hết thảy dựa vào ta làm chủ một khắc kia trở đi. hắn liền đã từ bỏ ta. đối với ta là nửa nuôi thả trạng thái. ứng thần nếu là tu luyện đạo môn công pháp còn có súng có mưu có thể leo lên cao vị gián điệp. mà không phải đạo môn bên trong tu luyện võ đạo công pháp biên giới người. tại hắn hỏi dò ứng thần một khắc này. Ứng thần hẳn phải biết hắn kế hoạch không làm được sau đó. liền quả quyết từ bỏ hắn. Để cho chân hắn đạp hai đầu thuyền. Mọi việc đều thuận lời kế hoạch thất bại. Bất quá. Ta vẫn như cũ kiên trì ta quan điểm tiên võ hợp lưu. Là chiều hướng phát triển đây là lý hiếu kiên trì đến bây giờ tín niệm chúng ta có thể khế ước pháp điệp. Tiến nhập tiên điệp huyến cảnh. liền là chứng cứ rõ ràng huyền khôi vẫn tính thủ tín. Trước đây hứa hẹn, nên cho đồ vật một dạng cũng không ít. Nhập đạo tịch, thù pháp điệp, truyền xuống bản mệnh pháp khí khế ước pháp môn, để cho hắn trở thành khôi lỗi nhất mạch nổi môn đệ tử, có thể tự do xuất nhập khôi lỗi nhất mạch tàng thư các. Ý thức được tri thức tích lũy tầm quan trọng sau đó, Lý Hiếu gần đây đã qua một năm vẫn tại đọc sách. Gia tăng chính mình nổi tình Đồng thời dựa vào những kiến thức này cùng hắn trí tuệ Tại nguyên lai trên cơ sở nghiên cứu ra cương khí võ giả khế ước pháp điệp làm bản mệnh pháp khí pháp môn Đồng thời lấy cách này làm cơ sở sở Tại gian nan khốn khổ hoàn cảnh phía dưới Vượt qua tầm tầm khó khăn trong bóng tối sáng lập võ tiên minh chậm rãi phát triển lớn mạnh hắn Kiên thủ Chờ đợi Lý Hiếu lấy ra sáo trúc bắt đầu yếu ớt thổi lên cây sáo tiếng sáo linh hoạt kỳ ảo hình như thấm vào đối một ít người vô tận tưởng niệm lại tựa hồ biểu đạt có đối một ít không có gì tận chờ mong điển hoa đang muốn kết thúc bế quan đột nhiên nghĩ đến trước đây nguyên anh thuấn di si lúc nhìn thấy đỗ ruồi tiếp theo nghĩ đến trước đó bố trí điển hoa đem ánh mắt di động tiên điệp huyến cảnh bên trong rời xa truyền đạo tiên cung một cái khắc khối khu vực Khối khu vực này là trước kia đặc biệt phân phó tiên điệp khí linh làm khế ước pháp điệp võ giả chuẩn bị. Tiên thạch phân bố cùng công năng. Tham khảo là bách mạch đại hội ngày hôm sau mô bản. Căn cứ hắn thôi diễn. Lý Hiếu hẳn là sẽ là cái thứ nhất khế ước pháp điệp võ giả. Mà Lý Hiếu loại người này. Cũng không phải một cái sẽ nhận mệnh người. Đã có hắn một cái. Tất nhiên dẫn xuất. Rất nhiều cái cùng hắn một dạng người, mới 13 cái bất quá nghĩ đến chính mình bế quan sau đó. Bên ngoài pháp điệp số lượng, hẳn là một mực ở vào cung không đủ cầu trạng thái. Mà khế ước pháp điệp thành công võ giả có thể có 13 cái, đã đủ để nói rõ lý hiếu năng lực phi thường lợi hại có thể bắt đầu tiếp xuống bố trí rồi điển hoa lại lần nữa đem địa đồ công năng cùng hiện thực trừng phạt công năng mở rộng trì hoãn. Tại võ tiên minh khu vực thành lập một cách truyền đạo tiên cung liền là chỉ có bốn cách khu kiến trúc loại kia. Tham khảo truyền đạo tiên cung mệnh danh là võ minh tiên cung. Bởi vì là có sáng mô bản, sở hữu kiến tạo tốc độ rất nhanh, chỉ dùng một canh giờ liền hoàn thành. Tuy rằng võ minh tiên cung bất quá, đối lý hiếu không thể không ngời khen còn muốn gia tăng nâng đỡ cường độ, ăn. Trực tiếp đối với hắn tiên thạch không gian làm một chút tay chân đi. Gia tăng một cái kết nối tiên cung cửa hàng cảng Lại ban thưởng hắn một cái tử khí pháp giới Cho hắn một cái tiên thương thân phận Đánh vỡ pháp điệp các loại tư nguyên hạn chế Thế là võ minh tiên cung đại sảnh nhiệm vụ bên trong tiên cung nhiệm vụ Chỉ có hai cái Một cái quen thuộc võ minh tiên cung tân thủ nhiệm vụ Một cái khác là chỉ định nhiệm vụ Chỉ định thần toán tới nhận chức vụ Phải làm liền làm thập toàn thập mỹ một phần. Đừng làm một cách có hoa không quả. Để bọn hắn không dám dùng kết quả ra tới. Liền lúc túng. Bọn hắn là bí ẩn tổ chức, không thể lộ mặt cách này đơn giản đánh một cách mã tái khắc. Đương nhiên là tiên hiệp bản mã tái khắc. Tại bộ mặt gia tăng một cách mây mù lượn lờ hiệu quả. Ngăn trở người khác thăm dò. Cùng tiên thạch không gian ngoài bộ cảnh tượng cùng đạt đến hiệu quả đồng dạng. Bởi vì là hiện hữu công năng chỉ là hơi thêm sửa chữa, không đến một khắc đồng hồ liền hoàn thành chức năng này. Trên mặt có mã tái khắc, thế nào nhận thức có thể tham khảo ga me nhân vật trên đầu chịu lấy biệt danh. Bọn hắn danh hiệu. Giống như cũng là biệt danh tới. Là lúc đó đặc biệt vì võ giả tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh mà sáng tạo công năng. Chính là vì tại bí ẩn trạng thái phía dưới bảo trộ cái này sơ sinh non nước đoàn thể tựa như đảo môn, cũng là ẩm thế rất nhiều năm, chậm rãi lớn mạnh, tạo thành như bây giờ quy mô, liền thế gia đại tộc đều không thể không nhìn thẳng vào, đem xem như có thể cùng thế gia đại tộc sánh vai cùng chủ lưu thế lực một trong. Chức năng này tăng thêm cũng đơn giản, rất nhanh liền hoàn thành. U, V, Q, Q mơ chi tiết phương diện, lại ưu hóa một cái Ví dụ như thống nhất trang phục tương đối có lòng cảm mến còn có thể ẩn tàng thân hình. Ví dụ như thống nhất thanh âm có thể ẩn tàng chân thực thanh âm. Lý Hiếu ngay tại hình trinh ti làm việc. Đột nhiên Pháp Điệp không ngừng bắt đầu chấn động. Nhìn hắn tần suất Không chỉ một người tải liên hệ hắn. Lý Hiếu tìm một cách lấy cớ. Về tới chỗ ở. Tiến nhập tầng hầm. Xác định an toàn sau đó mới nhìn hướng pháp điệp bên trong nội dung để cho Lý Hiếu kinh hỉ phi thường. Võ Minh Tiên Cung kiếm Tiên Đại Nhân xuất quan Lý Hiếu rất nhanh kịp phản ứng, đón lấy trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Trong miệng lẩm bẩm nói mười tháng, rốt cuộc sống qua tới rồi Võ Minh Tiên Cung xuất hiện đối Lý Hiếu tới nói là một cách hết sức rõ ràng tín hiệu. Kiếm tiên đại nhân sau khi xuất quan liền chú ý tới bọn hắn cái này nhỏ quần thể. Hơn nữa là cầm nâng đỡ thái độ. Đồng thời rất có đối xử như nhau chi ý. Đặc biệt vì bọn họ thành lập cùng truyền đạo tiên cung một dạng võ minh tiên cung. Lý Hiếu không có gấp tiến nhập tiên điệp huyến cảnh. Kiên nhẫn chờ lấy pháp điệp bên trong liên tiếp truyền đến mới nội dung. Lý Hiếu ấm mở pháp điệp bên trong đám người cho hắn tin tức. Võ Minh tiên cung không nhìn thấy khuôn mặt thân mang cũng là màu lót đen hồng vân phía sau ấm có võ tiên hai chữ trường bảo. Nói chuyện là thống nhất không phân gió nam nữ thanh âm. Những chi tiết này đó có thể thấy được kiếm tiên đại nhân dùng tâm. Cái này võ Minh tiên cung liền là đặc biệt vì bọn họ võ tiên minh chế tạo riêng. Hắn nâng đỡ thái độ. Tại Lý Hiếu xem tới đã mười phần mãnh liệt đại sảnh nhiệm vụ bên trong có đặc biệt chỉ định cho thần toán đại nhân nhiệm vụ. Lý Hiếu lập tức nghĩ đến trước đó huyền khôi chỉ định nhiệm vụ. Đây là đối ta ngợi khen Lý Hiếu lần này đã hoàn toàn yên lòng. Vui vẻ cười nói. Chiều hướng phát triển. Thiên mệnh tại ta cái gì là thiên mệnh thiên mệnh là đạo môn bên trong đoán mệnh mạch hệ bên trong đoán mệnh chi thuật một cái khái niệm. Nghĩa sống bên trên chỉ là trời cao ban cho sinh hoạt tại trong thiên địa chúng sinh linh sứ mệnh. Nghĩa hẹp bên trên chỉ là trời cao ban cho nhân tộc sứ mệnh. Thế nhưng. Căn cứ lý hiếu chính mình tự ngộ được đến lý giải. Càng thêm nghĩa hẹp. Đem cách này ban cho thiên mệnh giả lập lên trời cổ hiện hóa. Trở thành cách nào đó địa phu quyết định đám người phận mệnh người hoạt thế lực. Trước kia. Thiên phú bình nguyên thiên mệnh xuất từ hoàng tộc Mà bây giờ là một người địch quốc Hoàng tộc tránh lui Không dám ngưng nó phong mang kiếm tiên đại nhân Hiện tại Lý Hiếu được rồi kiếm tiên đại nhân khẳng định Tự nhiên là thiên mệnh sở quy cách này đạo môn đoán mệnh chi thuật Quả nhiên là càng nghiên cứu Càng là có ý tứ A Lý Hiếu cảm thán một câu sau đó Cười tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh Lý Hiếu tiến đến trễ nhất Chuyện tống đến võ minh tiên cung lúc. Võ tiên minh mười hai người đã toàn bộ đến đông đủ. Đang chờ hắn. Đỗ rủi cũng ở trong đó. Lý Hiếu cười cùng đám người từng cách đánh chiêu. Trên mặt có mây mù lượn lờ. Thanh âm là thống nhất thanh âm. Trang phục là thống nhất trang phục. Lập tức để cho Lý Hiếu cảm giác hắn sáng tạo cái này võ tiên minh. Lập tức từ gánh hát xong biến thành chính thức lên được mặt bàn bí ẩn thế lực. Tuy rằng nhìn không ra đám người biểu lộ. Thanh âm ngữ khí. Bất quá Lý Hiếu lại hết sức rõ ràng cảm giác được cái này không khí. Tại mọi người vây quanh phía dưới. Lý Hiếu tiến nhập đại sảnh nhiệm vụ. Xác nhận cho hắn chỉ định nhiệm vụ. Sau đó lại lần nữa trở lại truyền tống quảng trường. Nói một câu. Ta về trước hiện thực một chuyến. Chờ ta trở về. Chúng ta lại nói tỉ mỉ. Nói xong cũng truyền tống ly khai Đỗ rụi trong đám người nhìn xem Lý Hiếu trong lòng trăm mùi hỗn tạp nặng Mới không đến một năm Liền đã trở nên cảnh còn người mất Lý Hiếu Cũng biến thành càng ngày càng khác biệt rồi những lời này tự nhiên chỉ là để ở trong lòng Đồng thời không có chức công chúng phía dưới nói ra miệng Coi như không có đảo tâm lời thề ước thúc Lấy đỗ rụi làm người cũng sẽ không lộ ra Lý Hiếu thân phận Khuống chi còn có đạo tâm lời thề ước thúc đâu này từ võ minh tiên cung xuất hiện. Đặc biệt là đại sảnh nhiệm vụ chỉ định nhiệm vụ xuất hiện. Đỗ dụ tự nhiên cũng ý thức được Lý Hiếu đạt được điển hoa tiên sư tán thành. Nghĩ đến điển hoa tiên sư. Đỗ dụ trong lòng lại lần nữa cảm thán. Ai có thể nghĩ tới. Như thế bình gì gần gũi không có cái gì giá đỡ Điển Hoa Tiên Sư lại là một người địch quốc cường giả đâu này U Sơn Đỗ thì đạt được tin tức này sau đó Hắn tải tông tục một ngày Mới tốt qua một phần Đỗ dù cũng coi là dính Điển Hoa Tiên Sư ánh sáng Còn là lý hiếu lời hại Rõ ràng giống như hắn Bỏ lỡ Điển Hoa Tiên Sư ném ra ngoài thì ngộ Lại lần nữa bị hắn cho tranh thủ lại đây lại lần nữa đạt được điển hoa tiên sư ưu ái rất nhanh lý hiếu liền trở lại cáo tri tiên thương tin tức đồng thời đem tiên cung cửa hàng thương phẩm từng cách liệt kê ra tới hiện tại chỉ có một vấn đề liền là thế nào thu hoạch điểm tống hiến rồi lý hiếu đem ánh mắt nhìn về phía đạo tàng nói chúng ta cần thu thập sách vở đóng góp cho đạo tàng dùng cách này đổi lấy điểm tống hiến Mới có thể mau chóng phát triển Nghe đến đó Liền xem như tự nhận đầu ấp ngu si đỗ rủi cũng có thể đoán được Võ tiên minh sẽ tiến nhập rất nhanh thời kỳ phát triển Trong lòng đối Lý Hiếu thật là khâm phục phi thường bất quá Cách này đối ta tới nói Cũng là chuyện tốt Võ tiên minh càng lợi hại Ta báo thù hy vọng Lại càng lớn Lý Hiếu trở lại ở lại tiểu viện Nhìn thấy Ngô Khôi đã trở về. Ký kết ngầm cùng Ngô Khôi cùng một chỗ tiến vào thư phòng. Đóng cửa lại. Dùng thủ thế hỏi dò. Ta bên này tiến hành rất thuận lợi. Người bên kia thế nào Ngô Khôi dùng thủ thế hồi đáp. Vừa mới nhận được tin tức. Huyền Khôi đạo trưởng đã trở về. Còn như càng nhiều tin tức. Ta cần thời gian. Lý Hiếu gật gật đầu. Dùng thủ thế nói. Không vội. Chúng ta còn có thời gian. Ngươi tiếp xúc thời điểm. Phải cẩn thận một chút. Đừng bị người phát hiện. Tốt nhất là gián tiếp tiếp xúc. Không nên trực tiếp tiếp xúc. Ngô khôi hồi đáp yên tâm đi. Ta thế nhưng là vô gian nhất mạch biết phải làm sao. Cẩu tử. Chúng ta làm như thế. Thật tốt sao lý hiếu khẽ lắc đầu. Dùng thủ thế hồi đáp. Thời đại thay đổi. Chúng ta nhất định phải thuần theo thời đại trước từ. Ta không lo lắng ngươi. Ngươi cùng huyền quang quan hệ. Tùy thời có thể ở trên bờ. Ta cũng có chút phiền toái. Ngô khôi trở về một cái thủ thế nói. Buổi tối. Ta xin hoàng bộ đầu bọn hắn uống rượu. Lại từ bọn hắn nơi đó bên cạnh hỏi thăm một chút huyền khôi đạo trưởng một phần tình báo. Lý Hiếu gật gật đầu trả lời thủ thế nói cẩn thận là hơn. Ngô phôi không âm thanh cười cười Trả lời thủ thế nói Yên tâm đi vô gian nhất mạch An hiểu nhất liền là tại người khác trong lúc lơ đãng. Sưu tập đến cần tình báo Ta thế nhưng là vô gian nhất mạch người nổi bật tuyệt đối không có vấn đề Lý Hiếu chỉnh trọng trả lời một câu Chớ Kinh thường cẩn thận là hơn nếu là bị An Vương phủ người phát hiện Liền chuyển ra huyền quang đạo trường mấu chốt thời khắc có thể cứu ngươi một mạng còn như ta ngươi không cần phải để ý đến ta ta có tự cứu biện pháp ngô khôi không âm thanh gật đầu cười trả lời thủ thế nói đương nhiên ta tin tưởng ngươi ta có thể điểm hóa vạn vật mười một chương hai trăm bảy mươi lăm xuất sơn điển hoa từ đồng phủ ra tới nhìn thấy lê phỉ liền canh giữ ở chính mình động đồng phủ cửa ra vào điển hoa cười hỏi tu chân bách nghệ đạo tàng minh mung Cùng ngồi đàm đạo Có thể làm có nhiều việc. Một mực thủ tại chỗ. Này làm cái gì Lê Phỉ sưởng sốt một chút. hiển nhiên không nghĩ tới sư phụ hỏi nàng vấn đề như vậy. Bất quá Lê Phỉ phản ứng rất nhanh. Cười đáp. Những này đều không kịp sư phụ một lời nửa câu. Điển Hoa cười nói. Tiểu mông ngựa tinh Lê Phỉ một mặt khát vọng nhìn xem Điển Hoa. Muốn mở miệng nói cái gì điển hoa đánh gãy nàng nói lắc đầu cười thở dài ai xem ra là vi sư tự làm đa tình nguyên lai các ngươi vi sư không phải muốn vi sư mà là thành rồi không gian giới chỉ ai vi sư làm nhân tốt thất bại a lê phỉ nghe xong cuống lên nói sư phụ đệ tử tại sao có thể như vậy muốn điển hoa nhìn thấy trương quân cũng đến đây liền cười nói Càng lớn càng không gấp đùa rồi không đùa ngươi. Chọc. Các ngươi một người một cái. Ta cho các ngươi giữ lưu hai cách không gian giới chỉ. Phân biệt đối ứng là tiên thị bên trong số một cửa hàng cùng số hai cửa hàng. Lê Phỉ cùng Trương Quân tiếp nhận không gian giới chỉ. Hành lễ cảm ơn sư phụ. Không cần điền hoa căn dặn. Liên biết pháp khí nhận chủ mới có thể sử dụng. Bọn hắn đã lột xác. Cũng không cần điển hoa giúp bọn hắn pháp khí nhận chủ. Rất nhanh liền hoàn thành pháp khí nhận chủ. Tiện tay đem kiếm gỗ một hồi tồn. Một hồi lấy thưởng thức lên. Liện liền liền trương quân cũng thí nghiệm một trận mới yên tính. Các ngươi không phải muốn học luyện khí chi thuật cùng luyện đan chi thuật sao vi sư cho các ngươi dự chi một ngàn điểm tổng hiến. Để các ngươi mua vật liệu. Tiến hành luyện chế. Đây là dự chi. Lại là tiền nào việc ấy Chỉ có thể dùng tại tiên thị bên trong Các ngươi giếm lời điểm tống hiến còn muốn còn trở về Điển hoa cũng không phải tại hẹp hỏi luyến tiếc cho bọn hắn điểm tống hiến Kỳ thật đây cũng là một cách lịch luyện Có mục tiêu Mới có thể chân chính bỏ công sức Lê phỉ cùng trương quân hai người bọn họ tại tiên điệp huyến cảnh là đặc quyền cấp bậc Ngoại trừ tiên thị Địa phương khác căn cứ không cần bỏ ra phí điểm tống hiến. Đạo tàng bên trong bất luận cái gì sách vở. Bọn hắn là muốn nhìn liền nhìn. Căn bản không cần suy nghĩ điểm tống hiến vấn đề. Bách luyện viện cũng không cần suy nghĩ điểm tống hiến. Càng không có số lần hạn chế. Tiên điệp huyễn cảnh bên trong rất nhiều người đều biết rõ những này. Bất quá cũng không có người nói cái gì ai bảo lê phỉ cùng trương quân hai người là điển hoa thân truyền để tử đâu này bọn hắn không có đặc quyền mới là kỳ văn đâu rất nhiều nhân thậm chí suy đoán cái này tiên điệp huyễn cảnh hẳn là tu chân nhất mạch đặc biệt vì bồi dưỡng thân truyền để tử luyện chế ra đến truyền thừa chi địa từ truyền đạo tiên cung danh tự cùng bốn cái khu kiến trúc tác dụng cũng có thể thấy được một đốm chỉ là tu chân nhất mạch nhập thế trùng nhập đạo môn thực hành bốn loại đệ tử chế độ tu chân nhất mạch mới đối với bọn hắn những này đạo môn cách khác chi mạch ngoại môn đệ tử buông ra sơn môn truyền thừa chi địa, để bọn hắn có hạn chế hưởng thụ một thanh tu chân nhất mạch thân truyền đệ tử mới có đãi ngộ. Lê Phỉ cùng Trương Quân nghe đến điển hoa quyết định, tự nhiên cũng rõ ràng sư phụ dụng tâm lương khổ, lại lần nữa hành lễ cảm tạ. Không gian giới chỉ quen thuộc không sai biệt lắm. Luyện đan cùng luyện khí cũng không cần gấp Chờ trên đường đi lại bắt đầu đi Trên đường đi Lê Phỉ kinh ngạc dò hỏi Đúng thu dọn đồ đạc đi Chúng ta muốn đi xa nhà Điển hoa cười nói Nghe đến ly khai Lê Phỉ trong mắt lập tức hiện ra nồng đậm không bỏ Bốn phía nhìn thoáng qua Thủy Liêm Đồng Thiên Dò hỏi Sư phụ Chúng ta Còn có thể trở về sao đương nhiên có thể Cách này hộ sơn đại trận liền lưu lại đi. Thủ hộ lấy chúng ta đồng phủ. Chờ các ngươi muốn lúc trở về. Tùy thời có thể lấy trở về. Lê Phỉ cùng trương quân đi chính bọn hắn đồng phủ thu dọn đồ đạc. Điển hoa đi nhà kho. Đem bên trong đồ vật thu vào tiên bào chứ vật không gian. Những này tư nhân đồ vật điển hoa quyết định còn là đặt ở tiên bào chứ vật không gian bên trong. Điển hoa đứng tại trước xe ngựa. Khẽ gọi nói. Thanh phong thanh âm rất thấp. Nếu như là không lắng nghe. Còn nghe không được điển hoa lời mới vừa nói. Bất quá. Gia trì thần thức sau đó. Thanh âm này giống như hư không tiêu thất. Liền đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Rơi vào ở bên ngoài điên chạy thanh phong trong lỗ tai. Nghe đến điển hoa thanh âm. Thanh phong thân thể khẽ giật mình. Kích động huyết dài một tiếng. Hướng về Thủy Liêm động Thiên chạy như bay đến. Điển Hoa khẽ gọi không lâu. Thanh Phong liền từ bên ngoài chạy vào. Nhìn thấy Điển Hoa sau đó. Cùng trước đó đồng dạng. Thân mật tiến lên dùng đầu ngựa cuối lưng Điển Hoa. Điển Hoa đưa tay phải ra. Giống như thường ngày. Nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Phong đầu nói. Lần này cần ra chuyến xa nhà. Còn là phải làm phiền ngươi đi một chuyến. Thanh phong hài lòng chân trước cách mặt đất huyết dài một tiếng Có thể thấy được Thanh phong đối với mang theo hắn xuất hành cảm thấy mười phần quang vinh Hết sức vinh hạnh. Điển hoa cười nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh phong Xe ngựa pháp khí tự động chụp vào thanh phong trên thân Thanh phong thần thái tung bay dơ lên cổ Thậm chí trở lại thúc sụp điển hoa Để cho hắn nhanh chút bên trên xe ngựa Không nóng này chờ một chút lê phỉ cùng Điển Hoa vừa dứt lời. Lê Phỉ cùng trương quân liền từ trong đồng phủ ra tới. Bước nhanh tới. Hướng Điển Hoa hành lễ. Liền muốn lên xe ngựa. Điển Hoa dò hỏi. Các ngươi không mang theo các ngươi linh thú sao Lê Phỉ giống như phát hiện cũng có sư phụ không biết sự tình. Hài lòng chỉ vào trên đầu hạt hình dạng cây trâm. Hồi đáp. Mang theo a bọn chúng bây giờ đang ở trên đầu chúng ta đâu. Điển hoa thật đúng là không có để ý đan đỉnh hạ thiên phú thần thông là cây gì. Không nghĩ tới vậy mà có thể biến thành cây châm điển hoa tay một rời xa. Lê phỉ trên đầu hạc hình dạng cây châm bay đến tay phải hắn. Do xếp tỉ mỉ lật một cái. Phát hiện vậy mà cùng thật ngọc châm có chất liệu giống như đúc. Vậy mà có thể tử sinh linh biến hóa thành tử vật dạng này thần thông liền điển hoa đều có chút ngạc nhiên. Sư phụ tiểu đồng không chỉ có thể biến thành cây châm, còn có thể biến thành cái khác hình thái đâu. bất quá hắn biến cây châm là nhỏ nhất, cũng là dễ nhất mang theo. ta liền để hắn liền thành cây châm. sư đệ mặt tuyết biến thành một khối ngọc bội. điển hoa nhìn về phía trương quân, quả nhiên phát hiện trương quân bên hông có thêm một hạt hình dạng ngọc bội. trương quân gỡ xuống hạt hình dạng ngọc bội đưa cho điển hoa, điển hoa khoát tay áo. Không có lấy ra. Điển hoa ngón trỏ tay phải điểm tại mi tâm điểm hóa ra đan đỉnh hạt biến hình chi thuật. Phát hiện đan đỉnh hạt biến hình chi thuật. Vậy mà so chồn nhất tục hóa hình thuật còn thần kỳ hơn. Rất có triển vọng. Không thể không cảm thán nói. Quả nhiên là tiên hạt. Thật là tiên thuật cấp bậc thiên phú thần thông A vừa nói vừa dùng ngữ vật chi thuật. Đem hạt hình dạng cây trâm lại lần nữa cắm vào lê phỉ trên đầu. Nghe đến điển hoa cảm thán. Lê phỉ thất thần trong miệng thì thào lập lại. Tiên hạt điển hoa chỉ là cảm thán một câu. liền để xuống việc này. đối lê phỉ cùng trương quân hai người nói. bên trên xe ngựa. chúng ta phải lên đường. lê phỉ cùng trương quân lên rồi xe ngựa. điển hoa ship bằng ở gọn xe bên trên. một cách linh quang đánh vào lông mày thầm nghĩ. thanh phong. đây là một địa Mặt trời xuống núi trước đó đuổi tới là đủ Thanh phong huyết dài một tiếng Bắt đầu bắt đầu chạy Chỉ chốc lát liền mang theo xe ngựa bay ra Thủy Liêm Đồng Thiên Không có rơi xuống đất Lăng không cưới gió mà đi Hướng về lúc tới lớp phi chạy đi Điển hoa phung tay lên Thủy Liêm Đồng Thiên lại lần nữa bị thác nước chỗ che lấp Thanh phong rất nhanh liền chạy như bay đến hộ sơn đại trận biên giới Điển Hoa lại vung tay lên Vì Thanh Phong mở ra hổ sơn đại trận Không cần ngừng Trực tiếp ra ngoài Thanh Phong huyết dài một tiếng Bay thẳng ra tới Xem tới Thanh Phong cách này 10 tháng tại hổ sơn đại trận bên trong nghẹn không nhẹ a Có thể xuất trận vậy mà kích động như vậy Điển Hoa lại vung tay lên đem hổ sơn đại trận triệt để phong bế Trở lại nhìn thấy vén màn cửa lên Lưu luyến không rời nhìn qua đi xa Hạc Minh Sơn Lê Phỉ Điển hoa lắc đầu Không nói gì thêm Điển hoa không đành lòng quấy dày phần này độc thuộc về Lê Phỉ tình hoài Cũng quay đầu nhìn Hạc Minh Sơn liếc mắt Hình như nhìn thấy bên trong mấy con đan đỉnh hạc tại sông giảm bọn hắn phương hướng huyết dài tạm biệt Nói đến Hạc Minh Sơn là điển hoa hàng lâm dị giới, Cho đến tận này dạo qua thời gian dài nhất một nơi Cũng là mở ra chỗ thứ nhất Sơn Môn Sở Tại. Càng là ở chỗ này đột phá Nguyên Anh. Bước vào tu Tiên Mấu chốt nhất một bước địa phương. Liền tên nối chữ cũng là hắn lấy. Nghĩ như vậy đến. Hạc Minh Sơn với hắn mà nói. Thật đúng là một cái ý nghĩa phi phàm địa phương A. Thanh Phong lôi kéo xe ngựa. Cưới gió mà đi. Kéo dài lấy lúc tới đường. Đường cũ trở về bởi vì tu luyện đến đại yêu nắm giữ ngựa phong thần thông có thể lôi kéo xe ngựa pháp khí lăng không phi hành coi như không có buông ra tốc độ tốc độ cũng là lúc tới gấp bội không lâu liền ra khỏi núi đến thoan thủy hà trên không xuôi dòng mà xuống hướng về thoan thủy hà chảy xuôi phương hướng tiếp tục chạy vội tại đi khi đi ngang qua triệu xa thôn lúc Tại mờ sông đà tỏa triệu đại hổ đột nhiên như có cảm giác từ trong nhập định tỉnh lại. Vừa hay nhìn thấy tại thoan thủy hà trên không cao mấy trường vị trí lôi kéo xe ngựa ngự phong phi hành thanh phong. Cùng xếp bằng ở thanh phong phía sau điển hoa. Triệu đại hổ tranh thủ thời gian đứng dậy. Một bên hướng về trên sông không hành lễ. Một bên kích động cao giọng hô. đệ tử triệu đại hổ. Bái kiến tiên nhân đại lão ra. Điển hoa kêu dừng xe ngựa Rất nhanh liền để cho thanh đồng kính thu nhận sử dụng triệu đại hổ số liệu Thôi diễn ra hắn cách này 10 tháng kinh lịch Điển hoa nhìn lướt qua càng thêm phồn vinh triệu gia thôn Cười nói Không sai Giữ lời hứa Không có bởi vì thực lực mà quên sơ tấm Triệu đại hổ lại bái nói Ma lão tam vết xe đổ không còn dám phạm Nói chuyện cũng càng ngày càng có trình độ xem tới không chỉ tu luyện văn hóa phương diện học tập cũng không có rơi xuống biển hoa lên lòng yêu tài trong tay có thêm một cái ngọc điệp cùng một cái ngọc sới ngự vật thuật đưa đến triệu đại hổ trước thân nói đây là ta đạo môn tu sĩ truyền đạo thổ nghiệp chi điệp ngươi tất nhiên tu luyện ta đạo môn công pháp hoàn thành lột xác liền xem như ta đạo môn đệ tử Có thể tiến nhập tiên điệp huyến cảnh bên trong tiếp tục tiếp xuống học tập. Bên trong hết thầy. Đều có quy củ Muốn lấy được tự nhiên có nỗ lực. Ngươi có thể đi tới một bước nào. Liền xem chính ngươi. Triệu đại hổ tiếp nhận Ngọc Điệp cùng Ngọc Sới. Đạt được hắn truyền đến tin tức. Biết rõ hắn cách dùng. Trong lòng lại lần nữa kích động không thôi. Hắn lại một lần đạt được thiên đại kỳ ngộ cải biến mệnh phận hắn kỳ ngộ điển hoa quét triệu ra thôn liếc mắt cười nói ngươi gần nhất chỗ phiền não sự tình cũng không phải là cấm kỳ bọn hắn mong muốn học ta đạo môn công pháp ngươi cứ việc truyền thụ để bọn hắn cứ việc đi học ta đạo môn mở rộng cánh cửa tiện lợi phổ độ chúng sinh tất cả mọi người đều có thể tu tập ta đạo môn công pháp vô luận nam nữ Vô luận già yếu Vô luận thân sơ Chỉ có một đầu Cần nhớ ký triệu đại hổ nghe điển hoa nói Mừng rỡ trong lòng Nghe đến sau cùng Lập tức nghiêm nhị bái nói Mời tiên nhân đại lão ra ban thưởng pháp Chỉ lại là một cách bị thoải bản độc hại thiếu niên a, Không thể làm áp Không thể làm sát kẻ vô tội như có nhân xúc phạm Chính ngươi thanh lý môn hộ Đừng cho bần đạo phát hiện Nếu không nghiêm trị không tha triệu đại hổ tranh thủ thời gian lại bái nói Vâng Đệ tử ghi nhớ điện hoa nói xong liền đối thanh phong nói một câu Đi thôi Triệu tiểu lan xa xa thấy được nàng ca ca triệu đại hổ hướng về thoan thủy hà cúi đầu lại bái Nhìn về phía thoan thủy hà Không có một cách nào đổi thuyền trải qua Không khỏi hiếu kỳ đi lên trước dò hỏi ngươi đang làm gì đâu này triệu đại hổ đứng dậy nhìn về phía thoan thủy hà trên không vị kia thần thông quảng đại tiên nhân cùng hắn tỏa giá đã biến mất không thấy hướng về phía triệu tiểu lan kích động nói ta liền gặp được tiên nhân đại lão ra còn đưa ta ngọc điệp cùng ngọc giới chính thức tán thành ta đạo môn tu sĩ thân phận cổ vũ ta hào hào tu luyện à đúng Tam thúc công bọn hắn sở cầu tu tập tiên thiên công sự tình. Cũng đã nhận được tiên nhân đại lão ra cho phép. Không chỉ là nam tử có thể tu luyện. Nữ tử cũng được. Lão nhân cùng tiểu nhi đồng đều có thể đi. Chúng ta về triệu gia thôn. Đem cái tin tức tốt này nói cho tam thúc công bọn hắn xe ngựa bên trên. Lê Phỉ kỳ quái dò hỏi. Sư phụ. Thế nào cái này triệu đại hổ mỗi lần đều có thể nhìn thấy chúng ta. Chúng ta xe ngựa không phải ẩn hình sao điện hoa cười lắc đầu nói. ngươi mới phát hiện cái này triệu đại hổ ánh mắt khác thường. Có thể là cái nào đó thế ra đại tộc thất lạc ở bên ngoài huyết mạch. Gần nhất đã thức tình huyết mạch. Chỉ là huyết mạch này chỉ tác dụng với hắn ánh mắt. Để cho chính hắn có được một đôi khám phá hư uổng ánh mắt. Khả năng liền triệu đại hổ chính mình cũng không có phát hiện đi Huyết mạch võ giả hắn cũng có thể tu luyện chúng ta đạo môn công pháp sao điển hoa chỉ chỉ triệu gia thôn phương hướng Cười nói Đây không phải chứng cứ rõ ràng sao triệu đại hổ liền có thể ạ Hơn nữa tốc độ tu luyện thật nhanh Mới 10 tháng công phu Liền đã hoàn thành lột xác Tiên thiên công là đạo môn đặc biệt nghiên cứu ra được dùng cho thi hành người người như dòng kế hoạch công pháp Là phổ trí tính chất mạnh nhất công pháp Cũng là cơ sở nhất công pháp Tự nhiên cũng là không có nhất đặc điểm Tốc độ tu luyện chậm nhất công pháp Nói như vậy Cương khí võ giả cũng có thể cùng chúng ta tu tiên giả cùng tu điển hoa lắc đầu nói Kiểu đại hổ tình huống khác biệt Hắn không có tấn cấp cương khí võ giả Không lột xác Tự nhiên hết thảy đều có khả năng Tấn cấp cương khí võ giả Thuế phàm. Hệ thống tu luyện liền định hình. Tự nhiên là không thể kiêm tu rồi tu luyện trọng yếu nhất là một lòng. Hệ thống tu luyện càng là bá đạo phi thường. Cả hai kiêm tu. Cũng không phải chuyện dễ. Lê Phỉ thất vọng nói thì ra là thế để tự đem sự tình muốn đơn giản. Điển Hoa cười nói. Bất quá. Cũng không phải không có thu hoạch. Hắn ít nhất đã chứng minh. Huyết mạch võ giả có thể tu luyện đạo môn Tông Pháp. Hơn nữa, căn cứ vi sư quan sát, tu luyện ra chân khí thuộc tính, cùng hắn huyết mạch phù hợp với nhau, rồi lại cùng cương khí hoàn toàn khác biệt, ngược lại cùng chân khí xung hợp trở thành linh lực. Phát hiện này, có lẽ đối với các ngươi nghiên cứu, có trợ giúp. Lê Phỉ lập tức cười nói cảm ơn tạ ơn sư phụ để tử cách này đi đem tin tức này nói cho thông linh. Nhìn thấy Lê Phỉ. Điển Hoa không khỏi nghĩ đến. Cái này phá uổng chi nhãn. Vẫn còn có chút tác dụng. Coi như mình không cần. Cũng có thể thu nhận sử dụng đến đạo tàng. Lê Phỉ bọn hắn muốn học liền có thể học tập pháp thuật này. Điển Hoa ngón trò tay phải điểm vào mi tấm. Đem phá uổng chi nhãn điểm hóa ra tới Thiết chí tốt cần điểm cống hiến cùng tu tập điều kiện sau đó liền đem việc này để tại một bên Điển hoa bên này là tiện tay mà thành bất quá tiên điệp huyễn cảnh lại là xôi trào Một cách là tiên thị đột nhiên lần lượt xuất hiện hai cái cửa hàng Đặc biệt là thứ 11 hiệu cửa hàng Lại là đóng cửa trạng thái Là vẹn vẹn có đặc biệt Trong lúc nhất thời Chúng thuyết phân vân Một cách khác liền là Lê Phỉ báo cho thông linh huyết mạch võ giả Có thể đem huyết mạch thiên phú chuyển hóa làm tu luyện đạo môn công pháp thiên phú Cách này một kinh người phát hiện Ta có thể điểm hóa vạn vật 11 chương 276 đảo Y Hà Bên trên xe ngựa theo thoan thủy Hà chảy xuôi phương hướng Tiến nhập đảo Y Hà Lê Phỉ tiên điệp huyến cảnh bên trong ra tới Nhìn xem quen thuộc phong cảnh Kinh ngạc dò hỏi Sư phụ! Chúng ta thế nào tiến nhập đảo Y Hà rồi? Chúng ta muốn về Liên Bồng Đảo sao là đi trở về? Bất quá! Đảo Y Hà chỉ có thể đến Liên Bồng Đảo sao trải qua điện hoa nhắc nhở. Lê Phỉ lập tức nghĩ đến đáp án. Đồng dạng không hiểu dò hỏi. Những cái kia chuyện cũ trước kia không phải đều đã giải quyết rồi sao? Trước đó sự tình giải quyết rồi. Hiện tại xuất hiện vấn đề mới cần giải quyết. Lê Phỉ Như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Xe ngựa hành xử đến đảo Y Hà Trung Du. liền có hình chinh ti đổi thuyền tại phong tỏa đường sông. Hướng về phía bị ngăn lại đổi thuyền lớn tiếng giải thích nói. Phía trước phát hiện ăn người yêu quái. Hoàng tục đã bắt đầu bắt đầu trừ yêu công việc. Đường sông tạm thời bị phong. Xin sau đó đổi thuyền bên trong người cũng đều biết tốt xấu. Đồng thời không có báo oán hình trinh ti phong tỏa đường sông hành vi. Mà là tại cảm xúc xa xúc thảo luận gần nhất tình thế. Gần nhất một năm này. Thật đúng là không yên ổn. À lại là hại người vừa quái. Lại là ăn người yêu quái. Còn có các nơi loạn phỉ cùng phản quân. Không có một ngày thanh tịnh một ngày có thể qua. Chúng ta An Châu cái này khá tốt. Nghe nói kiếm tiên đại nhân chấn thủ An Châu. Nạo môn chư vị tiên sư cũng kích cực nhập thế bắt vượt trừ tà. Nghe nói những châu khác càng thêm không chịu nổi. An châu bên trong chúng ta bên này cũng là tốt nhất. Chỉ có chúng ta đảo y hà, tế thủy hà, mộc thủy hà, sán thủy hà các loại mấy đầu sông ngoài không có lạc thủy vượt. Chỉ cần không có yêu quái, đường sông đều là thông suốt, lại thêm có hình trinh ti chư vị đại nhân tuần tra. Cũng ít có thủy phì ẩm hiện. Cái khác đường sông kia là qua một đoạn liền có một chỗ vượt vực. Các ngươi biết rõ cái gì là vượt vực sao liền là ngươi ngoại trừ con vượt kia. Chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một cái khác vượt. Trừ chi không hết. Dết chi không dứt. Hơn nữa nghe nói vượt vực bản thân liền có kinh khủng năng lực. Liền hình trinh ti cũng không dám tải có vượt vực đường sông bên trên tuần tra. Phía trên lại có muốn tiền không muốn mạng thủy phỉ hoành hành Ai? Chúng ta đi địa phương khác chạy thuyền Kia thật là cỡ tử nhất sinh A nghe nói cái này mấy đầu sông sở dĩ dạng này Là kiếm tiên đại nhân đi ngang qua thời điểm Đặc biệt dọn dẹp một lần nguyên nhân Cũng không biết có phải là thật hay không nếu là tiên kiếm đại nhân đem cả nước đường sông đều thanh lý một lần liên tốt chúng ta liền có ngày sống dễ chịu rồi hiện tại vận chuyển đường sông gãy mất Các nơi đồ vật giá cả khác biệt cực lớn Hiện tại hành thương thế nhưng là càng ngày càng nhiều Hiện tại hành thương nhiều nguy hiểm Nếu không phải sống không nổi nữa ai đi làm hành thương bọn hắn cũng là lấy mạng đang liều Lợi nhuận một khẩu nuôi sống gia đình mạng sống tiền đúng vậy à, ai cũng không dễ dàng a Điển hoa nơi này Mới nhớ tới Từ lúc hắn kim đan sau đó Hắn đã thật lâu không có tuần sông Không nghĩ tới Chính mình tuần sông tiến hành Đối với lây dân bách tính Vậy mà như thế trọng yếu điển hoa thở dài nói Cả nước đường sông sao tiên kiếm Đi thôi Lần này không cần ẩm tàng Ta chính là muốn ngươi quang minh chính đại tuần sông Tình hóa bài sát vị trí Thông báo tất cả mọi người Từ đây đường sông sạch rồi tiên kiếm bay ra bao kiếm. Vây quanh điện hoa bay hai vòng sau đó. Hóa thành một đảo kim sắc lưu tinh. Phóng lên tận trời. a vừa rồi giống như nhìn thấy một cái kim sắc thiểm điện ta giống như cũng nhìn thấy. Ta còn tưởng rằng là mắt của ta bỏ ra đâu. Hiện nay thế đảo này. Có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình linh dị sự tình. Chư vị còn là coi như không thấy được đi nhàn sự chớ lý Mới là an thân bảo mệnh tiến hành a đúng vậy a thế gian này vừa quái hoành hành Yêu quái bộc phát Võ giả cường đạo Tiên sư thư thớt Chúng ta những người này như trên thớt thịt cá Có thể sống một ngày đều là sống tạm bỡ Nào dám có cái gì hy vọng xa vời à ai nghe những người này nói Điển hoa cũng lâm vào nghĩ lại hắn gần nhất muốn vẫn luôn là làm sao chỉnh hợp đạo môn, làm sao chia hóa võ giả, thế nào thu nhốt vào yêu tộc, đối lê dân bách tính lại là chú ý ít, rõ ràng hắn trước kia cũng là một người bình thường, cũng là một cách bình thường lê dân bách tính tới, hắn lúc nào quên lãng chính mình xuất thân đây hắn trước đây chán ghét thế gia đại tộc, mà thân cận đạo môn không phải cũng là bởi vì thế gia đại tộc tổn hại lê dân bách tính chết sống, mà đạo môn càng thêm coi trọng lê dân bách tính, cùng hắn tam quan phù hợp với nhau sao ta lúc nào quên chính mình dự tính ban đầu, trở nên cùng thế gia đại tộc đồng giảng, trầm mê ở bố trí, trầm mê ở quyền mưu, trầm mê ở được mất, mà quên đi ta sơ tâm đâu này nhân tộc chiếm giữ đại đa số thủy chung là rộng rãi lê dân bách tính, Nhân tộc khí vẫn chiếm giữ chủ đạo Thủy Trung là Lê Dân Bách tính tựa như trên địa cầu câu kia lưu truyền rất rộng lời nói Nước có thể nâng thuyền Cũng có thể lật thuyền đã không còn nhân Lấy ở đâu nhân đạo công đức lấy ở đâu màu vàng điểm hóa quả cách này cùng hắn lợi ích Kỳ thật cũng là mật thiết tương quan Chỉ là trước đó điển hoa nhất thời sơ sẩy Không nghĩ tới mà thôi Tựa như tuần sông không chỉ là thu hoạch màu đỏ điểm hóa quả cũng thu hoạch màu xanh điểm hóa quả tuy rằng thiếu đáng thương thế nhưng cũng là một cái thu hoạch a điều này nói rõ tuần sông là đối hắn đối lê dân bách tính đều có lời sự tỉnh dạng này sự tỉnh hắn làm sao lại trong lúc nhất thời không có chú ý tới đâu này điển hoa tỉnh lại sau đó lại nghĩ tới một cái khác điển cố Khổng tử khiển trách tử tống làm việc tốt không nên hồi báo, không cho người tốt được lợi. Sau này ai còn nguyện ý làm chuyện tốt còn có đỡ lão nhân bồi thường án, vì toàn bộ xã hội làm một cái xấu án lệ, để cho một ít không tốt hiện tượng hoành hành. Ta hiện tại là chế định quy tắc nhân, ta hoàn toàn có thể dẫn đạo một ít chuyện hướng tốt một mặt phát triển, cũng có thể dẫn đạo một ít chuyện hướng xấu phương hướng phát triển. Với ta mà nói khả năng chỉ là một chuyện nhỏ. Thế nhưng đối ta ảnh hưởng đến toàn bộ quần thể. liền có thể là một kiện đại sự rồi Điển Hoa rốt cuộc ý thức được. Chính mình trong bất chi bất giác đã biến thành một tên chế đỉnh quy tắc nhân. Điển Hoa bắt đầu tỉnh lại chính mình trước đó làm việc có hay không có cái gì không tốt làm mẫu. Chính mình sắp sửa làm việc có cái gì không tốt làm mẫu. Còn tốt, trước đó làm ra sự tỉnh ngoại trừ tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong cho lê phỉ cùng trương quân một phần đặc quyền cái khác đồng thời không có cái gì không tốt làm mẫu bất quá lê phỉ cùng trương quân cũng xác thực cần làm ra một phần hạn chế đặc quyền cấp bậc làm lâu liền đem những này đặc quyền chuyện đương nhiên coi như phổ thông quyền lực sẽ để cho bọn hắn thoát ly đại chúng sau cùng ta sắp sửa làm việc Cũng là đối chuyện không đối người Đề xướng là chừng ác dương thiện Tuy rằng Cái này người Cũng không hoàn toàn xem như nhân Hy vọng thiên hạ chế độ sở hữu đính quy các nhân hoạt đoàn thể Có thể bảo trì phần này tự xét lại Đem lê dân bách tính lợi ích Đặt ở thủ vị Thời khắc rõ ràng nước có thể nâng thuyền Cũng có thể lật thuyền cái này Tất cả mọi người biết rõ lại luôn bị người quên lãng chân lý Suy nghĩ giữa, xe ngựa dừng ở đảo Y Hà liền núi huyện đoạn này đường sông. Hoàng gia thôn tới rồi sao Lê Phỉ cảm giác được xe ngựa ngừng lại, vén màn cửa lên, dò hỏi. Đến! Vào lúc giữa chưa? trò hay! Vừa mới bắt đầu điển hoa nhìn trước mắt hoàng tộc đội tàu cùng cách đó không xa bị an vương quân đoàn đoàn vây quanh. Bị mấy trăm giá nỏ quân dụng ngắm chuẩn lấy hoàng gia thôn. A là cái kia An Vương Thế Tử còn là người quen Giống như gọi An Tiểu ức Đúng không Sư Phụ U Vinh Quy Quy Mơ An Tiểu ức là lúc trước hắn sanh tự Sau đó đổi tên gọi ớn thạch Bên cạnh hắn đứng nhân ngươi hẳn là cũng nghe nói qua tên hắn Ứng thần Lê Phỉ lập tức bừng tỉnh đại ngộ nhìn ớn thần liếc mắt Cười nói Không nghĩ tới cũng đều là người quen biết cũ ta đối ứng thận là chỉ nghe tên Không thấy một thân nghe nói là cương khí cảnh bên trên pháp tướng cảnh võ giả Sư phụ Hắn lời hại hay không pháp tướng cảnh võ giả tự nhiên so cương khí cảnh võ giả lời hại hơn nhiều Một đại cảnh giới vượt qua Tại bất luận cái gì hệ thống tu luyện Đều là một đạo khoảng cách Cùng một hệ thống tu luyện bên trong Lớp 10 đại cảnh giới đúng đúng thấp một đại cảnh giới nhân Đều là nghiền ếp kiểu ưu thí Bất quá Pháp tướng cảnh võ giả hiện tại tới nói Tương đối mà nói Cũng không lợi hại vì cái gì lê phỉ không rõ Điển Hoa nói là có ý tứ gì Liền lợi hại liền không lợi hại Điển Hoa nêu ví dụ nói 10 tháng trước Ứng thần đối đầu một cái đại yêu cấp bậc giải yêu Đều chỉ là cùng hắn đối chiến mấy chiêu Đem bước lui Ngươi nói hắn lợi hại sao Lê Phỉ lắc đầu nói Không lợi hại mới luyện khí kỳ Lê Phỉ cùng Trương Quân Mượn nhờ Pháp khí cùng Ngọc Phù cùng Pháp thuật các loại ưu thí Đều có nắm chắc chiến thắng đại yêu Mà Pháp tướng cảnh trên lý luận đối ứng yêu vương cái này một cấp bậc sao đây cũng quá thức ăn Điển Hoa lại nói Một hồi ứng thận sẽ ra tay Ngươi nhìn nhìn lại hắn hiện tại chiến lực Chúng ta lại tiếp tục tiếp theo mà nói đề Hoàng tộc đội tàu trên tàu chiến chỉ huy Ứng thần đối an tiểu ấp nói Ngươi tựa hồ có chút không đành lòng vân Sư phụ Ta cẩn thận nghiên cứu qua hoàng gia thôn những này yêu quái Phát hiện bọn hắn đồng thời không có ăn người liền xem như giết người Cũng thuộc về tự vệ Hơn nữa bọn hắn tựa như là có trí tuệ Là thân cận chúng ta nhân tục. Chúng ta dạng này không phân gió đỏ đen trắng công kích bọn chúng. Có phải hay không? Không tốt ứng thần thở dài nói. Ứng thạch A ngươi tại dân gian lớn lên. Suy nghĩ vấn đề luôn luôn như thế thiên mặt. Không thể được A ngươi cân nhắc qua không có qua. Có thể hóa thành nhân hình yêu quái. Đây là khái niệm gì bọn chúng so cái khác yêu quái càng thêm bí ẩn. Bọn hắn nếu như là làm áp. Chúng ta khả năng cũng không thể xác định là không phải yêu quái làm chỉ có thể lấy đối phó nhân thủ đoạn tới đối phó bọn hắn bọn hắn bộ tộc này thiên phú thần thông. Đối với chúng ta nhân tục tới nói. Thật là quá kinh khủng chúng ta không thể đem hy vọng đặt ở bọn hắn đối phương thương hại một trong. Hy vọng đối phương một mực không làm áp nguy hiểm như vậy yêu tục. Thừa dịp bọn hắn tụ tập trên mặt đất lên. Còn không có phân tán. Cùng một chỗ tiêu diệt. Từ này sinh liền ngoại trừ căn nguyên của nó. Mới là chúng ta hoàng tộc chính xác cách làm. Đúng là đối toàn bộ thiên tứ bình nguyên nhân tộc phụ trách ứng thạch tuy rằng cảm giác sảng này làm. Có hơi quá. Bất quá sư phụ lời nói phi thường có đạo lý. Ứng thạch trong lúc nhất thời không phản bác được. Ứng thần nói. Căn cứ điều tra đến tình báo. Bên trong có một cách đại yêu. Nỏ quân dụng đối phó cách khác tiểu yêu vẫn được. Cái này đại yêu lại là cần ta tự thân xuất mã mới có thể đối phó. Ta đi trước trận. Người trên thuyền áp trận chỉ huy ứng thạch nghe lệnh sau đó. Ứng thần lại không chậm trễ thời gian. Sử dụng du long bước. Từ trên mặt nước lướt qua. Đến trên bờ. dẫm lên chúng binh sĩ mố giáp. Đứng ở quân trận phía trước. Làm chủ soái ứng thần đứng tại quân trận phía trước nhất. Đối sĩ khí đề thăng rất cao lập tức sĩ khí phóng đại chỉ huy quân trận tôn đạt kịp thời cao giọng nói vạn thắng từ tôn đạt hô to trong quân đội chúc tướng sĩ cùng kêu lên hô to vạn thắng vạn thắng thanh âm bên tai không dứt thẳng lên vân tiêu xa ngựa dừng lại trương quân cũng từ tiên điệp huyễn cảnh bên trong lui ra tới vén màn cửa lên âm dương nhãn ra chỉ vọng khí thuật thì rắc phía dưới Quân trận bên trên khí vận đại thịnh, đem hoàng sa thôn trên không cái kia ngút trời yêu khí đều chế trụ. Trương Quân nhìn xem một màn này, ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói: "Quân trận chi pháp, dùng vọng khí chi thuật xem, lại là dạng này lấy quân trận tạo thành khí vận. Quả như trên sách nói, cùng cái khác khí vận rất là khác biệt." Vậy mà lực công kích mạnh như vậy, Trương Quân lần thứ nhất tiếp xúc Liền bắt đầu đối quân trận chi pháp sinh ra nồng hậu dày đặc cùng hứng thú Hoàng nhân sắc mặt âm trầm đi lên trước Hướng về phía ứng thần nói Ngày liền là làm chủ nhân sao rất tốt Ta hy vọng các ngươi mau chóng rút lui Không thì Tự gánh lấy hậu quả ứng thần lắc đầu nói Nhân yêu khác đường Dù chết không lùi hoàng nhân ác chế giận dữ nói Ta là kính sợ đạo môn Kính sợ tu chân nhất mạch Kính sợ điển hoa đạo trưởng Mới không nguyện ý cùng nhân tục là địch Chớ một thân quá đáng ớn thần sườn sốt một chút Ngược lại là không nghĩ tới Nhóm này yêu quái Vậy mà cùng kiếm tiên đại yêu có quan hệ Bất quá căn cứ tình báo Đối phương đã tại liền núi huyện trà trộn chừng một năm Cũng đã thu được rất nhiều tình báo Những lời này Cũng có thể là là nói dối Bất quá Tất nhiên nói ra kiếm tiên đại nhân Cái này để cho hắn không thể không thận trọng Ngươi biết kiếm tiên đại nhân Kiếm tiên đại nhân hoàng nhân vừa mới bắt đầu không có kịp phản ứng Sườn sốt một chút mới phản ứng được Ngươi nói là tu chân nhất mạch điển hoa đạo trưởng sao Chúng ta từng có gặp mặt một lần Ứng thần vẫn là không dám xác nhận hắn thật giả Có thể có bằng chứng hoàng nhân cả giận nói Gặp qua liền là gặp qua Nơi nào có cái gì bằng chứng chúng ta cũng đã gặp Ngươi sẽ cho ta bằng chứng sao ứng thận lắc đầu nói Cái này không đồng dạng Chúng ta là địch không phải bạn Nếu là ngươi không có bằng chứng Ta chỉ có thể làm ngươi là miệng ra vỏng ngôn cưỡng từ đoạt lý xem tới còn là phải đánh một trận Chúng ta nắm đấm lớn nói chuyện hoàng nhân tức sần hét lớn một tiếng Cơ nắm đấm sông lên trước Hoàng nhân nói Hai rốt cuộc lên một phần tác dụng. Ứng thần phẩy tay. Gia hiệu tạm thời không nên phát động tổng tiến công. Ứng thần cười vang nói. Vừa lúc. Ta gần nhất có thu hoạch. Vừa lúc bắt ngươi thực chiến một phen ha ha. Nói xong. Sau lưng xuất hiện một cái pháp tướng. Cùng lần trước pháp tướng khác biệt. Lần này pháp tướng mặc trên người một thân áo giáp. Trong tay cầm một thanh trường đao. Thân thể càng thêm ngưng thực Ứng thần pháp tướng vừa xài bước ra Trong nháy mắt đến hoàng nhân trước thân Thử trước một chút áo giáp phòng ngự Ứng thần pháp tướng không có hoàn thủ mặc cho hoàng nhân yêu lực ra chỉ một quyền Đánh tới hắn trên khải giáp Ứng thần pháp tướng không chút sức mẻ Mà hoàng nhân nhưng thật giống như người bình thường Một quyền đánh vào thép tấm một đồng dạng Lập tức xoay người lại thương yêu thẳng vung tay Ứng thần lắc đầu thở dài Ngươi võ kỹ thật là kém cỏi yêu lực vận dụng cũng chỉ tương đương Cương khí cảnh võ giả Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta Có cái gì thiên phú thần thông Vẫn là dùng ra đi Không thì ngươi liền không có cơ hội Hoàng nhân ăn rồi một thua thiệt Lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào Trước mắt nhân tục Một bên vung lấy tay Một bên trấn kinh nhìn qua Ứng thần không dám tin nói Không nghĩ tới Võ giả các ngươi vậy mà cũng lợi hại như vậy ha ha Ngươi đối nhân tục mới có ít nhiều hiểu rõ ta võ giả thống trị nhân tục năm ngàn năm Tự nhiên có chúng ta thủ đoạn ha ha Nhìn thấy giật mình hoàng nhân ứng thần hăng hái hồi đáp Từ lúc điền hoa nhập thí Liên bồng đảo bên trên một kiếm chém yêu vương Nhất kiếm nữa chém gần trăm con đại yêu tiếp đó liền một lời bức lui hắn Lại sau đó là khế ước bản mệnh Pháp khí chuyển hóa linh lực còn có tiên điệp huyễn cảnh xuất thế các loại động tác. Đạo môn nhập thế sau đó liền hoàn toàn thoát ly hoàng tộc khống chế. Đặc biệt là An Châu. Ứng thần lúc nào như thế biệt khuất qua ứng thần nhìn xem hoàng nhân. Giống như muốn phát tiết hắn gần một năm sở hữu biệt khuất đồng dạng. Hét lớn một tiếng. Yêu quái. Nhận lấy cái chết khống chế Pháp tướng. Một đao chém về phía hoàng nhân. Ta có thể điểm hóa vạn vật 11 chương 277. Hoàng gia thôn bên ngoài tại ứng thần sử dụng ra pháp tướng sau đó. Điển hoa trong tay trái để chống hiện một cây giả lập hình ảnh. Chính là 10 tháng trước ứng thần cùng giải yêu lúc chiến đấu hình ảnh. Điển hoa tay phải chỉ vào hình ảnh bên trong pháp tướng nói. Có thể nhìn ra cái gì khác biệt Lê phỉ gật đầu nói. Lúc ấy Pháp tướng trên thân đồng thời không có thân mang áo giáp. Cũng không có chiến đao. Hiện tại có. À. Ta hiểu được. Lúc ấy ứng thần Pháp tướng tương đương tay không tất sắc tại cùng giải yêu chiến đấu. Hiện tại hắn Pháp tướng có vũ khí trang bị điển hoa thao thao bất tuyệt lấy gật đầu nói. Võ giả tuy rằng không giống tu tiên giả như thế ý lại ngoại vật. Bất quá đồng giảng cần ngoại vật để thăng thực lực bọn hắn. Đặc biệt là pháp tướng cảnh sau đó. Ngươi tiếp lấy nhìn. Lúc này Lê Phỉ nhìn thấy hoàng nhân một quyền đánh vào ứng thần pháp tướng trên khải giáp tràng cảnh. Nhìn thấy áo giáp lực phòng ngự. liền rõ ràng cái này áo giáp không phải huyến tưởng. Mà chân chính áo giáp. Là có rất mạnh lực phòng ngự. Lê Phỉ nhìn thấy ứng thần pháp tướng ra đao hoảng sợ nói. Sư phụ. Không có việc gì, ứng thận chiêu này lưu lại đường sống, hoàng nhân hữu kinh vô hiểm. Quả nhiên, hoàng nhân nhìn thân người trốn không thoát. Lập tức hiển nguyên hình. Tốc độ tăng nhiều. Mới hiểm hiểm tránh thoát ứng thận pháp tướng một đao kia. Bất quá dài hai trượng trên thân cũng bị chém ra một cách gần một mét vết thương. Huyết thủy cuồn cuồn chảy ra ngoài. Ứng thận nhìn xem hiển nguyên hình hoàng nhân. Cử lạnh một tiếng nói, nguyên lai là một tổ trồn. Hôm nay, liền dùng ngươi cách này đại yêu đến tế ta cái thứ nhất Pháp tướng cảnh bí Pháp. Tường Long chảm nói xong, ứng thần Pháp tướng lại lần nữa nâng đao. Trên đao quang mang đại thịnh, Pháp tướng trên không sần sần xuất hiện một cái ba trưởng lớn nhỏ đao ảnh. Một cố vô hình lực lượng chế chủ hoàng nhân đem hoàng nhân chết chết trên mặt đất, không thể động đậy. Vẹn vẹn bí pháp khúc nhạc xảo cứ như vậy lời hại. Để cho hoàng nhân trong lòng hoảng hốt. Đây, đây là yêu vương cấp bậc công kích Lê Phỉ dò hỏi. Lần này, đây là đao thế pháp tướng cảnh võ giả có thể mượn nhờ pháp tướng lấy bí pháp điều động thiên địa tư thế Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Điển hoa lắc đầu nói. Đòn công kích này cường độ. Đã đạt đến yêu vương cấp bậc Hoàng nhân khẳng định làm không được bất quá điển hoa cũng không vội. Ngược lại chuyển thân đối Lê Phỉ nói. Pháp tướng trên thân tăng thêm một công một thủ hai kiện vũ khí trang bị. Lại thêm bí pháp. Hiện tại. ngươi rõ ràng ớn thần pháp tướng cảnh nhất trọng thiên chiến lực đi Lê Phỉ tranh thủ thời gian gật đầu nói. Biết rõ. Cao nhất có thể lấy đạt đến yêu vương một kích. Sư phụ, mau ra tay đi. Lại không ra tay. Liền phải xảy ra nhân mạng điển hoa lại là một điểm liền rõ ràng cũng không vội Nhìn về phía ứng thận nói Không vội Chờ hắn dùng đến cái bí pháp này Ta lại ra tay Không tại hắn chiến lực mạnh nhất lúc xuất thủ Cái này ứng thận làm sao có khả năng sẽ chịu phục Điển hoa lại nhìn về phía hoàng nhân Không đến đứng trước sinh tử chi hiếp lúc Cũng không dễ dàng để cho hoàng nhân chân chính nhìn thẳng vào người xem nhân tộc rõ ràng nhân tộc cường đại, để cho hắn tâm cam tình nguyện cho mình sử dụng. Ứng thần pháp tướng đao chém xuống, Tư Không Đao ảnh cũng đi theo chém xuống. mắt thấy Hoàng Nhân liền bị chạm lúc. Hoàng Nhân lúc này nghĩ đến rất nhiều. hắn là tại chỗ kia phong thủy trận bên trong xuất sinh, đối nhân tộc mười phần lạ lẫm. bất quá tuổi nhỏ lúc Hoàng Tử Lang thành lập Hoàng gia thôn trước đó một mực sống như thất ý người đồng dạng báo oán lấy nhân tộc nói xong nhân tộc nói xấu còn gầm thép muốn giết sạch nhân tộc tại hoàng nhân còn nhỏ trong tâm linh lưu lại khắc sâu ấn tượng làm một trăm năm mươi năm trước ngọc trương đạo trưởng tiến nhập phong thủy trận đề tỉnh hoàng tứ lang hoàng tứ lang dùng hắn thiên phú thần thông đem bọn hắn những này tử tôn chuyển hóa làm hình người. Bắt đầu dạy bảo hắn nhân tục chữ viết Ngôn ngữ cùng tri thức lúc Thông qua học tập suy nghĩ Đối nhân tục cũng có sâu hơn hiểu Tại Hoàng Tứ lang dạy bảo bên trong Hoàng nhân sần sần đối nhân tục triệt để thay đổi bộ mặt Bất quá Tuổi thơ ảnh hưởng vẫn như cũ để cho Hoàng nhân Tại nội tâm chỗ sâu đối nhân tục có loại khó có thể ma diệt cam thù Mà bây giờ Tại tử vong trước mặt Hoàng nhân mới hiểu được. Hắn cái này căm thù đến cỡ nào buồn cười. Ngoại trừ đối mặt tử vong không cam tâm. Còn có thẹn với phụ thân hắn Hoàng Tứ Lang trước khi chết để cho hắn chiếu cố tốt Hoàng gia thôn nhắc nhở. Nếu như là hắn chết. Hoàng gia thôn nhất định sẽ bị cái này người biến thành đất bằng. Hắn tộc nhân nhất định sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Hắn không cam tâm đáng tiếc. Hắn thiên phú thần thông chỉ là hóa hình thần thông, đồng thời không có quá cường đại sức chiến đấu. Bất quá, hóa hình thần thông cũng có một cái chỗ tốt, liền là có được nhân linh linh tuổi, có thể học tập cùng cải tạo nhân tộc truyền thừa bí thuật. Phụ thân hắn Hoàng Tứ lang liền là trong đó người nổi bật, lâm chung cho lúc trước hắn lưu lại một cái áp chủ bài, xem như liều mạng lúc dùng, có thể làm được một nòn giết chết. Thế nhưng, đem đối ứng, hắn cũng đem đánh đổi mạng sống đại giới. Tại dạng này tuyệt cảnh phía dưới, hoàng nhân không có lựa chọn. Người sắp chết, hoàng nhân lúc này trong lòng vô cùng hối hận, nếu như là lại có một cơ hội. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như, hoàng nhân đang muốn liều mạng. Thi triển cái kia bí thuật, đột nhiên trước thân xuất hiện một cái quang giáp. Chặn lại cái này nhanh như thiểm điện. Thế như kinh lôi một đao. Hoàng nhân tranh thủ thời gian dừng lại cái kia bí thuật. Trở về từ cõi chết Hoàng nhân. Trong lúc nhất thời. Còn không có kịp phản ứng đâu. Chỉ nghe một cái đảo vận kéo dài thanh âm truyền đến. cái này yêu cùng bần đảo có một tia nguồn gốc. Ứng cư sĩ có thể dưới đao lưu tình ứng thận nghe đến thanh âm này. Lập tức ý thức được là điển hoa đến. Điển hoa người không hiện thân. Chỉ là một cái điện tay phát ra quang giáp liên tiếp nhận chính mình cường đại nhất một kích. Lại lần nữa trực quan để cho ứng thần nhận thức được điện hoa cường đại. Ứng thần lập tức dập tắt hắn ngập trời chiến ý. Đem pháp tướng triệu hồi đến hộ về bên người ở bên. Sửa sang lại một cái trên thân thăng long giáp. Hướng về phía thanh âm truyền đến phương hướng cung chính hành lễ nói. Đạo trưởng mời. Nào dám không tòng mệnh một cỗ xe ngựa hiện ra thân hình cưới gió mà đi tự cao mấy trường giữa không trung chầm rãi từ đảo y hà hướng về hoàng gia thôn bên này hành xử mà đến một cách mười sáu mười bảy tuổi tuổi trẻ đạo nhân Xít bằng ở gọn xe bên trên xông lấy ớn thận nói một câu đa tả ớn cư sĩ điển hoa thu không hư hao chút nào quang giáp hướng về phía đã biến thành hình người đồng thời hướng về hắn phong mình hành lễ hoàng nhân nói mười tháng trước hoàng tứ lang quyết định triệt hồi phong thủy trận bần đạo liền suy tính đến các ngươi sẽ có kiếp nạn này hiện tại có thể hối hận hoàng nhân tự nhiên nghe được điển hoa ý tứ tranh thủ thời gian lại lần nữa hành lễ nói hối hận đan sen ăn hận lúc đầu đã làm sai chúng ta ngu dốt Phụ lòng đạo môn tiên hiền hảo ý. Hổ thẹn Điển hoa vung tay lên. Phong thủy trận xuất hiện lần nữa. Nói. Cái này phong thủy trận tức là phong ấm. Chẳng phải không phải bảo hộ. Nói xong. Ném cho hắn hai khối ngọc bài nói. Cầm trong tay cái này ngọc bài. liền có thể tự do ra vào phong thủy trận. Hoàng nhân tiếp nhận ngọc bài. Biết rõ sẽ không lại bị phong ấm cầm tù không khỏi đại hỷ hành lễ bái tạ nói đa tạ đạo trưởng mà đổi thành một bên tại trận pháp xuất hiện sát na an vương quân trận lại vì một trong loạn sở hữu tướng sĩ giống như đã mất đi thì giác thính giác đồng dạng trở thành mặt người chém giết hạng người liền liền ứng thần cũng hãm sâu trong đó còn tốt ứng thần ý chí kết nối lấy pháp tướng vận dụng pháp tướng liên miên đánh mấy cái thủ ấm Dùng hết toàn thân thủ đoạn Mới khôi phục một tia thị lực cùng thính lực Hiểu rõ đến ngay sau đó tình huống sau đó Chỗ nào không rõ đây là điển hoa làm tay chân Lập tức hướng điển hoa phương hướng bái nói Quân sĩ vô tội Hết thầy chịu tội tài ứng thận Còn xin kiếm tiên đại nhân Thủ hạ lưu tình Điển hoa giống như mới phát hiện đồng dạng Vung tay lên Hiểu bọn hắn huyễn thuật Nói bần đảo vừa rồi quên Các ngươi còn tại trần bên trong Để các ngươi bị sợ hãi Ứng thần lập tức hành lễ nói Là thần các loại đường đột Thần lập tức dẫn đổi ly khai hoàng gia thôn Không còn dám quấy dày hoàng gia thôn Nói xong liền đối tôn đạc hạ đạc mệnh lệnh rút lui Tôn đạc lính mệnh sau đó kêu một cái khẩu lệnh quân sĩ chỉnh tề xoay người Rút lui nơi đây Điển hoa nhìn xem cách này chỉnh tề như một quân trận Gật đầu nói Kinh mà không hoảng Lui mà bất loạn Thấy chết không sơn Khí thế như hồng Không tệ ứng thận lập tức cười đáp lễ nói Đa tả kiếm tiên đại nhân lời bình Quá khen rồi Thận không quấy giày đạo trưởng, Cáo từ Ứng thận Mang theo quân trận trở lại đội tàu Nhìn lại Nơi nào còn có hoàng gia thôn cách bóng Biết rõ đây là phong thủy trận tại có tác dụng Đã đem hoàng gia thôn sở tại khu vực che giấu An tiểu ấp quan tâm tiến lên dò hỏi Sư phụ Ngày không có việc gì sao đến trên thuyền Ứng thần mới thu pháp tướng Lắc đầu nói Không có việc gì Nơi đây không phải nói chuyện địa phương Lái thuyền rời đi nơi này Trên đường đi lại nói tỉ mỉ An tiểu ấp lập tức gật gật đầu. Đối bên người thuyền trưởng hạ đạp chỉ lệnh. Thuyền trưởng hướng người tiên phong hạ đạp chỉ lệnh. Rất nhanh. Chỉ lệnh liền một cách tiếp một cách truyền xuống tiếp. Tiếp đó không lâu. Sở hữu đội thuyền bắt đầu tự động nhổ neo. Duy trì đội hình. Lái thuyền rời khỏi nơi này. Hoàng nhân còn là có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn cùng đạo môn nguồn gốc nói sâu cũng sâu mấy trăm năm nguồn gốc nói không sâu cũng không sâu ở chung thời gian cũng không dài đặc biệt là vị này thần thông quảng đại điển hoa đạo trưởng tiếp xúc thời gian ngắn hơn đối phương làm sao có thể vô duyên vô cớ đặc biệt cứu hắn đâu này không phải trùng hợp liền là có việc phân phó hắn đi làm thế là hoàng nhân hướng điển hoa hành lễ dò hỏi Đạo trưởng thế nhưng là có việc phân phó tại hạ điển hoa khen người gật đầu nói. Ngươi ngược lại là rất cơ linh. Nơi này có một cái nhiệm vụ cho ngươi. Ngươi có thể nguyện đón lấy hoàng nhân ăn cứu mạng. Lại thêm mở lại phong thủy trận. Che lại bọn hắn hoàng gia thôn. Đối bọn hắn hoàng gia thôn càng là ăn trọng như núi. Hắn có thể cử tuyệt sao hơn nữa. Thực lực đối phương. Hắn dám cử tuyệt sao Hoàng Nhân lập tức hành lễ nói, xin đạo trưởng phân phó. Điển hoa ném cho Hoàng Nhân một cái ngọc điệp một cái ngọc sợi nói. Trước khế ước bản mệnh pháp khí lại nói nói xong. Hướng Hoàng Nhân mi tâm. Đánh một đạo linh quang. Dùng thông linh phương pháp. Để cho Hoàng Nhân rất nhanh học xong khế ước bản mệnh pháp khí pháp môn. Hoàng Nhân bị điển tiện tay một cái thao tác khiếp sợ đến. Lại có thần kỳ như vậy tiên điệp huyễn cảnh cùng luyện tập thất hoàng nhân khế ước pháp điệp làm bản mệnh pháp khí. Đem ngọc giới pháp khí nhận chủ. Biết rõ bọn chúng tác dụng sau đó. Trong lòng càng thêm chấn kinh. Không gian giới chỉ tiên cung cửa hàng điển hoa tiếp lấy lại một đường linh quang đánh vào hoàng nhân mi tâm Hoàng nhân nhìn trong đầu linh thú huyết càng cảm giác càng cảm thấy cái này linh thú huyết có chút quen thuộc. Hình như không sai. Bần đảo liền là căn cứ các ngươi nhất tộc thiên phú thần thông. Lại dung hợp ta tu chân nhất mạch công pháp. Sáng tạo ra đến. Đặc biệt là yêu tộc tu luyện công pháp. Các loại hoàng nhân tiêu hóa những tin tức này sau đó. Điển Hoa nói tiếp. Ngươi nhiệm vụ tại đại sảnh nhiệm vụ bên trong. Là một ngón tay điểm nhiệm vụ. Liền là cho ngươi tìm kiếm chưa từng ăn qua người. Làm qua ác yêu quái đem cái này linh thú huyết cùng khế ước bản mệnh pháp khí pháp môn truyền cho hắn, chờ hắn học được sau đó, lại để cho hắn khế ước pháp điệp làm bản mệnh pháp khí. Hoàng Nhân Phó nhọc nói, nhiệm vụ này biển người minh mông, tại hạ đi chỗ nào tìm đâu này điển hoa nói. Bần đạo tại tiên điệp huyến cảnh bên trong chuyên môn cho các ngươi mở ra linh thú tiên cung. Ngươi tại linh thú tiên cung đại sảnh nhiệm vụ bên trong xác nhận ngươi chỉ điểm nhiệm vụ. Tự nhiên là sẽ có nhiệm vụ mục tiêu vị trí. Còn có bản đồ chi tiết. Không cần ngươi phí sức phí công tìm kiếm. Hoàng nhân lúc này mới yên lòng lại. Nhiệm vụ này. Đồ khó cũng không lớn. Tranh thủ thời gian tiếp nhận nhiệm vụ. Bảo đảm nói. Tại hạ thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Điển hoa gật đầu nói. Ủa vinh quy quy mơ tốt bất quá bần đạo phải nhắc nhở ngươi một câu sở hữu học được ta công pháp và pháp môn khế ước pháp điệp yêu quái cảnh cáo bọn hắn nếu là muốn ăn người phải làm không thể tha thứ chuyện ác không cần người khác ngăn cản đều có tiên kiếm chảm chi có thể nhớ ký hoàng nhân nghĩ đến đối phương kiếm tiên đại nhân uy danh Lập tức liên miên vuốt ẩm nói Vâng tại hạ nhớ kỹ Điển hoa gật đầu nói Mọi việc đã xong bần đảo cáo từ. Nói xong Hướng thanh phong mi tâm đánh một đảo linh quang nói Thanh phong Đây là kế tiếp một địa cùng địa đồ Đi thôi Mặt trời xuống núi trước đó đến là đủ Thanh phong huyết dài một tiếng chạy như bay Mang theo điển hoa rất nhanh liền tiêu thất tại bên trên bầu trời Hoàng nhân phom mình hành lễ đưa tiến. Thẳng đến xe ngựa hoàn thành biến mất không thấy. Hoàng nhân mới đứng lên. Xoa xoa cái trán lạnh lẽo mồ hôi. Thở nhẹ nhóm một cái thật dài. Hoàng nhân đi vào hoàng gia thôn. Từ sâu dưới lòng đất tỷ nạn trong sơn đồng gọi ra hoàng gia thôn chúng thôn dân. Đem lần này sự tình một năm một mười cáo chi bọn hắn. Cuối cùng nói. Cho nên... Tiếp xuống ta có thể muốn ra một chuyến xa nhà. Các ngươi an phận tại Hoàng gia thôn sinh hoạt. Không nên đi ra ngoài. Có phong thủy trận thủ hộ. Các ngươi hết sức an toàn. Hoàng nhân quét mắt một vòng. Lấy ra một cái ngọc bài. Đưa cho trong đó một người trung niên. Tiếp đó đối với hắn sặn dò. Hoàng nghĩa. Đây là ra vào phong thủy trận duy nhất lệnh bài. Ta hiện tại giao cho ngươi đảm bảo. Bình thường khóa. Không nên dùng hắn. Chờ lúc cần phải sau đó. Lại sử dụng hắn. Hoàng Nghĩa tiếp nhận ngọc bài trịnh trọng gật đầu nói. Vâng thôn trưởng. Hoàng nhân không yên lòng lại lần nữa từng cái căn sẵn đám người một phen. Mới thả bọn hắn trở về tu nghỉ ngơi. Sau đó trở về hậu sơn trăm năm dưới cây liễu. Nhìn xem trên cây hoàng tứ lang danh tự. Hướng về phía cây liễu nói. Phụ thân hải nhi qua rất tốt ngài không cần lo lắng hải nhi nhận điển hoa đạo trưởng nhiệm vụ muốn ra chuyến xa nhà nói xong lời cuối cùng hồi tưởng đến hôm nay nguy cơ sinh tử nghĩ đến hôm nay đủ loại thân bất do kỳ không khỏi bi từ đó đến biến trở về nguyên hình bò tới dưới cây liễu âm thanh nhẹ kêu rên nói phụ thân Hải Nhi tưởng niệm ngài vô cùng vô cùng tưởng niệm ngài ô ô. Hoàng tục đổi thuyền chạy được một canh giờ. Đát ly khai đảo y hà. Tiến nhập hoán xa hà. Ứng thần buông xuống căng cứng tiếng lòng. Đối an tiểu ấp nói. Khoảng cách này. Kiếm tiên đại nhân nên nghe không được chúng ta nói chuyện nhìn xem như chim sợ cảnh con sư phụ. Hồi tưởng đến vừa mới gặp sư phụ lúc phong thái. An tiểu ấp trong lòng không khỏi chua chua. Hai tay nắm chặt sư phụ không tự giác run dày tay phải. Khẽ gọi một tiếng. Sư phụ. Ứng thần dùng tay trái nhẹ nhàng vỗ vỗ an tiểu ấp tay nói. Vi sư không có việc gì vi sư lần này. Thực sự là. Nói đến đây. Ứng thần còn là có một tia nghĩ mà sợ. Giống như hồi tưởng lại hoàng gia thôn bên ngoài cùng kiếm tiên đại nhân đối trì tràng cảnh. Không khỏi căn dặn an tiểu ấp nói. Ứng thạch. Ngươi phải nhớ kỹ. Kiếm tiên đại nhân. Không thể địch lại ngươi không cùng hắn đối trì qua. Không biết rõ ràng loại kia cảm giác bất lực kiếm tiên đại nhân cảnh giới. Quá cao. Đối phó ta. Tựa như ta đối phó không có tu luyện người bình thường đồng dạng. liền cùng người bình thường bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Vi sư cũng không tiếp tục muốn cùng kiếm tiên đại nhân rằng co thật là đáng sợ rõ Vi sư còn tưởng rằng kiếm tiên đại nhân đối đãi yêu quái là ghép áp như cừu tính tình Sẽ không cùng bất luận cái gì yêu quái thân cận Không nghĩ tới Cho nên lúc đó cái kia đại yêu cấp bật trồn nói một chút nhận biết kiếm tiên đại nhân Ta từ vừa mới bắt đầu cũng không tin Bằng không Ta cũng sẽ không hạ sát thủ chỉ là Người tính không bằng trời tính Không nghĩ tới. Đối phương vậy mà thật nhận biết kiếm tiên đại nhân. Hơn nữa. Kiếm tiên đại nhân ngay tại lân cận. Từ thân xuất thủ cứu đối phương. Lần này là ta phán đoán không ra ai ứng thận tiếp tục căn sẵn an tiểu ấp nói. Ứng thạch. Lập tức viết thư. Hướng an vương phủ cấm địa ký càng báo cáo cho ta lần này kinh lịch. Đem chuyện đã xảy ra không sót một chữ ghi chép lại. truyền trở về an tiểu ấp nắm chặt vẫn như cũ có chút run rẩy tay gật đầu nói phải nói vâng sư phụ ta có thể điểm hóa vạn vật mười một chương hai trăm bảy mươi tám hành thương thương đội mặt trời xuống núi lúc xe ngựa dừng ở một đầu đường núi phía trước điển hoa chỉ vào đầu này đường núi đối lê phỉ cùng trương quân nói đầu này đường núi là hành thương phải qua đường các ngươi lịch luyện liền tại cái này đầu trên sơn đảo đi thôi ta tại đường núi cuối cùng chờ các ngươi thả xuống lê phỉ cùng trương quân sau đó xe ngựa lại lần nữa bắt đầu chuyển động chỉ chốc lát sau liền tiêu thất tại lê phỉ cùng trương quân trước mắt lê phỉ cùng trương quân đã sớm không phải trước kia tiểu hài tử điển hoa hiển nhiên không có chăm sóc ý nghĩ hơn nữa cũng không giống trước kia cho ra yêu cầu cụ thể lê phỉ cùng trương quân xác thực trưởng thành Đồng thời không có gấp hành động, mà là bắt đầu trước quan sát phân tích, rồi quyết định tiếp xuống hành động. Lê Phỉ mở ra âm dương nhãn, nhìn qua cách này liên miên bất tuyệt giấy núi. Đối trương quân nói, sư đệ, những ngày núi tuy rằng đều không có vượt qua trăm trượng, lại là hiện lên liên miên tư thí, tụ tập lại phong thủy lực lượng cũng không ít có thể nói là phong thủy bảo địa ai nhìn kề bên này người ở thưa thức bộ dáng chỉ sợ những này quý giá linh khí đều làm lợi núi bên trong phi cầm tẩu thú cái này bên trong nên có không ít yêu quái sao trương quân mở ra vọng khí thuật một bên quét mắt dãy núi một bên ngưng trọng gật đầu nói trên núi yêu khí rất nặng khác biệt đỉnh núi yêu khí có đầm đặc có nhạt nói gió phía trên yêu quái có mạnh có yếu Có nhiều có ít. Những này yêu quái chung vào một chỗ số lượng thật đúng là không ít. Bất quá nếu chỉ là săn giết những này yêu quái. Cũng quá đơn giản sao nghĩ đến vừa mới hoàng nhân nhiệm vụ. Lê Phỉ Lông Mày phân tích nói. Sư phụ mới vừa nói câu nói đầu tiên là. Nơi này là hành thương phải qua đường cách này bên trong yêu quái nhiều như vậy. Hành thương đi vào hẳn là có đi không về. Rất nhanh con đường này liền sẽ bị bỏ hoang. Thế nào hành thương còn từ con đường này thông qua. Thậm chí thành bọn hắn phải qua đường đâu này đây có phải hay không là nói rõ. Cái này bên trong yêu quái. Có ăn người xấu yêu quái. Cũng có không ăn thịt người tốt yêu quái. Mà chúng ta nhiệm vụ là phân biệt bọn. Chúng. Chỉ là tiêu diệt những cái kia xấu yêu quái. Trương quân đồng ý nói. Chúng ta đi trước hoàng gia thôn lại có nhiệm vụ này. xong lại nói thông trương quân nhíu mày đưa ra nhiệm vụ lần này chỗ khó nói. yêu quái cùng chúng ta nhân tục khác biệt. chúng ta nhân tục giết người mới có huyết sát chi khí. mà yêu quái giết người thậm chí ăn người. đều là không có huyết sát chi khí. tựa như chúng ta săn giết dùng ăn những cái kia động vật đồng dạng. làm sao chia phân biệt bọn chúng là tốt là xấu. mới là chỗ khó lê phỉ gật đầu nói. Nghe ngươi ý là không thể thông qua vọng khí thuật trực tiếp phán đoán trương quân lắc đầu nói Vọng khí thuật bác đại tinh thâm Tự nhiên có thể Chỉ là cần cảnh giới nhất định Mới có thể lấy sư phụ tu vi tự nhiên có thể Thế nhưng ta tu vi Lại làm không được Lê phỉ lý giải gật đầu nói Xem tới Chúng ta không thể quá ý lại pháp thuật Nên từ phương diện khác Tiến hành trí lấy Bằng vào ta đối sư phụ hiểu Sư phụ nên cho ra gợi ý Hành thương sư phụ mở miệng liền nâng lên hành thương Sư phụ tuyệt đối sẽ không không phóng tiến Xem tới cách này hành thương hẳn là chúng ta giải quyết vấn đề mấu chốt cần hướng hành thương hỏi dò một phần tình báo Sao trương quân trở lại nhìn qua càng ngày càng tiếp cận một đội hành thương Đối Lê Phỉ nói Sư tỷ Có một đội hành thương đến đây Muốn biết cái gì tình báo hỏi dò một cách bọn hắn là được rồi. Lê Phỉ trở lại nhìn qua càng ngày càng gần cái kia đội hành thương. Nói một câu. Trực tiếp hỏi Lê Phỉ lắc đầu cười nói. Ta có một ý kiến. Chúng ta dứt khoát trà trộn vào bọn hắn hành thương đội ngũ đi. Đi theo đám bọn hắn đi một chuyến không phải tốt sao trương quân kỳ thật đề sướng trực tiếp hỏi. Gọn gàng. Không lãng phí thời gian cũng không phải là rất tán thành. Bất quá, hắn hiện tại thói quen nghe Lê Phỉ Vị đại sư tỷ này, tuy rằng hữu tâm phản đối, lại cũng không mãnh liệt. Chân chờ dò hỏi, "Sư phụ ngay tại đường núi cuối cùng chờ lấy chúng ta đây. Dạng này lãng phí thời gian, có thể hay không không tốt sư phụ lại không xác định thời gian? Cũng không nói càng nhanh càng tốt học hỏi kinh nghiệm, nặng tại kinh lịch cùng ma luyện." Lê Phỉ đánh nhịp nói. Trương quân trong lòng hoài nghi đây có phải hay không là gần nhất Lê Phỉ nhìn cái gì liên quan tới hành thương thoại bản. Nghĩ chính mình cũng tự thân thể nghiệm một cách hành thương sinh hoạt tuy rằng trong lòng cảm thấy đây là hồ nháo. Bất quá trương quân kỳ thật trong lòng cũng đồng ý Lê Phỉ đề nghị, Chỉ là ngoài miệng chửi bẫy nói. Cách này lịch luyện luyện cùng ma luyện luyện. Hẳn không phải là một chữ sao có thể nói như vậy sao Lê Phỉ vung tay lên. Trọng ý không trọng hình dạng. Ý tứ đến là được rồi tốt rồi. Bọn hắn nhanh đến. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị đứng lên đi nói xong liền bắt đầu cải trang dịch dung lên. Lại thêm một điểm mê huyến chi thuật. Hoàn mỹ. Trương quân bất đắc dĩ đi theo Lê Phỉ hoàn thành cải trang dịch dung. Qua tuổi trung niên hồ lão đại ở phía trước dẫn đường phía sau đi theo mười cái thanh tráng niên mỗi người đều tại bên hung mang theo đao bổ củi Có một cái cao cỡ nửa người lớn dò chúc bên trong ngoại trừ có đồ ăn cùng đệm chăn liền là bọn hắn muốn buôn bán hàng hóa xa xa liền nghe đến hồ lão đại giọng nói lớn tất cả mọi người kiên trì một cái tiếp qua cái này đầu này đường núi chúng ta liền đến một địa rồi cái kia nhân vải xô hơn nữa đường bộ không thông đoạn từ lúc đường thủy gãy mất sau đó nơi đó bố giá cả lập ra mười trở mình trọng yếu nhất là ở đó có mỏ đồng mỏ đồng tiện nghi rất giá cả chỉ có chúng ta bên kia một thành chờ chúng ta lúc trở về thu mua một phần mỏ đồng nơi này bên ngoài bên trong còn kém gấp trăm lần giá Chạy lần này thương liền đủ chúng ta một nhà lão tiểu nửa năm không lo ăn uống hồ lão đại hiển nhiên không phải lần đầu tiên đã nói như vậy. Phía sau thanh tráng niên đồng thời không có lớn cớ nào phản ứng. Bất quá nhãn thần bên trong mỏi mệt lại rõ ràng ít đi rất nhiều. Thả chậm bước chân. Lại lần nữa nhấc lên. Một thanh niên hồn ảo nói. hồ lão đại. Lời này của ngươi liền một đường. Đổi một bộ lý do so thoái thác được hay không đúng. Đổi một cái. Đổi một cái cách khác thanh tráng niên đi theo ồn ào. Hồ Lão Đại khá khá cười nói. Các ngươi những này tiểu tử thúi. Lại muốn nghe ta nói mặn chây cười sao Hồ Lão Đại đang muốn nói. Nhìn thấy phải qua đường giao lộ. Ngồi hai cách lạc đàn hành thương. Hai người lên mười lăm mười sáu tuổi trái phải. Một nam một nữ nam hải nhi cố ý rớt lại phía sau nửa cái thân vị xem ra là tiểu bối nhỏ hẳn là tỉ để hai người nữ nhân ra tới làm hành thương tuy rằng ít gặp lại không là không có có chút hành thương nếu như là cả nhà chỉ còn lại thanh niên trai tráng thường thường toàn bộ tới một cái thanh niên trai tráng tổng động viên liền nữ tử cũng muốn đi theo chạy thương Bọn hắn thế nào ngồi xổm ở giao lộ hồ lão đại đầu tiên nghĩ đến là bọn hắn hẳn là tụt lại phía sau rồi cũng không phải là sở hữu lính đội cũng giống như hắn hồ lão đại tốt như vậy nói chuyện. Có chút lính đội mười phần nghiêm ngặt. Vì để tránh cho nguy hiểm. Tại nào đó giai đoạn sẽ đi tương đối gấp. Hơn nữa sẽ không chờ lạc đàn người. Hành thương. Thế nhưng là một cái mười phần nguy hiểm nghề. Nhất là bây giờ khắp nơi đều là yêu ma vừa quái thế đạo. Càng là phải cẩn thận cẩn thận vì lên rồi lính đội dạng này làm. Những người khác cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao. Có thể trở thành lính đội. Kia cũng là có bản lính thật sự. Làm cho người tin phục người. Là hành thương bên trong lão tiền bối. Những cái này kinh nghiệm đều là bọn hắn lấy mạng đổi lấy. Bọn hắn những này không hết an tình lựa chọn. Có đôi khi là thành rồi cứu càng nhiều người. Bất quá. Hồ Lão Đại lại thêm có bản lĩnh. Làm người càng thêm tự tin một chút. Thuận tay nói. Ngược lại là nguyện ý làm một lần người hảo tâm. Giúp lạc đàn hài tử một thanh. Nếu như là hắn không giúp nói. Những này lạc đàn hành thương. Thường thường sẽ giữ nhiều lành ít dù sao năm đó hắn đã từng rơi qua đơn. Nếu không phải gặp một cái hào tâm hành thương lính đội Hắn đã sớm chết Cũng không có hiện tại hồ lão đại Hơn nữa hồ lão đại cũng có chính mình tuyệt ký trực sắc Hồ lão đại trực sắc đặc biệt chuẩn Chuyển đến nói Chỉ cần là người xấu Hắn vừa nhìn thấy cái này người đã cảm thấy mười phần không vừa mắt Bản năng cảm thấy chán rét Còn nếu là nhìn một người thuận mắt vậy người này khẳng định là một cách sẽ không tổn thương hắn người tốt. hồ lão đại nhìn xem hai cách lạc đàn hài tử, liếc mắt nhìn sang, đặc biệt thuận mắt, càng thêm kiên định hắn lựa chọn, tiến lên dò hỏi. hai vị xưng hô như thế nào có phải hay không lạc đàn rồi muốn hay không gia nhập ta thương đội lê phỉ nhìn thấy hồ lão đại, muốn lên phía trước lại không dám tiến lên bộ dáng, nghe đến hồ lão đại hỏi dò. Tranh thủ thời gian đứng lên. Một mặt cảm kích hồi đáp, "Ta gọi Trương Phỉ, đây là em ta Trương Nặng. Chúng ta lạc đàn. Trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, chúng ta tỷ để hai người chính phát sầu không biết làm sao bây giờ đâu." "Tạ ơn, tạ ơn ngài. Chúng ta thật là vận khí tốt, gặp được người hảo tâm rồi." Hồ lão đại cười nói, "Các ngươi có thể xưng hô ta là Hồ lão đại." cùng theo đi thôi cái này hành thương thương đội cho tới bây giờ đều là cùng một cái thôn cùng một cái trấn hoặc một cái huyện thành cùng một cái phường cùng một chỗ tạo thành từ chạy qua rất nhiều lần thương kinh nghiệm phong phú lão hành thương làm lính đội tạo thành thương đội có rất ít nửa đường tiếp nhận cái khác hành thương tuy rằng trong thương đội rất nhiều người không đồng ý bất quá hành thương thương đội quy củ lớn rất Lính đội liền là người nói chuyện. Có được tuyệt đối huyền uy. Dưới tình huống bình thường không có người phản đối lính đội làm ra quyết. Dù là người phần không hợp lý. Lê Phỉ Thiên An vạn tạ đi theo hồ lão đại phía sau. Cùng trương quân cùng một chỗ tăng thêm một cái nhét nhỏ. Xâm nhập vào hành thương thương hiểm bên trong. Lê Phỉ làm bí ngôn ngữ đắc ý đối trương quân nói. Như thế nào? Sư tỷ xuất mát. Không có không giải quyết được sự tình sự tình mười phần thuận lợi. Không khỏi để cho Lê Phỉ có đắc ý lên. Trương quân lắc đầu, không có phản ứng dạng này Lê Phỉ. Lê Phỉ gặp Trương quân không để ý tới chính mình. Cũng không cùng hắn nói chuyện. liền bắt đầu tìm hồ lão đại lời nói khách sáo nói. Hồ lão đại. ngài đi đường này đi qua rất nhiều lần đi đầu này đường núi an toàn sao ta thế nào luôn cảm thấy. Đầu này đường núi rất nguy hiểm bộ dáng hồ lão đại ngược lại là không nghĩ tới lê phỉ tiểu cô nương này vậy mà cũng có dạng này nhạy cảm trực giác không khỏi nghĩ đến năm đó để cho hắn gia nhập thương đội cái kia lính đội cũng là có được rất nhạy cảm trực giác đồng thời cũng là thông qua vị kia dạy bảo hồ lão đại biết rõ thế nào ứng dụng hắn nhạy cảm trực giác hồ lão đại cảm giác có chút hoảng hốt Trước mắt một màn giống như một cái luân hồi đồng dạng Đáng tiếc Lê Phỉ là một cái nữ hài nhi Nếu là đệ đệ của hắn có được dạng này nhạy cảm trực giác Hắn nhất định sẽ nhận lấy hắn làm đệ tử Bất quá có tầng này tương đồng một chút Hồ lão đại đối Lê Phỉ càng thêm hiền lành Cười nói Ngươi không nghĩ sai cái này bên trong xác thực rất nguy hiểm Bất quá Lại là hữu kinh vô hiểm Núi này bên trong á Có một cái đảo quán Bên trong tiên sư đều là có bản lính thật sự Sẽ xua đuổi những cái kia lời hại phi cầm tẩu thú Bảo đảm chúng ta những này hành thương an toàn Lê phì sửng sốt một chút Nàng ngược lại là không nghĩ tới Cái này bên trong sẽ có đảo quán Nghe hồ lão đại ý tứ Nghe tựa như là thông linh tỉ ngự thú nhất mạch Bất quá Thông Linh tỷ nói qua, các nàng ngự thú nhất mạch đồng thời không có thành lập chính mình đạo quán. Cái này đạo quán nên cũng không phải là ngự thú nhất mạch đạo quán. Cái kia đạo quán ở đâu ngay ở phía trước cách đó không xa tòa kia màu xanh sườn núi. Nơi đó chân núi có một cái sơn trang. Chỗ kia sơn trang chính là chúng ta đêm nay điểm dừng chân. Chỗ này trong sơn trang người a, cũng là kỳ. Bọn hắn không cần tiền. Xem như thủ lao. Chỉ cần chúng ta dùng bên ngoài một phần chuyện lý thú nhỏ cùng dân gian tin đồn. Tiến hành trao đổi là được rồi. Hồ Lão Đại. Cảm Thán nói. Lê Phì hai mắt tỏa sáng. Nàng biết rõ đây là nơi nào. Đây là thanh khâu Đồ Sơn Thị ẩm cư địa phương núi xanh Đồ Sơn Thị xem như thế ra đại tộc Tự nhiên cũng có Sơn Trang cùng cấm địa. Chỗ kia Sơn Trang hẳn là Đồ Sơn Thị Sơn Trang mà chỗ kia màu xanh gò núi liền là thanh khâu bọn hắn cấm địa sở tại gần nhất cách này mười tháng lê phỉ tại đạo tàng trông được qua rất nhiều sách bên trong có quan hệ với thế gia đại tộc giới thiệu cùng tế thủy tề thì không sai biệt lắm đại trăn các thế gia đại tộc đều là từ ngoại phủ sơn trang cùng cấm địa ba bộ phận tạo thành ngoại phủ tại huyện thành. Sơn Trang cùng cấm địa tại cách đánh huyện thành hơn 10 dặm đến mấy trăm dặm ở giữa một chỗ phong thủy bảo địa. Ẩm thế biệt thự. Không thể nhập thế. Đây là hoàng tộc cùng bị hắn đánh bại chúng thế gia đại tộc ở giữa ước định. Đương nhiên, hiện tại cách này thế đạo nên rất nhiều huy cổ đã phế trừ. Có chút thế gia đại tộc đã chính thức nhập thế. Tiếp quản đất phong. Chỉ kém một cái xanh nghĩa liền có thể một lần nữa bước lên trừ hầu chi vị. Nguyên lai like nơi này là một đầu đồ thủy liên quần sơn đồ thủy quận. Nơi này hẳn là thanh khâu đồ sơn thì chỗ hồng cao lương thanh khâu huyện. Nghe nói qua thanh khâu đồ sơn thì là thế gia đại tộc bên trong số ít ôn hóa phái. Đất phong căn cối liền không muốn phát triển. Không có tranh bá thiên hạ tâm trí. Một mực phi thường an phận thủ thường. Là hoàng tục trọng điểm lôi kéo đối tượng. Hơn nữa trên sách nói núi xanh đồ sơn thị tộc người nữ tử là nổi danh xinh đẹp đồng lòng người. Là hoàng tộc nhất thường thông ra mấy cái thế gia đại tộc một trong. Nghe nói đương nhiệm an vương phi liền là thanh khâu đồ sơn thị xuất thân. Lê phỉ nghe hồ lão đại nói trở nên hoàng hốt, âm thanh nhẹ tự lẩm bẩm. Hồ lão đại không nghĩ tới Lê phỉ phản ứng như thế lớn. Chỉ là một câu nói. Liền phân tâm. Chính ở chỗ này kìm lòng không được lầm bầm lên. Lê phỉ thanh âm quá nhỏ. Mà lại nói lại nhanh. Hồ lão đại đồng thời không nghe rõ ràng. Thế là hiếu kỳ hỏi thăm một lần nói. Ngươi nói cái gì Lê phỉ phục hồi thần trí vội vàng nói. Không có gì. Chỉ là. Không nghĩ tới. Núi này bên trong lại có một tòa sơn trăng. Còn có một tòa đạo quán. Hồ lão đại cười cười muốn nói cái gì đột nhiên giống như phát hiện cái gì đồng dạng dò xét tỉ mỉ lấy lê phì càng đánh số lượng càng nhăn nói sau cùng dừng lại cùng lê phì kéo dài khoảng cách cau mày một mặt đề phòng dò hỏi cô nương hai chị em các ngươi không phải hành thương sao hồ lão đại phản ứng làm ra liền tỏa phản ứng phía sau thương đội thành viên thuần thục mà rất nhanh rút ra đao bổ quỷ phân tán ra đến đem lây phỉ cùng trương quân vây quanh tại ở giữa ta có thể điểm hóa vạn vật mười một chương hai trăm bảy mươi chín thanh khâu đồ sơn thì ai ra lộ tẩy rồi làm sao lại lộ tẩy đây ta cảm thấy chúng ta cải trang cách ăn mặc rất thành công a cùng các ngươi không sai biệt lắm nha thậm chí không thể dịch dung địa phương thành rồi rất thật chúng ta còn dùng huyễn thuật Ngươi là thế nào nhìn thấu nha nhìn thấy lê phỉ đối bọn hắn cầm đao đối lập vây quanh tuyệt không lo lắng bộ dáng Trực tiếp hào phóng thừa nhận. Đồng thời còn không có tâm không có phổi hỏi dò hắn sơ hở ở đâu. Hồ lão đại liền biết đối phương không phải người bình thường. Bọn hắn những người này khả năng căn bản uy hiếp không được đối phương. Nếu như là động võ. Bọn hắn ngược lại giữ nhiều lành ít. Đặc biệt là huyễn thuật một tử. Càng thêm để cho hồ lão đại vững tin một điểm này. Đối phương có thể là trong truyền thuyết có được thần thông pháp thuật người hoặc yêu ma rửa quái. Hồ lão đại lại lần nữa xác định dựa vào trực giác đánh giá ra đối phương đồng thời không có áp ý. Để cho hồ lão đại càng thêm có khuyên hướng đối phương có thể là nhân loại khả năng. Bất quá đối phương cách này lừa gạt hành vi. Để cho hồ lão đại rất là cảnh giác. Suy tính chuyện này nên ứng đối như thế nào. Dạng này sằng co nữa là khẳng định không được Đối phương nói lên vấn đề đến là một cách tốt điểm đột phá Có thể không đồng thủ tốt nhất đừng đồng thủ Có thể dùng lời nói giải quyết Tốt nhất vẫn là dùng lời nói giải quyết Hồ lão đại cười ha ha một tiếng Hòa hoãn một cái không khí khẩn trương Hồi đáp Ta tin tưởng ngài dạng này làm nhất định là có nguyên nhân Cũng không phải là thành rồi tiêu khiển chúng ta Hoặc đối với chúng ta có áp ý Ngài Ngụy Trang kỳ thật đắt là phi thường hoàn mỹ Tại hạ sở dĩ có thể nhìn thấu Ngài Ngụy Trang Chỉ là bởi vì Ngài không để ý đến một cái chi tiết Một cái rất nhỏ chi tiết Hàm răng Hàm răng lê phỉ tái diễn hai chữ Cẩn thận quan sát hồ lão đại một đoàn người hàm răng Bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói Thì ra là thế Hồ lão đại nhìn thương đội thành viên có chút còn không có kịp phản ứng. Thế là tiếp lấy giải nói ra. Ngày hàm răng quá trắng quá đều đặn. Căn bản không thể nào là chúng ta những ngày ra tới chạy thương người có khả năng có hàm răng. Ngày dạng này hàm răng xem xét liền là sinh ra ở hôn quý nhà. xuất thân có chút bất phàm. Thì ra là thế, thổ giáo. Quả nhiên sư phụ nói rất đúng chi tiết quyết định thành bại. Chỉ là một cái chi tiết sơ sẩy, vậy mà liền lộ tẩy, uổng phí ta tự dụ thông minh. Lê phỉ quét một vòng cầm trong tay đao bổ củi. Lưới đao chỉ hướng bọn hắn. Vây quanh bọn hắn sư tỷ để hai người đám người. Cười nói. Hộ lão đại nói không sai. Ta cùng sư để hai người đối với các ngươi đồng thời không có cái gì ác ý. Ta cùng sư để vân lệnh thầy đến đây nơi đây lịch luyện. Phát hiện nơi đây yêu khí ngút trời thế là mong muốn vào núi trừ yêu, bất quá lại phát hiện nơi đây lại là hành thương phải qua đường, cảm giác mười phần kỳ quặc, thế là liền quyết định cải trang cách ăn mặc gia nhập các ngươi điều tra một cách trong đó nguyên do. Nói chuyện, lê phỉ triệt hồi trên thân huyễn thuật, dùng trừ trần thuật đem ngụy trang trên người tan mất, lộ ra nàng diện mạo như trước. hồ lão đại nhìn thấy lê phỉ một thân đạo bào dáng vẻ. Đạo vẫn kéo dài. Trong lòng lập tức buông xuống hơn phân nửa đề phòng. Rõ ràng chính mình suy đoán hoàn toàn chính xác. Đối phương quả nhiên không phải rượu quái hoặc yêu quái. Mà là trong truyền thuyết có tiên pháp tiên sư. Tựa như trước đó bọn hắn trong núi gặp phải những cái kia giúp bọn hắn xua đuổi phi cầm tẩu thú tiên sư đồng dạng. Bất quá Yêu khí ngút trời cái này sao có thể ta chạy đầu này thương lộ đã chạy hơn 10 năm tại ta trước đó. Chạy đầu này thương lộ người cũng không có đoạn tuyệt qua. Đầu này thương lộ thế nào cũng có trên trăm năm lịch sử coi như hiện tại rùa quái hoành hành. Yêu quái bộc phát. Chúng ta những này đi đầu này đường núi người cũng chưa từng có nghe nói qua. Có anh người yêu quái tồn tại A Hồ Lão Đại Vạn phần không giải thích được nói lê phỉ xác định nơi này là thanh khâu sau đó liền đã rõ ràng nơi này vì cái gì yêu khí ngất trời thế gia đại tộc sớm tại vài ngàn năm trước liền bắt đầu nuôi dưỡng yêu thú chậm rãi đem thuần hóa vì thân cận nhân tộc linh thú sư phụ sáng tạo đồng thời tận sức tại trong yêu quái mở rộng linh thú huyết bên trong linh thú hai chữ vốn là lấy từ nơi này cho nên từ trên bản chất nói Linh thú cùng yêu quái đồng thời không có trên bản chất khác biệt. Tại vọng khí thuật xem tới. Cách này linh thú tán phát đồng dạng là yêu khí. Căn cứ sự miêu tả của các ngươi. Còn có chúng ta hiểu rõ tư liệu. Đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Bên trong giấy núi này tồn tại cũng không phải là ăn người yêu quái. Các ngươi có thể yên tâm thông hành. Lê Phỉ vừa mới nói xong. Trương quân đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa đỉnh núi. Nhắc nhở Lê Phỉ nói. Sư tỷ. Đến rồi. Lê Phỉ theo Trương quân tầm mắt nhìn lại. Nhìn thấy trên đỉnh núi đứng một cách trung niên đạo nhân. Trương quân tuy rằng hiện trường có hồ lão đại tồn tại không có nói rõ. Bất quá sửa vào Lê Phỉ cùng Trương quân ký kết ngầm. Có mấy lời cũng không cần lời nói quá rõ ràng rõ ràng lê phỉ cũng biết trương quân muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì cái kia trung niên đạo nhân tuyệt đối không phải người mà là linh hồn người trung niên này đạo nhân hình tượng chỉ là mắt thường cảm giác được huyến tượng lê phỉ làm ra phán đoán sau đó mở ra âm dương nhãn lại lần nữa nhìn về phía đối phương quả nhiên đứng nơi đó chính là một cái dài một trưởng ba cái cái đuôi lam sắc hổ ly Lê Phỉ cùng Trương Quân là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Bọn hắn bất kỳ một cách nào tiểu động tác, đều biết gây nên Hồ Lão Đại cao độ coi trọng. Phát hiện Trương Quân nhắc nhở sau đó. Hai người cùng một chỗ nhìn về phía một phương hướng nào đó. Hồ Lão Đại cũng hơi chuyển thân. Theo Trương Quân cùng Lê Phỉ tầm mắt nhìn lại. Nguyên Lai là huyền hộ đạo trưởng huyền hộ đạo trưởng Hồ Lão Đại tự nhiên là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đã sớm đối huyền hộ đạo trưởng không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Hồ Lão Đại phát hiện là quen thuộc huyền hộ đạo trưởng sau đó. Nghĩ đến song phương đều là đạo trưởng. Có lẽ nhận biết. Coi như không biết. Hẳn là cũng có phân biệt thân phận phương thức. Hơn nữa huyền hộ đạo trưởng thần thông hoàng đại. Có ngự thú năng lực. Có hán tại. Chính mình cũng an toàn hơn một phần. Thế là chuyển thân sông lấy huyền hộ cao dòng hô Huyền hộ đạo trưởng. Ta là thường xuyên đến nơi này chạy thương lão hộ. Ai nhận biết ta sao huyền hộ đạo trưởng gật đầu nói. Hộ cư sĩ. Các ngươi đây là. Hồ lão đại nhìn huyền hộ đạo trưởng quả nhiên giống như thường ngày rất hiền hòa trở về hắn. Tranh thủ thời gian hành lễ. Thỉnh cầu nói. Chúng ta gặp hai cái biết huyến thuật tiểu đạo sĩ. Lẫn vào chúng ta thương đội nói nơi này yêu khí ngút trời muốn tiến hành điều tra bị chúng ta phát hiện sau đó ngay tại đối trì đâu chúng ta cũng không xác định thân phận của bọn hắn ngài cũng là đạo sĩ nếu không ngài đến giúp đỡ xác nhận một chút huyền hộ đạo trưởng suy nghĩ một chút gật đầu nói hảo sau khi nói xong chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng nhảy một cái liền là xa mười mấy trượng Nhảy mấy cái liền đến rồi hồ lão đại đám người trong vòng vây Đứng ở hồ lão đại cùng Lê Phỉ ở giữa Lê Phỉ cùng trương quân mở ra âm dương nhãn Nhìn thấy hình tượng lại cùng hồ lão đại hoàn toàn khác biệt Nhìn thấy chính là một cái dài một trượng ba đuôi lam sắc hồ ly Nhảy mấy cái Nhảy Đến hai cái trước người cách bọn họ chỉ có không đến xa một trượng Lê Phỉ hơi vểnh mặt lên Nhìn về phía Quý Đầu nhìn về phía nàng Lam Sắc Hồ Ly, cười hỏi: "Huyền Hổ đạo trưởng cách này hộ chứ? Dùng chân diệu." Lam Sắc Hồ Ly hướng Trương Quân cùng Lây Phỉ người hai cái, gật đầu nói: "Ta đã nghiệm qua, bọn họ đích xác là người trong đạo môn." Hồ lão đại: "Các ngươi đi trước đi, phía sau đường núi ta đã thanh lý qua, đồng thời không có nguy hiểm." Hồ Lão Đại nhìn thấy huyền hộ đạo trưởng sau khi đến. Chỉ là quét đối diện hai cái tiểu đạo trưởng liếc mắt. Cũng không gặp có động tác gì. liền đã xác định thân phận của đối phương. Cảm giác những này đạo trưởng quả nhiên là thoại bản bên trong tiên sư. Cả đám đều thần thao thao. Để cho người ta không rõ ràng cho lắm. Bất quá Hồ Lão Đại mười phần tín nhiệm huyền hộ đạo trưởng. Nghe đối phương xác nhận hai cái tiểu đạo sĩ thân phận. Trước là sông huyền hộ đạo trưởng nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn. Huyền hộ đạo trưởng. Chờ ta khi trở về. Xin ngài uống rượu. Tiếp đó liền sông lấy Lê Phỉ cùng trương quân ái náy đi một cách lễ nói. Chúng ta phản ứng quá kích. Thật là hết sức xin lỗi. Đi ra ngoài bên ngoài. Thận trọng bên trên nếu có duyên gặp lại. Nhất định hướng hai vị đạo trưởng uống rượu bồi tội. Cáo từ. Nghe hồ lão đại sau đó Lê Phỉ đáp lễ lại Có chút bất đắc dĩ Cũng có chút thất vọng nói một câu Sau này còn gặp lại Lê Phỉ nhìn qua hồ lão Chờ người bóng lưng Thất vọng âm thanh nhẹ nói lầm bầm Thoại bản bên trong hắn không phải nói là Hành thương trên đường Quy cổ lớn Thời gian eo hẹp Có nhiều không lo chỗ Còn xin rộng lòng tha thứ Sau này còn gặp lại sao tuy rằng hai câu nói ý tứ hoàn toàn tương đồng Thế nhưng dùng lời rõ ràng nói ra Luôn cảm giác ít đi một phần vận vị Ai? Quả nhiên Hiện thực liền là hiện thực Ra tới chạy thương người Chỗ nào trải qua cái gì chính quy dạy dỗ Lúc nói chuyện làm sao có khả năng sẽ là vẻ nho nhã đây này không nghĩ tới Người cái này tiểu đạo sĩ cũng thích xem thoại bản ngược lại là cùng bản tòa có tương đồng yêu thích Đối phương Để cho Lê Phỉ thu tầm mắt lại Nhìn về phía trước thân Nhìn xem ba đuôi lam sắc hổ ly cười há miệng nói những lời này Lê Phỉ trừng mắt nhìn Thích ứng một hồi Mới hành lễ nói Tu chân nhất mạch Điển hoa đạo trưởng tòa hạ đồng tử Lê Phỉ gặp qua các hạ trương quân cũng đi theo lê phỉ đi một cách lễ tam vĩ lam hồ sườn sốt một chút trên mặt lộ ra vẻ kinh dị tu chân nhất mạch điển hoa đạo trưởng không phải là liên bồng đảo một kiếm chu yêu vương một lời lui võ giả chí tôn danh chấn an châu vị kia kiếm tiên đại nhân lê phỉ trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cười nói chính là gia sư không nghĩ tới tại các hạ trong miệng nghe đến gia sư danh hào thật là khiến người bất ngờ Tam Vĩ Lam Hồ không khỏi trên dưới đánh giá Lê Phỉ cùng Trương Quân một phen. Gật đầu nói. Quả nhiên là kiếm tiên đại nhân tỏa hạ cao đồ. Quả nhiên là phong thái hiểu điệu tại hạ đồ sơn lạc. Gặp qua hai vị tiên đồng. Lê Phỉ liên miên khua tay nói. chúng ta cũng không phải tiên đồng. Ngươi trực tiếp gọi chúng ta danh tử liền tốt. Nói đến danh tử. Lê Phỉ lại hiếu kỳ dò hỏi ngươi cũng có danh từ họ chính là đồ sơn đồ sơn là cười hồi đáp chúng ta linh hồ nhất tục thiên phú thần thông vì huyễn thuật linh tuổi gần với trời sinh linh tuổi nhân tộc chúng ta thông qua huyễn thuật cũng có thể huyễn hóa thành hình người cùng người trao đổi để cho tiện trao đổi đương nhiên phải lấy một cái tên chúng ta linh hồ nhất tục cùng đồ sơn thì hiểu nhau làm bạn hơn năm ngàn năm cũng sớm đã hóa làm một thể Người bên trong có ta, ta bên trong có người. Chúng ta đặt tên tự nhiên đi theo đồ sơn thì người lấy. Ha <cười> ha, đồ sơn lạc nhìn lên tính khí thật rất tốt, còn rất hay nói. Lê Phỉ sớm đã có chút vấn đề muốn hỏi. Thế là thừa cơ dò hỏi. Ta vừa rồi nghe hồ lão đại nói, các ngươi sớm tại hơn một trăm năm trước liền bắt đầu hóa thân đạo sĩ vì bọn họ xua đuổi phi cầm tẩu thú. Vì bọn họ hành thương hộ giá hộ tống. Vì cái gì đâu Đồ Sơn lạc đứng dậy quan sát bốn phía liếc mắt liên miên chập trùng dãy núi nói. Đồ Sơn quận. À! Hiện tại đổi tên Đồ Thủy quận. Đồ Thủy quận chỉ có một đầu chảy xiết Đồ Thủy Hà cùng bên ngoài tiếp tương liên. Mà Đồ Thủy Hà cũng không có khả năng kết nối mỗi cái gò núi. Có thật nhiều địa phương còn là phải dựa vào hành thương. Cho nên bên này hành thương là một cách mười phần cổ xưa. Chưa hề đoạn tuyệt chức nghiệp. Mà hành thương cũng là một cách mười phần nguy hiểm chức nghiệp. Chúng ta thế ở đồ thủy quận. Cùng bọn hắn ở rất gần nhau. Tự nhiên không đành lòng xem bọn hắn dễ dàng như vậy mất mạng. Thế là từ rất sớm bắt đầu. liền thay phiên có tộc nhân ra cấm địa vì hành thương xua đuổi phi cầm tẩu thú. Tối thiểu nhất. Từ phương diện này bảo đảm an toàn của bọn hắn Đặc biệt là thiên địa kịch biến sau đó Đồ Thủy Hà vận chuyển đường sông dần dần gãy mất Chúng ta càng thêm dựa vào những này hành thương May mà chúng ta trước đó hành vi Để cho phổ cận mấy huyện xử lý hành thương người mười phần nhiều Có ít lời thật lớn dù hoặc Nhiều hơn nữa người gia nhập hành thương hàng ngũ Khiến cho chúng ta đổ sơn quận tuy rằng vật tư thiếu thốn Vẫn còn miễn cứng qua đi. Lê Phỉ cảm thán nói. Làm việc thiện tích đức. Tất có hậu phúc. Đây cũng là hậu phúc rồi Đồ Sơn lạc gật đầu cười. Rất là đồng ý Lê Phỉ quan điểm. Lê Phỉ tiếp lấy dò hỏi. Các ngươi làm những này vì cái gì? Ngụy trang thành đạo sĩ A Đồ Sơn lạc thoải mái cười nói. Chúng ta thanh khâu Đồ Sơn thì cùng cái khác thế ra đại tộc khác biệt. Chúng ta cùng hoàng tộc mười phần thân cận tự nhiên cùng đạo môn cũng là mười phần thân cận đặc biệt là gần nhất cái này một trăm năm chúng ta cùng đạo môn các mạch đều có lui tới đặc biệt là ngự thú nhất mạch bọn hắn giúp chúng ta rất nhiều bận biểu. giữa chúng ta trung đụng rất không tệ đối với ngụy trang đạo sĩ sự tình vừa mới bắt đầu là một trò đùa các ngươi cũng biết chúng ta là linh thú có huyến hóa chi thuật cũng không để ý những này tư danh Tự nhiên là thế nào thuận tiện sao lại tới đây. Một lần chúng ta vì hành thương xua đổi phi cầm tẩu thú lúc. Huyến hóa thành một người trung niên đạo trưởng. Chúng ta phát hiện mọi người phổ biến tin tưởng nói sĩ. Đặc biệt là tại gặp được thiên tai hoặc thần kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình bên trên. Tiếp nhận trình độ rất cao. Có thể là chúng ta tránh khỏi rất nhiều giải thích nói rõ thời gian cùng tinh lực. Sau đó chậm rãi. Chúng ta vẫn có ngụy trang thành đạo sĩ xua đuổi hung thú tập tục. Thì ra là thế. Lê Phỉ hỏi lại lần nữa. Chúng ta phát hiện bốn phía trên núi có rất nhiều yêu khí. Hoạt đậm đặc hoạt nhạt. Đều là các ngươi linh hồ nhất tộc sao đồ sơn lạc gật đầu cười lại lắc đầu nói. Từ lúc thiên địa kịch biến sau đó. Phía ngoài thiên địa linh khí trở nên nồng đậm. Chúng ta cấm địa liền giải trừ phong tỏa. Đại yêu phía dưới tộc nhân có thể ly khai cấm địa Ở bên ngoài phồn diễn sinh sống Cho nên cách này liên miên dãy nối bên trong Hoàn toàn chính xác có thật nhiều tộc nhân của ta Bất quá Cũng có một chút chịu thiên địa kịch biến ảnh hưởng mà ra đời trùng tộc khác yêu quái Bất quá Những này yêu quái đều tại chúc ta thanh khâu đổ sơn thị trong lòng bàn tay Bọn chúng muốn vì áp ăn người là không thể Nói đến đây Đồ Sơn Lạc Hiếu Kỳ dò hỏi Các ngươi tại sao tới nơi này a là muốn giết yêu quái sao Lê Phỉ suy nghĩ một chút Cảm thấy cái này lịch luyện cũng không cần giữ bí mật Thế là giống như thật hồi đáp Đây là sư phụ đối ta cùng sư để hai người lịch luyện Còn như là giết yêu còn là cái gì Sư phụ cũng không có nói Bất quá Chúng ta cái này một mạch đối thiên địa sinh linh đối xử như nhau Chỉ cần không có làm áp ăn người yêu quái, chúng ta đều là sẽ không kêu đánh kêu giết, Đặc biệt là đối linh thú nhất mạch, chúng ta tu chân nhất mạch càng thêm sẽ không coi là địch nhân rồi. Nghĩ đến linh thú huyết đã bị hoàng nhân học, đồng thời đón lấy truyền cho rất nhiều không có vì áp ăn người yêu quái nhiệm vụ. Nghĩ đến sư phụ đối linh thú huyết cùng tiên thiên công một dạng ý tứ, muốn truyền khắp thiên hạ. Thế là liền thuận mồm sách một câu thậm chí sư phụ còn đặc biệt lấy các ngươi linh thú vì mô bản đã sáng tạo ra linh thú huyết tại không có làm áp ăn người yêu quái ở giữa truyền bá hy vọng thiên hạ tất cả yêu quái đều chuyển hóa làm linh thú cùng các ngươi đồng giảng cùng nhân tục hóa làm một thể không phân khác biệt đồ sơn lạc nghe xong đối vị kia như sấm bên tai kiếm tiên đại nhân càng thêm sùng kính Thật là đạo môn cao nhân ta có thể điểm hóa vạn vật 11 chương 280 sơn trang nâng lên điển hoa đạo trưởng. Đồ sơn lạc nhìn bốn phía một vòng. Do hỏi. Điển hoa đạo trưởng. Đã tới Lê Phỉ tự nhiên không thể làm sư phụ chủ. Tất nhiên sư phụ không có hiện thân. Tự nhiên có tính toán của hắn. Lê Phỉ căn cứ nói nhiều sai nhiều nguyên tắc. Chỉ là lắc đầu. Không có trả lời bất luận một chữ nào. Đồ Sơn lạc hỏi dò ra vấn đề này Điển hoa đạo trưởng không có hiện thân Là hắn biết đáp án Nhìn thấy Lê Phỉ lắc đầu Cũng không ngoài ý muốn Chỉ là tiếc nuối thở dài nói Không thể gặp điển hoa đạo trưởng một mặt Thật là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình a, Cảm thán xong Đồ Sơn lạc nhiệt tình mời Lê Phỉ nói Đã các ngươi đến rồi chúc ta thanh khâu Đồ Sơn thì nhà cửa ra vào Không có không cho các ngươi vào trong nhà đạo lý Đi thôi Cùng ta cùng một chỗ trở về đi Chúng ta thanh khâu tuy rằng vắng vẻ Lại đều có hắn phong cảnh nghi nhân chỗ Bảo đảm để các ngươi lưu luyến vong phản Lê Phỉ hơi trần trờ Quá làm phiền các ngươi đi không phiền phức Nếu như là tộc trưởng biết rõ ta mời không đến các ngươi Ta mới có phiền phức đâu Lê Phỉ nghe xong liền cười gật đầu một cách nói Trước đó từng nghe nói Thanh Khâu rất nhiều truyền thuyết Đã sớm muốn bái thăm Thanh Khâu Lần này Mạo muội thăm hỏi Có nhiều quấy dày Không quấy dày, không quấy dày Đi thôi ta ở phía trước dẫn đường Đồ Sơn Lạc chuyển thân hướng về Thanh Khâu chạy đi Lê Phỉ thi triển khinh thân thuật đi theo Đồ Sơn Lạc sau lưng Trương quân không nghĩ tới Lê Phỉ vậy mà đáp ứng Đồ Sơn Lạc mời Muốn mở miệng hỏi dò Lại lo lắng bị đồ sơn lạc nghe đến Liền lấy ra pháp điệp Thông Qua đảo hữu lục Dùng linh thức hướng Lê Phỉ gửi tin tức nói Chúng ta là đến rèn luyện Thế nào đi thanh khâu làm lên khách đến rồi sư phụ còn chờ lấy chúng ta đây chỉ chút lát sau Lê Phỉ trả lời Ta biết đây là lịch luyện Đi thanh khâu không phải lịch luyện sao vừa rồi đồ sơn lạc ngươi cũng nghe đến Cái này quần sơn bên trong yêu khí. Không phải linh hồ liền là quy thuận linh thú nhất tục yêu quái. Chúng ta giết thế nào yêu quái lần này phải cùng hoàng gia thôn đồng dạng. Lịch luyện trọng điểm. Không tại giết chóc. Mà tại kiến thức. Sư phụ nói tại đường núi cuối cùng chờ lấy chúng ta. Chỉ nói địa điểm. Lại không nói thời gian. Nói rõ sư phụ đồng thời không có cưỡng chế quy định thời gian. Chúng ta lịch luyện đồng thời không có thời gian hạn chế Cho nên chúng ta thời gian rất đầy đủ Trương quân nhìn xem Lê Phỉ trả lời Rơi vào trầm tư Tại ước đoán sư phổ tâm tư phương diện Hắn thật đúng là so ra kém Lê Phỉ Trước mặt mấy lần lịch luyện đều là Lê Phỉ tại làm quyết định Phán đoán của nàng chưa từng có sai lầm Đặc biệt là hoàng gia thôn lần kia Những kinh nghiệm này đã sớm đã chứng minh Lê Phỉ ở phương diện này cường đại năng lực Tất nhiên Lê Phỉ lần này làm ra phán đoán như vậy Trương quân nghĩ sâu tính ký sau đó cảm thấy có lý Cũng không có phản bác Chỉ trả lời một câu Rõ ràng Dùng linh thức tiến hành pháp điệp trao đổi 10 phần bí ẩn Đồ Sơn lạc đồng thời không có phát giác Mặc dù không có gia tăng tốc độ thiên phú thần thông bất quá đã tấn cấp đại yêu đồ sơn lạc tốc độ tuyệt không đầy một cái nhảy lên liền là cách xa ba bốn dặm lê phỉ cùng trương quân tuy rằng còn tại luyện khí kỳ bất quá ra chỉ khinh thân thuật sau đó có thể rất nhẹ nhàng đuổi theo đồ sơn lạc đồ sơn lạc âm thầm quan sát lê phỉ cùng trương quân phát hiện bọn hắn nhẹ nhóm đuổi theo chính mình sau đó không khỏi không cảm thán quả nhiên là có kiếm tiên danh sưng điển hoa đạo trưởng đệ tử lợi hại tuổi còn nhỏ liền có như thế tu vi hơn nữa có thể nhẹ nhàng cùng lần trước tốc độ của ta hẳn là dùng gia tăng tốc độ bí thuật gặp gì biết lấy tu chân nhất mạch nổi tình quả nhiên hùng hậu phía trước xuất hiện một cái sơn trang đồ sơn lạc tốc độ chậm lại đến sơn trang cửa ra vào lưu lại sau khi hạ xuống Chờ Lê Phỉ cùng Trương Quân tranh thủ thời gian thuận theo sau đến sau đó. Đối với hai người nói. Đây là chúng ta Đồ Sơn Thị Sơn trang Ngoại trừ người một nhà ở tại ngoại phủ. Đồ Sơn Thị cách khác tộc nhân đều sinh hoạt ở nơi này. Nói xong Đồ Sơn Lạc ở phía trước dẫn đường. Mang theo Lê Phỉ Trương Quân hai người đi vào Sơn trang cửa lớn. Có Đồ Sơn Lạc dẫn đường. Tại Sơn Trang cửa lớn đứng gác phiên trực vệ đội tự nhiên không có ngăn cản. Thậm chí liền kiểm tra đều không có. Nhìn thấy Đồ Sơn Lạc mời phần cung kính hướng Đồ Sơn Lạc hành lễ vấn an. Gọi là Lạc trưởng lão. Đồ Sơn Lạc gật gật đầu liền mang theo Lê Phỉ cùng Trương Quân tiến vào Sơn Trang. Đây chính là thế gia đại tộc Sơn Trang Lê Phỉ đi vào Sơn Trang. Một bên đánh giá bốn phía kiến trúc. Đi ngang qua người đi đường một bên hỏi dò đồ sơn lạc nói cái này sơn trang thoạt nhìn thật lớn a có bao nhiêu người đồ sơn lạc sửng sốt một chút ngược lại là không nghĩ tới lê phỉ hỏi dò vấn đề này suy nghĩ chốc lát lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng lắm trước đó không chú ý qua phương diện này tin tức bất quá thế nào cũng có hai ba mươi vạn người đi hai ba mươi vạn cái này đều có thể xưng là thành còn gọi sơn trang Thật đúng là khiêm tốn Hơn nữa đồ sơn thì tộc nhân cũng quá là nhiều sao Đồ sơn thì nhiều người như vậy Lê phỉ không dám tin dò hỏi Đồ sơn lúc ca cười một tiếng lắc đầu nói Đồ sơn thì tộc nhân hẳn là hơn ngàn người không đến một vạn người Còn lại đều là phụ thuộc vào chúng ta Đồ sơn thì sinh hoạt thế thân Lê phỉ bừng tỉnh đại ngộ mà nói Thì ra là thế Tiếp theo sợ hãi than nói thế gia đại tộc nội tình thật là hùng hậu, lại có nhiều như vậy thế thân thế thân, liền là đời đời kiếp kiếp người hầu, gia tộc tất cả mọi người là phù phù tử tử, đời đời con cháu vẫn luôn là những người này cũng sớm đã cùng thế gia đại tộc chặt chẽ không thể tách rời, hóa làm một thể. Lây phỉ nghĩ đến tế thủy huyện lúc tề phủ đưa đến tế thủy quán, phục thị qua sư phụ thanh hà cùng thanh trúc. Bọn hắn hẳn là thế thân xuất thân Đã sớm cùng tế thủy tề thì hóa làm một thể Tuyệt đối không có khả năng phản bội tế thủy tề thì Tại tề phủ như thế ngoại phủ Chỉ có thanh hà thanh chúc mấy cái người Mà tại trong sơn trang Dạng này đối thế gia đại tộc trung thành tuyệt đối thế thân lại có hai ba mươi vạn người suy nghĩ một chút Đều cảm giác tê cả ra đầu Lê Phỉ quan sát phát hiện Nơi này nam tử toàn bộ đều tu luyện có võ công Cách này hai ba mươi vạn người có một nửa là nam tử Nói cách khác mỗi cái thế gia đại tộc ước chừng có hơn mười vạn trung thành tuyệt đối võ giả Đây là một cái thế nào số lượng a ở bên ngoài trong trăm có một thậm chí ngàn giảm chọn một võ giả Tại Sơn Trăng Vậy mà đã phổ biến đến người người đều là võ giả Cái này Sơn Trang võ giả tuyệt đối do đồ thủy quận ngoại trừ đồ Sơn thì tất cả võ giả thêm lên đến đều phải nhiều. Đây tuyệt đối võ lực. Mới là bọn hắn thế gia đại tộc thống trị nền tảng. Mới là bọn hắn sở dĩ xưng là thế gia đại tộc lực lượng sở tại. Nhìn xem những võ giả này. Lê Phỉ đột nhiên trong lòng hơi động. Do hỏi. Ta phát hiện những võ giả này mỗi người đều rất tỉnh táo bình thản không giống phía ngoài một ít võ giả, mười phần điên cuồng bảo ngược. Đây là vì cái gì Đồ Sơn lạc đối cách này ngược lại là biết rõ. Cười hồi đáp, ta ngược lại là vừa lúc biết rõ vấn đề này. Trước đó có người tại trong quán trà thảo luận qua cách đề tài này, ta vừa vặn nghe đến. Ảnh hưởng võ giả tâm tính, chủ yếu là quan tưởng đối tượng là phi cầm tẩu thú đám hung thú này, Càng là quan tưởng càng là ảnh hưởng tâm tính của người ta Sau cùng liền sẽ biến thành ngươi lời nói một ít điên cuồng bảo ngược võ giả đồng dạng Vấn đề này là võ giả vấn đề căn bản nhất Mỗi cái võ giả đều phải đối mặt Bất quá thế gia đại tộc từ vài ngàn năm trước Có võ giả bắt đầu Vẫn tại tại nghiên cứu phương pháp phá giải Nghe nói thế gia đại tộc sớm tại ba ngàn năm trước liền đã thông qua nhiều cái phương pháp Hoàn toàn tiêu trừ cách này di chứng. Phương pháp như vậy có rất nhiều. Từ ngoại đến nội. Từ dược vật đến tri thức các loại phương pháp. Cho nên. Thế ra đại tộc võ giả liền không có phương diện này khốn nhiễu. Bất quá. Ta lại cảm thấy bọn hắn có chút vốn cong thành thẳng. Bọn hắn những người này từng cách đều quá bình tĩnh lý tính. Ngược lại không có chút ta linh thú cảm tính đại đa số thời điểm bọn hắn đều chỉ chú trọng lợi ích. Có lúc ta cũng sẽ cảm thấy bọn hắn rất chán ghét, không thích cùng bọn hắn lui tới điểm này. Các ngươi đạo môn đã tốt lắm rồi, không có phương diện này khốn nhiễu, từng cách đều chí tình chí nghĩa. Ta liền càng thêm thích cùng các ngươi đạo môn tu sĩ liên hệ. Lê Phỉ nghe xong, trong lòng bừng tỉnh nói, đây là âm cực sinh dương vật cực tất phản trách không được luôn cảm thấy hoang dại võ giả cùng thế gia đại tộc võ giả tựa như là hai thái cực nguyên lai là đạo lý này thế gia đại tộc võ giả bao quát thế gia đại tộc tộc nhân bao quát thế gia đại tộc bồi dưỡng võ giả hoàng tộc cũng coi là thế gia đại tộc hình chinh ti là hoàng tộc bồi dưỡng võ giả cũng coi là thế gia đại tộc võ giả thì ra là thế thật là thêm kiến thức nói đến đây ta ngược lại là đối với các ngươi đạo môn quật khởi cảm thấy rất nghi hoặc ba ngàn năm trước rất nhiều bộ lạc liên hợp tìm tới thiên tứ bình nguyên dừng chân sau đó liền phân đất phong hầu các nơi nghỉ ngơi lấy lại sức lúc ấy bởi vì hoàn cảnh tương đối an toàn sau đó có trồng trọt lương thực cũng không thiếu nhân khẩu liên tiếp gia tăng ra ngoài quản lý suy nghĩ Ngay lúc đó Trư Hầu mới quyết định thiết lập sĩ tục Các ngươi đạo sĩ nhất tục xem như chúng sĩ tục một chi Cũng vì thế sinh ra Không nghĩ tới Vẹn vẹn hay Ba ngàn năm Các ngươi đã đột phá thế gia đại tục võ đạo truyền thừa phong tỏa Khai sáng mới võ đạo truyền thừa Thật là quá làm cho người ta bất khả tư nghị lây phỉ nghe xong Trong lòng nhà Hồng Bét nói Đồ Sơn Lạc nói hắn là linh hồ nhất tục đã sớm cùng Đồ Sơn Thị Hóa làm một thể Quả là thế Cách này giọng điệu hoàn toàn liền là Đồ Sơn Thị Tục người giọng điệu Những này thế ra đại tục người đều là cái gì mau bệnh Vừa mở miệng liền là mấy ngàn năm mở đầu Thực là để cho người ta không biết thế nào nói tiếp Lê Phỉ nhớ lại sư phụ dạy bảo cùng đạo tàng trông được qua sách vở Trước là uốn nắn Đồ Sơn Lạc nói Chúng ta đạo môn đã đổi tên là tu tiên giả. Không phải võ giả. Chúng ta hệ thống tu luyện cùng võ đảo hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt. Trải qua sư phụ ta cố gắng. Càng thêm hoàn thiện. Đã hoàn toàn độc lập ra tới. Từ thành một phái. Nhưng hậu lây phỉ hồi đáp. Thế gian này con đường tu luyện vốn là không có khả năng chỉ có một đầu. Ngoại trừ tu luyện võ đảo hệ thống. Tự nhiên còn có rất nhiều cách khác hệ thống tu luyện. Ví dụ như chúng ta đảo môn hệ thống tu luyện. ma đảo hệ thống tu luyện còn có dược đảo hệ thống tu luyện. Chúng ta đảo môn. Lấy con người làm ra bản. Bắt trước tự nhiên. Lại không có tranh cường háo thắng. Công sanh lợi lục chi tâm Chỉ nguyện tiếp tục chúng ta trước đó sứ mệnh. Thủ hộ nhân tục. Bởi vì cách này nguyên nhân các nơi đạo sĩ gia tộc có thể thả xuống thành kiến qua lại ở giữa tham khảo học tập thậm chí tạo thành đạo môn chúng ta đạo môn hệ thống tu luyện là tại tập thể trí tuổi đụng nhau phía dưới chầm rãi hình thành đồng thời tại đạo môn thành lập phía sau liên tiếp hoàn thiện mà thành chúng ta sinh ra cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi cũng không phải là kỳ tích là chuyện đương nhiên là tất nhiên đồ sơn lạc nghe xong như có điều suy nghĩ nói nguyên lai like. các ngươi đạo môn là như thế suy nghĩ vấn đề cùng chúng ta suy nghĩ vấn đề phương thức thật đúng là không đồng dạng đồ sơn là có chút rõ ràng đạo môn cùng thế gia đại tộc căn bản vấn đề ở nơi nào là cách cuộc thế gia đại tộc trong mắt chỉ có tôn tộc mà đạo môn trong mắt nhìn thấy lại là toàn bộ nhân tộc cách cuộc khác biệt phương thức tư duy tự nhiên khác biệt đạo môn dạng này lớn cách cục cũng liền bồi dưỡng đạo môn thần kỳ sinh ra cùng như thiểm điện quật khởi tốc độ đồ sơn là cảm thán một câu đạo môn quả nhiên không sống bình thường tiếp đó nghĩ đến lê phỉ lời nói bên trong một cách khác tin tức đúng rồi ngươi mới vừa nói còn có ma đạo hệ thống tu luyện cùng vượt đạo hệ thống tu luyện đây là ý gì ngoại trừ chúng ta võ đạo hệ thống tu luyện cùng các ngươi đạo môn tiên đạo hệ thống tu luyện bên ngoài Còn có cái khác hệ thống tu luyện lần này luận đến Lê Phỉ Trấn Kinh. Tại Lê Phỉ trong ấm tưởng. Thế gia đại tộc tình báo tin tức vẫn luôn là mười phần linh thông. Không nghĩ tới liền tin tức này cũng không biết. Bất quá nghĩ đến đồ sơn là có chút đặc thù Cũng không thể đại biểu thế gia đại tộc Cũng liền hiểu rõ. Những tin tức này cũng không phải là cơ mật. Lê Phỉ giống như thật hồi đáp ngươi hẳn không có chú ý qua phương diện này tin tức tu luyện ma đạo hệ thống tu luyện người ở bên ngoài xưng là ma đạo võ giả sớm tại trăm năm trước cũng đã bắt đầu sinh động tuyệt đạo hệ thống tu luyện là năm trước mới đàn sinh một ít người chủ động chuyển hóa làm vừa quái trở thành đặc thù giữ lại nhân loại linh trí vừa quái khai sáng ra mới hệ thống tu luyện có chút không thể nói nói lê phỉ tự nhiên không có mở miệng bất quá chỉ là những nội dung này. Đã đủ Đồ Sơn lạc kinh ngạc. Trời ạ, thế giới bên ngoài biến hóa vậy mà nhanh như vậy sao thật bất khả tư nghị lây phỉ trong lòng hơi động. Cười nói, sư phụ đặc biệt cho các ngươi linh thú khai sáng một cách linh thú huyết. Kỳ thật, các ngươi linh thú cùng chúng ta mấy cái khác hệ thống tu luyện đồng dạng, hẳn là cũng xem như tự thành một phái. Đồ sơn lạc nghe xong nhãn tình sáng lên, do hỏi, tiên kiếm đại nhân đặc biệt cho chúng ta linh thú sáng tạo linh thú huyết có thể cùng võ đạo hệ thống tu luyện đặt song song linh thú huyết ở đâu ta cũng muốn tu luyện lây phỉ cười lắc đầu nói, ta cũng không phải linh thú, sư phụ cũng không có truyền cho ta, chờ ta trở về hướng sư phụ đòi hỏi tới sau đó nhất định tặng cho ngươi một bộ. Đồ sơn lạc bởi vì không thể nhìn thấy linh thú huyết mà cảm thấy tiếc nuối Chưa từ bỏ ý định dò hỏi ngươi đi theo kiếm tiên đại nhân bên người Nhất định đối linh thú huyết có hiểu biết đi Cùng ta đại khái nói một chút đi Để cho ta giải thèm một chút Lê phỉ biết nghe lời phải mà cười cười đại khái nói linh thú huyết hai đại đặc điểm Gia tăng linh tuổi cùng hóa hình làm người Hai điểm này đối với linh thú tới nói Có trí mạng lực hấp dẫn. Nghe Lê Phỉ đại khái sau khi giới thiệu. Trong lòng đối Linh Thú huyết càng thêm khát vọng. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ thay ta hướng kiếm tiên đại nhân đòi hỏi Linh Thú huyết. A Đồ Sơn Lạc sẵn dò Lê Phỉ nói. Lê Phỉ gật đầu cười đáp ứng. Đang khi nói chuyện. Đồ Sơn Lạc mang theo Lê Phỉ đến thanh khâu dưới chân một chỗ bề ngoài trang trí mười phần hoa lệ cửa chính của sân phía trước. Những này trang trí hoa lệ bên trong mang theo nữ tử đặc hữu xinh đẹp. Để cho người ta nhìn đến khắc sâu ấm tượng. Hẳn là một vị Mỹ lệ nữ tử chỗ ở. Đồ Sơn lạc cười nói. Đến rồi ta có thể điểm hóa vạn vật 11 chương 281 họ biết nơi này là Lê Phỉ kinh ngạc nhìn về phía viện này. Ngôi viện này tỏa lạc tại thanh khâu dưới chân. Bất quá cùng cách khác viện tử khác biệt chính là. Hắn cũng không phải là dựa núi xây lên Mà là bên cạnh hướng về phía núi thành lập Điểm ấy thật rất kỳ quái Mặt khác Cái này bốn phía đều là cỏ cây Đồng thời không có cái khác kiến trúc Toàn bộ linh hồ nhất tục làm sao có thể chỉ ở tại một tòa trong sân Cái này bên trong nên có huyền cơ khác Lê phỉ mở ra âm dương nhãn Hướng viện tử nhìn lại viện tử trên không phong thủy khí tượng mới nhìn rất phổ thông Thế nhưng nhìn kỹ lại, phát hiện đầu mối, hắn tựa như là một vũng đầm sâu đồng dạng, trong bình tĩnh lộ ra nặng nề. Bốn phía phong thủy chi khí giống như bách điểu triều phượng một dạng tràn vào trong đó. Hắn nhưng không thấy một chút biến hóa. Đây là điển hình ẩn gió tụ khí phong thủy bảo địa môn hộ. Môn hộ nằm ngang thành lập viện lạc, không phải là giống như một cái nằm ngang chốt cửa đồng dạng. Đem cánh cửa này khóa sao đồ sơn lạc gõ cửa sân Một cách Mỹ lệ thị nữ cho hắn mở cửa Thấy là đồ sơn lạc Vốn là dự định tránh ra cửa Bất quá tiếp theo nhìn thấy đồ sơn lạc sau lưng lê phỉ cùng trương quân hai cách ngoại nhân sau đó Hướng hắn hành lễ nói Lạc trưởng lão Có chuyện gì sao đồ sơn lạc cười nói Trên đường đi gặp có kiếm tiên danh sưng điển hoa đạo trưởng á đồ tới nơi đây lịch luyện Đều đến thanh khâu nhà cửa Tại sao có thể không chiêu đãi đâu này ta liền mời bọn hắn đến nhà người xem Xin phiền trong suốt cô nương hướng đại trưởng lão bẩm báo một tiếng Vì kia gọi trong suốt thị nữ Nghe đến đồ sơn lạc sau lưng hai cái tiểu đạo sĩ lại là kiếm tiên đệ tử Không khỏi hiếu kỳ quan sát một chút Mới hành lễ nói Xin lạc trưởng lão sau đó. Trong suốt cô nương ly khai sau đó. Đồ sơn lạc cười đối Lê Phỉ nói. Chúng ta bên này nhỏ liền là phiền phức. Có thật nhiều quy củ cùng lễ nghi. Bất quá chỉ là đi một cách lướt qua mà thôi. Rất nhanh liền tốt rồi. Lê Phỉ gật đầu cười tỏ ra là đã hiểu. Bất quá. Thế nào cảm giác cái này đồ sơn lạc có chút không đáng tin cậy a không lâu trong suốt cô nương trở về hướng đồ sơn lạc sau khi hành lễ nói nương nương đồng ý ngày xin mời đi theo ta đi đồ sơn lạc cười nói ta liền biết không có vấn đề đi thôi nói xong đồ sơn lạc liền đi vào cửa chính của sân đã đến nơi này tự nhiên không có bỏ sở nửa chừng đạo lý biết rõ sư phụ ngay tại lân cận lê phỉ tâm cũng rất lớn Căn bản không sợ có cái gì nguy hiểm hoặc cảm bẫy. Tùy tiện giống như bái phỏng người bình thường một dạng đi theo đồ sơn lạc phía sau tiến nhập cửa sân. Trương quân cảnh giác nhìn bốn phía đi tại sau cùng cũng tiến nhập cửa sân. Vừa tiến vào cửa sân. Một tố cường đại yêu khí đập vào mặt. Trương quân dùng vọng khí thuật nhìn lại. Nhìn thấy một cái so đồ sơn lạc yêu khí nồng đậm nhiều yêu khí. Bàn tổ tại giữa sân. Cố này yêu khí Tuy rằng còn không có tấn cấp yêu vương cảnh giới Bất quá cũng chỉ kém một bước cuối cùng Có thể xưng là đại yêu viên mãn cảnh giới Trương quân thông qua Pháp Điệp hướng Lê Phỉ cảnh báo nói Cẩn thận cái này bên trong có một cách đại yêu cảnh giới viên mãn yêu quái Bất luận cái gì cảnh giới Đến viên mãn cảnh Đều là một cách mới cấp độ thực lực Chỉ có đến giai đoạn này Mới có thể hoàn toàn phát huy ra hắn sở tại lớn đẳng cấp toàn bộ thực lực. Cùng cùng một lớn đẳng cấp phía dưới người. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Tựa như cương khí viên mãn võ giả. Tại cương khí cảnh bên trong cường đại lực uy hiếp đồng dạng. Bọn hắn đối đầu cương khí cảnh đại thành võ giả. Cũng là nghiền ép cục. Lại càng không cần phải nói cách khác võ giả. Đại yêu cảnh giới cũng giống như nhau. Dạng này đại yêu viên mãn sức chiến đấu Tuyệt đối so đồ sơn lạc lợi hại hơn nhiều lắm Trương Quân đoán chừng Cái này đại trưởng lão đánh đồ sơn lạc dạng này mười cách không có một chút vấn đề Lê Phỉ tuy rằng cũng đã nhận ra Bất quá đồng thời không có để ở trong lòng Cái này đại trưởng lão nghe xong liền là linh hồ nhất tục bên trong địa vị mười phần cao nhân vật Có thực lực như vậy Đúng là bình thường Coi như nàng lợi hại hơn nữa. Còn có sư phụ lợi hại hay sao lê phỉ ánh mắt rơi vào trong viện hành lang bên trên trang trí bên trên. Chỉnh thể bên trên cho người cảm giác là. Màu sắc diễm lệ mà không mị tục. Mỗi một cái vật phẩm trang sức đều là tinh điêu tế trác Chế tác tinh tế. Mà dùng tài liệu cũng mười phần cầu kỳ. Rất nhiều là lê phỉ đều không có được chứng kiến. Mỗi cái vật phẩm trang sức độc lập nhìn là một cái chỉnh thể. Nhưng là cùng cách khác cùng một chỗ nhìn. Liên sẽ phát hiện. Hắn lại là toàn bộ hành lang rất nhiều vật phẩm trang sức một phần. Toàn bộ hành lang vật phẩm trang sức tập hợp. Tựa như là một cái chỉnh thể đồng dạng. Lúc này mới vẹn vẹn hành lang. Vượt qua hành lang hướng hai bên nhìn lại. Vườn hoa. Đình cát, Dòng suối nhỏ. Giả sơn. Đem hành lang bao khỏa trong đó. Giống như một đầu không trung lâu cắt đồng dạng. Cái này bên trong là dính đến phong thủy chi thuật. Cũng dính đến huyễn thuật. Còn có nghệ thuật vân vân. Lê Phỉ Cảm Thán nói. Quả nhiên là thế gia đại tộc, Quả nhiên nổi tình nồng hậu dày đặc. Vẹn vẹn từ đầu này hành lang. Liền có thể thấy một đốm đi qua hành lang. Đi tới một chỗ viện lạc. Nơi đây viện lạc mười phần trống trải. Phía trước là môn hộ cùng hành lang. Hai bên là họ có thật nhiều mỹ nữ ăn mặt sai tẩy rửa mỹ nhân đồ tường đá. Chỉ có cửa chính đối diện mới có một loạt phòng trúc. Trống trải cũng là đối lập. Chỉ là không có cái khác công trình kiến trúc. Cũng không phải là trong viện không có vật gì đó khác trang trí tô vẽ. Trong viện đồng dạng như hoa viên đồng dạng. Trồng đầy hoa cỏ cùng thấp bé cây cối. Một đầu chúc chế ruồng nước đem dòng suối nhỏ nước từ thấp hướng cao dẫn tới mang lấy ốm chúc bên trên. Ốm chúc cao cao từ hoa cỏ cây cối trên đầu xuyên qua. Bên trong có ảo ảo ảo dòng nước qua. Ốm chúc bên trên khoảng cách chừng một thước. Liền có một ít nhỏ bé lỗ thủng. Nước giống như vòi hoa sen một dạng rơi xuống. Làm dịu ốm chúc hạ hoa một. Có một cái bò đầy dây thừng giá đỡ dây thừng bên trên nở đầy màu vàng nhạt hoa nhỏ giá đỡ mặt dưới có một cái giường trúc lúc này một cái mười sáu mười bảy tuổi xinh đẹp thiếu nữ thân mang nửa trong suốt màu đỏ nhạt xa y nằm tại trên giường nhắm mắt lại cô hấp kéo dài mà cân xứng hình như tại ngủ chưa đây là nhìn bằng mắt thường đến chuyển hóa làm âm dương nhãn liền có thể nhìn thấy chân thực cảnh tượng cái kia ở đâu là cái gì mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ rõ ràng là một cái dài một thước lại mọc ra ba cái dài hơn ba thước cái đuôi màu đỏ hổ ly kỳ quái thế nào đối phương cái đầu so đồ sơn lạc còn muốn nhỏ chẳng lẽ là càng đến đại yêu viên mãn cái đầu sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ sao lê phỉ suy đoán có thể là kỳ đã có chủng tộc thiên phú đi cùng cái đuôi đồng dạng đẳng cấp càng cao cái đuôi số lượng thì càng nhiều đây cũng là linh hồ nhất tộc đặc trưng đi đồ sơn lạc đang muốn làm lễ ra mắt trên giường thiếu nữ mắt mở tròng mắt hừ lạnh một tiếng nói lần đầu gặp mặt liền sử dụng pháp nhãn thăm dò vô lễ đồ sơn lạc hành lễ sau đó từ vấn an đổi thành khuyên răn đại trưởng lão tiểu cô nương này cốt linh mới tám chín tuổi thiếu niên này cốt linh mới mười hai mười ba tuổi chính là tràn đầy lòng hiếu kỳ niên kỳ Thấy cái gì đều hiếu kỳ vô cùng. Đại trưởng lão ngươi cũng hơn 300 tuổi. Làm gì? Cùng hai tiểu hài tử so đo. Đồ Sơn Lạc câu nói kế tiếp còn chưa nói xong. Đại trưởng lão tức giận đánh gãy Đồ Sơn Lạc. Nổi giận nói. Bản cung đã nói bao nhiêu lần rồi. Bản cung niên kỷ là bí mật. Không nên tùy ý nói ra miệng. Đồ Sơn Lạc ngươi đây là lần thứ mấy phạm sai lầm như vậy rồi thật là nhớ ăn không nhớ đánh. Nói xong, chỉ gặp một đầu cách đuôi quét về phía đồ sơn lạc. Đầu này cách đuôi tốc độ quá nhanh, làm lê phỉ thấy rõ thời điểm. Đồ sơn lạc đã bị một cách đuôi quét bay ra ngoài. Đồ sơn lạc xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, không có đụng phải trong viện một cây hoa cỏ. Mỗi thân cây tối, rơi xuống viện từ bên ngoài. Đồ sơn lạc rất mau cùng không có chuyện người một dạng chạy về đến. Bất quá đến trong viện. Lập tức giả bộ như bị trọng thương dáng vẻ. Ai ôi ôi, ôi ôi ôi. Vô hào thương yêu. Khập khánh đi tới. Ủy khuất phàn nàn nói. Đại trưởng lão. Ta hiện tại cũng là trưởng lão. Có thể hay không chừa chút cho ta nhỏ mặt mũi. Không nên hơi một tí liền đem ta giống như quả bóng nhỏ một dạng đánh bay a đại trưởng lão lật ra một cái liếc mắt. Lại lần nữa nhắm mắt lại. Không nhịn được nói. Nhìn thấy ngươi liền tâm phiền. Lăn. Đừng lại để cho bản cung nhìn thấy ngươi. Đồ sơn lạc lặng lẽ thở dài một hơi. Tranh thủ thời gian mang theo Lê Phỉ cùng Trương Quân hướng đi tới gần thanh khâu bên này họ bích phía trước. Đi thôi. Nơi này chính là cửa vào lê phỉ dùng âm dương nhãn nhìn trước mắt họ bích lại nhìn lướt qua viện tử như có điều suy nghĩ nói đây là một cái tự nhiên phong thủy trận thành lập cái này chỗ viện tử chính là vì che lấp cái này phong thủy trận lối vào đồ sơn lạc cười nói ngươi cái này phong thủy tạo nghề còn có thể liếc mắt một cái thấy ngay chân tướng đồ sơn lạc chỉ vào họ bích nói cái này bên trong chính là chúng ta sinh sống mấy ngàn năm gia viên Các ngươi là có thể đếm được trên đầu ngón tay được cho phép tiến nhập nơi đây đồ sơn thì bên ngoài người Đón lấy Lại nói một câu Ta không thông phong thủy chi thuật Mang các ngươi tiến nhập phương pháp Chỉ có thể dùng đần biện pháp Các ngươi không nên phản kháng Nói xong Liền dùng hắn hai cái cách, cách đuôi Phân biệt từ phần eo Đem lê phỉ cùng trương quân cuốn lại Tiếp đó nhảy một cái Tiến nhập họa trong vách Như cục đá rơi vào trong nước Biến mất không thấy Nằm tại trên giường nhắm mắt dưỡng thần đại trưởng lão Lúc này mắt mở rộng tầm mắt Nhìn lướt qua kêu thất ba người Thở dài nói Hai cái này đảo đồng Đều là thiên tri ghiêu tử A quả nhiên là kiếm tiên đại nhân đệ tử Chỉ là tính khí có chút hồn nhiên ngây thơ chút Tuổi còn nhỏ Cũng có thể lý giải bất quá Hai cái này đảo đồng cũng không vội vàng. Nhất làm cho người bất an là. vị kia núp trong bóng tối kiếm tiên đại nhân. Hắn đem hai cái đảo đồng an bài tại thanh khâu lịch luyện. Rốt cuộc ý muốn như thế nào đại trưởng lão thở dài. Ca khúc nói. Thủy đảo cong cong lượn quanh sơn lưu. Từ tây sang đông đêm không dứt. Lục bình bất đắc dĩ theo nước đi. Phù du chỉ tham du lịch một ngày. Được rồi đồ sơn là căn dặn. Lê Phỉ đồng thời không có phản kháng Lê Phỉ bị đồ sơn lạc cách đuôi cuốn lại sau đó Cảm giác giống như ngồi ở đu dây bên trên đồng dạng Bất quá đồ sơn lạc dùng xảo lực Cũng không cảm thấy lắc Cũng không thấy đến siết cực kỳ Lê Phỉ suy đoán hắn khả năng không phải lần đầu tiên dùng cách đuôi vòng quanh người đi bộ Không thì sẽ không như thế thành thảo Từ đồ sơn lạc xuyên Việt qua họa bích Lê Phỉ trừng to mắt, nhìn trước mắt rõ ràng mười phần chân thực họ bích, giống như đột nhiên biến thành màn nước đồng dạng, để bọn hắn một càng mà qua. Điều này làm cho Lê Phỉ nghĩ đến thủy liêm động thiên cửa ra vào màn nước, tiến vào bên trong. Lê Phỉ cũng cảm giác giống như tiến nhập trong nước đồng dạng. Lê Phỉ trước mắt một trận mê muội, giống như tiến nhập một đầu bảy màu rực rỡ trong thông đạo thân thể bốn phía có chút rất nhỏ cùng loại dòng nước liên tiếp biến động áp lực liên tiếp đè xuống nàng bất quá thời gian rất ngắn chỉ là mấy hơi thời gian những gì tưởng này liền toàn bộ biến mất đồ sơn lạc dương mắt nhìn hướng bốn phía nhìn thấy chính là hai cái cao lớn vách núi bọn hắn đang đứng ở giữa nhất tuyến hạt bên trong nhất tuyến hạt bên trong cũng đầy là cỏ cây một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Lê Phỉ trở lại nhìn lại, đồng dạng là một cái hỏa bích. Cùng phía ngoài hỏa bích giống như đúc, mà khác biệt chính là hỏa bích bốn phía, nhưng không có bất kỳ công trình kiến trúc tồn tại. Hắn cùng hai bên vách núi tự nhiên hóa làm một thể. Hỏa trên vách đá là hai cái vách núi chỗ sao giới. Lê Phỉ nhìn về phía trên vách núi đá, có từng cây sơn động. Bên trong có khí cơ phun trào Hiển nhiên bên trong là có người tồn tại Lê phỉ cảm giác nơi này linh khí Phát hiện nơi này linh khí so thủy liêm đồng thiên còn muốn nồng đậm Hơn nữa linh khí giống như có chút không giống bình thường Thổ nạp thời điểm Rõ ràng cảm giác linh thức có một tia yếu ớt tăng trưởng. Lê phỉ như có điều suy nghĩ Hôm nay nhưng hình thành phong thủy bảo địa Quả nhiên mười phần thần kỳ liền linh khí đều không giống bình thường. Có khác thần gì. Vậy mà đối gia tăng linh thức có hiệu quả nơi này linh khí cùng linh hồ nhất tục đơn giản quá phù hợp. Trách không được linh hồ nhất tục phải ở chỗ này an tư lạc nghiệp. Trương quân dùng vọng khí thuật nhìn bốn phía sơn động, phát hiện bên trong đều là nhân tục. Từ khí phận bên trên nhìn. Trong bọn họ chỉ có gần sáu thành người là ở vào thức tình trạng thái. Còn lại bốn thành người đều đang ngủ say Không Nói ngủ say có chút dùng từ không thích đáng Trương quân một lần nữa tìm một cách từ Ngủ đông Những người còn lại đều ở vào ngủ đông trạng thái Tỉ mỉ trương quân còn phát hiện Những hang núi này có tám thành đều không có năm tháng trôi qua qua vết tích Hẳn là mới mở tạng ra tới Đồ Sơn lạc nhìn xem Lê Phỉ cùng Trương Quân đều đang đánh giá trên vách núi đá Sơn Động. Cười dài nói ra. Những hang núi này bên trong ở lại đều là trong Sơn Trang tấn cấp đến cương khí cảnh Đại Thành. Muốn bế quan đột phá cương khí viên mãn tộc nhân. Hoặc đã đột phá đến cương khí cảnh viên mãn ở chỗ này đóng giữ tộc nhân. Nói đến đây. Đồ Sơn lạc thúc thiết nói. Kỳ thật trước đó đồng thời không có nhiều người như vậy. Bất quá thiên địa kịch biến sau đó, người nơi này thì càng nhiều càng nhiều. Nơi này linh khí nguyên lai tuy rằng nồng đậm, bất quá xa xa không đạt được hiện tại trình độ. Thiên địa kịch biến sau đó, mới biến thành như bây giờ nồng độ. Nồng độ linh khí tăng lên, để chúng ta tất cả mọi người tu luyện tốc độ đều trở nên càng nhanh hơn. Liên đột phá bình cảnh độ khó, hình như cũng thay đổi nhỏ đi rất nhiều. Gần nhất đột phá đến cương khí đại thành hoặc đại yêu người càng đến càng nhiều. À, đúng. Chúng ta tộc trưởng cũng mượn nhờ thiên địa kịch biến. Đột phá tấn cấp đến yêu vương cảnh giới. Cấm địa lúc đầu là mấy cái cương khí phiên mãn tộc nhân. Cũng tấn cấp đến pháp tướng cảnh. Tuy rằng thiên địa kịch biến với bên ngoài tới nói rất là sao động. Là nhân tộc kiếp nạn. Bất quá đối với chúng ta những này khốn câu nệ tại bình cảnh nhiều năm người mà nói Lại là thiên địa ban ăn đồ sơn lạc đặc biệt nghiên cứu qua Cương khí viên mãn lớn nhất khó khăn liền là cương khí vào não Nếu như là võ đạo ý chí không đạt tiêu chuẩn Đối cương khí lực thống chế độ không đủ Hẳn phải chết không nghi ngờ nếu không phải thiên địa kịch biến Linh khí bốc lên Cương khí viên mãn chỗ nào dễ dàng như vậy đột phá đây chính là cương khí vào não. Một cái sơ xảy liền là chết. Thế nhưng có cao nồng độ linh khí tăng thêm. Đối cương khí lực khống chế tăng nhiều. Để cho một bước này trở nên đơn giản rất nhiều. Đại yêu đột phá. Đồng dạng là đạo lý này. Đột phá đến đại yêu lúc. Có một cái quá trình. Là sinh ra chân cốt cùng mọc ra siêu phàm khí quan quá trình này hết sức thống khổ hơn nữa dài dằng dặc, lại cần một mực bảo trì thanh tỉnh, mà nồng độ linh khí trở nên cao sau đó cực lớn rút ngắn quá trình này thời gian bằng không sẽ có tám thành linh hồ ngã vào cửa ải này, mà bây giờ lại có tám thành linh hồ có thể đột phá cửa ải này, đây chính là thiên địa kịch biến linh khí bốc lên đối bọn hắn trợ suất lớn nhất cũng vì thế Thiên địa kịch biến lúc bắt đầu, bọn hắn liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào đột phá cùng trong tu luyện. Đối với ngoại giới dị quái hoành hành cùng yêu quái bộc phát, cũng không chú ý. Đối với thiên địa kịch biến, bọn hắn những này thế gia đại tộc cương khí cảnh võ giả cùng linh thú, là làm ăn ở sinh một đại kỳ ngộ đến đối đãi, cùng đạo môn nhân tộc đại kiếp thuyết pháp, cũng không tương đồng. Cho nên tại ngoại giới xem tới thế gia đại tộc đối đãi thiên địa kịch biến phản ứng một mực rất trần chờ rất bị động cũng chính là nguyên nhân này ta có thể điểm hóa vạn vật mười một chương hai trăm tám mươi hai tiểu mạc đồ sơn lạc đi ở phía trước một bên vì lây phỉ cùng trương quân hai người dẫn đường một bên giới thiệu nói nơi đây là chúng ta linh hồ nhất tộc quê hương dùng đồ sơn thị tộc người nói Cũng chính là cấm địa. Cấm địa thế gia đại tộc cấm địa lê phỉ lúc này mới ý thức được. Nguyên lai đồ sơn là cách này làm khách lại là đến thanh khâu đồ sơn thì cấm địa lê phỉ gần một năm nhìn đạo tàng bên trong. Đối thế gia đại tộc miêu tả. Chủ yếu chia làm tam đại bộ phận. Một cách là ngoại phủ. Một cách là sơn trang. Còn có một cách liền là thần bí nhất cấm địa. Lê Phỉ thông qua đi học hiểu được Đại Trăn Hoàng Triều Hạ Thế ra Đại Tộc vận hành cơ chế. Ngoại phủ nắm trong tay đất phong quyền nhân sự cùng quyền kinh tế. Thông qua đất phong nhân lực vật lực đến cung cấp nuôi dưỡng Sơn Trang. Sơn Trang đương nhiên sẽ không chỉ có ngoại phủ một cách cung cấp nuôi dưỡng con đường. Bọn hắn còn có thương hội. Đội thuyền các loại thủ pháp. Thu hoạt đầy đủ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng Sơn Trang. Nếu không, nhiều người như vậy sơn trang thế nào an tâm sinh hoạt cùng tu luyện sơn trang võ lực cùng nhân lực là ngoại phủ trọng yếu ì vào đã không còn sơn trang chỉ có mấy người ngoại phủ thế nào trưởng khống như lớn đất phong cũng là bên ngoài hành tẩu sở hữu chi mạc tộc nhân cùng thủ hạ ì vào mà cấm địa liền là thế gia đại tộc mạnh nhất võ lực là đối cái khác thế gia đại tộc sức uy hiếp mạnh mẽ nhất bọn hắn tồn tại mới là thế gia đại tộc căn bản nhất tồn tại cấm địa cũng là không mở ra cho người ngoài liền xem như sơn trang người cũng chỉ có thành niên tộc nhân mới có thể biết rõ cũng chỉ có thế gia đại tộc cao tầng mới có thể tiếp xúc đến cũng chỉ có tu vi đến mới có thể tiến nhập theo lý tới nói ngoại nhân muốn đi vào thế gia đại tộc cấm địa là tuyệt đối không thể nào sự tình trên sách nói Thế gia đại tộc coi như ngoại phủ bị diệt, coi như Sơn Trang bị hủy, chỉ cần cấm địa không có việc gì. Thế gia đại tộc yêu nguyên vẫn là thế gia đại tộc năm đó chư hầu tranh bá thời kỳ. Vì cái gì tranh bá nhiều năm mà phân không ra thắng bại cũng là bởi vì cấm địa tồn tại. Quá mức bí ẩn, tìm không thấy, hoặc là tìm đến không vào được, hoặc là tiến vào cũng công chiếm không được cái kia dù sao cũng là chư hầu kinh doanh mấy ngàn năm sau cùng thành lũy cấm địa bất diệt chư hầu không dứt cho nên diệt tuyệt chư hầu là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình cũng không đủ thực lực cường đại căn bản không có khả năng diệt tuyệt một cách chư hầu liền xem như hiện tại đại trăn không phải cũng chỉ có thể đem chư hầu đổi thành thế ra đại tộc Chỉ có thể cực lớn suy yếu thế gia đại tộc tại dân gian lực ảnh hưởng. Liên tiếp hạn chế thế gia đại tộc phát triển. Mà không thể triệt để tiêu diệt thế gia đại tộc sao Lê Phỉ biết rõ đây là thanh khâu Đồ Sơn thì cấm địa sau đó. Lập tức dừng bước lại. Nói. Chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân. Ngươi còn là thông báo một tiếng. Chúng ta mới đi vào đi. Đồ Sơn lạc dừng bước lại. Nói đại trưởng lão không có ngăn cản hẳn là ngầm thừa nhận a bất quá ngươi lời nói cũng có đạo lý ta vẫn là cho ta cha nói một tiếng cho thỏa đáng không thì hắn nổi nóng lên ta còn thực sự không chịu đựng nổi cha ngươi lê phỉ nghe xong trong lòng có suy đoán bất quá vẫn là dò hỏi cha ta liền là tộc trưởng chúng ta linh hồ nhất tộc suy nhất yêu vương a ta không cho ngươi nói sao a khả năng vừa rồi quên nói đi Đồ Sơn lạc gãi đầu một cái nghiêng não đại có chút không giải thích được nói. Lê phỉ trong lòng lật một chút bạch nhãn. Trách không được luôn cảm giác cái này Đồ Sơn lạc làm việc không chút kiêng kỵ, Cũng không thông báo một tiếng. liền trực tiếp dẫn bọn hắn liền đến Sơn Trăng. Thậm chí vào cấm địa. Cùng trông coi cấm địa đại trưởng lão nói chuyện cũng không lớn không nhỏ. Nguyên lai là linh hồ nhất tộc thiếu tộc trưởng A. Ngươi mau đi đi, chúng ta ở chỗ này chờ Lê Phỉ vội vàng nói Đồ Sơn Lạc đang muốn đi trước Đột nhiên nghĩ đến cái gì nói Ta ly khai Các ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm Chờ một chút Ta gọi muội muội ta tiểu mạc đến bồi các ngươi Dạng này liền không có người tìm các ngươi gây phiên phức Đồ Sơn Lạc nói xong Cảm giác cái chủ ý này phi thường tốt Liền lập tức ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng Cách này âm thanh chu lên âm thanh giữa cao có thấp có Khí tức có ngắn có lớn Xem ra là linh hồ ngôn ngữ hoạt một loại nào đó ám hiệu Rất nhanh Nơi xa truyền đến một trận tiếng gào thét. Đồ sơn lạc cười nói Tiểu mạc rất nhanh liền đến rồi Nàng tuổi còn nhỏ Tương đối tinh nhị Không đa nghi đáy rất tốt Các ngươi nên trung đụng tới. Không lâu. Một cái màu vàng gần dài một trượng hai đuôi hồ ly. Nhảy đến nơi này. Huyến hóa hình tượng là một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài nhi. Nàng vốn là muốn nói gì. Bất quá nhìn thấy Lê Phỉ cùng Trương Quân. Lập tức dừng lại. Đánh giá Lê Phỉ cùng Trương Quân lật một cái. Mới không hiểu đối đồ Sơn Lạc nói. Cả hai người kia. Thế nào tại cấm địa ngươi liền không thông qua phụ thân cho phép dẫn người tiến nhập cấm địa hơn nữa lần này càng thêm quá phận. Còn là hai cách ngoại nhân ca. Ngươi lần này làm quá phận rồi đổ sơn lạc tranh thủ thời gian giải thích nói. Bọn hắn là có kiếm tiên danh xưng điển hoa đạo trưởng hai vị thân truyền đệ tử. Đến chúng ta bên này lịch luyện. Trải qua nhà cửa. Vừa lúc bị ta gặp. Ta có thể không hết chủ nhà tình nghĩa. Mời người tiến đến làm khách sao đúng. Ngươi không phải rất hiếu kỳ kiếm tiên đại nhân sự việc sao bọn hắn là kiếm tiên đại nhân thân truyền đệ tử. Khẳng định biết rõ rất nhiều kiếm tiên đại nhân sự việc. Tiểu Mạc nghe xong hiếu kỳ nháy mắt. Quay đầu lại lần nữa đánh giá Lê Phỉ cùng Trương Quân hai mắt. Nói. Bọn hắn thật là kiếm tiên đại nhân cái kia hai cách đệ tử Lê Phỉ cùng Trương Quân Lê Phỉ ngược lại là không nghĩ tới linh hồ nhất tộc người thậm chí ngay cả hai người bọn họ tính xanh đều biết. xem tới thế gia đại tộc đối đạo môn hiểu rõ phi thường sâu đi lây phỉ không khỏi đối đồ sơn lạc trước đó hành động sinh ra hoài nghi đối phương thật là xung động phía dưới mời bọn họ chạy tới làm khách sao mời làm khách sẽ mời đến cấm địa bên trong lây phỉ đối cách này đồ sơn lạc sinh ra trước nay chưa từng có cảnh giác đồ sơn lạc chuyện đương nhiên có đạo đương nhiên là Ai còn dám giả mạo kiếm tiên đại nhân để tử hay sao tiểu Mạt lại lắc đầu nói. Cái kia có thể nói không chính xác. Ta mới không giống ca ca ngươi ngốc như vậy đâu. Người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Ta cần chứng minh. Không thì ta cũng không tin tưởng đồ sơn lạc cào đầu. Không có ý tứ trở lại nói. Cái này. Lê Phỉ cười nói đây là nhân chi thường tình. Lê phỉ có biện pháp chứng minh thân phận của mình sao đương nhiên là có. Hơn nữa phương pháp rất nhiều. Đương nhiên. Trong đó không có đại trăn thiết lập cái gì đạo tịch. Món đồ kia liền là một cái hình thức. Thành rồi hồ lê dân bách tính. Thành rồi xác lập đạo sĩ quyền uy cùng đặc quyền. Mới thiết lập. Chân chính đạo sĩ chưa từng có nhận qua cái đồ chơi này. Đạo sĩ có thể lấy ra biểu tượng nhất mạch pháp khí. Có thể sử dụng một cách đơn giản bí thuật các loại. Đương nhiên. Phương pháp đơn giản nhất chính là. Nói xong. Lê Phỉ lấy ra pháp điệp. Đánh một cách thủ quyết. Pháp điệp bên trong hiển hóa ra hắn chân dung. Tính danh hoặc sư thừa các loại cơ bản tin tức. Phương pháp này là bọn hắn những này có được pháp điệp người sờ vút tạo ra tới. Xác nhận thân phận đơn giản nhất minh xác phương pháp. Đương nhiên. Bởi vì pháp điệp số lượng thư thớt, chỉ có các chi mạch cao tầng mới có. Loại phương pháp này cũng đã trở thành các chi mạch cao tầng thân phận tượng trưng. Tiểu mạc ngạc nhiên đánh giá pháp điệp. Hoàng sợ nói, đây chính là trong truyền thuyết có thể tiến nhập tiên điệp ảo cảnh pháp điệp tiểu mạc trước mắt. Lại lần nữa nghi ngờ nói, ta làm sao biết. Ngươi cách này pháp điệp là thật là giả a, vạn nhất là giả đâu này liền là một cái huyễn thuật đâu này, lây phỉ ồ một tiếng. Nhìn liếc qua bất động thanh sắc Đồ Sơn lạc liếc mắt, cười dò hỏi: "Vậy ngươi dự định thế nào mới tin tưởng pháp điệp là thật? Tin tưởng ta thân phận đâu này trừ phi, trừ phi ngươi cũng cho ta một cái pháp điệp để cho ta tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, ta mới tin tưởng." Tiểu Mạc một mặt mong đợi gấp giọng nói: đồ sơn lạc nghe xong nhíu mày khiển trách tiểu mạc giống kiểu gì thế nào mới gặp mặt liền nói vô lễ như vậy yêu cầu tiểu mạc bị đồ sơn lạc huấn mắt nhỏ lập tức đỏ lên nước mắt rưng rưng nhìn chằm chằm đồ sơn lạc đồ sơn lạc bị nhìn chằm chằm một hồi bất đắc dĩ chuyển thân đối lê phỉ nói ngươi nhìn chuyện này lúc này lê phỉ pháp điệp bên trong chuyện đến trương quân tin tức chúng ta tiến nhập cấm địa Chắp cánh khó chạy thoát. Cách này đồ sơn lạc mới thông qua mùi mũi của hắn xác nhận thân phận của chúng ta. Cách này đồ sơn lạc có thể còn lâu mới có được biểu hiện ra thành thật. Lê Phỉ cười trả lời. Ta vừa rồi cũng kịp phản ứng. Linh hồ nhất tộc trí tuổi gần với nhân tộc. Cùng thế gia đại tộc đồ sơn thì đã hóa làm một thể. Suy nghĩ một chút những cái kia thế gia đại tộc người. Cách nào không phải mười phần lý tính. Hiện ở suy luận chủ tính cách này đồ sơn lạc lại là thiếu tộc trưởng xuất thân. Hắn trí tuổi mưu lược làm sao có thể phổ thông hồ ly tại dân gian là giảo hoạt đại danh tử. Chúng ta quả nhiên là trúng kế của hắn nhỏ. Vốn là hắn mới xuất hiện thời điểm. Chúng ta một mực duy trì cảnh giác. Thế nhưng chậm rãi liền bị hắn biết gì nói nấy thành thật phúc hậu hình tượng cho bỏ đi cảnh giác. Không phế chút sức lực liền để chúng ta ngoan ngoãn đi theo hắn tiến vào bọn hắn đại bản doanh, đồ sơn thì cấm điện. Vừa mới tiến cấm điện. Liền an bài mũi mũi của hắn đến nghiệm chứng thân phận của chúng ta nếu chúng ta là giả. Tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu chúng ta là thật. Hắn lấy tiểu mũi trẻ người non dạ Cười một tiếng chi. Tự nhiên cũng sẽ không đắc tội chúng ta chỉ là. Ta có chút không rõ. Vì thật tại Sơn Trang Điều kiện liền thành quen Hắn nên liền có thể làm như vậy Đặc biệt là đối mặt đại trưởng lão lúc Thế nào đến cấm địa hắn mới bắt đầu làm hoàn toàn không cần thiết a có phải hay không có cái gì cái khác mưu đồ không lâu Trương quân trả lời Ta bây giờ nghĩ lại Lúc ấy đại trưởng lão đột nhiên nổi lên khiển trách chúng ta vô lễ hẳn là muốn bắt đầu thử Bất quá bị Đồ Sơn Lạc nói chêm chọc cười đi qua. Đây cũng là hắn cùng Linh Hồ Nhất Mạc Đại trưởng Lão sinh ra phân kỳ. Lại liên tưởng đến hắn thiếu tộc trưởng thân phận. Linh Hồ Nhất tộc tộc trưởng cùng Đại trưởng Lão. Khả năng tồn tại một phần nội đấu vấn đề. Đồ Sơn Lạc không nguyện ý Đại trưởng Lão tham dự vào. Còn như cấm địa vấn đề. Trước kia cấm địa đích thật là vững như thành đồng. Bất quá từ chúc ta đạo môn nhập thế. Chúng ta đảo môn phong thủy chi thuật hiện ra. Bọn hắn hẳn là cũng rõ ràng. Trốn cấm địa này tự nhiên phong thủy trận đã không phải là bọn hắn sau cùng bảo đảm. Cũng liền không phải quá để ý cấm địa bại lộ. Lê Phỉ Như có điều suy nghĩ gật gật đầu trả lời. Có đạo lý. Bất quá. Ta luôn cảm thấy. Cái này đổ sơn là khả năng có càng lớn giá tâm. Cấm địa tuy rằng không giống trước đó như thế bí ẩn. Bất quá cũng không nên đơn giản như vậy bảo lộ A hơn nữa Đại trưởng lão cùng tộc trưởng mâu thuẫn Khả năng có Bất quá ta cho rằng đồng thời không có lên cao đến trình độ này Chúng ta nhìn nhìn lại đi có sư phụ tại Bọn hắn không dám như thế nào chúng ta vậy cũng đúng Hơn nữa Lê Phỉ cũng không thể là sư phụ cố ý gây phiền toái Trương quân cũng tin tưởng Lê Phỉ phán đoán Thế là liền trở về một chữ Hảo Lây Phỉ nhìn thấy Trương Quân trả lời cách này tốt chứ, không khỏi cười. Đỗ Sơn Lạc Kỳ quái nhìn xem Lây Phỉ nghe Tiểu Mạc vô lễ thỉnh cầu, cũng không tức giận, cũng không có cái khác phản ứng, chỉ là cúi đầu hướng về phía Pháp Điệp trầm mặt mấy hơi, tiếp đó nở nụ cười, tiếp theo quay đầu đối Tiểu Mạc nói, "Cái này đơn giản, bất quá, Pháp Điệp quý trọng, cũng không thể đơn giản cho ngươi." Cần ngươi dùng đồng giá đồ vật tiến hành trao đổi. Tiểu mạc nghe đến có thể cho nàng. Gieo hò một tiếng. Bất quá nghe đến cần trao đổi. Tiểu mạc nhớ mày. Nói. Trao đổi dùng cái gì trao đổi a linh thực, linh vật, linh tính tài liệu các loại mấy người. Chỉ cần giá trị bằng nhau. Ta tự nhiên cho ngươi hối đoái. Ta làm sao biết giá trị bằng nhau a chúc ta tiên điệp huyến cảnh đối tất cả vật phẩm đều có một thứ đại khái giá cả. Điểm ấy ngươi tiến nhập tiên điệp huyến cảnh bên trong tự nhiên là biết rõ. Ta lựa ngươi rất dễ dàng bị vạch trần. Không phải trí giả làm. Kỳ thật tiểu mạc đã tin tưởng Lê Phỉ cùng Trương Quân là thật. Là kiếm tiên đại nhân đệ tử. Tin tưởng thân phận như vậy. Nên rất chú trọng danh dự. Sẽ không lấy chính mình danh dự gạc người. Lại thêm Lê Phỉ nói có lý có theo. Tiểu Mạc tự nhiên đã không còn gì nghị, Chỉ gặp Tiểu Mạc một cái cách đuôi cuốn một cái. Vòng quanh một khỏa tản ra màu xanh vầng sáng tản đá. Đưa tới trước thân. Tiểu Mạc có chút không thôi nhìn xem tảng đá kia mấy hơi. Hai mắt nhắm lại. Vứt cho Lê Phỉ. Nói. Ta có một phối huyến thanh thạch đây chính là ta vật chân quý nhất. ngươi xem một chút có đủ hay không lê phỉ tiếp nhận tản ra màu xanh vầng sáng tàn đá. đánh giá chút lát. liền thu nhập trong không gian giới chỉ. nhìn thấy huyễn thanh thạch đột nhiên biến mất. tiểu mạt mở to hai mắt. hoàng sợ nói. huyễn thanh thạch thế nào biến mất? ngươi ẩm đi nơi nào lê phỉ cười lại đem huyễn thanh thạch lấy ra ngoài. nói. ta dùng không gian giới chỉ vừa rồi ta hỏi thăm qua tiên điệp cửa hàng ngươi khối này huyễn thanh thạch giá chỉ mười điểm tống hiến mà một cái pháp điệp giá chỉ hai mươi điểm tống hiến không đủ hai mươi điểm tống hiến mười điểm tống hiến còn kém điểm tống hiến còn kém một khối huyễn thanh thạch ca tiểu mạc mở to nàng ngập nước mắt to nhìn chằm chằm đồ sơn lạc nhìn đồ sơn lạc chỉ giữ vững được mấy hơi lên đường Thật là bắt ngươi không có cách nào sau này nhớ ký đưa ta nói xong Ở giữa cách đuôi cuốn ra một khối huyến thanh thạch Khối này chi tiểu mạc muốn một vòng to Vứt cho lê phỉ Lê phỉ đối linh hồ nhất tộc loại này dùng cách đuôi chứa đồ vật phương thức Thật đúng là thật tò mò Bất quá nàng cũng biết phân tấp Đồng thời không có hỏi dò ra tới Đem hai khối huyến thanh thạch thu nhập không gian giới chỉ Tiếp đó không lâu Lấy ra một cái pháp điệp một cái bình ngọc Cùng một chỗ vứt cho tiểu mạc nói Khối thứ hai giá trị 15 điểm tống hiến Còn lại 5 điểm tống hiến Ta đổi một khỏa tiểu thú tùy đan Tiểu mạc tiếp nhận pháp điệp cùng bình ngọc sau đó Trước là mở ra bình ngọc Phát hiện bên trong lại là một khỏa linh đan Đây chính là một cái vật hy hãn Tiểu mạc từ nhỏ đã lớn như vậy Cũng chỉ là nghe nói qua Chưa từng gặp qua vật thật. Cách này Linh Đan mới năm điểm cống hiến. Cách này Pháp Điệp có thể giá trị 20 cống hiến bảo vật A Tiểu Mạc thần trọng đắp lên bình ngọc cái nắp. Đánh giá trong tay Pháp Điệp. Trong lúc nhất thời vò đầu bứt tay. Không biết dùng như thế nào. Ta có thể điểm hóa vạn vật 11 chương 283 kiếp nạn lê phỉ nhìn ra Tiểu Mạc khốn cảnh. Cười nhắc nhở. Pháp Điệp cần nhận chủ mới có thể sử dụng. Lê Phỉ lấy ra một cái trống không ngọc giản Đặt ở cái trán dùng linh thức đem pháp khí nhận chủ phương pháp Đưa vào Vứt cho Tiểu Mạt nói Đây là pháp khí nhận chủ pháp môn Coi như là đưa cho ngươi lễ vật Đạo tàng sách vở tồn tại hình tượng là một cái cái ngọc giản Tự nhiên có người đạt được gợi ý Bắt đầu ở trong thế giới hiện thực nếm thử đem sáng tạo ra tới Có tiên điệp huyễn cảnh Đạo môn lại lần nữa bảo phát ra một vòng mới sáng tạo cái mới giờ cao điểm Ngắn ngủi không đến thời gian một năm Thành quả nổi bật Ngọc Giản chỉ là một trong số đó thành quả Lại thêm bút lông cùng giấy trắng diện thí in ấm thuật mở rộng Mới giấy chất sách vở cũng bắt đầu ở thế gian lưu hành ra Hiện tại Nghe nói tiên điệp huyến cảnh bên trong rất nhiều chi mạc đã đem tàng thư các sách vở Trọng yếu truyền thừa đổi thành ngọc giản Không trọng yếu sách vở đổi thành giấy chất sách vở Đồ Sơn lạc đối tiểu mạc cười hỏi Như thế nào? Có thể xác nhận sao tiểu mạc tiếp nhận ngọc giản Còn không có nhìn Liền gật đầu nói Ồ Vinh Quy Quy Mơ Đã xác nhận Lão ca ngươi có việc nhanh đi mau lên Ta tới đón đợi hai vị quý khách Đồ Sơn lạc bất đắc dĩ lắc đầu chuyển thân đối Lê Phỉ nói một tiếng, xin lỗi không tiếp được. Liền mấy cái nhảy lên, ly khai nhất tuyến hạt Học Lê Phỉ dáng vẻ. Tiểu Mạc thử nghiệm đem ngọc giàn đặt ở cái chán. Dùng linh thức thăm dò vào trong đó. Quả nhiên thấy được nội dung bên trong. Cẩn thận nhìn một lần nội dung bên trong. Thả xuống ngọc giàn sau đó. Tiểu Mạc khổ não nói cái này pháp khí nhận chủ. Cảm giác thật là phiền phức dáng vẻ. Tiểu Mạt còn tưởng rằng lập tức liền có thể hoàn thành pháp điệp nhận chủ. Tiếp đó sử dụng nó tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh nữa nha. Kết quả. Pháp khí nhận chủ so với mình tưởng tượng muốn phiền phức hơn nhiều. Lê Phỉ cười khuyên lơn. Kỳ thật cũng không khó. Căn cứ chúng ta thống kê Pháp điệp nhận chủ bình quân xuống tới chỉ cần 4 năm cái thời gian liền có thể học xong. Thì thật cái này giá trị trung bình tuy rằng chuẩn xác, thế nhưng cũng không khách quan. Bởi vì hiện tại có thể đạt được pháp điệp. Hoàn thành pháp điệp nhận chủ đều là đạo môn các chi mạch tinh anh. Cách này bình quân thời gian là có chút vư cao. Theo thời gian trôi qua, pháp điệp phổ biến. Số liệu này hẳn là sẽ trở nên càng lúc càng lớn mà không có tiếp xúc qua pháp khí đạo môn bên ngoài người thời gian này ít nhất phải vượt lên gấp ba bốn lần tiểu mạc nghe đến chỉ cần bốn năm cái thời gian không hề dài bất quá bây giờ vẫn là không thể sử dụng đành phải lưu luyến không rời đem pháp điệp ngọc sản các loại đều thu vào tiểu mạc chạy đến lê phì trước người hiếu kỳ dò hỏi kiếm tiên đại nhân đâu hắn không cùng các ngươi cùng đi sao lê phì lắc đầu tiếc nuối hồi đáp sư phụ sẽ ngự kiếm phi hành trong chốc lát liền là mấy ngàn dặm sư phụ để chúng ta ở đây lịch luyện phía sau liền rời đi ta cũng không biết sư phụ hiện tại tới nơi nào tiêu diêu tự tại đi ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy kiếm tiên đại nhân đâu ai bất quá tiểu mạc nghe đến ngự kiếm phi hành ánh mắt biến thành tinh tinh hình dáng ngự kiếm phi hành a thật thật hâm mộ Các ngươi làm kiếm tiên đại nhân đệ tử, cũng sẽ ngự kiếm phi hành sao lê phỉ lại lần nữa lắc đầu. Tiếc núi hồi đáp, tu vi của chúng ta cảnh giới quá thấp, mới luyện khí kỳ. Chỉ có tấn cấp đến trúc cơ kỳ mới có thể ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm thuật tại đạo tàng bên trong liền có, là sư phụ đặc biệt vì bọn họ sư tỷ để bỏ vào cung cấp bọn hắn học tập. Thành rồi xứng với sư phụ kiếm tiên danh sưng hiệu lê phỉ cùng trương quân tự nhiên đều học tập nắm giữ ngự kiếm thuật kỳ thật luyện khí kỳ cũng là không phải hoàn toàn không thể dùng chỉ là tốc độ quá mức chậm chạp tiêu hao quá lớn ngự kiếm thời gian quá mức ngắn ngủi không có tính thực dụng chỉ có đến chúc cơ kỳ mới có thể bình thường ngự kiếm phi hành vì thế lê phỉ cùng trương quân liền thống nhất thuyết pháp ở trước mặt người ngoài chỉ nói là trúc cơ kỳ mới có thể học tập nắm giữ ngự kiếm phi hành chi thuật tiểu mạc một mặt thất vọng nói ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy ngự kiếm phi hành đâu kết quả cũng không nhìn thấy lê phi có thể nhớ ký sư phụ căn dặn để nàng không nên đem tu chân nhất mạch sự tình tới phía ngoài nói lung tung sợ tiểu mạc tiếp lấy đặt câu hỏi thế là trước hết phát chế nhân làm trước dò hỏi tiểu mạc Các ngươi linh hồ nhất tục có bao nhiêu loại màu lông ta hết thảy gặp qua bốn cái linh hồ Liền có bốn loại khác biệt màu sắc Tiểu mạc sườn sốt một chút Không nghĩ tới Lê Phỉ hỏi do vấn đề này Lê Phỉ vội vàng nói Nếu như là không thể nói Coi như ta không có hỏi qua đi Tiểu mạc lắc đầu nói Cũng là không phải là không thể nói Cái này lại không phải cái gì bí mật không thể nói Chỉ là Thật đúng là từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua như vậy Tiểu Mạt hắng giọng một cái hồi đáp kỳ thật Chúng ta linh hồ nhất tục cũng liền bốn loại màu sắc nha Màu vàng, màu đỏ, lam sắc cùng màu trắng Nghe nói chúng ta vừa mới bắt đầu đều là màu vàng Sau đó đến thiên tứ bình nguyên Tại thanh khâu định cư sau đó Chậm rãi nhiều hơn hai cái màu sắc Màu đỏ cùng lam sắc Gần nhất thiên địa kịch biến, năm nay liền sinh ra màu trắng Nói đến đây Tiểu mạc kỳ quái đối Lê Phỉ nói Ngươi thật đúng là may mắn Chỉ thấy được chúng ta linh hồ nhất tộc bốn cái tộc nhân Liền thấy toàn bộ Đặc biệt là màu trắng tộc nhân Số lượng cực kỳ thư thớt Giống như chỉ có hai ba cái sáng vẻ Niên kỷ đều đặc biệt nhỏ Đúng lẽ ra bọn chúng đều tại cấm địa không có từng đi ra ngoài a ngươi là ở đâu nhìn thấy lê phỉ cười nói ta ước chừng một năm trước liền gặp một cái màu trắng linh hồ xem như ta gặp phải cái thứ nhất linh hồ đi tiếp lấy lê phỉ nói ra thông linh danh tự cùng nàng linh sủng tiểu bạch do hỏi ngươi không biết sao tiểu mạc cúi đầu chầm tư chốc lát bừng tỉnh đại ngộ nói Nguyên lai là tiểu tịch A ta nói tại sao lâu lắm rồi chưa thấy qua nàng Nguyên lai nàng ly khai cấm địa sao đạo môn ngữ thú nhất mạch Gần nhất 100 năm ta thường xuyên nghe nói tên của bọn hắn Chỉ là Kỳ quái Vì cái gì đây cha ta thế nhưng là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không cho chúng ta cùng ngữ thú nhất mà ký kết khế ước Nghe ta cha nói Ngữ thú nhất tục cách này khế ước có lời có hại Nói nếu là ký kết khế ước Dạng này mặc dù sẽ để chúng ta rất nhanh trưởng thành Lại Gấp bội tiêu hao chúng ta thỏa nguyên Thế là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ chúng ta cùng ngự thu nhất mà ký kết khế ước a Lê Phỉ vốn là chỉ là nói sang chuyện khác Một thoại hoa thoại Không nghĩ tới Một câu nói vậy mà dẫn xuất như thế một cách bí mật Lê Phỉ nghe tiểu mạc Cũng đã nhận ra dị thường Như Tiểu mạt nói là sự thật. Cái này tại linh hồ nhất tục là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ sự tình. Lại sớm tại một năm trước liền đã phát sinh. Nếu là như vậy. Chuyện này xác thực rất kỳ quái. Lê Phỉ không khỏi nhíu mày. Suy đoán chuyện này trong đó sẽ có hay không có cái gì âm mưu thông linh sẽ không bị trở thành con cờ hoặc vật vi sinh sao Lê Phỉ lúc này thông qua pháp điệp hỏi dò trương quân đối với chuyện này cách nhìn. Trương quân trả lời. Lúc ấy cùng thông linh cùng một chỗ thời điểm. Chúng ta đều không có lột xác. Ta không dùng vọng khí thuật nhìn qua thông linh khí vận. Không có cho nàng coi số mạng. Bất quá. Sư phụ nên nhìn qua thông linh khí vận. Cũng cho nàng coi số mạng. Tất nhiên sư phụ lúc ấy không có nhắc nhở thông linh. Cho dù có vấn đề. Nên. Vấn đề cũng không lớn. Mặt khác. Sư phụ để chúng ta đến thanh khâu lịch luyện. Cũng có thể là cùng cách này có quan hệ. Thông linh cùng Lê Phỉ quan hệ mười phần thân mật. Lê Phỉ có chút quan tâm sẽ bị loạn. Thông qua trương quân phân tích. Lê Phỉ cũng kịp phản ứng. Có sư phụ tại. Lớn hơn nữa sự tình. Cũng không phải sự tình Lê Phỉ đồng nghiệp trương quân quan điểm. Thông linh sự tình. Khả năng có chút vấn đề. Thế nhưng cũng không lớn. Mà bọn hắn lần này tới thanh khâu lịch luyện. Khả năng liền cùng thông linh chuyện này có quan hệ. Cảm giác tiểu mạc rất dễ nói chuyện. Lê Phỉ tiếp lấy lời nói khách sáo nói. Các ngươi cái này màu sắc khác biệt. Khác nhau ở chỗ nào sao tiểu mạc tuổi còn nhỏ. Đặc biệt ai biểu hiện. Nghe đến Lê Phỉ vấn đề. Tại linh hồ nhất tục là thường thức. Cũng không cần giữ bí mật. Hơn nữa đúng lúc là nàng biết đến. Thế là liền đắc ý hồi đáp Đương nhiên là có khác nhau Tuy rằng chúng ta linh hồ nhất mạch thiên phú thần thông là huyến hóa chi thuật Bất quá yêu linh lực thuộc tính lại cũng không tương đồng Màu vàng linh hồ yêu linh lực là thổ thuộc tính Lam sắc chính là thủy thuộc tính Màu đỏ là hỏa thuộc tính Màu trắng Nói đến màu trắng linh hồ yêu linh lực thuộc tính Tiểu mạc đột nhiên hai tay che miệng lại Lắc đầu Mồm miệng không rõ nói lầm bầm. Đây là cần bảo mật. Cha ta nói. Không thể đối ngoại nói. Lê Phỉ hơi nhíu một cái lông mày. Cái này màu trắng linh hồ xem tới. Thật đúng là đặc biệt. Liền yêu linh lực thuộc tính đều cần giữ bí mật. Bất quá tiểu mạc lộ ra tin tức đã đủ nhiều. Mong muốn phân tích ra được cũng là không phải rất khó. Lê Phỉ căn cứ từ nhỏ mạt nơi này đạt được tin tức. Sơ bộ phân tích lên nói Màu vàng linh hồ là ban sơ Đều là thổ thuộc tính yêu linh lực Sau đó đến cấm địa sinh ra yêu linh lực vì thủy thuộc tính lam sắc linh hồ cùng yêu linh lực vì hỏa thuộc tính màu đỏ linh hồ Bởi vậy có thể suy đoán ra Màu đỏ linh hồ cùng lam sắc linh hồ sinh ra hẳn là chịu cấm địa hoàn cảnh ảnh hưởng mà ra đời Nước lửa âm dương chẳng lẽ Cách này phong thủy bảo địa sinh ra hẳn là thủy hỏa trung sức kết quả Còn như linh khí bên trong đề cao linh thức thuộc tính Có thể là huyến thanh thạch ảnh hưởng Từ nhỏ mạc cùng đồ sơn lạc đều có thể tùy tiện lấy ra huyến thanh thạch đến xem Nơi đây nên có huyến thanh thạch phóng mạch Huyến thanh thạch ở chỗ này coi như chân quý Cũng không khan hiếm Nhớ ký đạo tàng bên trong giới thiệu yêu tục trong thư tịch đề cập tới Yêu tộc đến thiên địa sở trung. Thân thể trời sinh có thể cùng thiên địa giao hội. Có chút gì bẩm thiên phú có được tìm kiếm giữa thiên địa đối ứng thuộc tính khoáng mạc năng lực. Cái này huyễn thanh thạch là huyễn thuộc tính tính chất. Hẳn là năm đó linh hồ nhất tộc thiên phú gì bẩm người đến thiên tứ bình nguyên tìm kiếm được. Tiện thể phát hiện nơi đây cấm địa. Hoặc là... Chỉ có phong thủy bảo địa mới có thể sinh ra dạng này linh tính vật liệu đối ứng khoáng mạch Bởi vì yêu tộc trời sinh linh thể Thân thể thời khắc cùng thiên địa giao hội Cho nên thân thể rất dễ chịu thiên địa linh khí ảnh hưởng sinh ra đối ứng biến dị Dùng cách này thuận theo hoàn cảnh biến hóa Để cao sinh tồn năng lực Thủy thuộc tính yêu linh lực lam sắc linh hồ cùng hỏa thuộc tính yêu linh lực màu đỏ linh hồ hẳn là vì vậy mà đàn sinh Nếu như là cách này suy luận thành lập Như thế Màu trắng linh hồ sinh ra thời gian là thiên địa kịch biến sau đó Bọn chúng sinh ra tất nhiên cũng là bởi vì nhận lấy hoàn cảnh biến hóa cùng linh khí ảnh hưởng mà ra đời Bọn chúng sinh ra Là thuận theo cấm địa ngay sau đó hoàn cảnh mà ra đời Là thích hợp nhất ngay sau đó cấm địa mà tồn tại linh hồ Suy luận đến nơi này Lê Phỉ tạm thời suy luận không nổi nữa Bởi vì tuy rằng tiến nhập cấm địa Thế nhưng Lê Phỉ bởi vì thân ở nhất tuyến hạp Chịu tầm mắt ngăn lại Lê Phỉ đồng thời không có nhìn qua nơi đây phong thủy Thiếu huyết mấu chốt tin tức Cũng sẽ không thể suy luận ra Màu trắng linh hồ đản sinh yếu tố mấu chốt là cái gì Bất quá thiên địa kịch biến tức là kỳ ngộ Lại là kiếp nạn. Tất nhiên bị đảo môn định nghĩa vì nhân tộc đại kiếp. Có cách này chữ lớn. Thiên tứ bình nguyên hiện tại trình độ này vừa quái hoành hành cùng yêu quái bộc phát. Có thể xứng đôi không lên cách này chữ lớn. a Lê Phỉ đột nhiên linh cơ khẽ đồng nghĩ đến. Chẳng lẽ. Trốn cấm địa này cũng có kiếp nạn gì hay sao Lê Phỉ đưa nàng cách này thôi diễn nội dung thông qua pháp điệp truyền lại cho Trương quân. Trương quân sở trường đoán mệnh chi thuật. So với nàng còn tinh thông thôi diễn chi đạo Có thể sẽ có càng nhiều phát hiện Trương quân rất nhanh liền trả lời Người thôi diễn phi thường tốt Chỉ là có chút chi tiết không để ý đến Thông Linh trước đây nói nàng sư phụ giúp Thanh Khâu Đồ Sơn Thị một cách đại băng Thanh Khâu Đồ Sơn Thị mới đưa cái kia màu trắng ấu hồ dao cho sư phụ nàng Chúng ta đã biết rõ Linh Hồ nhất tục có được gần với nhân tục Linh Tuệ tụ. Như thế lấy màu trắng ấu hổ linh trí. Chuyện này hắn hẳn là biết rõ ngọn nguồn. Chúng ta đều biết, ngự thú nhất Mạc Linh sủng cùng chủ nhân là hỗ trợ lẫn nhau, gắn bó gần nhau quan hệ. Chỉ cần linh sủng không có chuyện, đối thông linh hẳn là không có chỗ xấu mới đúng. Vừa rồi tiểu Mạc nói tin tức lúc nâng lên, cùng ngự thú nhất Mạc ký kết khế ước sau đó, có chỗ xấu Sẽ ra tốt tiêu thỏ nguyên. Thế nhưng cũng có chỗ tốt. Sẽ rất nhanh tăng lên thực lực. Ngay lúc đó màu trắng ấu hồ mười phần cao lạnh. Dưới tình huống bình thường không nguyện ý lãng phí thời gian cùng thông linh hỗ đồng chơi đùa. Một mực tại ẩm thân tu luyện. Ta cho rằng. Khả năng cách này bên trong đồng thời không có quá nhiều âm mưu. Khả năng. Mục đích của nó rất đơn giản. Chính là vì rất nhanh tăng lên thực lực. Ta đồng ý ngươi thôi diễn cho ra kết luận. Thanh khâu đồ sơn thì cấm địa khả năng có một trận kiếp nạn. Mà màu trắng linh hồ là trải qua trận này kiếp nạn mấu chốt. Thành rồi ứng đối trận này kiếp nạn. Cho nên linh hồ nhất mạch không thể không đánh vỡ lệnh cấm. Coi như tiêu hao thọ nguyên. Cũng muốn rất nhanh đề cao màu trắng linh hồ thực lực. Chỉ chờ mong đối phương đến lúc đó lấy đủ thực lực giúp linh hồn nhất mạch trải qua trận này kiếp nạn. Mặt khác, nếu như là kiếp nạn thật rất lớn, tiểu mạch khả năng chỉ là cái thứ nhất. Nếu như là hiệu quả tốt, bọn chúng thậm chí sẽ tiếp tục cùng ngự thú nhất mạch hợp tác, để cho màu trắng ấu hồ cùng ngự thú nhất tộc tộc nhân ký kết linh sủng khế ước, lấy gia tăng số lượng phương thức, gia tăng thử qua trận này kiếp nạn xác suất thành công. Không thể không nói Sở trường đoán mệnh chi thuật trương quân thôi diễn năng lực Thật là quá mạnh Không phải mình cách này gà mờ trình độ có thể so Nhìn trương quân phân tích Lê Phỉ đã trong lòng hiểu rõ Thông Linh quả nhiên có chút phiền phức Bất quá phiền phức của nàng không phải tới từ nàng Mà là đến từ nàng khế ước Linh Sủng Tại màu trắng ấu hồ trở về ứng kiếp trước đó Đối thông Linh tới nói Tự nhiên là chỉ có chỗ tốt Không có chỗ xấu Linh sủng thực lực tăng trưởng Cảnh giới đề thăng Sẽ trả lại thông linh Để cho thông linh rất nhanh trưởng thành Có lời tự nhiên có hại Một khi thông linh Linh sủng tiểu bạc về cấm địa ứng hiếp Xuất hiện nguy hiểm Thù thương thậm chí vẫn lạc, Cũng có thể đối thông linh Sinh ra phản phệ Vạn sự vạn vật vốn là có lời có hại Ngự thú nhất mạch khế ước linh sủng, từ đó được rồi chỗ tốt cực lớn, tự nhiên cũng cần gánh chịu bị linh sủng phản phệ phong hiểm. Lê Phỉ trong lòng âm thầm suy đoán nói, "Sư phụ để chúng ta tới đây lịch luyện, cũng là vì nơi đây giúp nạn sao ta có thể điểm hóa vạn vật 11 chương 284 quái vật đồ sơn lạc vài cách nhảy lên." Ly Khai nhất tuyến hạt, thoát ly Lê Phỉ cùng Trương Quân tầm mắt, Ly khai hai người tầm mắt sau đó Đồ Sơn Lạc tốc độ lại lần nữa đề thăng Trên đường đi đụng phải cái khác Linh Hồ Hắn cũng không có sống thường ngày như thế chào hỏi Mà là chợt lói lên À Mới vừa rồi là tiểu Lạc xảy ra chuyện gì Vội vã như vậy Đồ Sơn Lạc biểu hiện để cho quen biết Linh Hồ mười phần kinh ngạc Đồ Sơn Lạc cũng không đoái hoài tới những này việc nhỏ không đáng kể Một đường đi vội đuổi tới huyến thanh điện Huyến thanh điện bên trong đồ sơn lạc Phủ thân đồ sơn khiêm đang cùng đồ sơn tiêu nghỉ luận sự tỉnh Đồ sơn khiêm kinh ngạc dò hỏi Nhanh như vậy đạo môn ngữ thú nhất mạch cung cấp tức linh đan liền không có tác dụng sao đồ sơn tiêu lắc đầu nói Tức linh đan còn là có tác dụng Chỉ là tác dụng đang yếu bớt Trước kia một khỏa tức linh đan có thể chấn áp một tháng Hiện tại chỉ có 2 tuần trái phải Chúng ta nhất định phải lại lần nữa tìm kiếm cách khác biện pháp Phương pháp của ngươi Còn không có thành công sao đồ sơn tiêu thở dài Lắc đầu nói Sự tình so ta tưởng tượng bên trong khó Dù sao cũng là muốn sáng tạo một cái pháp tướng cảnh cấp bậc bí pháp ra tới Ta mới vừa vặn tấn cấp Nội tình không đủ Tiến triển 10 phần chậm chạp Ngươi đây kế hoạch của ngươi thuận lợi sao đồ sơn khiêm sắc mặt mang theo không đành lòng gật đầu nói kế hoạch mười phần thuận lợi tiểu tịch tốc độ phát triển thật nhanh là cái khác màu trắng ấu hồ mười mấy lần chỉ là đây là tiêu hao tính mạng của nó đổi lấy hắn tấn cấp đại yêu phía sau khả năng không sống tới ngàn năm thọ chung nhiều nhất chỉ có ba trăm năm trăm năm thọ mệnh đồ sơn tiêu nghe xong không biết thế nào an ủi đồ sơn khiêm nhiều nhất chỉ có ba trăm năm trăm năm thọ mệnh bọn hắn cương khí cảnh võ giả nguyên lai nhiều nhất chỉ có trăm năm thọ mệnh chỉ có đột phá đến cương khí cảnh viên mãn mới có thể thông qua giả chết bí pháp tại ta ngủ say bên trong duyên thọ hai ba trăm năm đột phá đến pháp tướng cảnh sau đó mới phá vỡ thọ nguyên trăm năm gông cùng xiềng xích thọ nguyên đột phá đến hai trăm tuổi mà yêu thú cấp bậc linh thú liền có năm trăm tuổi thọ nguyên đại yêu cấp bậc linh thú càng là có thể sống đến một ngàn tuổi thọ nguyên có được chênh lệch lớn như vậy lại tại ngày đêm chung đụng so sánh phía dưới thật là không thể không để cho người ta ước ao phen tỉ a đồ sơn tiêu chính không biết nói cái gì đây đồ sơn lạc đi đến gấp giọng nói phụ thân tiêu thúc các ngươi đoán ta tuần sơn lúc phát hiện người nào sao không đợi phụ thân cùng tiêu thúc trả lời đồ sơn lạc liền tiếp lấy từ hỏi từ trả lời nói là lê phỉ cùng trương quân nhìn phụ thân cùng tiêu thúc nhất thời chưa kịp phản ứng tranh thủ thời gian lại lần nữa bổ sung một câu nói Bọn hắn liền là có kiếm tiên danh sưng điển hoa đạo trưởng hai vị thân truyền đệ tử Đồ Sơn khiêm nghe đến kiếm tiên danh hào. Lập tức kích động nói. Kiếm tiên đại nhân đệ tử chuyện gì xảy ra. Kỹ càng cho ta nói đến Đồ Sơn là kỹ càng kể rõ một lần cùng Lê Phỉ cùng Trương Quân gặp nhau tình cảnh. Cùng chính mình sau đó ứng đối. Ta nhớ đến cha đã từng nói. Như liền trên thế giới này có ai có thể giúp chúng ta trải qua trận này kiếp nạn vậy cũng chỉ có kiếm tiên đại nhân ta muốn tất nhiên kiếm tiên đại nhân hai cách đệ tử ở chỗ này lịch luyện hắn lão nhân gia nhất định liền tại phổ cận cho nên ta liền tự làm chủ trương đem bọn hắn mang về thanh khâu bí cảnh nếu như là kiếm tiên đại nhân chú ý hắn hai cách thân truyền đệ tử hắn lão nhân gia thần thông quảng đại nhất định đã biết rõ chúng ta thanh khâu đối mặt kiếp nạn Nói không chừng Hắn lão nhân ra trong lúc nhất thời sẽ lòng từ bi Giúp chúng ta một thanh Giúp chúng ta trải qua trận này kiếp nạn Đồ Sơn khiêm chậm rãi gật đầu nói Đây là một phương pháp Chỉ là Có chút quá tận lực Có mức hiếp chi ngại Sợ rằng sẽ biến khéo thành vụng A Đồ Sơn tiêu lại là lắc đầu nói Việc này Ta thế nào cảm giác có chút cổ quái a kiếm tiên đại nhân thân truyền đệ tử thế nào vừa vặn liền chạy tới chúng ta thanh khâu nhà cửa ra vào lịch luyện. Có thể hay không? Kiếm tiên đại nhân đã sớm biết chúng ta thanh khâu kiếp nạn. Mong muốn tìm tham gia việc này lấy cớ a Đồ sơn lạc há to mồm. Không dám tin nói. Không thể đi đây chính là chúng ta đồ sơn thì cao nhất cơ mật a Kiếm kia tiên đại nhân thế nào biết được vậy hắn cũng quá thần thông quảng đại đi. Đồ Sơn Tiêu giải thích nói. Kiếm tiên đại nhân tuy rằng lấy kiếm tiên nổi danh trên đời. Bất quá lại là một cái người tài năng. Tinh thông phong thủy chi thuật. Đoán mệnh sau đó. Thuật luyện đan các loại rất nhiều đạo môn bí thuật. Thực lực cao thâm. Nội tình thâm bất khả chắc. Hơn nữa. Chúng ta kiếp nạn cũng không phải là hoàn toàn bảo mật đạo môn ngữ thu nhất mạc người Liền biết một phần tình huống Dùng cách này tin tức Giống như kiếm tiên đại nhân tại đoán mệnh chi thuật bên trên thu lại người Mong muốn thôi diễn ra chúng ta đối mặt kiếp nạn Nên cũng không khó Đồ sơn là không hiểu Nếu như là dạng này Kiếm tiên đại nhân tới trực tiếp tới chẳng phải có thể sao Vì cái gì còn muốn túi như thế lớn nhất Cái vòng tròn đồ sơn tiêu cười lắc đầu nói Thành rồi sư xuất nổi danh. Không chỉ là chúng ta coi trọng danh phận, đạo môn cũng coi trọng danh phận. Độ sơn khiêm lại là lắc đầu phủ nhận nói. Nếu như là đơn giản như vậy, kiếm tiên đại nhân cũng không phải là kiếm tiên đại nhân. Tốt rồi. Vô luận chân tướng thế nào? Chúng ta đều nên bằng vào ta làm chủ. Nhiệt tình tiếp đãi kiếm tiên đại nhân hai vị thân truyền đệ tử. Chủ động phóng thích thiện ý của chúng ta. Thẳng thắn động cơ của chúng ta. Lại nhìn tiếp xuống phát triển đi. Đồ Sơn Tiêu cũng dần dần chấn định lại. Nói. Đúng. Có một số việc nhỏ. Sợ nhất tự cho là đúng. Chúng ta còn là lấy ổn thỏa nhất biện pháp làm việc đi. Đồ Sơn Khiêm đứng lên nói. Đi. Sao có thể để cho quý khách ở nhà cửa ra vào ở lâu. Chúng ta đi nghinh đón lấy Lê Phỉ cùng Trương Quân hai vị quý khách đi. Ba người đứng dậy Rất nhanh vọt hướng nhất tuyến hạp Không lâu liền đến rồi nhất tuyến hạp Vừa lúc nghe đến tiểu mạc phàn nàn nói Các ngươi nói thế nào đang nói chuyện nói Lại đột nhiên thất thần rồi là không thích cùng ta nói chuyện sao Lê Phỉ cười hồi đáp Làm sao lại như vậy chỉ là ta có chút cô lậu quả văn Cần tiêu hóa một cách như lời ngươi nói mấy câu mà thôi Tiểu mạc nghe Lê Phỉ trả lời, đắc ý nói, ngươi liền những này cũng không biết thật đúng là cô lậu quả văn đâu. Tiểu mạc vừa mới nói xong. Liền nghe đến phụ thân của hắn một tiếng khiển trách. Không tưởng nổi làm sao cùng quý khách nói chuyện nghe đến phụ thân khiển trách. Tiểu mạc tranh thủ thời gian cúi đầu nhận sai. Không còn dám lỗ mãng. Đồ Sơn khiêm thay tiểu mạc hướng Lê Phỉ hành lễ bồi tội nói tiểu nữ ngang bướng. Nói không thích đáng có nhiều đắc tội lễ hạ tại người tất có sở cầu Lê phỉ cùng trương quân rất nhanh liếc nhau một cái Rõ ràng suy đoán của bọn hắn rất có thể là thật Lê phỉ tranh thủ thời gian cười đáp lễ nói Tiểu mạc thông minh khả ái Chí tình chí nghĩa Chúng ta trung đụng rất tốt Đồng thời không có mất chỗ thất lễ Vậy là tốt rồi Tại hạ đồ sơn khiêm Linh hồ nhất tục tục trường Vị này là Đồ Sơn Tiêu Đồ Sơn thì trước mắt duy nhất Pháp tướng cảnh võ già Nghe nói hai vị quý khách thăm hỏi Không thỉnh vinh hạnh là chúng ta mạo mũi quấy dày Ta vì hai vị quý khách dẫn đường Làm phiền Lê Phỉ cùng trương quân đi theo Đồ Sơn Khiêm cùng Đồ Sơn Tiêu cùng đi ra khỏi nhất tuyến hạp Hướng lên trên không liếc nhìn lại Là đầy trời màu xanh vầng sáng Nhìn về phía mặt dưới Bên trái là phát sáng thấp bé thực vật có thể tạo thành mỹ lệ phong cảnh Thực vật bồi giữa Phát sáng nhỏ côn trùng lúc lên lúc xuống kêu to Thỉnh thoảng tại thực vật giữa nhẹ nhàng nhảy múa Đẹp không sao tả xiết Một bên khác Lại là băng tuyết thế giới ống ánh sáng long lanh băng tuyết Hợp thành một gương mặt hình thù kỳ quái băng điêu Phản xạ những này vần sáng Trở nên ngũ thải tân phân Lê Phỉ nhìn qua trước mắt Thanh Khâu toàn cảnh Trong lòng kinh ngạc mà nói Vẫn cho là Thanh Khâu là một cái gò núi Không nghĩ tới Lại là một cái khổng lồ như thế dưới đất không gian Lê Phỉ mở ra âm dương nhãn Nhìn về phía nơi đây phong thủy Nhìn thấy băng tuyết phía bên kia Lông mày không tự chủ được nhíu lại Tốt đậm đặc âm sát chi khí Bên trong có đông đảo âm ảnh chớp động Chẳng lẽ là vừa quái liền không giống vừa quái Đó là cái gì cùng vừa quái tương tự quái vật sao Trương quân cũng thông qua pháp điệp phát tới tin tức Băng tuyết lính vượt bên kia có gì đó quái lạ Bên trong có thật nhiều cùng loại vừa quái quái vật Xem tới suy đoán của chúng ta được chứng minh Cái kia hẳn là kiếp nạn của bọn hắn khó khăn Lê Phỉ lúc này trả lời, nên phải là theo kế hoạch làm việc, lấy bất biến ứng vạn biến. Đồ Sơn Khiêm nhìn thấy vừa mới ra nhất tuyến hạp. Lê Phỉ cùng Trương Quân liền cùng nhau nhìn về phía băng tuyết lĩnh vực. Trong ánh mắt ẩm ẩm có linh quang lấp lóe. Liền biết bọn hắn sử dụng đồng thuật loại bí thuật. Đã phát hiện thanh khâu kiếp nạn. Lê Phỉ chỉ là nhìn một hai hơi. Liền thu hồi ánh mắt. Nói. Cái này băng tuyết kỳ quan. Thật là đẹp A ta đã lớn như vậy. Cho tới bây giờ gặp qua nhiều như vậy băng tuyết đâu. Đồ Sơn Khiêm đang suy nghĩ có phải hay không hiện tại liền thẳng thắng đối đãi Không nghĩ tới lê phỉ trước hết phát chế nhân. Đồ Sơn Khiêm thầm nghĩ. Rõ ràng phát hiện lại giả vờ làm không có phát hiện. Làm việc thật đúng là ổn a hơn nữa. Ánh mắt của bọn hắn bên trong không có kinh ngạc. Lại có quả là thế thoải mái Xem tới Bọn hắn đã sớm đoán được Là bởi vì tiểu mặt đi Nếu như là kiếm tiên đại nhân trước đó thông báo cho bọn hắn Liền hẳn là chuyện đương nhiên biểu lộ Mà không phải suy đoán Đồ Sơn Khiêm cũng không có hiện tại nói ra Đây không phải chờ khách chi đạo còn lại là quý khách Một đoàn người xuyên qua Sơn Lâm Đến huyến thanh điện Tiếp đãi Lê Phỉ cùng trương quân ngồi xuống sau đó. Mấy con các màu ấu hồ đem thu thập linh chỉ mở lên rồi yến hội. Độ sơn khiêm chỉ vào mấy thứ tản ra các màu vầng sáng linh thực nói. Đây là chúng ta thanh khâu mấy thứ đặc sản. Mấy là mang theo một chút linh tính linh thực. Sản lượng thư thớt. Cảm giác thật tốt. Xin hai vị quý khách nhấm nháp. Lê Phỉ cầm lấy một cái màu đỏ tròn dẹp hình trái cây. Nhẹ nhàng cắn một cái. Một luồng cay độc kích thích yết hầu. Từ yết hầu chảy đi xuống. Giống như một đầu hỏa tuyến một mực lèn đến trong giả dày. Lại từ trong giả dày bảo tạm một dạng nổ tung. Từ trong tới ngoài đánh thẳng vào thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Cường hóa một chút nhục thân. Tu vi của nàng cảnh giới cũng có một tia đề cao. Nhìn xem lê phỉ bởi vì cay độc mà khó chịu biểu lộ. Đồ Sơn khiêm cười đối Lê Phỉ nói, "Đây là hồng hồ quả, là hồng hồ thích ăn nhất trái cây. Trước kia tại chúng ta Thanh Khâu cũng thuộc về vật hi hãn, bất quá thiên địa kịch biến sau đó, sản lượng tăng nhiều, hiện tại cũng không phải lại hiếm có. Bất quá hắn cay độc vị đạo cũng càng thêm nồng nặc, lần thứ nhất ăn người, thật là có khả năng ăn không quen." Hồng hồ quả tốt nhất cùng bên cạnh Băng Liên cùng một chỗ phục dụng, Băng Liên có phải hồng hồ quả cay độc công hiệu. Lê Phỉ tranh thủ thời gian cầm lấy Băng Liên, liền hướng miệng bên trong lấp đầy. Trên cơ bản đều không có thế nào nhai, mấy ngụm liền nuốt mất. Băng Liên hóa thành một đạo băng lưu. Tiến nhập lê Phỉ trong dạ dày, thủy hỏa trung sức, trung hòa lấy hồng hồ quả cay độc vị đạo. Đồng thời Băng liên lại còn có khai thác kinh mạch công hiệu Lê phỉ vốn là lập tức liền muốn đột phá Thoáng một cách lập tức liền đột phá Tấn cấp đến luyện khí kỳ viên Mãn Tuy rằng không cần hồng hồ quả cùng băng liên Lê phỉ vài ngày sau đột phá luyện khí kỳ viên Mãn ra là nước chảy thành sông Quá đáng Được rồi lần này trở lực Lại là để cho nàng thiếu một cách không lớn không nhỏ an tình Việc này náo động đến Lê Phỉ bất đắc dĩ đứng lên nói, Lê Phỉ đa tạ Đồ Sơn cư sĩ giúp ta đột phá luyện khí viên mãn chi ăn. Đồ Sơn khiêm lắc đầu nói, bất quá vài cách thường gặp linh thực, đồng thời không có quá lớn công hiệu, là chính ngươi sắp đột phá. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, mặc dù là cơ duyên xảo hợp thế nhưng nhân tình này lại là thiếu, vốn là mong muốn để cho Đồ Sơn thì mở miệng trước. Xem tới đành phải từ nàng mở miệng trước Lê phỉ cân nhắc dò hỏi Lê phỉ phát hiện Nơi đây phong thủy khác thường Băng tuyết lính vực bên kia âm sát chi khí cực nặng Không phải phong thủy bảo địa nên có dáng vẻ Đắc bảo địa thế nhưng là đã xảy ra biến cố gì không nghĩ tới vậy mà thuận lợi như vậy Chỉ là mở một cách đầu nhi liền trời đất xui khiến giúp Lê phỉ đột phá Lê phỉ không nguyện ý ghi nợ an tình. Vậy mà chủ động nâng lên giúp nạn. Đồ sơn khiêm thở dài. Kỳ thật. Vừa mới bắt đầu băng tuyết lĩnh vực chỉ là âm khí nặng. Đồng thời không có sát khí. Cũng không phải là như bây giờ. Là thiên địa kịch biến sau đó. Đột nhiên phát sinh chuyển biến. Đánh chúng ta một cách trở tay không kịp Cuối cùng vẫn là vừa mới ra đời màu trắng ấu hồ. Có thể khắc chế hắn. Mới khiến cho chúng ta xuất thủ ngăn lại tai nạn mở rộng. Mới không có làm bị thương quá nhiều người. Phát sinh tổn thất quá lớn. Chúng ta coi là chuyện này chỉ là một cách ngoài ý muốn. Đã kết quả không nghĩ tới cũng chỉ là bắt đầu. Nói đến đây đồ sơn khiêm sâu sắc thở dài. Lê phỉ nghe nửa ngày. Vẫn là không có nghe đến cụ thể kiếp nạn là cái gì. Thế là truy vấn. Cái này tai nạn, là quái vật gì đưa tới sao có một số việc nhỏ, coi là thật có chút kiên kỳ. Bọn hắn người trong cuộc thật không có ý tứ nói thẳng ra. Đồ Sơn Khiêm cùng Đồ Sơn tiêu liếc nhau. Đồ Sơn Khiêm lại lần nữa thở thật dài. Đồ Sơn Khiêm không có gấp trả lời. Ngược lại dò hỏi. Nghe nói, kiếm tiên đại nhân để sướng mới mai tán tập tục. Đề sướng thổ táng đồng thời có một bộ hoàn toàn nghi thức lây phỉ sửng sốt một chút. Ta hỏi dò chính là cụ thể quái vật gì? Thế nào đột nhiên liền lửa gạt đến bên này chẳng lẽ? Quái vật này sinh ra? Cùng Mai táng tập tục có quan hệ lây phỉ trong mơ hồ có suy đoán? Bất quá vẫn như cũ thành thật trả lời. Đúng vậy. Gia sư mười phần coi trọng Mai táng tập tục. Cho rằng cử động lần này có thể hữu hiệu giảm xuống vừa quái sinh ra số lượng. Cũng có thể bảo tồn nhục thân lấy bảo đảm trong cơ thể linh hồn không bị ô nhiễm cùng hao tồn. Mà đợi tương lai. Cư sĩ nói đến mai táng tập tục. Hẳn là. Cái này kinh khủng quái vật. Cùng các ngươi mai táng tập tục có quan hệ đồ sơn khiêm lại lần nữa thở dài nói. Nói ra thật xấu hổ. Hối hận không nghe kiếm tiên đại nhân nói. Lần này quái vật hoàn toàn chính xác chúng ta mai táng tập tục có cực lớn quan hệ. Không, không chỉ là chúng ta, phải nói là sở hữu thế gia đại tục, thậm chí bao gồm hoàng tục ở bên trong mai táng tập tục, đều có cực lớn quan hệ. Ta có thể điểm hóa vạn vật 11 chương 285 giải thi độc các ngươi mai táng tập tục là băng táng băng, lê phỉ nghĩ đến cái kia mảnh băng tuyết lính vực như có điều suy nghĩ nói cái kia mảnh băng tuyết lĩnh vực là các ngươi mộ viên đúng vậy như thế quái vật cụ thể là chúng ta xưng là thi bạc từ chúng ta đã qua đời thân tộc trên thi thể đản sinh quái vật nói đến đây cái đồ sơn khiêm một mặt bất đắc dĩ linh hồ nhất tộc cùng đồ sơn thì nhân tộc đã sớm hóa làm một thể đồ sơn thì nhân tộc với hắn mà nói cũng là hắn thân nhân Thi bạc cụ thể có cái nào đặc trưng đâu này nói đến đây? độ sơn khiêm sắc mặt trở nên trở nên nặng nề. Đầu tiên, hắn có thể bay bay đây chính là yêu vương mới có đặc trưng A. Phi hành là một cái rất điển hình cường giả thể hiện. Từ chiến đấu bên trên không nói biết phi hành sau đó, liền có được cực lớn chiến lược ưu thế. Biết phi hành địch nhân, hoàn toàn chính xác rất để cho người ta đau đầu. Cái thứ hai đặc trưng... Là đau thương bất nhập, nhục thân mười phần cường hãn. So với các ngươi võ giả còn lợi hại hơn Lê Phỉ quay đầu nhìn về phía Đồ Sơn Tiêu dò hỏi. Đồ Sơn Tiêu nhận lấy Lê Phỉ hồi đáp. Tuy rằng không muốn thừa nhận. Bất quá. Nhục thể của bọn nó phòng ngự. Hoàn toàn chính xác so với chúng ta võ giả càng thêm lợi hại cái thứ ba đặc trưng là. Có đục có đục. Lại là một cái khó giải quyết đặc trưng đồ sơn khiêm tiếp xuống một câu nói Càng thêm để cho Lê Phỉ chấn kinh Cái thứ tư đặc trưng là Cái này độc sẽ lây nhiễm người sống Để cho nó trở thành bị thi bạc sống chế thi nộ Trở thành thi bạc đồng lõ Trở thành địch nhân của chúng ta Đương nhiên quá trình này cần thời gian nhất định Không phải một lần là xong Lê Phỉ sau khi nghe xong Thở dài một hơi Còn tốt, lây nhiễm bộc phát có một cái trinh lệch thời gian. Nếu như là trong nháy mắt bị lây nhiễm, kia thật là quá kinh khủng. Bất quá, coi như như thế, tập hợp cái này bốn cái đặc trưng, cái này thi bạc đã rất lợi hại. Đồ Sơn Khiêm nói tiếp cái thứ năm đặc trưng. Còn có lây phỉ sắc mặt trở nên nặng nề. Thi bạc là chúng ta đã qua đời thân tộc thi thể biến thành. Mà thi nô là chúng ta hiện tại thân nhân biến thành chúng ta chiến đấu trong lòng xe có trần chờ cái này có cái gì tốt trần chờ trần chờ tỉ như nói lê Phỉ không hiểu dò hỏi đồ sơn tiêu hồi đáp chúng ta đồ sơn thì bên trong hiện tại chia làm hai cái quan điểm một cái quan điểm là cho rằng thi bạc là một loại khác quái vật chiếm giữ đã qua đời thân tục thi thể quái vật một cái khác quan điểm Lại cho rằng bọn chúng là đã qua đời thân tục lấy một cách khác phương thức cứu sống lại rồi. Đồ Sơn Khiêm nói bổ sung Thi Nô bên kia tranh luận thì càng nhiều. Rất nhiều người đều cho rằng Thi Nô là có thể bị cứu vãn. Chúng ta cũng không xác định. Bất quá. Thi Nô nuốt vào các ngươi đạo môn ngữ thú nhất mạch cung cấp tức linh đan sau đó. Hoàn toàn chính xác có thể tạm thời an tính lại. Rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cho nên, Lê Phỉ đã hiểu thậm chí liền đồ sơn khiêm cùng đồ sơn tiêu tại thi nô vấn đề bên trên, sinh ra dao động. Thi bạc vấn đề bên trên. Bọn hắn hẳn là cầm tiêu diệt thái độ. Thi nô hẳn là lấy trấn áp làm chủ. Chỉ chờ mong tìm tới giải cứu chi pháp. Cách này thi nô các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Lê Phỉ lập tức liền nghe ra tới. Đồ sơn khiêm cùng đồ sơn tiêu bọn hắn. Đây là gián tiếp hỏi thăm bọn họ có hay không có giải cứu Thi Nô Chi Pháp hào không nhìn thấy trước đó Chỉ là nghe bọn hắn nói Căn bản không làm nên chuyện gì Hết thảy chờ sau khi xem lại nói huyễn thanh điện tầng hầm bày biện từng giấy băng quan Mỗi cách trong quan tài băng nằm một người Lê Phỉ không nghĩ tới Thi Nô vậy mà liền phong ấm Tại huyễn thanh điện phía dưới có trong tầng hầm ngầm Lê Phỉ mở ra âm dương nhãn Nhìn về phía trong quan tài băng thi ngộ Trên thi thể bao phủ một tầng âm sát chi khí Từng đoàn từng đoàn âm sát chi khí Như Bách Xuyên Quy Hải chậm rãi tiến nhập thi ngô bên trong thân thể Thi ngô vậy mà tại hấp thu âm sát chi khí Điểm ấy cùng vừa quái rất tương tự Âm sát chi khí đối sinh linh tới nói là vật kịp độc Thế nhưng đối vừa quái tới nói lại là vật đại bổ Là bọn trúc tiến hóa mấu chốt Tương tự như là linh khí chi tại sinh linh Thi ngô đang hấp thu âm sát chi khí Đây là sinh linh sao lê phỉ đối với cái này sinh ra hoài nghi Mà từ vừa rồi đổ sơn khiêm cùng đổ sơn tiêu hai cái này đổ sơn thì tầng cao nhất thái độ đến xem Bọn hắn kiên trì thi ngô còn là sinh linh Nghĩ đến là có cái gì căn cứ Thế nhưng những này thi ngô trên thân đã không có cơ hội sống Toàn bộ là tử khí Có thể cùng vừa quái đồng dạng Quy về tử linh một loại Sư đệ Ngươi thấy thế nào lê phỉ trong lòng có nghi vấn Không thể xác định trong lòng suy đoán Quay đầu hỏi dò đồng dạng tại nghiêm túc quan sát thi nô trương quân Bọn chúng trên thân tất cả đều là vừa khí Đã không có tức giận bọn chúng vừa quái đồng dạng Đã là tử linh Bất quá cùng vừa quái khác biệt chính là Thứ quái là lấy linh hồn làm chủ dùng âm sát chi khí tái tạo vượt thể Mà những này thi nộp Lại là đang hấp thu âm sát chi khí Gia tăng nhục thân Trương quân phi thường khẳng định mà thanh thoát hồi đáp Căn bản không có một tia trần trờ Đổ sơn tiêu nghe xong Lập tức phản bác Phục dụng tức linh đan rơi vào trạng thái ngủ say trước đó Bọn hắn sẽ có ngắn ngủi thức tỉnh Bọn hắn còn nhận được chúng ta Bọn hắn có được nhục thân, bọn hắn có được ký ức, tâm trí của bọn hắn đồng thời không có ảnh hưởng. Bọn hắn tình huống hiện tại tuy rằng hoảng bét, bất quá chỉ là cùng loại bệnh, là có thể chỉ tốt. Trương quân lắc đầu nói, có được nhục thân không có nghĩa là hắn còn là sinh linh. Có được ký ức cùng linh trí đồng dạng không có nghĩa là cái gì. Theo ta được biết, thuộc tu liền là có được ký ức cùng linh trí vừa quái. Bọn hắn vô luận cùng nhân loại cỡ nào tương tự. Bản chất vẫn là tử linh. Không phải sinh linh. Lê Phị cẩn thận quan sát sau một lúc. Gật gật đầu. phù hỏa trương quân quan điểm nói. Những này thi nô sở hữu đặc trưng phi thường tươi sáng. Hoàn toàn chính xác đã là tử linh phạm vi. Đồ Sơn khiêm càng thêm lý tính một điểm. Do hỏi. Ta nhớ đến sinh linh cùng tử linh ở giữa là có thể chuyển hóa. Có thể để cho bọn hắn khôi phục lại sao lê phỉ mười phần tiếc nuối lắc đầu nói. Sinh linh cùng tử linh mặc dù là có thể qua lại chuyển hóa hay. Thế nhưng sinh linh chuyển hóa làm tử linh tương ứng hết sức dễ dàng. Hắn là thuận theo thiên địa pháp tắc. Mà tử linh chuyển hóa làm sinh linh lại khó càng thêm khó. Hắn là nghịch chuyển thiên địa pháp tắc. Ít nhất trước mắt chúng ta đạo môn không có cao như vậy quả nhiên truyền thừa bí thuật. Đồ Sơn Khiêm chưa từ bỏ ý định truy vấn. liền kiếm tiên đại nhân cũng không có cách nào sao sư phụ lây phỉ sửng sốt một chút. cúi đầu nhớ lại rất lâu. Mới không xác định hồi đáp. Sư phụ thần thông hoàng đại. Có lẽ có biện pháp đi. Bất quá. Ta cho tới bây giờ không có nghe sư phụ nói qua tử linh nhiệt chuyển thành. Sinh linh phương pháp. Dù sao đây chính là nhiệt chuyển thiên địa pháp tắc nhiệt thiên cải mệnh tiến hành tuy rằng lê phỉ trả lời rất là uyển chuyển bất quá đồ sơn khiêm cùng đồ sơn tiêu đều nghe hiểu nói bóng gió lê phỉ cho rằng việc này sư phụ của nàng kiếm tiên đại nhân đoán chừng cũng không có cách nào lê phỉ ngẩng đầu nhìn bốn phía một vòng lần nữa mở miệng nói những ngày đã xong chuyển hóa làm thi mô đã trở thành tử linh rất khó cứu vãn bất quá Còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm thi nộp. Có lẽ còn có cứu vãn hy vọng. Không có hoàn toàn chuyển hóa người đồ sơn tiêu lập tức kịp phản ứng. Truy vấn. Nơi này có sao ngươi có thể cứu vãn trở về rồi lây phỉ chỉ vào tầng hầm chỗ sâu một loạt băng quan nói. Bọn hắn hẳn là gần nhất mới bị tổn thương a bọn hắn cũng không hề hoàn toàn chuyển hóa làm thi nộp. Còn có lưu cơ hội sống. Có thể thử cứu vớt một cái. Đồ Sơn Tiêu nhìn về phía tận cùng bên trong nhất một loạt băng quan. Gật đầu xác nhận nói. Thi mô bày ra liền là càng đến gần cửa bên này. Thời gian sớm nhất. Càng xa cách cửa thời gian gần nhất. Tận cùng bên trong nhất một loạt. Bọn hắn hẳn là hai tuần trước đó bị thi bạc đả thương. À! Đúng! Tức Linh Đan hiệu quả. Tương đối mà nói. Bọn hắn hiệu quả tốt nhất. Lê Phỉ lắc đầu nói, tức linh đan là tại linh thú thụ thương thương yêu khổ lúc chấn an hắn để nó rơi vào trạng thái ngủ say linh đan. Tuy rằng có chấn an linh hồn chỉ liệu nhục thân thương thế tác dụng, lại cũng là đặc biệt trị liệu loại linh đan. Chủ yếu của nó mục đích là để cho linh thú ngủ một giấc ngon lành đang say giấc nồng kích phát linh thú tự lành năng lực. Các ngươi để bọn hắn phục dụng tức linh đan cũng không hoàn toàn đối chứng. Bọn hắn ngoại trừ tức linh đan, còn cần tiktok đan. Bọn hắn cơ hội sống yếu, có rất lớn trình độ là thân thể đói khát nguyên nhân. Nói xong, liền tử trong không gian giới chỉ lấy ra một bình tiktok đan vứt cho đồ sơn khiêm nói. Trước vì bọn họ cho ăn một khỏa tiktok đan, duy trì được bọn hắn cơ hội sống lại nói. TikTok đan hắn có phải hay không đồ ăn sao hắn thuộc về dược vật sao đồ sơn tiêu không hiểu dò hỏi. Lê phỉ trả lời ở giữa. Đồ sơn khiêm liền đối đồ sơn tiêu lắc đầu nói. ngươi cái này võ si. Ngoại trừ luyện võ chiến đấu. Cái gì cũng đều không hiểu. Lời nói này quá ngoài nghề thế gian hết thảy đều có thể làm thuốc đồ ăn là tốt nhất dược. ngươi bình thường ăn dược thiện liền là ví dụ tốt nhất hắn tức là đồ ăn lại là dược hận đồ sơn tiêu một câu sau đó đồ sơn khiêm chuyển thân đối lê phỉ nói không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ còn kinh thông đan dược chi thuật như thế tiếp xuống bọn hắn những người này trị liệu liền xin nhờ ngài sau khi chuyện thành công tất có thâm tạ ta tự nhiên hết sức nỗ lực trương quân nhìn thấy lê phỉ đáp ứng chuyện này Dùng pháp điệp dò hỏi Ngươi tài học mấy ngày đan dược chi thuật Có nắm chắc không Lê phì trả lời Ta vốn là đối đan dược chi thuật có hứng thú Một năm này nhìn rất nhiều tương quan sách vở Nội tình đã sớm đánh tốt rồi Đạt được sư phụ đồng ý sau đó Ngay tại bách luyện viện luyện tập mấy ngày Đã nắm giữ không sai biệt lắm Trương quân lại lần nữa quan tâm trả lời âm sát chi khí nhuộm dần thế nhưng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. coi như người tinh thông đan dược chi thuật giải quyết cũng không dễ dàng đi. lê phỉ biết rõ trương quân là lo lắng cho mình, lại lần nữa trả lời một câu nói an hắn tâm yên tâm đi. ta phân tích cái này âm sát chi khí nhuộm dần kỳ thật chia làm rất nhiều loại tình huống xâm nhiễm linh hồn là phiền toái nhất một loại tình huống. Loại tình huống này ta tự nhiên là không có cách nào giải quyết. Bất quá nếu như là xâm nhiễm chỉ là nhục thân, ta vẫn là có nắm chắc. Lây phỉ trước đó tại tề phủ dưới đất không gian bên trong, ở giữa qua linh độc nghiêm ngặt trên ý nghĩa tiến hành phân loại. Kỳ thật hắn liền là âm sát chi khí xâm nhiễm nhục thân, không phải rất đơn giản. Chỉ là một khỏa tam đại cơ sở đan dược giải độc đan liền giải quyết rồi sao tất nhiên Lê Phỉ có lòng tin. Trương quân liền không có dài dòng nữa. Lê Phỉ đứng tại một cách không có song chuyển hóa làm thi nô người băng quan phía trước. Dùng tay lật một chút ánh mắt của đối phương. dò xét một lát sau đó. Đưa tay đặt ở đối phương trên mạch môn. Dùng linh thức cảm giác hắn mạch bác rung động. Âm sát chi khí quả nhiên không có xâm nhiễm linh hồn Cách này thi độc là thông qua nhuộm dần nhục thân Gián tiếp làm hao mòn linh hồn Lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc Một cái ngân châm Dùng ngón tay điểm một cái vị Một châm đâm vào đối phương chỉ tâm Tiếp đó nhỏ một giọt máu tại trong bình ngọc Tiếp đó lấy ra một cái thường dùng có thể giải bách độc giải độc đan Bỏ vào Nhìn thấy máu độc chỉ là giảm bớt một chút Cũng không thể chỉ tận gốc Lê Phỉ lắc đầu nói Quả nhiên Cách này thi độc thuộc về linh độc Cần đặc biệt luyện chế đối ứng giải độc đan Giải độc đan không có tác dụng sao đồ sơn tiêu dò hỏi Ta dùng chính là phổ thông giải độc đan Không có tác dụng nằm trong dữ liệu Chúng ta đan dược sư bên trong có một câu nói Thiên hạ độc vật năm bước bên trong tất có giải dược ta cần tại băng tuyết lĩnh vực thu thập một phần dược liệu kiểm tra hắn dược tính luyện chế ra đối ứng giải độc đan mới có thể mở ra cái này thi độc ngươi muốn đi băng tuyết lĩnh vực hái thuốc quá nguy hiểm đồ sơn khiêm lập tức lắc đầu bác bỏ lê phỉ đề nghị này lê phỉ cùng trương quân thế nhưng là kiếm tiên đệ tử nếu là tại bọn hắn thanh khâu xảy ra chuyện nghĩ đến kiếm tiên thành sanh chiến đấu Bọn hắn toàn bộ thanh khâu Đồ Sơn thì nhất tục thực lực bây giờ. Cũng liền cùng liên bồng đảo bên ngoài yêu vương thế lực không sai biệt lắm. Dạng này một loại so. liền hết sức rõ ràng. Bọn hắn thanh khâu Đồ Sơn thì sở hữu thế lực. Cũng ngăn không được kiếm tiên hay kiếm chi uy a. Đồ Sơn khiêm đưa ra một cái ý kiến nói. Chúng ta trước kia từ băng tuyết lính vực đảo được một phần dược liệu. Ngươi xem trước một chút có hữu dụng hay không. Nếu là có dùng. Chúng ta lại đặc biệt sắp xếp người đi thu thập. Lê Phỉ cũng không có bốc đồng nhất định phải chính mình đi thu thập đồng ý đồ sơn khiêm đề nghị. Không lâu. Từng cái dược liệu. Đưa đến tầng hầm. Lê Phỉ lấy ra đan lô. Cách này đan lô là tiên lô tử khí. Cùng tiên lô công năng rất giống. Chỉ là chỉnh thể tới nói yếu đi mấy bậc. Ví dụ như bên trong luyện chế không gian, liền phải so tiên lô ít hơn nhiều thậm chí căn bản không có cất giữ không gian. Bất quá! Bên trong lại có được luyện đan luyện khí trọng yếu nhất linh hỏa. Có thể không dựa vào thiên địa linh hỏa hoặc chính mình linh hỏa luyện chế. Điểm ấy đối luyện đan mười phần trọng yếu. Có thể để bọn hắn không nhận địa điểm ước thúc bất cứ lúc nào luyện chế đan dược. Rất nhiều đan dược luyện chế. Kỳ thật tốt nhất là tại thu thập dược liệu hiện trường luyện chế. Lúc này dược hiểu cao nhất. Cần có dược liệu ít nhất. Đúng bệnh hốt thuốc. Dược hiểu thấy hiệu quả cũng nhanh nhất. Lê phỉ từng cách phân biệt hắn dược tính căn cứ từ mình thôi diễn giải độc đan dược phương, lựa chọn ra vài cách lựa chọn. Tiếp đó đem mấy cách này lựa chọn dược liệu từng cách để vào trong lò đan. Tinh luyện luyện chế vì linh dịch. Tiếp lấy lại lần nữa phân biệt hắn dược tính. Lại lần nữa bác bỏ hai cái. Còn lại mấy loại linh dịch. Theo nói đều có thể. Chỉ là dược hiệu sẽ có mạnh yếu. Dược phương cũng cần cải biến. Đây chính là một công việc tỉ mỉ nhỏ. Lê Phỉ từng cách thôi diễn, nếm thử, hao tốn hai ngày thời gian, xác định giải độc đan dược phương. Lê Phỉ đem luyện chế giải độc đan thả tới chứa nhuộm dần thi độc máu trong bình ngọc. Nhìn thấy bên trong giọt máu kia đang nhanh chóng rút đi khí độc Cười nói Xong rồi Lê Phỉ đem giải độc đan đút cho trong quan tài băng người Rất nhanh sắc mặt của đối phương màu xám liền thối lui Biến thành màu tái nhợt Lê Phỉ lại lần nữa kiểm tra một lần đối một mực hầu ở một bên đồ sơn tiêu nói giải độc đan luyện thành Nói xong liền đem dược phương đưa tới Đồ sơn tiêu tiếp nhận dược phương Nhìn một chút trong đó dùng đến dược liệu Cũng không hiếm thấy Đều là bọn hắn khắp nơi có thể thấy được thực vật hoặc khoáng vật Không nghĩ tới chỉ những thứ này thường gặp đồ vật vậy mà luyện chế khẽ đào sau đó liền trở thành giải trừ thi độc linh đan diệu dược Đồ sơn tiêu không khỏi cảm thán lên đan dược chi thuật thần kỳ Nhanh đi đem những dược liệu này toàn bộ đưa tới Lê phỉ mặc dù có chút mệt mỏi Bất quá cũng biết cứu người như cứu hỏa đạo lý Rất nhanh liền bắt đầu đầu nhập vào luyện đan bên trong Chờ tất cả mọi người sau khi ăn vào Lê phỉ lần thứ nhất thực tiễn Liền cứu cách này rất nhiều người Không khỏi cười vui vẻ Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận gầm thép Liền liền tầng hầm đều rung động dữ dội đi lên Đáng chết, lại có thi bạc thức tỉnh Lê Đan Sư bên ngoài nguy hiểm, ngươi ở chỗ này đừng đi ra ngoài, ta đi lên hỗ trợ. Độ Sơn Tiêu rất nhanh đứng dậy rời đi tầng hầm. Lê Phỉ nhìn xem đã giải thi độc. Ngay tại thế thân chiếu cố phía dưới. Chậm chạp đứng dậy người. Cao mày nói. Quá xào hợp. Vừa mới giải xong thi độc liền có thi bạc thức tỉnh trương quân đột nhiên bảo hộ ở Lê Phỉ trước thân. Nói có biến lê phỉ nhìn về phía tầng hầm hàng trước từng dãy băng quan những này băng quan tại kịch liệt lay động càng đến gần tầng hầm cửa ra vào lay động biên độ càng lớn băng quan bên trong thi ngộ lê phỉ ngưng trọng nhìn xem vài cách trong quan tài băng chậm chạp ngồi xuống thân ảnh thức tỉnh ta có thể điểm hóa vạn vật mười một chương hai trăm tám mươi sáu thi bảo nhìn thấy thi ngộ ngồi dậy trương quân liền phải động thủ lê phỉ biết rõ trương quân sẽ không thủ hạ lưu tình một kiếm đi qua hai cút không còn vì vậy nói ta tới đi nói xong lê phỉ dùng linh lực thôi động trong tay giải thi độc đan dược dùng đan dược mạch hệ đạo sĩ đấu pháp đem đan dược hóa thành đan xương mù lê phỉ trong tay lại tay một cái ngự phong thuật thổi hướng bốn phía đan xương mù thổi qua Tất cả băng quan đều đình chỉ lay động Liền liền ngồi lên mấy con thi nô Cũng thân thể mềm nhũng Một lần nữa vô lực nằm xuống Việc này bên trên đồ vật Liền là vỏ quyết xày có móng tay nhọn Giải thi độc đan dược Đối thi nô tới nói Liền là cưỡng chế thuốc mê chạm vào là ngược lại Đan dược mạch hệ đấu pháp Có lúc thật rất mạnh Đúng hay không lê phỉ nhìn xem chính mình thành quả Cười hỏi Trương quân tự nhiên biết rõ Lê Phỉ vì cái gì ngăn cản hắn xuất thủ. Ngươi muốn bảo tồn thi thể của bọn họ bọn hắn đắt là tử linh. Không có khả năng cứu về rồi. Lê Phỉ lắc đầu nói. Đồ sơn thì thành rồi phong ấm những này thi nô, Xuống đại lực khí. Chúng ta xem như khách nhân. Có thể tùy tiện chế phục bọn chúng. Vì sao phải tiêu diệt bọn chúng chúng ta không phải thay đồ sơn thì làm cái này chủ. Hạ quyết tâm này Đây là đồ sơn thị Làm cái gì quyết định Vẫn là để chính bọn hắn tới đi hơn nữa Thực lực của chúng ta cùng kiến thức cũng không đủ để để chúng ta phán đoán hoàn toàn chính xác Nếu như là sư phụ có thể nhịp thiên cải mệnh Đem những này thi mô từ tử, tử linh chuyển hóa làm sinh linh đâu này lê phỉ suy nghĩ vấn đề quá mức chú đáo Hơn nữa có chút lòng dạ đàn bà Điểm ấy trương quân cũng không đồng ý Bất quá, tất nhiên Lê Phỉ đã làm quyết định, hắn cũng không nói gì nữa Lúc này, Đồ Sơn Lạc mang theo một đội Đồ Sơn thị tục người tiến đến Cấp thiết mà nói, hai vị quý khách Không có việc gì sao hiển nhiên Đồ Sơn Lạc cũng biết một khi thi bạc thức tỉnh Những ngày thi nô cũng sẽ đi theo thức tỉnh Bất quá dưới đến tầng hầm nhìn thấy an tính quá phận tràng cảnh Đồ Sơn Lạc trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đây là. Ta giải độc đan chỉ có thể gây tê bọn hắn nửa canh giờ. Các ngươi nên có vậy liền thủ đoạn. Chúc ta đi lên trước. Đồ Sơn Lạc lập tức nói. Tốt đây thật là vì bọn họ bớt đi không ít chuyện. Nói xong. Bắt đầu từng cái kéo đồng băng quan bên cạnh phòng đồng. Từng cái đồng quan từ dưới đất bay lên. Đem băng quan bao khỏa tại bên trong. Phía trên từng cái cái nắp chậm rãi rơi xuống Đem đồng quan đắp lên Đắp lên một khắc này cơ quan khởi động Tự động khóa lại Đem trong quan tài băng thi ngô hoàn toàn giam cầm trong đó Đúng rồi tận cùng bên trong nhất một hàng kia trên thân thi độc đá giải có thể khiêng đi ra Lê phỉ mau ra tầng hầm lúc Trở lại phát hiện đồ sơn lạc những người này hình như không có trước khiêng đi ra bên trong chữa trị xong cái đám kia người Hảo Tâm nhắc nhở. Đồ Sơn lạc nghe xong lập tức mừng lớn nói tốt ta cái này sắp xếp người đem bọn hắn đưa ra ngoài. Lê Phỉ cùng Trương Quân không có để ý những người này. Bọn hắn trực tiếp ra tầm hầm. Đi ra huyến thanh điện. Nhìn về phía băng tuyết lính vượt phương hướng. Băng tuyết lính vượt giữa không trung Một cái làn da màu xanh. Mặt xanh nanh vàng. Móng tay so ngón tay còn rất dài bóng người đứng tại giữa không trung Lăng không cùng đổ sơn khiêm đối trì Cách này làn da màu xanh bóng người hẳn là thi bạc Lê phỉ mở ra âm dương nhãn Nhìn về phía cái kia thi bạc Người đứng địa phương Tựa như một khối nam châm Cường lực hấp dẫn lấy bốn phía âm sát chi khí Tràn vào thân thể của nó Âm sát chi khí bên trong Ngoại trừ sát khí Còn có âm khí Từ âm khí liên tiếp bị tiêu hao Âm dương hòa hợp bị đánh phá Dương khí liên tiếp tăng lên Băng tuyết lính vực băng tuyết thậm chí bắt đầu dung hóa Thanh sâu độ ấm bắt đầu lên cao Thi bạc thân ảnh nhoáng lên Lưu lại một đạo tàn ảnh Tại đồ sơn khiêm trước người Một bóng người hiện thân Một trảo hoạt hướng đồ sơn khiêm Kịch liệt như vậy công kích đến Đồ Sơn khiêm căn bản cũng không có biện pháp duy trì hình người huyễn tượng. Lộ ra nguyên hình. Một cây dài một thước. Bốn cái cách, cách đuôi màu vàng hổ ly. Màu vàng hổ ly hướng phía sau nhảy một cái. Né tránh thi bạc công kích Đồ Sơn tiêu pháp tướng lúc này đột nhiên xuất hiện tại thi bạc bên cạnh thân. Đấm tới một quyền. Thi bạc liền phải né tránh. Màu vàng hổ ly cách đuôi phát ra một đảo màu sắc rực rỡ quang mang bao phủ lại thi bạc thi bạc tránh né động tác vì đó dừng một chút bị đổ sơn tiêu pháp tướng đánh một cái chính oanh một tiếng thi bạc bị nổ xuống bầu trời phanh một tiếng thi bạc trên mặt đất đập phá một cái hình người hú to hú to chung quanh hoa cỏ cây cối rất nhanh khô héo đất đai cũng biến thành khô hạn thi bạc rất nhanh đứng dậy hướng bên cạnh vừa trốn Đồ Sơn tiêu pháp tướng tiếp xuống truy hích Đồng thời không có kiến công Bị Thi Bạc né tránh Một mực rình mò ở bên Đồ Sơn khiêm Đuôi cáo lại lần nữa bắn ra một đảo màu sắc rực rỡ quang mang Đem Thi Bạc bao phủ lại Đồ Sơn tiêu pháp tướng lại lần nữa theo sát phía sau Nhiều lần oanh ra một quyển Thi Bạc lại lần nữa bị đánh bay Rơi xuống băng tuyết lính vực chỗ sâu Lê Phì phát hiện đồ sơn khiêm cùng đồ sơn tiêu cố ý chiến đấu công kích tại băng tuyết lĩnh vực phạm vi bên trong hiển nhiên là có trước mặt mấy lần giáo huấn không nguyện ý cùng thi bạc tại sinh cơ bừng bừng một bên khác tìm như thế tạo thành phá hư càng lớn mặt khác động tính như thế lớn bốn phía nhưng không có một cái người xem náo nhiệt ảnh hiển nhiên mấy lần trước chiến đấu thi bạc tạo thành thi nô sinh ra để cho đồ sơn thì hấp thụ giáo huấn không để cho người khác xem náo nhiệt từ ba người kịch liệt giao thủ băng tuyết lĩnh vực liên tiếp bị phá hư lê phỉ nhìn qua băng tuyết lĩnh vực trên không không rực rỡ phun trào mỏng manh âm sát chi khí trong lòng không hiểu có chút kiềm chế trương quân đột nhiên ngưng trọng nói tình huống không đúng độ ấm đề thăng quá nhanh Âm sát chi khí tiêu hao quá nhanh. Khả năng có bao nhiêu cái thi bạc thức tỉnh. Hoặc là cao hơn một cái cấp bậc thi bạc muốn sinh ra. Cái này thi bạc đang vì đó đánh hiểm chợ Đồ Sơn Lạc mới vừa đi ra huyến thanh điện. Đang muốn hướng Lê Phỉ cùng Trương Quân nói lời cảm tạ. Đột nhiên nghe đến Trương Quân. Không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiến lên gấp dòng dò hỏi. Ngươi nói là sự thật sao trương quân không nguyện ý lại nói lần thứ hai. Lê Phỉ gật đầu nói. Là thật. Ta cũng phát hiện đầu mối. Có một cách càng cường đại hơn thi bạc. Sắp sửa sinh ra từ băng tuyết lính vực liên tiếp phá hư. Ẩm tàng đồ vật bắt đầu hiện hiện ra. Lê Phỉ tại trương quân trên cơ sở. Tiến một bước xác nhận nói. Lê Phỉ cùng trương quân hai người xem như kiếm tiên đệ tử. Nội tình thâm hậu, Đồ Sơn Lạc cũng không dám xem nhẹ bọn hắn, lập tức lớn tiếng hướng phụ thân cùng Tiêu Thúc cảnh báo. Ồn ào một đạo không giận mà uy thanh âm đột nhiên tại ba người bên tai xuất hiện. Trương Quân những mày, gấp giọng nói: "Đã muộn Trương Quân lách mình liền phải ngăn tại Lây Phỉ trước người." Lại phát hiện Lây Phỉ đã lách mình đến hắn trước thân. Cẩn thận một cái trắng xám như ngọc thân ảnh đứng tại ba người trước thân. Đối phương chậm rãi vung tay lên Một cái dài hơn một trượng màu đỏ đao mang Chém về phía ba người Động tác của đối phương nhìn như chậm chạp Kỳ thực nhanh để cho người ta thấy không rõ động tác Lấy ba người bọn họ cảnh giới Nhìn thấy chỉ là tàn ảnh Lê phỉ Trương quân Đồ sơn lạc ba người lập tức cảm thấy một luồng khí tức tử vong tới gần bọn hắn Sinh tử một đường Được rồi Đồ Sơn Lạc nhắc nhở. Cách đó không xa ngay tại chiến đấu Đồ Sơn Khiêm cùng Đồ Sơn Tiêu lúc này cũng phát hiện chân tướng. Đang muốn cải biến đấu Pháp. Tốc chiến tốc thắng. liền thấy một cái rõ ràng so trước mắt đối trì thi bạc. Rõ ràng lớp 10 lớn đẳng cấp thi bạc. Đột nhiên hiện thân huyễn thanh điện phía trước. Hướng Đồ Sơn Lạc cùng Lê Phỉ cùng Trương Quân ba người xuất thủ. Đồ Sơn Lạc là Đồ Sơn Khiêm Nhi Tử. Linh hồ nhất tộc thiếu tộc trường Mà Lê Phỉ cùng trương quân là kiếm tiên đại nhân hai cái thân truyền đệ tử Ba người bọn họ ai xảy ra chuyện Đối đồ sơn khiêm cùng đồ sơn tiêu hai người tới nói Đều là một đánh lớn kích Dũng cảm đồ sơn tiêu nổi giận nói Hống đồ sơn khiêm cũng gấp phát ra thú hống thanh âm Mắt thấy ba người liền bị chém xếp Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại ba người trước thân tiện tay vung lên đem chém về phía ba người màu đỏ đao mang đánh nát cứu sau lưng ba người lê phỉ cùng trương quân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh lập tức ngạc nhiên hành lễ nói sư phụ đồ sơn lạc mới vừa tử sinh từ sinh tử một đường bên trong trì hoãn tới loại này tại sinh tử quan phía trước quanh quẩn một chỗ cảm giác có thể thật không là bình thường để cho người ta thể xác tinh thần mỏi mệt vừa mới xác định sống lại Còn đang nghi hoặc là ai hắn. Liền nghe đến Lê Phỉ cùng trương quân hành lễ vấn an. Đồ Sơn Lạc lập tức rõ ràng. Vị này liền là gần nhất nổi tiếng bên ngoài có kiếm tiên danh xưng Điển Hoa đạo trưởng. Đồ Sơn Lạc tranh thủ thời gian hành lễ vấn an. Điển Hoa tiện tay khoát tay một cái. Toàn bộ bọn hắn lễ. Nhìn lướt qua hoàn cảnh bốn phía. Nơi đây linh khí có dưỡng hồn hiệu quả. Thật là hiếm thấy phong thủy bảo địa a Nhìn về phía trước mắt thi bạc nói bảo địa hung địa, vật cực tất phản, âm cực sinh dương, hóa chết mà sinh. Ai có thể nghĩ tới dạng này phong thủy bảo địa, lại là cực tốt dưỡng thi hung địa. Mới ngắn ngủi một năm dưới. liền nuôi thành như thế một cái cường đại thi vương đâu này điển hoa trước người thi vương nhìn thấy điển hoa đột nhiên xuất hiện. Tiện tay đỡ được hắn thi sát chảm. Liền biết cái này người thập phần cường đại. Đối phương liền một câu nói toạc ra bọn hắn sinh ra nguyên lý. Càng làm cho trong lòng của hắn lạnh lẽo. Không nghĩ tới. Trong nhân tục. Lại còn có các hạ tuyệt thế cường giả như vậy. Xem tới ta lần này là giữ nhiều lành ít. Vừa mới đản sinh thi vương. Không thôi nhìn bốn phía liếc mắt. Nói. Nơi đây vốn nên là bản vương vương đình sở tại. Không nghĩ tới. Thi vương nhìn về phía Điện hoa. Nói. Đạo trưởng hẳn là gần nhất vang danh thiên hạ kiếm tiên đại nhân sao hai vị này là của ngài đệ tử ta vừa mới hai tháng này bế quan đột phá. Ngược lại là không nghĩ tới vừa mới đột phá. Vậy mà liền gặp ngài hai vị đệ tử. Liền gặp ngài. Bản vương đã sớm nghe nói qua ngài. Chỉ là không có duyên gặp một lần. Không nghĩ tới vừa thấy mặt liền là không chết không thôi cuộc diện thi vương để cho tất cả mọi người ở đây trong lòng giật mình đối phương linh tuổi thật cao a hơn nữa đối phương vậy mà biết đến nhiều như vậy biết rõ điển hoa đạo trưởng tồn tại điều này nói rõ đối phương đã sớm sinh ra một mực tại ẩn núp tu luyện len lén quan sát bọn hắn thu thập tình báo bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến tại đối phương dưới mí mắt sinh hoạt nghĩ tới những thứ này để cho tại chỗ đồ sơn thì tộc người nhất thời không rét mà run đặc biệt là đối phương mười phần ẩm nhẫn vậy mà thẳng đến đột phá thi vương giờ khắc này mới hiện thân người phía trước từ tình cảnh mới vừa rồi nhìn cái này thi vương thực lực có thể so sánh yêu vương cùng pháp tướng cảnh võ giả lời hại nhiều hơn so thi vương thấp một cái cấp bậc thi bạc liền có thể lấy một địch hai Cùng yêu vương cùng pháp tướng cảnh võ giả chiến đấu có tới hướng. Có thể nghĩ thi vương chỗ vinh khủng. Điện hoa mở miệng nói. ngươi linh tuổi rất cao. Có linh tuổi giống loài. Ta nguyện ý tới trao đổi. Cho hắn một cái cơ hội. Ô cơ hội gì còn sống rời đi lúc này bên trong cơ hội sao thi vương hiếu kỳ dò hỏi. Từ điện hoa xuất hiện. Thi vương liền suy đoán chính mình có thể sẽ chết. Nhưng là từ đầu đến đuôi không có một chút sợ hãi cảm xúc Thấy chết không sờn Điểm ấy quả thực để cho người ta khâm phục Còn sống rời đi tự nhiên có thể chỉ cần ngươi theo ta quy cổ đến Ta có thể không giết ngươi Thả ngươi ly khai thi vương sửng sốt một chút Cười lắc đầu nói Không nghĩ tới Giá tâm của ngươi vậy mà như thế lớn Xem tới nhân tộc quả nhiên khí vận cường thịnh a Bất quá Ta cử tuyệt. chúng ta thi tộc. Tuyệt không làm ngô điển hoa nhìn ra thi vương quyết tâm. Cũng không còn khí buồn bực, Chỉ là gật đầu nói. Tốt. Xem tới thi tộc vừa mới sinh ra liền phải diệt tuyệt. Thi vương ha ha cười nói. Ta thi tộc vĩnh viễn sẽ không diệt tuyệt. Tương lai vong các ngươi nhân tộc người. Hẳn là chúng ta thi tộc ha ha. Điển hoa trong lòng hơi động. Lắc đầu nói đáng tiếc Thi Vương đột nhiên hướng về phía trước sông lên nói Thi Bảo điển hoa trên thân tự động bay lên một cách quang cháo đem Lê Phỉ cùng Trương Quân ba người bao quát chính mình che đẩy lên Thi Vương Thi Bảo hiển nhiên là tuyệt chết một kích lực công kích mười phần kinh khủng điển hoa trước thân là một cách trăm trưởng phương viên hú to toàn bộ thanh khâu bí cảnh đều xuất hiện đung đưa kịch liệt giống như vỡ vụn chén sành Lúc nào cũng có thể xe phá diệt đồng dạng. Cái này cũng chưa hết. Cái kia mới vừa rồi cùng đổ sơn khiêm cùng đổ sơn tiêu chiến đấu thi bạc. Nhìn thấy thi vương thi bảo mà chết. Hét lớn một tiếng. Phóng tới đổ sơn tiêu. Tiếp lấy thi phát nổ. Băng tuyết lính vực phía dưới. Cũng thỉnh thoảng truyền đến thi bảo thanh âm. Hiển nhiên. Băng tuyết lính vực bên trong vừa mới đản sinh còn không thể động thi bạc cũng đều thi bảo mà chết liền liền huyến thanh điện một cách thất bên trong cũng sẽ không truyền đến tiếng nổ hiển nhiên những cái kia thi nô cũng đi theo nhanh bảo mà chết trong không khí tràn ngập đại lượng thi độc điển hoa vấy tay một cái tất cả thi độc ở trong tay của hắn dần dần hình thành một cái ba trượng bao lớn huyết cầu trong tay màu xanh linh hỏa một nấu đem huyết cầu thiêu đốt không còn Điển Hoa nhìn xem đất lung lay sắp đổ thanh khâu bí cảnh. Vung tay lên. Từng đảo từng đảo kiếm quang bắn vào dưới đất. Ngăn chặn lỗ thủng, Ổn định thanh khâu bí cảnh. Thanh khâu bí cảnh chỉ là tạm thời ổn định, chỉ có thời gian một năm, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, mang theo lê phỉ cùng trương quân như gió đồng giảng tiêu thất tại trước mắt mọi người. Đồ Sơn Khiêm cùng Đồ Sơn tiêu hai người chật vật từ đá băng tuyết tan giá băng tuyết lính vực cướp đến Đồ Sơn lạc trước người. Nhìn xem không xa năm bị tầng hầm bên trong thi ngô thi bảo mà nổ lung lay sắp đổ huyễn thanh điện. Lại quay đầu nhìn thoáng qua đá đã mất đi linh khí. Băng tuyết tan giá. Khắp nơi sâu cản không đồng nhất hố sâu băng tuyết lính vực. Sắc mặt hai người trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đồ Sơn Khiêm nói không nghĩ tới lại còn có một cách thi vương tồn tại nhìn đối phương đối với ngoài giới hiểu rõ trình độ chỉ sợ chúng ta hết thảy đều tại đối phương dưới mí mắt bây giờ nghĩ lại chúng ta hết thảy ứng đối khả năng đều là đối phương dẫn đạo kết quả đồ sơn tiêu gật gật đầu trầm trọng nói ra bây giờ trở về nhớ tới đúng là như thế thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đối phương trí tuệ chỉ sợ mười phần cao siêu, viễn siêu hai người bọn họ, đem bọn hắn hai người, đem toàn bộ đồ sơn thì đều đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. nếu không phải lần này vừa vặn kiếm tiên đại nhân tham gia, các loại kiếm tiên đại nhân tới thời cơ cũng quá đúng dịp, kiếm tiên đại nhân hai cách đệ tử xuất hiện thời cơ cũng quá đúng dịp, còn có vừa mới bắt đầu kiếm tiên đại nhân mời. Đồ sơn khiêm cùng đồ sơn tiêu hai người liếc nhau trong lòng hiểu rõ. Ta có thể điểm hóa vạn vật 11 chương 287 nghi hoặc trên mặt đất ba trường hành xử xe ngựa bên trên. Lê phỉ nhìn xem tâm thần không loại điển hoa. Do dự một chút. Còn là tiến lên dò hỏi. Sư phụ. Lần này thanh khâu chuyến đi. Để tử thế nhưng là đã làm sai điều gì điển hoa phục hồi thần trí Nhìn Lê phỉ liếc mắt lắc đầu nói ngươi làm rất tốt vi sư đang tự hỏi những vấn đề khác không có quan hệ gì với ngươi lê phỉ thở dài một hơi đồng thời cũng có chút thất lạc lại lần nữa hỏi dò sư phụ thanh khâu tiểu mạt tại pháp điệp bên trên hỏi dò ta linh thú huyết sự tình tiểu mạt pháp điệp nhận chủ sau đó hỏi nhiều nhất là tiên điệp huyến cảnh bên trong sự tình nàng tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh sau đó tiến nhập linh thú tiên cung cùng lê phỉ không tại cùng một cái khu vực cũng chính là vào lúc này lê phỉ mới phát hiện nguyên lai tiên điệp huyễn cảnh bên trong lại là phân chia khu vực khác nhau linh thú tiên cung bên trong mười phần quạnh quẽ cái gì cũng không có tiểu mạc từ trong hiện thực tăng thêm lê phỉ làm đảo hữu, vẫn thông qua đảo hứa lục cùng lê phỉ nói chuyện phiếm hỏi dò nàng rất nhiều vấn đề, có chút vấn đề nàng biết rõ trả lời thế nào, có chút tắt thì không biết. ví dụ như linh thú huyết, điển hoa hỏi ngược lại, ý của ngươi thế nào lê phỉ cân nhắc hồi đáp, nên cho sư phụ sáng tạo ra linh thú huyết, vẫn tại yêu quái ở giữa mở rộng, ta cho rằng linh thú đồng dạng là có thể tranh thủ lại đây quần thể. Điển hoa gật đầu nói theo ngươi ý nghĩ đi làm đi. Lê phỉ cách làm đạt được điển hoa tán thành. Cao hứng gật gật đầu. Nhìn xem xe ngựa so lúc đến không biết nhanh hơn bao nhiêu bội tốc độ đang hành xử. Cảm thấy kỳ quái. Nhìn lại những này quen thuộc phong cảnh. Không khỏi dò hỏi. Sư phụ. Chúng ta lần này đi nơi nào về Hạc Minh Sơn? Lê phỉ không nghĩ tới lại là về Hạc Minh Sơn bọn hắn mới ra ngoài mấy ngày liền trở về rồi tuy rằng lê phỉ rất nhớ hạt minh sơn thế nhưng bọn hắn vừa mới lịch luyện mấy ngày liền trở về lại làm cho nàng cảm thấy chưa đủ nghiền bất quá nàng cũng không dám cùng điện hoa chống đối an vị trở về toa xe bên trong về toa xe phía sau trở lại nhìn lại phát hiện sư phụ một lần nữa rơi vào trong trầm tư trở lại hạt minh sơn Điển Hoa một người cho hai người một khỏa lớn thú tùy đan nói. Các ngươi căn cơ đã làm chắc. Có thể tấn cấp chút cơ ý. Lê Phỉ giờ mới hiểu được vì sao phải về Hạc Minh Sơn, nguyên lai là để bọn hắn hai người đột phá mới trở về. Lê Phỉ cùng Trương Quân cùng Điển Hoa khác biệt, không thể giúp ra thiên địa linh khí, chỉ có thể làm bế quan đột phá. Thời gian này Điển Hoa đoán chừng hai ba tháng trái phải. Điển hoa ý nghĩ đầu tiên liền là để cho Lê Phỉ cùng trương quân về hắn đột phá nguyên anh Hạc Minh Sơn đột phá. Dù sao bên này đã đánh tốt rồi cơ sở. Có đồng phủ. Sơn môn. Hồ Sơn đại trận các loại. bước đi rất nhiều chuyện. Lê Phỉ cùng trương quân bế quan sau đó. Cũng trả thanh phong tự do. Thu xe ngựa. Điển hoa lăng không xếp bằng ở giữa không trung. Cẩn thận suy tính chuyện lần này. Thanh khâu bí cảnh bên trong sự tình điển hoa chỉ tính ra mở đầu, không có tính ra đến phần cuối. Thế gia đại tộc có cái này một kiếp, tính ra đến cũng không khó. Từ hắn điểm hóa ra đoán mệnh chi thuật sau đó, liền từ nơi sâu xa cảm ứng được thế gia đại tộc có cái này một kiếp. Chẳng qua là lúc đó tiên chính không thành, hắn cũng chỉ là mơ hồ cảm giác được, cũng không biết rõ thời gian cụ thể. Địa điểm. Làm tiên chính điểm hóa ra đến sau đó An Châu bố trí xong Vĩ mô số liệu thu thập sau khi hoàn thành Hắn mới có minh xác đoạn thời gian cùng địa điểm Đầu tiên bộc phát liền là thanh khâu bí cảnh Tiếp theo là An Châu Sau cùng mới là cả nước Mà thanh khâu bí cảnh cũng là lần này thi bạc chi loạn khởi đầu Càng là thi bạc chi loạn đại bản doanh Vương Đình Sở Tại điển hoa vốn chính là muốn trước đó bình cách này vương đình. thế nhưng là nhìn thấy thi vương một khắc này, không thể không nói, hắn bị người này trí tuệ khiếp sợ đến. sau đó sự tình liền không nằm trong dự đoán của hắn. thi vương trí tuệ để cho hắn có thu nạp tâm tư của người nọ. kết quả lúc này bị tự tuyệt. tiếp đó thi bảo mà chết. thi bạc chi loạn cửa ải khó khăn nhất, cứ như vậy qua loa đắt xong điển hoa ý thức tiến nhập điểm hóa không gian nhìn thấy đột nhiên bạo tăng mười cái phần trăm màu xanh điểm hóa quả điển hoa lại lần nữa rơi vào trầm tư đây là nhất làm cho hắn nghĩ không hiểu địa phương lần này phá thi bạc chi loạn thế nào cho là thiên đạo công đức thiên đạo công đức có bao nhiêu khó thu hoạch tiên kiếm tình hóa thiên tứ bình nguyên tất cả thủy vực cũng mới đến tổng tổng không đến ba mươi phần trăm màu xanh điểm hóa quả Thế nhưng, chỉ là một cái thi vương chết đi. Vậy mà liền được rồi 10 cái phần trăm màu xanh điểm hóa quả. Lại thêm trước đó linh thú huyết sáng tạo ra tới 10 cái phần trăm. Thế nhưng hoàn thiện một cách cũng không thể. Điển hoa càng ngày càng cảm thấy. Này thiên đạo công đức khả năng có hắn không biết bí mật ở trong đó. Đặc biệt là thi vương sau cùng câu nói kia. Xúc động hắn tâm linh câu nói kia. Thi tộc vĩnh viễn sẽ không diệt tuyệt. Tương lai phong các ngươi nhân tộc người. Hẳn là chúng ta thi tộc câu nói này vậy mà có thể xúc động tâm linh của hắn. Để cho hắn cũng cảm thấy mười phần thần kỳ. Điển hoa trong lòng hơi động. Bay ra hồ sơn trận. Nhìn bốn phía. Thi bạc chi loạn. Sớm bảo phát điển hoa dưới chân xuất hiện tiên kiếm. Lấy cực nhanh tốc độ. Bay đến gần nhất thế gia đại tộc cấm địa. U sơn đỗ thị tàm tang huyện. Nhìn thấy những này thi bạc sau đó. Trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm. Những này cùng giã thú không sai biệt lắm. Linh trí. Căn bản không có linh tội đồ vật liền là thi bạc điển hoa cảm giác bọn chúng cùng thanh khâu bí cảnh trông được đến thi vương. Hoàn toàn là hai cái giống loài. Tựa như nhân hòa vượng đồng dạng. Điển hoa như có điều suy nghĩ nói. Chẳng lẽ... Thi vương mới là thi bạc chi loạn căn nguyên hắn vậy mà bên trong trọng yếu như vậy tồn tại sao nghĩ đến thi vương sau khi chết. Toàn bộ thanh khâu bí cảnh thi bạc cùng thi nô thi bảo mà chết. Lại nghĩ tới thi bạc chi loạn sớm bộc phát. Điển hoa biết rõ. Ngươi thôi diễn kết quả này không sai. Lại thêm cái này thi vương cho hắn đặc thù cảm giác. Ta khả năng bỏ lỡ cái gì. Không để ý đến cái gì điển hoa lại lần nữa bắt đầu gia tăng tính toán số lượng. Suy tính lên. Có thể trước mắt từ đầu đến cuối có một đoàn mê vụ đồng dạng, Để cho hắn coi không ra càng nhiều tin tức hơn. Ba ngày sau đó. Từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Mà điển hoa tâm thần tiêu hao quá lớn. Nguyên Anh cũng bắt đầu lể quải suy sụt. Điển hoa không thể không từ bỏ. Hay là của ta cảnh giới không đủ a ếch ngồi đáy giếng. Chỉ có thể nhìn thấy miệng giếng lớn bầu trời. Mà ly khai đáy giếng sau đó. Cũng chỉ là nhìn thấy trên mặt đất mới có thể nhìn thấy một phần nhỏ bầu trời. Tu vi cảnh giới càng cao. Đứng càng cao. Mới có thể thấy được càng xa. Mới có thể nhìn càng toàn bộ sớm bộc phát thi bạc chi loạn. So điển hoa thôi giếng muốn nhẹ hai cấp bậc. Đối thế gia đại tộc chỉ là một lần nhỏ bé kiếp nạn. Cũng sẽ không trọng thương bọn hắn. Điển Hoa cũng lười quản những chuyện này. Lại lần nữa khống chế tiên kiếm trở về Hạ Minh Sơn. Ý thức được tu vi cảnh giới không đủ tự nhiên là tu luyện. Bất quá. Tấn cấp nguyên anh sau đó. Tiên khí tăng phúc đại giảm. Lấy Điển Hoa hiện tại tốc độ tu luyện muốn tu luyện tới hóa thần cảnh giới chỉ sợ muốn hai ba trăm năm thời gian điều này làm cho thói quen phi tốc tấn cấp điển hoa có chút không thể tiếp nhận xem tới thu thập màu xanh điểm hóa quả điểm hóa ra đạo khí sự tình tại phải làm cái này cần ly khai thiên tứ bình nguyên chỉ là có một số việc nhỏ cần an bài tốt mới tốt có thể ly khai ta có thể điểm hóa vạn vật mười một chương hai trăm tám mươi tám biến hóa tiên địa huyễn cảnh truyền đạo tiên cung Đại sảnh nhiệm vụ Thông Linh nhìn xem đại sảnh nhiệm vụ biến hóa hoảng sợ nói Lại có tiên cung nhiệm vụ Hai ngày trước vừa mới có thêm một cái chu sát ăn người ác yêu tiên cung nhiệm vụ Không nghĩ tới mới qua hai ngày liền lại thêm một cái tiên cung nhiệm vụ Thi nộp Thi bạc nhìn nhiệm vụ bên trong liên quan tới thi nộp Thi bạc tương quan giới thiệu sau đó Thông Linh cao mày nói Đây là thế gia đại tộc băng táng tập tục đưa đến tai nạn những này thế gia đại tộc thật đáng ghét Không giúp đỡ là được Còn không ngừng giữ lại hư huyền quang đi vào đại sảnh nhiệm vụ Nhìn thấy thông linh Tức giận đến sông lên trước Nếu lấy thông linh lỗ tai quát Nhìn xem hiện tại mấy giờ gì còn tại tiên điệp huyến cảnh Nhanh đi về ăn cơm Thông linh quét mắt bốn phía người xem náo nhiệt Không khỏi lớn quýnh cha, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng. Ta bây giờ nghĩ mở. Không nên cái gì hình tượng cha. Ta nói chính là ta. Hình tượng của ta. Ta hiện tại dù sao cũng là một cái danh nhân à. Ngày giảng này. Quá bị hư hỏng hình tượng của ta. Huyền Quang sau khi nghe. Càng thêm dùng sức xoay thông linh cùng lỗ tai. Ngươi còn có hình tượng, hình tượng của ta đều bị người bại quang. Ngươi còn có cái gì hình tượng, đừng nói nhảm, nhanh đi cho ta, trở về đi ăn cơm. Thông Linh một bên bị níu lấy lỗ tay, vừa đi theo Huyền Quang tranh thủ nói, Chà, buông tay ra, buông tay ra, có chuyện hảo hảo nói. Huyền Quang buông tay ra sau đó Thông Linh xoa nàng đỏ bừng lỗ tay, nói lầm bầm, liền biết sử dụng bạo lực. Ngươi nói cái gì huyền quang liếc mắt thông linh một cách nói. Thông linh lập tức cười bồi nói. Ta nói. Liền biết cha hiểu rõ ta nhất huyền quang lúc này mới gật đầu nói. Ngươi biết liền tốt. Thông linh lập tức theo chủ leo. Thận trọng đề nghị. cha, Ngươi nhìn. Hiện tại cách này tích tốt đan là càng ngày càng nhiều chúng ta sau này có hay không có thể ăn tiktok đan thay thế ăn cơm a một ngày ba bữa cơm quá lãng phí tiến nhập tiên điệp ảo cảnh thời gian rõ ràng hiện tại tiktok đan sản lượng tăng nhiều liền không đắt đỏ đặc biệt là bên trong bọn hắn hai cha con đều là đan sư mới có thể luyện chế tiktok đan vì sao phải kiên trì ăn cơm a bởi vì điển hoa đạo trưởng sư đồ ba người vẫn luôn là vang tiktok đan nguyên nhân trên làm dưới theo hiện tại bao nhiêu không phải đan sư đạo hữu đều đã sửa lại ăn cơm quen thuộc, bắt đầu ăn tích đan. liền là Huyền Quang phụ thân của nàng còn kiên trì một ngày ba bữa cơm đúng hạn ăn, không ăn tích đan. Huyền Quang lắc đầu nói là đan ba phần độc, mười văn phía dưới tích đan đều không tinh khiết, bên trong chứa chút ít đan độc, tích lũy tháng ngày đối thân thể có hại vô ít. Còn là kiểu cũ lý do thoái thác Kỳ thật rất nhiều đan sư chỉ có tại luyện chế linh đan Cần mấy ngày mấy đêm không thể ly khai đan lô lúc Mới ăn tiktok đan Lúc khác đều là ăn cơm Không hề giống rất nhiều người tưởng tượng như thế Hoàn toàn đem tiktok đan coi như ăn cơm Thông Linh phủi một cái miệng nói Ăn cơm cũng chưa chắc so tiktok đan tốt hơn chỗ nào Bên trong ẩm chứa tạp chất Nói xong bất định so tiktok đan đan độc còn muốn lợi hại hơn đâu hừ Người nói cái gì huyền quang lại lần nữa liếc mắt thông linh liếc mắt Thông linh lập tức nói Ta nói Chúng ta có thể ăn mười văn tiktok đan A phổ thân không phải đã có thể luyện chế mười văn tiktok đan sao có bách luyện viện đạo môn rất nhiều người truyền thừa bí thuật các phương diện đều có đột phá Thực lực tăng nhiều Bởi vì có lần đếm hạn chế Cho nên lựa chọn cũng khá là cẩn thận. Một cách là lựa chọn thận trọng, một cách là điểm tống hiến tích lũy đủ tiến nhập luyện tập thất, làm hết sức nhiều kéo dài thời gian sử dụng. Bọn hắn đan dược mạch hệ phần lớn phân công minh xác đem bách luyện viện số lần dùng tại khác biệt đan dược luyện chế bên trên. Bởi vì cái này, hiện tại đạo môn đan dược kỳ thật cũng không thiếu. Huyền quang cũng bởi vì đan dược chi thuật đột phá, Mà rốt cuộc có thể luyện chế ra mười văn tích tốc đan. Huyền Quang đắc ý cười cười. Hiển nhiên đối với điểm ấy. Để cho hắn mười phần đắc ý. Bất quá. Lập tức liền thay đổi mặt. Đây chính là bảo đan. Sao có thể ăn bậy ít lại nhảy. Cho ta về nhà ăn cơm thông linh cảm thấy thuyết phục cha ăn tích tốc đan nhiệm vụ. Gánh nặng đường xa. Phía trước một mảnh ảm đảm A. Đỉnh Châu. Gió lớn quận Cổ chiến trường Thiên địa kịch biến sau đó Nơi đây âm phong từng cơn Thường xuyên có nghe song bên trong truyền đến chiến trận tiếng hò rết Binh sĩ bộ dáng vừa quái thường xuyên ở buổi tối thành quần kết đổi xuất hiện Tại trong vòng phương viên trăm dặm tuần tra Tuy rằng những này vừa quái không có tận lực tập kích bất luận cái gì sinh linh Thế nhưng cái phạm vi này bên trong sinh linh Vô luận là nhân loại còn là động vật thậm chí bao gồm thực vật từng ngày suy yếu khô héo nghiêm trọng thậm chí tử vong gió lớn quận hình trinh ti không thể không đem cổ chiến trường chung quanh phương viên trăm dặm tiến hành phong tỏa phòng ngừa người không biết chuyện tiến nhập phiến khu vực này ai cũng không biết tại cổ chiến trường dài đất trung tâm có một tòa tử âm sát chi khí hình thành xa hoa quân trướng tề du viết bằng ở quân sổ sách bên trong. hình như đang tiến hành tu luyện. tề quý cùng tề liêu vì đó hổ pháp. nhìn thấy tề du mở to mắt. tề quý quan tâm dò hỏi. thế nào tề du cười hồi đáp. hiệu quả phi thường tốt. chúc ta thành công. tề quý khá khá cười nói tiểu du. ta liền biết ngươi có thể. tề du lắc đầu nói. ta dùng thời gian nửa năm. Cũng chỉ là trì hoãn thời gian. Đồng thời không có trì tận gốc ảnh hưởng linh trí vấn đề này. Là điển hoa đạo trưởng khế ước bản mệnh pháp khí pháp môn. Cho ta linh cảm. Để cho ta nghĩ đến ký thác vào thiên địa linh vật vừa quái. Tiếp theo đem cải biên thành chúng ta dự tục ký thác đồ vật. Dùng cách này từ trên căn bản giải quyết rồi chúng ta bị âm sát chi khí xâm nhiễm khả năng nói cho cùng còn là điển hoa đạo trưởng lợi hại a điển hoa đạo trưởng cách này người nói đến điển hoa đạo trưởng tề quý cũng không thể không cảm thán thật là một cái gì số a tề du liền đủ thiên phú gì bẩm ngộ tính chinh người nhưng là cùng điển hoa đạo trưởng so sánh còn kém xa không thì bọn hắn cũng sẽ không thoát đi an châu không xa vạn dặm chạy đến đỉnh châu đến đỉnh tư không phải là vì tránh né điển hoa đạo trưởng sao tề du lắc đầu nói đối thiên địa tới nói chúng ta mới là gì số điển hoa đạo trưởng hiện tại đại biểu thiên địa chính thống rồi tề du tinh thông phong thủy cùng đoán mệnh chi thuật đối với cái này nhìn càng thêm thêm rõ ràng chỉ là đáng tiếc tiểu du ngươi nếu là không có điển hoa đạo trưởng ngươi cũng không đến mức tề quý có lúc thường xuyên muốn đã có tề du vì cái gì còn muốn có điển hoa đạo trưởng nếu là không có điển hoa đạo trưởng áp chế lấy tề du ngộ tính cùng thiên phú cái này thiên địa sợ là đổi một cái màu sắc tề du lắc đầu nói như vậy đừng nói nữa ta đã nói rồi coi như không có điển hoa đạo trưởng cũng có cái khác nhân kiệt hiện thế đến ngăn cản chúng ta thiên địa kịch biến đại tranh chi thế nhân kiệt xuất hiện lớp lớp Ta cũng chẳng qua là trong đó một cách đi. Tề lưu nói. Tốt rồi. Tiểu quý. Không nên cào nhào. Tất nhiên chúng ta dự tộc công pháp đã thành. Như thế. Kế hoạch có thể bắt đầu. Tề quý gật đầu nói. Đúng. Chúng ta trước hoàn thành chúc cơ. Sau đó lại đánh thức thanh tùng chờ chúng ta phong ấn linh hồn. Để bọn hắn chuyển hóa làm dự tộc, Trở thành chúng ta ban sơ thành viên tổ chức đúng tiểu du chúng ta cái này kêu cái gì tham khảo bản mệnh pháp khí liền gọi bản mệnh ruột khí đi ta có thể điểm hóa vạn vật mười một chương hai trăm tám mươi chín hoàn thiện lê phỉ cùng trương quân bế quan ngày thứ năm mươi điển hoa như có cảm giác từ trong nhập định tỉnh lại nhìn xem lê phỉ cùng trương quân nói muốn đột phá điển hoa lực chú ý từ lê phỉ cùng trương quân trên thân sở đi lấy ra tiên điệp cùng tiên chính Không nghĩ tới tiên điệp tiếp tục sinh ra một tia tiến hóa, tiên kính tiếp tục tiên điệp sau đó cũng sinh ra một tia tiến hóa. Tiên điệp tiến hóa là từ pháp điệp nhận chủ số lượng bạo tăng bắt đầu. Điển hoa trước đó liền thôi diễn ra tiên điệp tiến hóa nguyên nhân là người sử dụng gia tăng. Lần này tiến hóa lại lần nữa nghiệm chứng suy đoán của hắn. Mà tiên kính tiến hóa. Là bởi vì trước đó làm sự tình hai ngày nay rốt cuộc hoàn thành, sinh ra một tia tiến hóa. Nhập định trước đó, ta bỏ ra một chút thời gian. Đem Đại Trăn Cửu Châu tất cả huyện thành đối ứng vị trí trôn xuống tử khí pháp kính. Hai ngày nay vừa lúc 49 ngày. Hoàn thành nguyên thủy nhất tin tức thu thập công việc. Những tin tức này là có ví mô số liệu, cũng có cụ thể đến cá nhân chi tiết cản kẽ, số liệu mười phần khổng lồ điển hoa trong lòng thôi diễn tiên chính tiến hóa phải cùng số liệu thu thập có quan hệ thu tập được số liệu càng nhiều hắn tiến hóa độ càng cao thông qua cách này hai hiện tiên khí tiến hóa điển hoa cũng hầu như kết xuất tiên khí tiến hóa lý luận tại hắn am hiểu nhất địa phương liên tiếp tiến hành số lượng tích lũy liên xét lượng biến sinh ra chất biến liên tiếp hướng tầng thứ cao hơn đảo khí tiến hóa Tiên kiếm các cách khác tiên khí không có sinh ra tiến hóa, nói rõ số lượng còn chưa đủ nhiều. Ví dụ như tiên kiếm tỉnh hóa vừa quái chảm yêu trừ ma số lượng còn chưa đủ nhiều. Mặt khác, tại trong quá trình này, tử khí làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không nghĩ tới tử mấu luyện khí pháp môn lại có tác dụng lớn như vậy, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là không có tử khí, chỉ có tiên khí, có thể nghĩ... Muốn số lượng đạt đến trình độ nhất định, là khó khăn dường nào một sự kiện. Cần hao phí điển hoa bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Thế nhưng có tử khí thời gian này cùng tinh lực liền có thể thông qua chia đều đến tử khí để hoàn thành. Hiện tại liền là nghĩ biện pháp gia tăng sử dụng những này tử khí pháp kiếm, tử khí pháp bào, tử khí pháp lô số lượng. Điển hoa cho rằng, nhận chủ khả năng không phải mấu chốt. Mà sử dụng mới là mẫu chốt Tiên kính từ khí pháp kính cũng không có nhận chủ Chỉ là đầy đủ lợi dụng Không phải cũng sinh ra tiến hóa thời cơ sao chỉ là Điển hoa cảm giác tiên cung cửa hàng bên trong giá thu mua cách cùng thương phẩm buôn bán giá cả Kỳ thật hai cách này giá cả đều có một ít hư cao Thu mua phần lớn là nguyên vật liệu Giá cả hư cao là vì phóng xuất càng nhiều điểm cống hiến Thương phẩm giá cả ngoại trừ pháp điệp cách khác hư cao. Là vì bảo hộ luyện đan sư cùng luyện khí sư. Cho bọn hắn một cách lợi nhuận không gian. Có lợi nhuận không gian mới có phát triển động lực bọn hắn mới có thể phát triển. Các ngành các nghề đều là như thế. Hiện tại không phải hạ giá thời điểm. Hiện tại hạ giá. Như thế hắn thành lập cái này hệ thống có thể xét xuất hiện trường thành không tốt. Tương quan pháp khí đan dược luyện chế sẽ thành chống không? Được không bù mất? Ta cũng không phải chỉ có bán điểm cống hiến một đầu con đường trong trò chơi hoàn thành nhiệm vụ. Không phải cũng có vật phẩm ban thưởng sao nhiệm vụ chỉ ban thưởng điểm cống hiến cùng bách luyện viện số lần. Hoàn toàn chính xác đơn điệu một chút. Điển hoa câu thông tiên điệp phí linh. Đối tiên điệp ảo cảnh tương quan quy tắc lại lần nữa làm ra tương ứng điều chỉnh. Đem nhiệm vụ ban thưởng cùng tiên cung cửa hàng móc treo. Tăng lên nhiệm vụ ban thưởng tính đa dạng. Hiện tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong đã có gần 3.000 người trong đó có một thành là An Châu bên ngoài người. Bởi vì pháp điệp giá đặc biệt tiêu thụ. Tiên thương sinh động. Lợi ích truy đuổi. An Châu một châu chi địa căn bản không ngăn cản được bọn hắn. Người sử dụng số lượng gia tăng tốc độ. Vượt qua điểm cống hiến gia tăng tốc độ. Điểm tống hiến tăng gia trị có chút lợi hại a Điển hoa từ tiên điệp ảo cảnh tin tức trong ao hiểu rõ đến những ngày sau đó tự nhiên bắt đầu làm ra đối ứng điều chỉnh. Điểm tống hiến tăng gia trị là bởi vì số lượng ít như thế gia tăng tống hiến số lượng là được rồi. Mà điểm tống hiến không phải bỗng dưng sinh ra tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong, hắn là cùng nhiệm vụ móc nối. Gia tăng điểm cống hiến số lượng trực tiếp nhất con đường liền là gia tăng nhiệm vụ số lượng Thế nhưng vừa quái cùng yêu quái Thi bạc các loại chỉ có nhiều như vậy Chỉ có từ hai cái phương hướng xuất phát Một cách là mở rộng địa đồ Gia thiên tứ bình nguyên một cách là gia tăng nhiệm vụ chủng loại Gia thiên tứ bình nguyên đây là khẳng định Nhưng không phải hiện tại Sự tình muốn từng bước từng bước làm không thì bước chân bước quá lớn liền kéo tới chứng loại bỏ một cái tuyển hạng còn lại vừa lúc ở kế hoạch tiếp theo bên trong vừa lúc tiên kính hoàn thành số liệu thu thập địa đồ công năng cũng tới tuyến càng thêm cẩn thận cụ thể mà phức tạp nhiệm vụ có thể lên ngựa giống như trước đó trong rừng rậm gặp phải cái kia giết người phụ thân gian nhân nữ nhi tội ác ngập trời võ giả Giống như những cái kia giết người tội phạm. Giống như những cái kia hung sát án phá án và bắt giam. Có người gặp phải nguy hiểm cứu viện các loại. Có tiên kính tại. Những người xấu này đều có thể trở thành quái. Những này người tốt đều có thể trở thành nhiệm vụ bên trong nơi. Bê. Cơ. Những này trừng ác dương thiện sự tình đều có thể trở thành nhiệm vụ. Điển Hoa lấy nguyên anh câu thông tiên điệp cùng tiên chính. Thành lập liên đồng quy tắc. Đem giữa hai bên số liệu đả thông. Lại đối với mấy cái này số liệu tiến hành mới thiết lập. Nhiệm vụ nếu có thú vị tính chất. Không phải quá trực tiếp thô bảo. Lên tới liền cho ra muốn xếp hung áp chi đồ. Nên có cố sự tính chất. Từ tra án tới tay. Làm thành hệ liệt nhiệm vụ. Hoàn thành một bước. Cho một lần nhiệm vụ ban thưởng. Dạng này đầy đủ lợi dụng nhiệm vụ đem một cách đơn nhất nhiệm vụ hoàn thành hệ liệt nhiệm vụ liền có thể lấy tại trong lúc vô hình hữu hiệu dẫn đạo bọn hắn tam quan cũng có thể phát thêm một phần điểm tống hiến còn có gia tăng người sử dụng tính năng động chủ quan cùng yếu bớt quá mức cường đại toàn trí toàn năng cảm giác cho người ta một loại tiên điệp chỉ biết là đại khái cũng không biết rõ nội dung cặn kẽ chỉ có tại bọn hắn dẫn đạo phía dưới Mới có thể biết rõ kỹ càng cụ thể tin tức. Để bọn hắn sinh ra một loại tiên điệp không thể rời đi chính mình. Chính mình đối tiên điệp mời phần trọng yếu. Tiên điệp năng lực có tính hạn chế. Cũng không biết rõ bọn hắn quá nhiều ảo giác. Đến từ thế kỷ 21 thời đại Internet điện hoa. Tự nhiên sâu sắc rõ ràng. Mạng lưới mang đến tiện lợi đồng thời. Không thể không tiết lộ cá nhân chuyện này. Cũng sâu sắc rõ ràng. Mọi người đối cá nhân tiết lộ. Trong lòng là cỡ nào lưu ý. Cùng bất đắc dĩ. Bởi vì cảm động lây cho nên điển hoa rất xem trọng người sử dụng cảm thụ Rất xem trọng phương diện này bảo hộ. Không chỉ là người sử dụng lẫn nhau ở giữa bảo hộ. Còn có tiên điệp huyễn cảnh chính thức ở phương diện này bảo hộ cùng ngụy trang. Quản chi là giả tướng. Cũng tốt a lúc này. Lây phỉ cùng trương quân mở mắt. Hai người đều hoàn thành đột phá. Tấn cấp đến trúc cơ kỳ. Các loại lê phỉ cùng trương quân thích ứng sau đó. Điển Hoa lấy ra xe ngựa. Gọi Thanh Phong. Trọng lên xe ngựa. Đối lê phỉ cùng trương quân hai người nói. Các ngươi tỉnh lại thời gian vừa vặn. Đi thôi. Tiếp qua hai ngày. Cả nước tính chất bách mạch đại hội phải bắt đầu. Ta có thể điểm hóa vạn vật 11 chương 290 thông linh nhà Thanh Phong mang theo xe ngựa. Lao vùng vụt giữa không trung bên trong. Lê phỉ cảm giác chúc cơ kỳ mang tới biến hóa. Đây chính là linh lực hóa dịch tốt nồng hậu dày đặc linh lực đâu. Linh lực nguyên lai là trạng thái khí thời điểm đặc biệt hư đặc biệt không khỏi dùng, dùng một lát liền không có. Mà bây giờ, linh lực hóa dịch sau đó, cảm giác đặc biệt phong phú. Nguyên lai phù phiếm cảm giác vô lực biến mất. Thể lỏng linh lực tại kinh mạc chảy xuôi. Giống như huyết dịch tại trong mạc máu chảy xuôi cùng một chỗ. Cùng thân thể tạo thành tự nhiên cân bằng. Lê phỉ cho mình ra chỉ một cách khinh thân thuật. Cảm giác linh lực tiêu hao. Chính mình vừa mới tấn cấp trúc cơ kỳ. Cách này tiêu hao liền từ nguyên lai luyện khí viên mãn lúc một phần mười. Hạ xuống một phần trăm trái phải. Một cách khác biến hóa là trung đan điền mở ra cùng đối ứng kinh mạch khai thác, đối thân thể sinh ra biến hóa. Sự biến hóa này tuyệt không so lột xác lúc thân thể lột xác biến hóa nhỏ. Trung đan điền sau khi cường hóa thân thể, có được sinh cơ bừng bừng. Lê Phỉ suy đoán, đây cũng là trúc cơ kỳ thọ nguyên tăng gấp bội nguyên nhân căn bản. Cảm giác một phen thân thể biến hóa sau khi cùng Trương Quân thông qua pháp điệp liền trao đổi một phen Trương quân cường điệu sách một câu khí vận phương diện biến hóa. Tấn cấp chúc cơ kỳ sau đó. Chúc ta khí vận trở nên càng thêm hùng hậu. Mặt khác. Chúc ta tại tu chân nhất mạch vận thế bên trong. Biến hóa lớn hơn. Nguyên lai chúc ta khí vận chỉ là lá. Hiện tại biến thành hoa. Ta đoán chừng đến kim đan kỳ lại biến thành quả. Lê phỉ tuy rằng thiên về điểm tại phong thủy. Thực sự học qua đoán mệnh chi thuật. Biết xó khí vẫn biến hóa đối một người tới nói trọng yếu đến cỡ nào Lê Phỉ cùng Trương Quân thảo luận xong sau đó Thông Linh phát tới tin tức Lê Phỉ ngươi tấn cấp trúc cơ kỳ rồi thế nào nhanh như vậy Thông Linh vừa mới luyện khí viên mãn Đang cùng các bằng hữu huyền diệu Kết quả là nhìn thấy gần 2 tháng không lên tuyến Lê Phỉ đột nhiên lên tuyến Tu vi cảnh giới còn biến thành trúc cơ kỳ Đây cũng quá đà kích người đi nàng thông linh thế nhưng là đạo môn nổi danh thiên tài a cùng lê phỉ hàn huyên sẽ thiên hậu thông linh có chút thất lạc rời đi tiên điệp huyến cảnh đi ăn cơm chưa nhìn thấy ngô khôi vậy mà cũng tới thông linh lập tức đề phòng mà nói ngươi tới làm gì ngô khôi bất đắc dĩ nói đây không phải có việc đi ngang qua quận thành đến thăm một cái bá phụ bá mẫu sao thông linh nhìn phụ thân còn chưa có trở lại mẫu thân đang nấu cơm liền dựa vào gần ngô khôi thấp giọng uy hiếp nói ta cho ngươi biết hai chúng ta là không thể ngươi chết cái ý niệm này đi ngô khôi lắc đầu liên tục nói tiểu cô nai nai ta nào dám đối với ngài có ý nghĩ xấu đâu bá mẫu trước đó là cùng ta đề cập qua một lần ta cũng minh xác nói với ta mà nói ngươi chính là của ta muội muội Thông Linh gửi một tiếng nói. Nói láo. Ta thế nào nghe nói. Ngươi nói là. Hết thầy lấy bá phụ bá mẫu ý kiến làm chủ hử. Tin tức ta Linh thông lấy ngươi. Ngươi ít đến gặp ta ngô khôi bất đắc sĩ có đạo. Kia là phía sau bá mẫu ép hỏi gấp trả lời. Ta trả lời câu đầu tiên tuyệt đối là ta mới vừa nói câu kia. hừ cái này còn tạm được. Thông Linh lúc này mới tha thứ ngô khôi. Ngô Khôi mượn cơ hội dò hỏi ngươi vừa rồi thế nào giống như có chút không vui thông linh Đối Ngô Khôi ngược lại là không có rất nhiều cảnh giác Nói cái gì đều nguyện ý cùng hắn nói Nắm lấy Ngô Khôi ly khai phòng khách Đến trong viện góc nhỏ Nhỏ giọng nói một lần tiên điệp huyễn cảnh bên trong chuyện mới vừa phát sinh Ngô Khôi nghe xong Ngược lại là cảm thấy rất bình thường An ủi thông linh Cái này không nhiều bình thường sao lê phỉ cùng trương quân đây chính là kiếm tiên đại nhân thân truyền đệ tử. Bọn hắn tự nhiên thiên phú gì bẩm tốc độ tu luyện cũng muốn nhanh nhiều hơn. Cái này có cái gì tốt hâm mộ. Ngươi không có bọn hắn điều kiện tu luyện. Lại 18 tuổi liền luyện khí viên mãn. Đây mới là đáng giá người ta gọi là sự tình. Không phải sao kỳ thật đạo lý thông linh đều hiểu. Liền là tâm bên trong có một ít khổ sở. Ngô Khôi coi như không khuyên giải an ủi Nàng cũng có thể rất nhanh điều chỉnh xong Thông Linh kiêu ngạo mà nói Vậy cũng đúng Lần này Lê Phỉ đột phá kinh nghiệm đều nói cho ta biết Vốn là ta trước đó còn do dự Không dám tùy ý đột phá đâu Hiện tại Ta thế nhưng là lòng tin mười phần Ta qua mấy ngày liền chuẩn bị bế quan đột phá Ngô Khôi phối hợp sợ hãi than nói Thông Linh, ngươi quá lời hại. Chúc cơ kỳ a? Tại các ngươi đạo môn là chỉ có mạch chủ cùng trưởng lão mới có thể đạt tới cảnh giới sao bá phụ hiện tại cũng liền chúc cơ kỳ, sao? Ngươi cũng gặp phải bá phụ. Thông Linh hai tay chống nhạnh, đắc ý ngước đầu nói: đúng thế. Cũng không nhìn một chút. Ta không ai huyền quang trở về sau đó. Nhìn thấy Ngô Khôi cùng Thông Linh tại viện tử góc nhỏ bên trong nói nhỏ. Cũng không để ý Hai đứa bé có thể nói từ nhỏ cùng nhau lớn lên Chơi rất tốt Thường xuyên dạng này Hai người ẩn núp người trong góc nói nhỏ Thông Linh lại không biết có cái gì chủ ý xấu gặp Chuẩn bị cái gì đùa ác huyền Quang đẩy ra phòng khách cửa Nhìn thấy thầy tử đã đem đồ ăn mở lên rồi Đứng tại bên cửa sổ nhìn xem viện tử góc nhỏ thông Linh cùng ngô khôi Thỉnh thoảng hài lòng gật đầu mỉm cười Huyền Quang một mực đem ngô khôi làm con trai đến dưỡng Thật đúng là không hề đồng so chiêu rể ý niệm Nhìn thấy thây tử lại phải loạn điểm uyên ương quá mức Liền lên phía trước ho khan một tiếng Đối thây tử nói Ngô khôi hiện tại đã không tại an vương phủ nhậm chức ngươi còn chưa hết hy vọng huyền quang thây tử liếc huyền quang một cách nói Ta có ngươi nghĩ như thế nông cản sao vô luận ngô khôi có hay không vào an vương phủ. Với ta mà nói đều là nữ nhi lương phối. Vậy ngươi đi năm cũng bởi vì ngô khôi tiến vào an vương phủ. liền gấp tê giải sợ muốn cho hai người đính hôn ta đây không phải sợ ngô khôi điều kiện cao bị người khác cướp đi sao ta nghĩ đến trước tiên đem hai người hôn sự định ra đến. Chờ ngươi trở về. Lại thành hôn. Tốt bao nhiêu. Huyền Quang lắc đầu nói. Chuyện này đi. Thôi được rồi. Ta xem bọn hắn như bây giờ giống như huyên mũi một dạng ở chung rất tốt. Ta liền hỏi ngươi. Ngô khôi đứa nhỏ này tốt như vậy. Đem thông linh phối cho hắn. Ngươi sẽ không yên tâm ngô khôi ức hiếp thông linh. Không yên tâm thông linh qua không tốt sao ngô khôi đứa nhỏ này. Là chúng ta nhìn xem lớn lên. Đương nhiên sẽ không ức hiếp thông linh. Chỉ là, chỉ là cái gì nhìn thấy huyền quang còn tại phản đối, huyền quang thây tử chừng to mắt dò hỏi. Đạo môn hiện tại đối cùng đạo gia nữ tử ngoại tộc thông hôn sự tình tuy rằng còn không có kết luận. Thế nhưng chủ lưu ý nghĩ còn là không đồng ý. Huyền quang cũng là bởi vì cách này suy nghĩ mới một mực phản đối thông linh cùng ngô khôi hôn sự. Mặt khác, thông linh thành rồi việc này đều tránh được một lần cưới. Nói rõ thông linh phản đối vụ hôn nhân này Tại đảo môn Bởi vì nữ tử có thể tu luyện Nữ tử quyền lên tiếng có thể một chút cũng không thấp a Đặc biệt là thông linh có khác sư thừa Hôn sự của nàng thật đúng là không phải huyền quang một người có thể làm chủ Sau cùng Ngô Khôi xem ra tuy rằng không phản đối Thực sự không có nhiều tích cực Thuộc về loại kia Cái này cứ có thể kết quả tốt nhất không thể kết quả liền thái độ thờ ơ huyền quang có thể hiểu được ngô khôi thái độ như vậy bởi vì là cô nhi bởi vì là huyền quang nguyên nhân mà tiến hình trinh ti huyền quang một mực đem hắn cùng thây tử coi như phụ mẫu đối đãi đem thông linh coi như muội muội đối đãi tiến một bước cùng thông linh kết hôn hắn có thể tiếp xúc lui một bước hai nhà quan hệ bảo trì bất tiện hắn đều có thể tiếp nhận Thế nhưng Huyền Quang lại có chút không thể tiếp nhận. Đạo môn nhi nữ, tại hôn sự nên có lựa chọn của mình quyền. Hắn vẫn là hy vọng nữ nhi có thể tự mình lựa chọn, đặc biệt là tu chân nhất mạch trùng nhập đạo môn. Điển hoa đạo trưởng Hoành không xuất thế sau đó, đạo môn hệ thống tu luyện đạt được hoàn thiện. Hắn tấn cấp trúc cơ kỳ có 400 tuổi thọ nguyên sau đó. Ý nghĩ này thì càng minh xác ngô phôi nếu như là cùng thông linh kết hôn giữa hai người thọ nguyên tương quan quá lớn còn là tại đạo môn bên trong tìm một cái cùng cảnh giới đạo hữu kết làm đạo lữ càng thêm thỏa đáng bất quá nhìn thoáng qua trong viện tràng cảnh coi lại liếc mắt sận tái đi thây tử vô luận trong lòng thế nào quyết định ngoài miệng lại nói tốt chuyện này đều nghe thây tử Huyền Quang thây tử hừ một tiếng nói, cách này còn tạm được. Ta có thể điểm hóa vạn vật 11 chương 291 đảo hiểu thông linh từ tiên điệp huyễn cảnh bên trong cùng một đám hào hữu cùng chúc cơ kỳ tiền bối trao đổi lui ra tới. Vén màn cửa lên. Nhìn về phía bên ngoài. Phát hiện thanh phong tốc độ phi hành thật nhanh. Lê Phỉ Đại Khái cảm giác một cái tốc độ là lúc đầu là hơn 20 lần. Theo tốc độ này, trước khi trời tối liền có thể xuyên Việt Quan Châu đến Ninh Châu. Lê Phỉ nhìn lướt qua phía dưới thành thị danh tự, thầm nghĩ trong lòng, đình chiến thành phi hành phương hướng có vấn đề. Lê Phỉ lấy ra pháp điệp, ấm mở địa đồ công năng, xem xét chính mình sở tại vị trí, cùng chung quanh địa đồ. Phát hiện, mới hai canh giờ, bọn hắn vậy mà đã đến Đình Châu. Đình Châu tuy rằng cũng có thể đến Ninh Châu. Lại lượn quanh một vòng tròn lớn a Sư phụ Chúng ta muốn đi tham gia bách mạc đại hội Không phải nên thông qua quan châu Lại đến Ninh Châu sao Làm sao tới đỉnh châu Tiếp một cách người quen Anh tính ra còn là người đồng hương Người cùng hắn ở giữa Cũng từng có gặp mặt một lần Lê phỉ từ nhỏ tại tế thủy huyện lớn lên Tại bái sư trước đó Người quen biết có hạn Bái sư sau đó cho rằng người mặc dù nhiều Thông qua tiên điệp huyến cảnh người quen biết cũng chủ yếu tập trung ở an châu người. Tuy rằng hai tháng này tiên điệp huyến cảnh bên trong đến rồi rất nhiều cách khác tám châu người. Những người này tự nhiên có định châu người. Bất quá Lê Phỉ vừa mới xuất quan. Cũng không biết. Nàng người quen biết hẳn không có định châu người. Còn là nàng đồng hương. Nói nàng nhận biết. Lại không nói trương quân sư để nhận biết. Nói rõ là nhận biết trương quân sư để trước đó người Cái phạm vi này thì càng nhỏ Lê Phỉ suy nghĩ sau một lát Trong lòng có đáp án Bất quá Trần trờ giò hỏi Chẳng lẽ là Tề phủ đại công tử Tề du Lê Phỉ sau đó cũng chú ý qua Tề du ly khai tế thủy huyện Không biết tung tích Lê Phỉ suy luận qua đi Cảm thấy chỉ có tề du khả năng lớn nhất Mất tích Tề Du, khả năng ngay tại đỉnh châu. Còn như sư phụ thế nào phán đoán Tề Du vị trí? Lê Phỉ cũng không phải kỳ quái. Lấy sư phụ đoán mệnh chi thuật đạt thành tựu cao. Hơn nữa đối với ứng tiên khí. Tính tới Tề Du vị trí nên cũng không khó. Chỉ là Lê Phỉ không rõ. Trước kia vì cái gì sư phụ không tìm Tề Du? Ngược lại là bách mạch đại hội nhanh tổ chức thời gian có chút gấp thời điểm sư phụ ngược lại đi tìm tề du lê phỉ như có điều suy nghĩ dò hỏi sư phụ tề du sự tình có thể kết thúc điển hoa ý thức kết nối tiên kính tra xét dùng đoán mệnh chi thuật thôi diễn ra liên quan tới tề du tin tức tương quan thậm chí bên trong có tiên kính chiếu giỏi rõ ràng lập thể hình chiếu từ liên bồng đảo ly khai sau đó sáng tạo ra linh thú huyết Đạt được màu vàng điểm hóa quả cùng màu xanh điểm hóa quả song song gia tăng kích thích. Điển hoa tâm tư đã chậm rãi có cải biến. Lại thêm gần nhất một phần bố trí cùng tiến triển. Điển hoa đối đãi tề du. Cũng không giống trước đó như thế cam thù, Không nghĩ lấy vừa thấy mặt liền chém chém xét xét. Mà là có ý tưởng khác. Chỉ là ý nghĩ này. Có thể hay không thực hiện. Còn là phải thông qua cùng Tề Du mặt đối mặt trao đổi qua sau đó, mới có thể xác định. Nếu như là Tề Du không nguyện ý, hắn cũng không có cách, đành phải dùng phía trước ý nghĩ hành sự. Điển Hoa gật gật đầu, nhìn xem đình chiến thành cách đó không xa cổ chiến trường, nói đúng thời cơ đã đến. Đến chỗ cần đến, xe ngựa ngừng lại. Rõ ràng là ngày nắng, cũng chỉ có trên chiến trường cổ không là mây đen dày đặc. Lại một mực không mưa Ánh nắng thấu bất quá mây đen Phương viên chăm dặm toàn bộ cổ chiến trường Liền xem như giữa ban ngày Cũng là mười phần âm u Vẹn vẹn dùng mắt thường quan sát Cổ chiến trường không chỉ có âm u Trung tâm phương viên mười dặm còn lên sương mù Cách này sương mù càng hướng cổ chiến trường trung tâm Càng là nồng đậm Theo gió thổi qua Cách này sương mù tuy rằng liên tiếp phun trào. Nhưng là không tiêu tán. Nồng độ cũng không thay đổi. Chỉ là giống như vòi rồng một dạng xoay một vòng. Đổi dùng âm dương nhãn thì rắc tiến hành xem xét. Toàn bộ trên chiến trường cổ không âm sát chi khí cùng mây đen một dạng nồng hậu dày đặc. Bên trong mơ hồ truyền đến quân trận tiếng hò xếp truyền đến. Đây là một cách phong thủy trận dùng chính là rùa quái làm cơ sở thành lập phong thủy trận. Những này vượt quái còn là đặc thù chiến tử xa trường vượt quái Số lượng cũng nhiều như vậy cách này phong thủy Trận không đơn giản A Lê Phỉ đối trương quân nói Trương quân gật đầu nói U Vinh Quy Quy Mơ Bên trong vượt khí cực nặng Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nặng như thế vượt khí Đối mặt cổ chiến trường Thanh Phong cũng không nguyện ý đi vào Điển hoa cũng không miễn cưỡng. Vậy ngươi ngay ở chỗ này ngây ngô đi. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Điển hoa nhảy xuống xe ngựa. Lê phỉ cùng trương quân theo sát phía sau. Đi đến phạm vi trăm rằm. Điển hoa nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái nửa trong suốt màu đỏ kết giới hiện ra tới. Ngạc nhiên là kết giới bên trong. Khoảng 10 rằm. Liền một cái kết giới. Giống như là sáo hoa đồng dạng. Có 9 tầng kết giới Điển hoa nhìn xem cách này phong thủy trận cười đối Lê Phỉ nói ngươi phong thủy chi thuật bị so không bằng Tại tiên điệp Huyễn cảnh bên trong Lê Phỉ phong thủy chi thuật từ đồng giảng đến có 102 An Châu Chỉ dùng thời gian nửa năm Đây là Lê Phỉ đồng thời không có đem tinh lực chủ yếu dùng tại phong thủy chi thuật một tình huống dưới Lê Phỉ cười lắc đầu nói Đều là bởi vì bách luyện viện nguyên nhân nếu là bọn họ có điều kiện của ta, bọn hắn so ta còn lợi hại hơn đâu. Lê Phỉ có tự mình hiểu lấy, thiên phú của nàng chủ yếu tại đạo tâm tươi sáng, không có bình cảnh bên trên. Kỳ thật tu đạo thiên phú một dạng, ngộ tính cũng một dạng, cùng sư đệ trương quân chinh lệch rất xa, thậm chí so thông linh các loại đạo môn thiên tài cũng có khoảng cách. Nàng sở dĩ có thể có được như bây giờ tu vi cảnh giới cùng truyền thừa nội tình. Toàn bộ nhờ sư phụ vuông trồng. Tiên điệp huyễn cảnh thật là tốt nhất truyền thừa chi địa. Đạo tàng có thể gia tăng chi thức nội tình. Bách luyện viện có thể tu luyện pháp thuật kỹ xào. Giác đấu trường có thể mô phỏng đối chiến gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Đại sảnh nhiệm vụ có thể gia tăng thực tiễn. Tiên thị có thể thỏa mãn tài nguyên tu luyện cung cấp tuy rằng nàng cùng trương quân có chút đặc quyền tăng trưởng tốc độ nhanh rất nhiều bất quá đạo môn những người khác mượn nhờ tiên điệp huyến cảnh tốc độ tiến bộ tuyệt không chậm bởi vì tiên điệp huyến cảnh an châu đạo môn chỉnh thể thực lực tăng lên hơn gấp mười lần an châu đạo môn mượn nhờ tiên điệp huyến cảnh hoàn thành một lần chất lột xác điển hoa cười nói quả nhiên là đạo tâm tươi sáng sáng mắt sáng lòng các ngươi đã tấn cấp chút cơ kỳ không còn là cần bảo hộ tiểu hài tử, có một số việc nhỏ, cần sửa lại, các ngươi tại tiên điệp ảo cảnh đặc quyền, vi sư sẽ tương ứng suy yếu một phần, lê phỉ nháy nháy mắt, dò hỏi, sư phụ, cái này suy yếu, suy yếu bao nhiêu a mất đi đặc quyền, liền xem như đạo tâm tươi sáng lê phỉ, cũng có chút không bỏ, Sau này các ngươi bách luyện viện số lần cũng muốn hạn chế Nhất định phải hoàn thành tương ứng nhiệm vụ Mới có thể gia tăng Đương nhiên nhiệm vụ này Tương đối mà nói muốn so đại sảnh nhiệm vụ Nhiệm vụ đơn giản rất nhiều Trương quân thường xuyên ngâm mình ở bách luyện viện Cái này cải biến với hắn mà nói ảnh hưởng rất lớn Hắn nếu lại dùng bách luyện viện luyện tập thất Cũng không thể giống như trước đó như thế tùy ý bắt đầu cùng đã xong Cần hoàn thành nhiệm vụ Còn muốn trải qua đánh kế hoạch đi lên Trương quân trong lòng âm thầm hối hận nói Sớm biết sẽ hạn chế bách luyện viện số lần Ta trước đó nên đem tất cả pháp thuật đều luyện đến viên mãn chi cảnh đạo tàng cũng bắt đầu thu phí Truyền thừa của ta chỉ cần đạt đến điều kiện liền có thể miễn phí quan sát Cách khác truyền thừa ta cho các ngươi đánh một cái giảm 10% đi. Lê Phỉ thường xuyên lâm mình ở đạo tàng bên trong. Cái này cải biến đối Lê Phỉ ảnh hưởng rất lớn. Nếu như là còn muốn sống như kiểu trước đây đọc sách, cần điểm tống hiến liền biển đi. Lê Phỉ thầm nghĩ trong lòng, sớm biết sẽ suy yếu đặc quyền, ta nên tại đạo tàng bên trong tốn hao càng thêm thời gian. Lê Phỉ không thể không tự hỏi tại tiên thị bán đan dược sự tình cần mau sớm đưa vào danh sách quan trọng. Cô thể chờ các ngươi tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong, liền biết. Lê Phỉ cùng trương quân biết rõ sư phụ quyết định sự tình sẽ không cải biến chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Mặt khác các ngươi đã chúc cơ kỳ, cũng hẳn là có chính mình đảo số. Điển hoa nhìn xem hai người dáng vẻ khẩn trương. Cười nói. Các ngươi là đời chữ định, Vi sư điều tra đạo môn ghi chép, Bài trừ trùng tên sau đó. Cho các ngươi lấy hai cách đảo hiểu. Lê phỉ đảo hiểu của ngươi là đỉnh ly chương quân. Đảo hiểu của ngươi là đỉnh hảo. Có tiên điệp huyến cảnh liền là thuận tiện đảo tàng bên trong liền có tương quan ghi chép, Thẩm tra lên vô cùng đơn giản. Lê phỉ tái diễn đỉnh ly hai chữ. Cao lạnh chương quân cũng không thể ngoại lệ tái diễn mới được đảo hiểu đỉnh hảo hai chữ ta có thể điểm hóa vạn vật mười một chương hai trăm chín mươi hai tề du trấn kinh cùng lê Phỉ cùng trương quân đang khi nói chuyện điển hoa đã dùng tiên kính đem cái này phong thủy trận thôi diễn hoàn tất thì ra là thế không thể không nói cái này tề du phong thủy chi thuật bên trên tạo nghệ thật rất mạnh vậy mà sẽ lấy vừa quái làm trận cơ phong thủy trận thôi diễn đến cái này loại cấp độ Nhân vật như vậy trong lịch sử tuyệt đối ít có á Bất quá, đáng tiếc, đụng phải treo rồn ếp điển hoa Võ thuật lại cao hơn, cũng sợ giao phay Người phong thủy chi thuật lời hại hơn nữa Cũng có thể dùng tiên khí tùy tiện đem thôi diễn rõ ràng rõ ràng Điển hoa ngón trỏ tay phải bên trên linh quang lấp lóe Nhẹ nhàng điểm một cái Toàn bộ phong thủy trận chấn, chấn động Tiếp đó một đảo rồng một trường cao hai trường cánh cửa xuất hiện tại điển hoa trước người. Một đảo kết giới phá, phía sau liền càng thêm dễ dàng. Ngón trỏ tay phải linh quang lại lần nữa lói lên. Đảo này quang môn phía sau đầu một đảo thông đảo rất nhanh kéo dài tới đến. Đến dưới một cái kết giới nơi. Một cách tự nhiên mở ra một cái đồng dạng lớn nhỏ quang môn. Sau đó tiếp tục kéo dài. Mãi cho đến tận cùng bên trong nhất kết giới Mở cửa đồng sàng lớn nhỏ quang môn mới thôi Một đảo thông đảo cứ như vậy bị điển hoa tay một ngón tay điểm ra Ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đảo Ngoài nghề chỉ cảm thấy điển hoa rất ngưu bức Rất dễ dàng phá vỡ phong thủy trận Người trong nghề mới hiểu được bên trong môn đảo sâu bao nhiêu Lê Phỉ liền bị điển hoa chiêu này thao tác cho tú lật ra kinh là thiên nhân Phức tạp như vậy phong thủy trận Mà lại là cùng đạo môn hoàn toàn khác biệt hệ thống tự thành một phái phong thủy trận Bao phủ phương viên trăm rằm Có 9 tầng kết giới vô cùng phức tạp phong thủy trận Toàn bộ đạo môn tất cả phong thủy sư thêm lên đến cũng muốn mấy ngày mới có thể phá giải phong thủy trận Vậy mà trong nháy mắt liền phá Sư phụ phong thủy chi thuật tạo nghệ Đến cỡ nào bước A Tài năng như thần Đơn giản vượt qua tông sư phạm vi Điển hoa nhẹ nhàng nhảy một cái Nhảy lên tiên kiếm Nói đi Nói xong cách mặt đất một trường Ngự kiếm phi hành Kéo dài lấy thông đạo Cùng thanh phong không sai biệt lắm tốc độ chậm rãi hướng bên trong bay qua Lê Phỉ cùng trương quân tranh thủ thời gian ngự kiếm phi hành Một trái một phải đi theo điển hoa phía sau Tề du tại điển hoa nhẹ nhàng điểm một cái đem phong thủy trận kết giới hiển hóa ra ngoài lúc mới phát hiện điển hoa một nhóm tề du sớm mai trong tay thanh đồng kính nhẹ nhàng điểm một cái liền xuất hiện điển hoa một đoàn người hình tượng nên tới rốt cuộc đã đến tề du tranh thủ thời gian triệu tập tề quý tề liêu thanh tùng các loại phượng tộc thành viên người còn chưa tới tề liền thông qua thanh đồng kính hình tượng nhìn thấy điển hoa cùng hai cách để tử đàm tiếu hai câu Tiếp đó nhẹ nhàng điểm một cái. liền phá hắn đáng tự hào nhất cửu phong thủy trận. Tề du thấy cảnh này tâm tính lập tức cũng có chút sập. Dạng này trình độ phong thủy chi thuật. Quá kinh khủng tề du thấy cảnh này thậm chí cũng không biết đối mặt địch nhân như vậy. Hắn nên thế nào đối kháng. Tề du trong lòng sau cùng một tia địch ý cũng đã biến mất. Nhìn xem đi tới tề quý Tề liêu bọn người. Tề Du đứng lên nói, đi thôi, theo ta đi nghinh đón lấy kiếm tiên đại nhân. Tề Quý cùng Tề Liêu nhìn thấy thanh đồng kính bên trên phát ra một màn này, lập tức rõ ràng Tề Du lựa chọn. Tề Quý cùng Tề Liêu hai cách đều là tông sư cấp bậc nhân vật. Tuy rằng không thông phong thủy, lại ra rõ ràng điển hoa biểu hiện như vậy ý vị như thế nào. Không nghĩ tới, vậy mà mạnh như vậy. Thật là gì số A mạnh vượt qua bọn hắn nhận biết. Thật không phục không được A. Đúng vậy A xem tới tiểu du đã có lựa chọn. Tiểu du còn có lựa chọn khác sao đối phương lựa chọn từ cửa tiến đến. Đây là cho chúng ta lưu lại sau cùng một tia mặt mũi. Nếu như là còn không biết tốt xấu. Kia thật là tìm chết chi đạo Điển hoa sư đổ ba người bay đến tận cùng bên trong nhất một tầng kết giới cửa ra vào lúc trước tề Du đã mang theo tất cả vườn tộc, liệt cấp hoan nghênh. Lê Phỉ Hiếu Kỳ đánh giá tề Du cùng sau người một đám vườn tộc cảm thấy cùng vườn quái thật rất không đồng dạng. Tuy rằng vẫn là âm sát chi khí tạo thành màu xám nhạc dạo linh thể. Thế nhưng cái này âm khí cùng sát khí chi lại lấy phương thức đặc biệt vận hành. Tuy rằng có hợp thành âm sát chi khí, cũng không có giống như vườn quái như thế vẫn đục. Ngược lại trong veo tinh khiết quả nhiên là có được linh trí vừa tục mà không phải vừa quái tề du trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp giống như lão bằng hữu cửa biệt trùng phùng một sảng ăn cần thăm hỏi nói điển hoa đạo trưởng đã lâu không gặp điển hoa tử tiên kiếm bên trên xuống tới đáp lễ nói du công tử đã lâu không gặp nghe đến điển hoa câu trả lời này tề du nụ cười càng thêm ôn hòa mời Một đoàn người tải âm sát chi khí tạo thành hoa lệ trong quân chứng ngồi xuống. Tề du ngượng ngùng nói. Không biết ngài biết đột nhiên đến thăm. Ta chỗ này thật đúng là không có vì ngài chuẩn bị nước trà. Thật là không có ý tứ. Điển hoa cười lắc đầu nói không có việc gì có thể lý giải. Điển hoa cũng không nói nhảm ý tứ. Khai môn kiến sơn dò hỏi. Du công tử cũng đã đoán được bần đạo tới đây mục đích sao tề du bất đắc dĩ cười nói Đạo trưởng làm việc như Linh Dương móc sừng Không có dấu vết mà tìm kiếm Chỉ có đến trước mắt Mới có thể để chúng ta tỉnh ngộ Nguyên lai like. Chúng ta đã không có lựa chọn khác Điển Hoa cười nói Ta vẫn luôn tải cho các ngươi tự mình lựa chọn quyền lực Hiện tại cách lựa chọn này là chính ngươi tranh thủ tới Nếu như là không muốn Có thể đổi một lựa chọn Ta cũng không ngại Tề Du lắc đầu nói Thật vất vả tranh thủ lại đây lựa chọn Sao có thể dễ dàng buông tha điển hoa cười lấy ra tử khí pháp điệp cùng không gian giới chỉ nói Tốt Vậy sau này Du Công Tử chính là mình người Hy vọng có thể không quên sơ tâm, Tiếp tục tuân thủ trong lòng danh giới cuối cùng Đây là ta là Du Công Tử chuẩn bị lễ vật tiên điệp huyến cảnh bên trong chuyên môn cho các ngươi dược tục mở ra dược đạo tiên cung hy vọng dược tục có thể phát dương quang đại tề du nhìn chằm chằm hai cái lễ vật trầm mặt chốc lát nói chỉ là như vậy điển hoa cười đứng lên nói còn có thể thế nào tốt rồi bần đạo còn muốn tham gia bách mạch đại hội liền cáo từ tề du không dám tin đứng người lên đưa tiến trên đường đi điển hoa ba người một đường đi qua một đảo kết giới đầu này hành lang liền tự nhiên đóng lại chờ điển hoa ba người ly khai phong thủy trận cái này hành lang cũng liền biến mất tề du đứng tại phong thủy trận bên ngoài nhìn xem điển hoa ba người lên rồi xe ngựa dẫn đầu hành lễ cung tiến các loại đưa tiến điển hoa một đoàn người ly khai tề du một đường trầm tư dẫn người trở về quân sổ sách ngồi xuống trầm tư thật lâu Mới ngẩng đầu lên một mặt hầm hực đối tề quý cùng tề liêu. Nói. Đại bá. Bá công. Du. Thua. Thua quá hoàn toàn. Từ tham khảo khế ước bản mệnh pháp khí một khắc kia trở đi. Ta liền thua. Tề quý cùng tề liêu liếc nhau. Đem cái khác người đuổi ra khỏi quân sổ sách. Tề quý ăn cần dò hỏi. Tiểu du. Đây là ý gì đạo môn phân biệt mạch hệ dùng chính là cái gì dùng chính là lột xác pháp môn thế nhưng điển hoa đạo trưởng tại an châu trăm mạch bách khoa toàn thư sau đó vẫn đang làm cái gì liền là mở rộng khế ước bản mệnh pháp khí pháp môn hơn nữa cái pháp môn này phổ biến tính chất cực cao coi như dùng những phương pháp khác lột xác cũng có thể kiêm tu điển hoa đạo trưởng dùng phương pháp này cửa đem đạo môn chỉnh hợp làm một thể cái này bọn hắn đã sớm phân tích ra được cũng không đủ là lạ tề quý cùng tề liêu biết rõ tề du lời kế tiếp mới là trọng điểm tề du nhắm mắt lại nói tiếp ta hiện tại mới phản ứng được nguyên lai like. cái pháp môn này không chỉ có phổ biến đạo môn mà là phổ biến tất cả sinh linh điển hoa đạo trưởng muốn chỉnh hợp không chỉ là đạo môn mà là thế giới này sở hữu siêu phàm sinh linh An Châu, thậm chí đại chăn Cửu Châu đều là hắn thí nghiệm dụng. Hắn mục đích thực sự là toàn thế giới, là bao quát nhân loại ở bên trong sở hữu trí tuệ sinh linh Tề du mở to mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thật là dã tâm thật lớn, ta có thể điểm hóa vạn vật 11 chương 293 lộ ra điển hoa ship bằng ở xe ngựa bên trên. Nhớ lại cùng Tề du trao đổi trong lòng âm thầm lắc đầu nói cùng người thông minh nói chuyện liền là bớt việc cái gì đều không cần nói thấu liền có thể rõ ràng đối phương muốn biểu đạt có ý tứ chỉ dùng không đến sau thời gian uống cạn tuần trà liền đạt thành trung nhận thức lê phỉ cùng trương quân liếc nhau dùng pháp điệp dò hỏi sư đệ là ngươi hỏi còn là ta hỏi hết thảy lấy sư tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó Lê Phỉ phủi một cái miệng nói Trương quân cái này người thật là quá không yêu nói chuyện Cũng liền cùng nàng thông qua pháp điệp nói hơn mấy câu nói Cùng những người khác ngay cả lời đều không thể nói Đối mặt sư phụ Trương quân càng là kinh sợ vô cùng Một câu thêm lời thừa thải Cũng không dám nói Sư phụ có đáng sợ như vậy sao Lê Phỉ vén rèm xe lên Cười nói yên yên dò hỏi Sư phụ ngày cùng Tề Du đang đánh cái gì khàn mê a đệ tử hoàn toàn xem không hiểu a xem không hiểu xem không hiểu là được rồi phần mấu chốt nhất đều là chỉ mở ra một cách đầu phía sau toàn bộ nhờ đã biết tin tức thôi diễn đến bổ sung hoàn thành hai người các ngươi có thể nghe hiểu mới là lạ chứ dù sao cũng là chính mình hai cái thân truyền đệ tử hơn nữa chuyện này trên cơ bản đã hoàn thành bước đầu bố trí có một số việc nhỏ điển hoa cũng có thể cùng bọn hắn nói một câu dè đặt bọn hắn kết quả là ngay cả mình lập trường cũng không biết điển hoa trong tay linh lực hợp thành một cái màu sắc rực rỡ bọt khí bên trong bắt đầu xuất hiện một cái lập thể hình ảnh lê phỉ cùng trương quân hai người nhìn lại là một cách địa đồ trung tâm là truyền đạo tiên cung chu vi vòng quanh rất nhiều lẻ tẻ lơ lửng tiên thạch Góc đông nam là Phó Minh Tiên cung, góc đông bắc là Linh thú Tiên cung, góc tây nam là Dược đạo Tiên cung, góc nam bắc cũng có một cái tiên cung, chỉ là danh tự là trống không. Cái này bốn cái tiên cung bốn phía tiên thạch thêm lên đến cũng so ra kém truyền đạo tiên cung tiên thạch, mà theo trình tự là giảm dần. Lây Phỉ Khiếp sợ nhìn xem tấm bản đồ này, đây là Tiên Điệp ảo cảnh địa đầu nguyên lai like chúng ta Tiên Điệp huyến cảnh bên trong. Vậy mà không chỉ là có truyền đạo Tiên Cung. Còn có bốn cách Tiên Cung lê phỉ cho tới nay đều coi là Tiên Điệp huyến cảnh bên trong. Chỉ có bọn hắn đạo môn. Chỉ có truyền đạo Tiên Cung đâu này không nghĩ tới. Từ Tiên Cung danh tử cũng có thể thấy được đến Những này Tiên Cung là vì cái gì người chuẩn bị. Võ Minh Tiên Cung có phải là vì võ giả chuẩn bị. Linh thú tiên cung có phải là vì hoàng nhân các loại linh thú chuẩn bị? Thượng đạo tiên cung là vì tề du vượng tộc chuẩn bị? Lê Phỉ nghĩ đến tiên thị bên trong vài cách không có mở cửa cửa hàng, lúc này mới hiểu được chủ nhân của bọn nó ai. Trước đó Lê Phỉ trong lòng liền có chỗ suy đoán chỉ là không có sống bây giờ nhìn thấy địa đồ dạng này rõ ràng. Lê Phỉ biết rõ sư phụ tại hạ một bàn cờ rất lớn, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế lớn. Vậy mà bao gồm võ giả Linh thú cùng dự tộc, Còn như còn lại cái kia chống không tiên cung Lê Phỉ cũng có suy đoán Hẳn là cho ma đảo võ giả chuẩn bị Sở dĩ hiện tại còn chống không Hẳn là thời cơ chưa tới đi Sư phụ ngài tại sao lại nói Là tệ su chính mình tranh thủ tới cơ hội đâu này điển hoa cười nói Ngươi cũng đã biết dự tộc hoàn thiện sau đó Có thể bảo trì linh trí không mùi pháp môn là cái gì lê phì trong lòng hơi động Nói Chẳng lẽ là Bản mệnh pháp khí điển hoa cười gật đầu một cái nói Tề du ngộ tính thiên phú Thật rất kinh người a Vậy mà từ bản mệnh pháp khí xuất phát Lính ngộ ra bản mệnh dược khí Lấy bản mệnh dược khí làm hạt tâm Linh hồn sống nhờ trong đó Lại tạo thành dược thể Mới có hiện tại chúng ta nhìn thấy Linh trí hoàn toàn không nhận âm sát chi khí Ảnh hưởng dược tộc. Lê Phỉ nghĩ đến tề xu đám người dược tộc linh thể Tuy rằng có âm khí cùng sát khí tạo thành Thậm chí còn có âm sát chi khí Bất quá cùng tự nhiên hình thành dược quái so sánh Nhưng thật giống như hai cái khác biệt giống loài Cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt Thì ra là thế Lúc này Lê Phỉ mới hậu chi hậu giác nghĩ đến. Hoàng nhân giống như cũng là sư phụ trợ hắn luyện chế ra pháp điệp cùng không gian giới chỉ sau đó. Mới rời khỏi. Mà tệ du cũng lưu lại pháp điệp cùng không gian. Nghĩ đến võ minh tiên cung bên kia nên có một cái giảng này người dẫn đầu đi. Pháp điệp có thể tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh. Không gian giới chỉ cùng tiên thị liên thông. Coi như không đối truyền đạo tiên cung cửa hàng mở ra. Hẳn là cũng có tiên cung cửa hàng đối hắn mở ra Dạng này không gian giới chỉ Hoặc tiên thương giới chỉ Mới có thể phát huy đưa ra cường đại công năng Đột phá tài nguyên hạn chế Giúp đỡ phát triển Lê Phỉ nghĩ đến từ tế Thủy huyện bắt đầu liên tiếp xúc tế du Cho tới bây giờ Dùng thời gian một năm Thời cơ mới thành thục Lại liên tưởng đến Hoàng gia thôn cùng Hoàng nhân đây chính là mấy trăm năm bố trí á lê phỉ không khỏi khiếp sợ nhìn xem điển hoa nói tề du cùng hoàng nhân sư phụ những này đều tại ngài suy tính bên trong sao sư phụ đoán mệnh chi thuật cùng phong thủy chi thuật đồng dạng cũng vượt xa tôn sư cấp bậc đi điển hoa người dây cung mà biết nhã ý tuy rằng lê phỉ dưới sự kích động chưa hề nói toàn bộ điển hoa cũng rõ ràng nàng muốn biểu đạt ý là cái gì hoàng nhân Lê phỉ ngươi sẽ không đem hoàng gia thôn mấy trăm năm phong tỏa đều tính toán lên rồi sao ngươi cho rằng ta là thần linh A điển hoa cười lắc đầu nói Vi sư không có như thế thần Đều là thời vận mà thôi Hoàng nhân sự tỉnh Điển hoa nhiều nhất chỉ suy tính ra một thứ đại khái thời gian mà thôi Bất quá hắn tại An Châu Có tiên kính Tùy thời có thể lấy suy tính cùng giám sát Tự nhiên có thể vừa vặn gặp phải mà tề xu bên này cũng sống như thế tiên kính hoàn thành cửa châu bố trí sau đó liền góp nhặt tề xu ở bên trong sở hữu dược tục tin tức cặn kẽ tề xu là hắn trọng điểm chú ý đối tượng tự nhiên rất nhanh liền từ tiên kính nơi đó đạt được tin tức tương quan khi biết bản mệnh dược khí tồn tại sau đó điển hoa mới chính thức quyết định có mời chào tề xu chi tâm bất quá hắn cũng làm hai tay chuẩn bị Nếu là đối phương không đồng ý Liền theo lúc đầu là mạch suy nghĩ đến Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt Kỳ thật nói trắng ra thật đúng là không cỡ nào thần Sư phụ, ngài làm lại là như vậy thành rồi Điển hoa ngẩng đầu nhìn phương xa mây trắng nói thiên cơ bất khả lộ Lê phỉ biết mình vấn đề có chút không thỏa đáng cười ngượng ngùng hai tiếng buông xuống màn xe Lê Phỉ tâm thần bất định trở lại chỗ ngồi. Trương Quân thông qua pháp điệp truyền đến tin tức. Sư tỷ, sư phụ hạ bàn cờ này có chút lớn à? Trương Quân tại trong tin tức cảm thán nói. Lê Phỉ cũng không tinh thông đoán mệnh chi thuật, chỉ suy tính ra một thứ đại khái, cũng không tinh tế. Nghĩ đến Trương Quân tinh thông đoán mệnh chi thuật, tranh thủ thời gian gửi tin tức dò hỏi. Sư đệ ngươi suy tính ra cái gì ta cũng chỉ suy tính ra một tia da lông Kỳ thật sư phụ hành động Lúc trước tuy rằng không rõ Thế nhưng hiện tại xem ra Đều là có dấu vết để lần theo Trương quân dừng một chút Lại lần nữa phát tới tin tức nói Sư tỷ nên rõ ràng Sư phụ kế hoạch trung tâm là khế ước bản mệnh pháp khí cái pháp môn này Mạch suy nghĩ liền là đạo môn mạch hệ lộ tuyến Lại nhìn hiện tại đảo môn Dùng cách này thôi diễn Sư tỷ Vẫn chưa rõ sao trương quân đang nói rõ ràng như vậy Lê Phỉ tự nhiên cũng nghĩ đến Ngươi nói là Sư phụ phải giống như chỉnh hợp đảo môn đồng dạng Tại chỉnh hợp đại trăn sở hữu thế lực trương quân trả lời Khả năng Mục tiêu càng lớn Ta có thể điểm hóa vạn vật 11 chương 294 lạc thủy hà bên trên Ninh Châu Lạc Thủy Hà, một chiếc treo âm dương ngư tiêu chí thuyền lớn đi ngược dòng nước, đỉnh tân đứng tại sàn tàu bên trên, nhìn thấy huyền phôi đi tới, cười dò hỏi, còn bao lâu đến phương hồ phương hồ ở vào Ninh Châu khu vực trung tâm, là một cái hình vuông nước ngọt hồ, ước chừng chiếm giữ Ninh Châu một phần chín trái phải, là Ninh Châu trọng yếu nhất nguồn nước đất. Ninh Châu tình cảnh sông bên trong nước đều là rời xa phương hồ nước Ninh Châu được xưng là sinh lương đại châu trong đó một nửa công lao đến từ cách này phương hồ Mặt khác phương hồ bên trên liền vị thủy Phía dưới liền lạc thủy Là trừ hầu chiến đấu sớm nhất bị hoàng tộc vị thủy ứng thì thu phục địa phương Có thể nói Dựa vào Ninh Châu lương thực Vị thủy ứng thì không còn có lương thực nguy cơ Là hoàng tộc cướp đoạt thiên hạ đặt vững cơ sở vững chắc. Lớn nhất thống sau đó. Ninh Châu cũng là đại trăn phồn hoa nhất Châu. Phương Hồ cũng ở vào đại trăn thành lập phía sau kiến tạo kinh đào vị trí trung tâm. Là thiên hạ vận chuyển đường sông đầu mối then chốt. Theo thời gian trôi qua. Trở nên càng ngày càng trọng yếu. Còn có hai canh giờ trước khi trời tối có thể đổi tới. Ngày mai mới mùng 8 tháng 8 chúng ta sẽ không chế đến. Huyền phôi cười hồi đáp. Đỉnh Tân nhìn xem đường sông lên tới quá khứ một dạng chỉ. Cảm thán nói. Thiên địa kịch biến. Đường sông rõ ràng là mười phần nguy hiểm địa phương. Đã trúng gãy mất gần một năm. Hai tháng trước điển hoa sư thúc một thanh tiên kiếm chỉ dùng thời gian một ngày liền đem cả nước đường sông ly sạch. Để cho lui tới một dạng chỉ không hề bị vừa quái lấy mạng chi nạn. Thật là công đức vô lượng A chúng ta cũng là người được lợi, bằng không chúng ta liền phải sớm một tháng từ đường bộ xuất phát. đường bộ cũng không thể nhiều an toàn. Huyền Khôi nhìn xem bờ sông quan đảo nói ra, có an toàn đường sông liền thông quận huyện, có kiếm Tiên Ly Thanh Hà nói lực uy hiếp, cách này thiên hạ lập tức liền an tính lại trước kia nguy hiểm nhất đường sông hiện tại an toàn ngược lại là đường bộ trở nên so trước kia càng thêm nguy hiểm hiện tại là có thể đi đường sông tuyệt không đi đường bộ Huyền Khôi nhìn xem thỉnh thoảng tuần tra hình trinh ti đội thuyền đối Hoàng Tộc tới nói đường sông đầu này duy nhất an toàn liền thông cả nước giao thông lộ tuyến bây giờ trở nên càng trọng yếu hơn a cái kia mặt cờ xí là An Châu Đan dược mạch hệ đầu kia thuyền sao đỉnh tân nhìn qua rừng sát ở bến tàu một chiếc thuyền, dò hỏi. Thuyền phôi nhìn lướt qua. Nói. Đúng. Là thuyền của bọn hắn. Xem ra là ở cạnh bờ tiếp tế. Chúng ta trên thuyền vật tư còn có một nửa. Hoàn toàn không cần lại cập bờ tiếp tế. Bởi vì có pháp điệp. Liên hệ thuận tiện. Vừa lúc tiện đường. Cho nên bọn hắn liền quy hoạt một cái. Cùng một chỗ bao thuyền tới, đoán mệnh mạch hệ cùng phong thủy mạch hệ người nhẹ ít, không giữ quy tắc ở cùng nhau. Đan dược mạch hệ người khá nhiều, liền tự mình bao hết một đầu thuyền. Hai chiếc thuyền xuất phát chênh lệch thời gian không nhiều, còn tưởng rằng đã sớm có thể đụng phải. Không nghĩ tới vậy mà đến Ninh Châu mới đụng phải. Nói đến An Châu đan dược mạch hệ. Cả nước bách mạch đại hội giống như huyền quang mấy vị đảo hữu lại không tham gia. Đúng không định tân không xác định dò hỏi. Dù sao lớn hơn một đời định tân cùng huyền quang bọn người thật đúng là không quen. Huyền khôi cùng huyền quang là cùng bối phận, liền giao hữu giống khắp cùng huyền quang mấy vị đảo hữu lại là hết sức quen thuộc. Huyền khôi gật đầu nói. Đúng, đan dược mạch hệ cùng chúng ta đoán mệnh mạch hệ cùng các ngươi phong thủy mạch hệ khác biệt. Bọn hắn chi mạch phong phú Nhân xấu cũng nhiều Bọn hắn trước đó liền có quy định tham gia An Châu Bách Mạch Đại Hội liền không thể tham gia cả nước Bách Mạch Đại Hội Quy định này thực sự là Phong thủy Mạch Hệ cùng đoán mệnh Mạch Hệ phải là tại lúc đầu là trên cơ sở thêm người Mà đan dược Mạch Hệ ngược lại tốt Tham gia An Châu Bách Mạch Đại Hội trực tiếp bị loại Chẳng phải ý vào bọn hắn đan dược mạc hệ nhiều người sao đỉnh tân trong lòng hơi động. quét Huyền Khôi liếc mắt. Huyền Khôi nói lời này không phải là châm ngoài ta cùng đan dược mạc hệ quan hệ sao bách mạc đại hội. Phong thủy mạc hệ vẫn là trung lập phái. Đan dược mạc hệ cùng đoán mệnh mạc hệ từ lần trước bách mạc đại hội bắt đầu. Vẫn tại đấu. Vì thế. Bách mạc đại hội bên trên. Phong thủy mạc hệ liền tỏ ra càng trọng yếu hơn. Trên cơ bản phong thủy mạch hệ duy trì ai? Ai liền thắng? Định Tân dối cách lưng mệt mỏi. Nói. À. Dạ. Thân thể thật là cực kỳ không nhiều bằng lúc trước. Ta về trước khoang thuyền nghỉ ngơi một hồi. Chờ đến phương hồ nhớ kỹ gọi ta. Huyền khôi hành lễ đưa mắt nhìn Định Tân ly khai quả nhiên là một cách lão hồ ly sẽ không dễ dàng tỏ thái độ đỉnh thứ cùng đỉnh tuổi hai sư huyên để từ vừa rồi huyền khôi đi ra khoang thuyền đi ra đỉnh tuổi cười trêu chọc nói thế nào ta sư huyên nói không sai không có biểu đạt đi tháo <cười> hạ không có tỏ thái độ có cái gì tốt vui lập trường của chúng ta thế nhưng là nhất trí huyền khôi có lúc thật là không mò ra đỉnh tuổi sư thúc mạch môn huyền phôi không để ý đến đỉnh tuổi đối đỉnh thứ nói cùng chúng ta dự liệu đồng giảng định tân sư thúc rất thận trọng không có tỏ thái độ định thứ đi đến huyền phôi bên cạnh nhìn xem lạc thủy hà hai bên bờ phong cảnh cười nói rất bình thường có lần thứ tư mách mạc đại hội kinh nghiệm không đến cuối cùng bọn hắn đương nhiên sẽ không tỏ thái độ bất quá định Tổ tranh thủ thời gian cướp nói ra bất quá có điền hoa sư thúc tại Lần này bách mạc đại hội Lại có chỗ khác biệt Định thư bất đắc dĩ nhìn xem đình tụ Đây là bọn hắn tự mình hắn phân tích cho đình tụ nói lời Đình tụ vậy mà thành rồi khoe khoang Tuy tiện trực tiếp tại huyền khôi trước mặt nói ra Thực sự là Ta vừa rồi muốn nói không phải câu nói này Mà là tiên điệp huyễn cảnh đối bách mạc đại hội ảnh hưởng Huyền phôi cười tiếp nhận đình tụ Gật đầu nói huyền khôi hoàn toàn đồng ý định tuổi sư thúc quan điểm lần này bách mạc đại hội nhân vật trọng yếu kỳ thật đã sớm định liền là điển hoa sư thúc tổ bất quá điển hoa sư thúc tổ hẳn là sau cùng quyết sách người trước mặt thảo luận khâu có lẽ còn là chúng ta quen thuộc quá trình nên làm chúng ta vẫn phải làm định tuổi như có điều suy nghĩ gật gật đầu huyền phôi chuyển thân đối định thứ nói Đình thứ sư thúc Ta cho rằng lần này bách mạch đại hội khả năng cuối cùng vẫn là tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong bày ra Đến lúc đó Khả năng không chỉ là phương hồ đảo giữa hồ bên trên các chi mạch đại biểu Có thể là lần thứ nhất toàn bộ đảo môn phạm vi bên trong bách mạch đại hội Chúng ta cần phải có chuẩn bị a Đình thứ thưởng thức nhìn xem huyền khôi nói Anh hùng sở kiến lược đồng Bần đảo cũng cho là như vậy ngươi có cái gì cụ thể ý nghĩ sao huyền khôi nhìn lướt qua cách đó không xa hướng hắn cảnh báo huyền táng. Cười nói. Nơi này nói chuyện không an toàn. Chúng ta tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong trò chuyện đi. Thuận tiện. Lại kéo lên vài cách cách khác mấy châu đoán mệnh nhất mạc mạc chủ. định thứ cười gật đầu một cách nói hảo ba người riêng phần mình trở về khoang thuyền. Huyền táng nhắc nhở. Vừa rồi có linh lực ba động. Cảm giác phương hướng. Hẳn là định tân sư thúc khoang thuyền. Hẳn là các ngươi trên bung thuyền nói chuyện. Bị hắn phát cho hiện. Dùng một cái pháp thuật trinh sát một cái. Huyền phôi lắc đầu nói. Hẳn không phải là định tân đạo trưởng. Hắn thân là trưởng bối. Không làm được chuyện như vậy đến. Hẳn là đệ tử của hắn huyền tử. Huyền tử. Huyền táng gật gật đầu lại lắc đầu, dùng phức tạp ngữ khí lặp lại một câu. Ta có thể điểm hóa vạn vật 11 chương 295 hội tổ định tân trở lại trong khoang thuyền. Hướng huyền tử cùng huyền minh hai cách đệ tử nói một lần chuyện vừa rồi. Đề điểm bọn họ nói. Từ bách mạch đại hội gần sát. Chúng ta phong thủy mạch hệ tất nhiên sẽ gặp được đoán mệnh mạch hệ cùng đan dược mạch hệ lôi kéo. Bất quá chúng ta nhất định phải thủ vững lập trường hết thảy thành rồi đạo môn, không thể bởi vì tư tâm ít lời lãi mà chệch hướng cái này trung tâm, hiểu chưa rõ ràng. sư phụ, huyền tử lập tức trả lời, huyền minh chỉ là gật gật đầu, huyền tử gia đình tân một dạng khoang thuyền, trở lại sát vách khoang thuyền của mình, hắn sở tại khoang thuyền góc độ, vừa lúc có thể nhìn thấy sàn tàu bên trên bóng người, chỉ là cách quá xa nghe không được đối phương tại nói cái gì huyền tử hai mắt nhíu lại tự nghi ngờ là lấy ra một cái thanh đồng kính thi triển pháp thuật mong muốn nghe trộm đối phương trong lúc nói chuyện với nhau cho thế nhưng là thanh đồng kính bên trên vừa mới xuất hiện hình tượng liền xuất hiện quấy nhiễu huyền tử lập tức rõ ràng đây là đối phương đã sớm chuẩn bị sợ bị truy tung lập tức tán đi pháp thuật huyền tử đứng dậy dạo bước nói mặc dù đối phương đã sớm chuẩn bị bất quá phản ứng kịp thời nên không có phát hiện là ta đi lúc này sát vách khoang thuyền định tân đạo trưởng dài thở dài tại bến tàu bổ cấp trên thuyền một nam một nữ hai trung niên đạo nhân đứng tại sàn tàu bên trên nhìn xem lái qua đội thuyền nam đạo sĩ mở miệng cười nói huyền thanh sư tỷ Đây cũng là An Châu đoán mệnh mạch hệ cùng phong thủy mạch hệ cùng thuê đầu kia Thuyền sao không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải Nữ đạo sĩ dò xét tỉ mỉ một cách trên thuyền treo cờ xí Hồi đáp, huyền huy sư để hảo nhãn lực Thuyền sĩ chủ cờ đại biểu là đạo môn âm dương đồ Phó trên lá cờ theo một cách to lớn an chữ Hẳn là bọn hắn Huyền huy nhìn qua một dạng chỉ lái về phía phương hướng Ước mơ nói còn có hai ba canh giờ liền đến phương hồ liền có thể nhìn thấy điền hoa sư thúc tổ điền hoa sư thúc tổ tại gần một năm thế nhưng là an châu đảo môn thủ nhất nhiệt nghị đảo môn cao nhân không sinh vẻn vẹn đảo môn phải nói là toàn bộ an châu thậm chí toàn bộ cửa châu nổi danh trên đời phổ biến nhất bị nhiệt nghị người tiếp đó nghĩ tới điều gì lắc đầu cười nói huyền quang có thể ở trước mặt ta khoe khoang một năm huyền thanh cũng cười nói đúng vậy a thông linh cũng thế cùng ta người sư phụ này nói chuyện cũng là ba câu nói không rời điển hoa sư thúc tổ đối với điển hoa đạo trưởng bọn hắn an châu người càng thêm có cảm giác tự hào bởi vì điển hoa đạo trưởng là tại bọn hắn an châu nhập thế đặc biệt là đạo môn Pháp Điệp cũng là bọn hắn an châu đạo môn người nhiều nhất Coi như hiện tại Có tiên thị sau đó Pháp Điệp bắt đầu trải dòng cửa châu Tiên Điệp huyến cảnh bên trong cũng là bọn hắn an châu người nhiều nhất Tiên Điệp huyến cảnh thế nhưng là một cái truyền thừa chi địa Có cái này ra tay trước ưu thế Bọn hắn an châu thực lực tổng hợp đã có một không hai cái khác tám châu Từ đây bọn hắn an châu đạo môn đem chấp đạo môn người cầm đầu mà hết thảy này đều là bởi vì điển hoa đáng tiếc đại đa số người đều là chỉ nghe tên không thấy người tự nhiên gặp rồi điển hoa đạo trưởng người liền có khói khoang vốn liếng lần này để nghị định ra tới rồi sao huyền thanh dò hỏi có tiên điệp huyến cảnh cẩu châu đan dược mạch hệ các chi mạch đại biểu cũng sớm đã tại tiên điệp huyến cảnh bên trong tiến hành qua thảo luận huyền thanh đối với phương diện này sự tình không nóng lòng cho nên chỉ là ngẫu nhiên tham gia một lần đối với phương diện này tiến triển cũng không hiểu rõ tình hình huyền huy lắc đầu thở dài còn là tranh luận rất lớn có người đề nghị làm sâu sắc hợp lưu huyết sách buông ra hạn chế hoàn toàn tiếp nhận hoàng tục vào đạo môn có người nhưng là đề nghị cắt xa cùng hoàng tộc hợp lưu chúng ta đang dược mạch hệ tự lập cánh cửa có người đề nghị duy trì hiện trạng có người đề nghị hoàng tộc sắp tâm hại người nên chèn ớt dù sao tranh rất lợi hại căn bản không có biện pháp ý kiến thống nhất huyền thanh khẽ cười nói ta đoán cũng thế chúng ta đang dược mạch hệ nhiều người lại phân bố cửa châu các nơi nơi đó tiếp xúc trong hoàng tộc người cũng không giống nhau có nhường lợi nhiều một ít có nhường lợi ít một chút có cường thế một phần có yếu thế một phần bởi vì tiếp xúc hoàng tộc khác biệt cho nên chúng ta đối hoàng tộc thái độ cũng khác biệt huyền huy gật đầu đồng ý huyền thanh thuyết pháp hoàng tộc cùng bọn hắn đạo môn đan dược mạch hệ vừa bắt đầu vốn chính là từ giao dịch quan hệ bắt đầu sau đó giảng này giao dịch quan hệ liền không từng đứt đoạn từ trăm năm trước lần thứ tư bách mạc đại hội quyết nghị bắt đầu hợp lưu sau đó qua lại ở giữa lợi ích dây dưa cùng đạo lý đối nhân xử thế thì càng nhiều hơn nữa huyền huy cũng có tự mình hiểu lấy bọn hắn đan dược mạch hệ tại đấu trí bên trên thật đúng là không sánh bằng trong hoàng tộc người như bây giờ đan dược mạch hệ phân liệt tràng cảnh hẳn là cũng có bọn hắn mưu đồ ở trong đó Huyền Huy lắc đầu nói, vô luận như thế nào? Hoàng tục sự tỉnh, tại bách mạch đại hội trước đó, cũng nên có cái quyết nhị. Ta vào tiên điệp huyễn cảnh bên trong, lại cùng bọn hắn nhị một nhị. Nói xong, Huyền Huy liền trở về khoang thuyền. Huyền Thanh nhìn xem Huyền Huy bóng lưng. Lắc đầu, thấp giọng nói, hoàng tục nào chỉ là hoàng tục. Toàn bộ thế gia đại tộc khả năng đều đang chăm chú lần này bách mạch đại hội. Lần này thảo luận phạm vi có thể muốn so trước đó mấy lần muốn rộng rãi hơn nhiều. Huyền Huy dù sao chỉ là tại đảo môn cùng hình trinh ti bên trong đảo quanh. Không giống Huyền Thanh một dạng cùng thế gia đại tộc đều có tiếp xúc. Trong lúc nhất thời. Hẳn là sẽ không nghĩ tới những thứ này. Bất quá. Đoán mệnh mạch hệ những người kia nên rõ ràng đạo lý này huyền thanh đối lần này bách mạc đại hội đan dược mạc hệ thắng lợi cũng không cảm thấy hứng thú nàng rõ ràng chuyện này sau cùng còn là rơi xuống điển hoa đạo trưởng trên thân cho nên nàng hiện tại mong đợi là cùng điển hoa đạo trưởng tự thân gặp mặt một lần gặp một lần vị này nổi danh trên đời điển hoa đạo trưởng đây chính là một người địch quốc cường giả a vị thủy hà bên trên Hoàng tộc đội thuyền ngay tại trầm rãi lái về phía phương hồ. Trong đó trên một con thuyền. An Tiểu ức hỏi dò ứng thần nói. Sư phụ. Trước đó An Châu bách mạch đại hội. Chúc ta đi. Liền không có thành công. Lần này. Cho dù có hoàng đế nhất mạch pháp tướng cảnh võ giả dẫn đội, An Tiểu ức không coi trọng chuyện lần này. Điển hoa đạo trưởng cũng không phải một cách dễ nói chuyện người. Lần trước bọn hắn đều đã đến liên bồng đảo Vẫn là đi cảnh báo Đi hỗ trợ Kết quả còn không phải điển hoa đảo trưởng một câu nói liền đuổi đi bọn hắn lần này còn không bằng lần trước đâu Trực tiếp đi đảo giữa hồ Khẳng định cũng là kết quả giống nhau Ứng thần lắc đầu nói Nên nói Chúng ta đều nói Bọn hắn hoàng đế nhất mạch không tín nhiệm ta an vương nhất mạch năng lực nhất định phải từ thân tới một chuyến. Có biện pháp nào hoàng đế nhất mạch tại trong hoàng tộc là cường đại nhất nhất mạch, cũng là hoàng tộc chư mạch đứng đầu. Từ trước đến giờ mười phần cường thí, mà ứng thẩn đối mặt điển hoa đạo trưởng mấy lần biểu hiện, để cho hoàng đế nhất mạch bất mãn hết sức. Hơn nữa, ứng thẩn ăn ngay nói thật, ngược lại cho rằng là hắn thoái thác chi tử. Ứng thẩn thực sự là. An tiểu ấp tức giận bất bình mà nói Những này đấy đô người Xem thường chúng ta an châu người hơn nữa Bọn hắn còn hoài nghi chúng ta ứng thận thở dài nói Rất bình thường Vô luận là quan trường còn là hoàng tục Suy nghĩ vấn đề sao có thể đơn giản như vậy Nói lời cũng hầu như là có thật có giả Nếu như là đổi vị suy nghĩ ta cũng có chỗ hoài nghi tùy bọn hắn đi thôi, đến lúc đó chúng ta không nên ngoi đầu lên, xem kịch liền trở thành an tiểu ấp suốt cuộc tâm có không đành lòng. Do hỏi dạng này, bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không ứng thận lắc đầu cười nói, chúng ta gặp mấy lần điển hoa đạo trưởng, không đều toàn thân trở lui sao đạo môn làm việc đều có nguyên tắc, sẽ không làm sát kẻ vô tội. Nói đến đây. Ứng thần cũng kịp phản ứng Thật là trong nhà chưa tỏ Ngoài ngõ đá tường Hoàng đế nhất mạch cũng hẳn là tin tưởng Chỉ là Đạo môn dễ nói chuyện Điển hoa đạo trưởng không làm sát Cho nên Bọn hắn mới có lần hành động này Sao ứng thần thương hại lắc đầu cười nói Hoàng đế nhất mạch Đây là Còn là không cam tâm à. Chỉ là Điển hoa đạo trưởng Là giỏi tính toán như vậy sao ấu trí ta có thể điểm hóa vạn vật 11 chương 296 thẩm thấu hoàng tộc đội thuyền trên tàu chiến chỉ huy. Một cái tóc trắng xóa. Thoạt nhìn bảy tám chục tuổi. Thân mang màu đen long bảo lão nhân đứng tại sàn tàu bên trên. Nhìn qua cách này bên bờ phong cảnh. Cảm thán nói. "Liền suốt cuộc chờ đến cách này một ngày thiên địa kịch biến. Linh khí bốc lên. Đột phá gông cùng xiềng xích. Tấn cấp pháp tướng Lại không tiếp theo trăm năm thỏ nguyên Một cái màu đen long bào Trung niên nhân đi lên trước hành lễ Nói lão tổ lập tức tới Ngay phương hồ Nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy Khí phận chi tử sao rất tốt Lão giả cũng không quay đầu lại Mà cười cười gật đầu nói Lão tổ Thân phận của ngươi tôn quý Làm gì tự thân chạy chuyến này Hết thảy đều có con cháu Là ngài tống hiến sức lực Không bằng. Màu đen long bảo trung niên nhân còn chưa nói xong. Lão giả liền ngắt lời hắn. Kiên định nói. Không thấy tận mắt một mặt. Ta làm thế nào ra quyết đoán đừng lại khuyên. Theo lệnh làm việc. Màu đen long bảo nam tử trung niên nhìn lão giả kiên trì bất đắc dĩ lui ra. Màu đen long bảo trung niên nhân đi trở về lúc. Đi ngang qua quân sĩ hướng hắn hành lễ gọi là hoàng đế bệ hạ. Màu đen long bào trung niên nhân tùy ý gật gật đầu Đi tới khoang thuyền của mình Nhìn thấy ngồi tại chính mình trong khoang thuyền thoạt nhìn 40-50 tuổi lão xả hành lễ nói Ứng liệt bái kiến cảnh thúc công Ứng cảnh gật gật đầu Do hỏi Lão tổ vẫn là không có thay đổi chủ ý sao ứng liệt lắc đầu nói Lão tổ ý chí mười phần kiên định Không có một tia cải biến ý tứ là nhất định phải thấy tận mắt gặp một lần Điển Hoa đạo trưởng. Ứng cảnh xuyên thấu qua thuyền cửa sổ, nhìn qua cuồn cuộn chảy xuôi vị thủy hà nói, "Cũng tốt. Lão tổ kiến thức không phải chúng ta những này hậu bối có thể so. Lão tổ thấy tận mắt một mặt cũng tốt. Chỉ là, cái này Điển Hoa đạo trưởng thực lực thật sự là quá kinh khủng, thủ đoạn của chúng ta chỉ sợ không thể bảo hộ lão tổ an toàn a." Ứng liệt thở dài, đúng vậy a đạo môn nội tình thâm hậu chúng ta phát hiện chân tướng phía sau một mực tại đuổi theo chờ cho tới bây giờ đột phá gông cùng xiềng xích sau này đã có phần thắng lúc không nghĩ tới vậy mà gia điển hoa đạo trưởng dạng này gì số đây chính là khí phận chi tử sao thật là kinh khủng ứng cảnh lắc đầu nói khí phận chi tử thuyết pháp này là đạo môn đoán mệnh chi thuật bên trong thuyết pháp Lão tổ từng vào đảo môn đoán mệnh mạch hệ bên trong tu hành Thâm thụ hắn ảnh hưởng Kỳ thật lão tổ nghiêm chỉnh mà nói Cũng là người trong đảo môn Xem như đoán mệnh mạch hệ bên trong một cái chi nhánh Cái này chi nhánh bây giờ còn đang truyền thừa Bất quá Một mực mười phần bí ẩn Đảo môn bên trong cũng ít có người biết mà thôi Ứng liệt còn là lần đầu tiên nghe nói thuyết pháp này ta thế nào không biết ứng cảnh cười nói ngươi không biết có nhiều việc đặc biệt là một trăm năm trước bất lão đạo nhân sự kiện sau đó chúng ta hoàng tộc học tập đoán mệnh chi thuật phong thủy chi thuật đan dược chi thuật nhiều người chi này bí ẩm truyền thừa liền càng thêm bí ẩm truyền thừa đoạn thời gian trước đột nhiên bộc phát thi bạc chi loạn vì cái gì thế ra đại tộc đều bạo phát tổn thất nặng nề mà chúng ta hoàng tộc nhưng không có bộc phát liền là bọn hắn một năm trước điển hoa đạo trưởng tại dân gian phổ biến mới mai táng tập tục sau đó đã sớm tính tới hảo kiếp lập tức bắt đầu chuẩn bị ứng đối bằng vào chúng ta hoàng tộc nội tình một khi sớm phát hiện ứng đối lên cũng không khó ứng liệt như có điều suy nghĩ gật đầu nói thì ra là thế ứng cảnh đột nhiên dò hỏi gần nhất trong hoàng tộc tu luyện đạo môn tông pháp tử để tiến cảnh thế nào ứng liệt phục hồi thần trí lập tức trả lời tiến cảnh thần tốc đặc biệt là đa thức tình huyết mạch tử đệ so sánh phía dưới chúng ta hoàng tộc tu hành đạo môn tông pháp ngược lại tốc độ càng nhanh có thể có lột xác có một cái dùng chính là bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn sao đúng? Vê quy, quy mơ Vậy là tốt rồi Ứng liệt không rõ ràng cho lắm dò hỏi Cảnh phúc công ngài vì cái gì đột nhiên quan tâm cái này Thí nghiệm ứng cảnh lắc đầu nói Không có gì Ứng cảnh không có nói rõ Ứng liệt lại có chút rõ ràng Khả năng này là bí ẩn truyền thừa động tác kế tiếp Hồ tâm đạo bên trên Một chỗ du tính trong tiểu viện Ba cái lão đảo ngồi vây quanh tại trước bàn đá Đang uống trà tán gấu. Điển vũ đạo trưởng bưng bát trà mỉm cười nói ra. Chúng ta đối thiên địa kịch biến. Nhân tộc đại kiếp đến làm nhiều như vậy chuẩn bị. Không nghĩ tới. Điển hoa đảo hữu hoành không xuất thế. Chúng ta đảo môn chế định những này kế hoạch. Phần lớn dùng không lên rồi. Điển diệu đạo trưởng lắc đầu nói. Không cần không phải càng tốt sao năm đó chúng ta đoán mệnh mạc hệ thôi diễn thời điểm tình huống có thể so sánh hiện tại kém nhiều đều thậm chí làm xong dự tính xấu nhất trở lại chưa hầu thời đại các chi mạch riêng phần mình nâng đỡ khác biệt thế gia đại tộc quyết định điển huyễn vội vàng nói đây chỉ là dự tính xấu nhất năm đó chúng ta thôi diễn biện pháp tốt nhất là toàn lực nâng đỡ hoàng tộc hơi tăng cường thế gia đại tộc tại bảo đảm thống nhất điều kiện tiên quyết gia tăng thế gia đại tộc thực lực Cộng đồng ứng kiếp. Điển diệu đạo trưởng chỉ chỉ điển huyến dùng nói đùa ngữ khí cười hỏi. Các ngươi đang dược mạch hệ cùng hoàng tộc đã đủ thân mật. Chẳng lẽ. Thật muốn thoát ly đạo môn. Nhập vào hoàng tộc A điển huyến tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Làm sao có thể. Hoàng tộc lại thế nào tốt. Cũng là hoàng tộc. Chúng ta đang dược mạch hệ ý nghĩ là đem hoàng tộc nhập vào đạo môn. Chưa từng có nghĩ tới chúng ta đan dược mạch hệ nhập vào hoàng tộc. Điển diệu lại lắc đầu nói chỉ nói là pháp khác biệt mà thôi. Nhập vào là qua lại. Ảnh hưởng cũng là qua lại. Ai chiếm giữ chủ đạo. Bất quá là nhìn sau cùng đánh cược mà thôi. Nói thật. Sau cùng đánh cược một bước này. Ta cũng không coi trọng các ngươi những này chỉ biết vùi đầu luyện đan ra hỏa. Điển huyến bất mãn thả xuống bát trà, nói, điển diệu, ngươi đây là đối với chúng ta đang dược mạch hệ có thành kiến. Điển diệu đồng dạng thả xuống bát trà. Nói ra, thành kiến các ngươi đang dược mạch hệ cùng hoàng tộc hiện tại còn phân rõ sao thông ra. Sư đồ, trong quan phủ thượng hạ cấp, thương nghiệp vãng lai các loại, 250 năm qua, huyết mạch cùng lợi ích dây dưa trong đó, đã sớm sai tông phức tạp. Không phân gió lẫn nhau đi điển huyến nhìn chằm chằm điển diệu. Phản kích nói. Nói đến đây cái. Các ngươi đoán mệnh mạch hệ làm tuyệt hơn. Đừng cho là ta không biết. Hiện tại trong hoàng tộc còn có đoán mệnh mạch hệ một cái chi mạch bí ẩn truyền thừa. Trước đó hoàng tộc thống nhất. Hơn 100 năm trước Ngọc Trương sư thúc sự tỉnh. Cái này bên trong đều có thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn là hoàng tộc cầm lái tiến lên hắn tính nguy hại so với chúng ta đang dựa mạch hệ lợi hại hơn nhiều. điển diệu đạo trưởng kinh ngạc nhìn qua điển huyễn nói, không nghĩ tới hai trăm năm mươi năm, các ngươi rốt cuộc vậy mà phát hiện. a đúng là bởi vì tiên điệp ảo cảnh nguyên nhân sao bằng không, ngươi nên hiện tại vẫn chưa hay biết gì đâu. cách này thật đúng là để cho điển diệu nói đúng, điển huyễn biết rõ những này chính là bởi vì tiên điệp ảo cảnh nguyên nhân. Cho nên, dép nhất những này coi bói, không có cách nào cùng bọn hắn tán gấu. Điển vũ cười chu toàn nói. Tốt rồi. Chúng ta lần thứ ba bách mạch đại hội quyết định phát nâng đỡ vị thủy ứng thì thống nhất thiên tứ bình nguyên. Liên đa cùng vị thủy ứng thì khó có thể chia cắt. Chúng ta phong thủy mạch hệ tiến triển nhanh như vậy. Có thể tại thiên địa kịch biến trước đó hoàn thành phong thủy đại trận. Cũng nhiều ý lại hoàng tộc suy trì. Hơn nữa, nói đến thẩm thấu, chúng ta phong thủy mạch hệ cũng bị hoàng tộc thẩm thấu. Điển huyến sườn sốt một chút, nói cái gì phong thủy mạch hệ vậy? Điển rượu một bên suy tính, một bên nâng chung trà lên chén, uống một ngụm trà công phu. Liền có ý nghĩ nói, là liên bồng đảo Điển Vũ gật đầu nói. Đúng vậy a Đỉnh Tân Sư Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tì. cho ta truyền tin nói cha rõ ràng là đệ tử đắc ý của hắn Huyền Tử làm Huyền Tử điển diệu tự lẩm bẩm một câu nghĩ đến người này tư liệu là Định Tân sư dơ Dơ quy quy nhị e tị thân định người thừa kế sao làm sao có thể là hắn điển vũ cười nói liên bồng đảo bên trên không thể tự cấp tự túc tậu cần tiếp tý mười phần y lại đại tranh sư đồ trí đồ cũng có một chút tai hại định tân đạo trưởng tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong bí ẩn liên hợp huyền khôi đạo trưởng cùng một chỗ điều tra mới phát hiện huyền tử lại có hoàng tộc huyết mạch điển diệu gật đầu nói thì ra là thế Cái này nói thông máu mù tình thâm quan hệ thầy trò cùng huyết mạch thân tình so sánh huyết mạch thân tình hoàn toàn chính xác có thể chiếm thượng phong Điển vũ nói, ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm, đây vẫn chỉ là phát hiện, không có phát hiện, có bao nhiêu đâu này chúng ta phong thủy mạch hệ các chi mạch đại khái tỷ lệ cũng bị hoàng tục thẩm thấu. Điển diệu lắc đầu nói, hoàng tục, quả nhiên khó có thể thoát khỏi thế gia đại tộc cách cục A tiểu viện bên trong ba cái lão đạo trong lúc nhất thời, không nói thêm gì nữa, an tính uống nước trà. Ta có thể điểm hóa vạn vật 11 chương 297 đúng và sai lạc thủy hà bên trên Một chiếc tàu treo kính hồ kiều thị cờ xí một dạng chỉ lái vào phương hồ Sàn tàu bên trên đứng một cách 15-16 tuổi hoa thiếu niên Hiếu kỳ quan sát bốn phía Đây chính là phương hồ nhìn qua phương hồ hai bên bờ xây lên hai đầu thẳng đứng đập lớn Kiều vanh cười nói Nếu như là bốn cách đập lớn đều là như vậy Ngược lại thật sự là là hình tượng chuẩn xác Bất quá Hai bên bờ cảnh trí So với chúng ta kính hồ đến thế nhưng là kém xa lắm Kiều Vanh mang theo kính hồ Kiều Thị đặc hữu kiêu ngạo Nói ra Một người trung niên nam tử đi lên trước Đứng tại Kiều Vanh bên người Kiều Vanh nghe đến thanh âm Lập tức chuyển thân hành lễ nói Gặp qua phụ thân đại nhân Nam tử trung niên gật đầu cười Toàn Kiều Vanh lễ Quét một vòng hai bên bờ phong cảnh. Cười đối Kiều Vanh nói. Vanh Nhi. Giống như có chút xem thường Phương Hồ Kiều Vanh hồi đáp. Chẳng qua là cảm thấy cái này Phương Hồ. Có chút hữu danh vô thực. Ồ Vanh Nhi vì cái gì có như thế ý nghĩ phụ thân. Đều nói Phương Hồ là đại trăn thứ nhất Hồ. Thế nhưng là đập lớn say vuông vức, Tượng khí thái sinh. Không có chút nào mỹ cảm. Phương hồ như lớn danh tiếng Bất quá là bởi vì ở vào đại trăn vị trí trung tâm Bên trên liền vị thủy Phía dưới lạc thủy Là vận chuyển đường sông trung tâm đầu mối then chốt mà thôi Hải nhi là chính hồ không đáng Nam tử trung niên nhìn xem kiều vanh quật cường kiêu ngạo tính trẻ con bộ dáng, Lại thêm tấm kia giống quá khuôn mặt Giống như nghĩ đến thời niên thiếu chính mình Nam tử trung niên hoảng hốt một cái Lắc đầu nói Quá mức thiên diện rồi đón lấy Nam tử trung niên tại hiểu vanh không phục ánh mắt bên trong Tiếp tục nói Vẹn vẹn phương hồ là đường sông trung tâm đầu mối then chốt địa vị Hắn liền không hồ là đại trăn thứ nhất hồ Bất quá Đây là phía sau đại trăn nhất thống chuyện sau đó Phương hồ sở dĩ nổi tiếng bên ngoài Chủ yếu nhất là nó một cách khác tác dụng Liền là ngươi chỗ xem thường đập lớn Phương hồ vị trí Ninh Châu trung tâm. Bốn phía đập lớn một xây. Ninh Châu liền không có lũ lụt. Đập lớn cùng sông tương quan. Có thể phóng xạ toàn bộ Ninh Châu. rót vào vạn nghiêng ruộng tốt. Liền là dựa vào Ninh Châu lớn kho lúa, vì thủy ứng thì mới dám mấy năm liên tục chinh chiến, sau cùng đặt xuống đại trăn. Ngươi nói những này đập lớn phá hủy hắn cảnh trí, thế nhưng là ta lại cảm thấy... Hắn là phương hồ đẹp nhất phong cảnh. Kiều Vanh cao mày nói. Phụ thân dạy phải. Hải nhi thụ giáo. Kiều Vanh trước kia một mực tại sơn trăng. Chưa có tới bên ngoài. Ý nghĩ tự nhiên có chút ấu trĩ. Nam tử trung niên nói tiếp. Ngươi cũng biết chúng ta lần này tới phương hồ mục đích là cái gì. Kiều Vanh sưởng sốt một chút nói. Không phải là vì cảm tạ đạo môn viện trợ chi ăn sao hai tháng trước thi bạc chi loạn. Đánh kính Hồ Kiều Thị một cách trở tay không kịp. Cấm địa thất thủ. Sơn Trang tổn thất nặng nề. Lúc này ngoại phủ mang theo đạo môn chi viện đuổi tới. Thuật nghiệp hữu chuyên công. đạo môn đối đầu những này vừa quái. Chiến lực cực mạnh. Phía sau lục tục lại có người trong đạo môn chi viện. Bất quá mấy ngày. liền lắng lại đột như lên thi bạc chi loạn. Nhìn Kiều Vanh lờ mờ bộ dáng, Không khỏi nhớ tới thi bạc chi loạn bên trong qua đời trưởng tử. Cái kia nuôi dưỡng vài chục năm. Lập tức liền muốn đón hắn vì hài tử. Hiện tại, hắn chỉ có thể chầm rãi. Từ đầu dạy ấu tử. Nam tử trung niên thở dài nói, đây đương nhiên là mục đích, bất quá, càng có nhiều là danh mục. Lần này thi bạc chi loạn. Chúng ta thế ra đại tộc nguyên khí đại thương. Thế nhưng chúng ta sau đó trinh sát phát hiện. Hoàng tộc vậy mà đồng thời không có phát hành thi bạt chi loạn. Cái này làm cho người nghĩ sâu xa. Mặt khác, đạo môn chuyện lần này không thể không thừa nhận, làm thật là quá đẹp. Chúng ta thiếu đạo môn một ơn huệ lớn bằng trời. Bất quá, trọng yếu nhất chính là từ kiếm tiên hoành không xuất thí. Hoàng tộc nhượng bộ, đạo môn toàn diện nhập thí. Tại thiên địa kịch biến dưới hoàn cảnh như vậy, đạo môn đã trở thành chiều hướng phát triển. Chúng ta coi như không nguyện ý, cũng không thể không làm ra lựa chọn. Cùng hoàng tộc so sánh, đạo môn là lựa chọn tốt hơn. Kiều Phanh nhíu mày không hiểu nói, "Phụ thân, ta trước kia nghe người ta nói, đạo môn cùng chúng ta thế gia đại tộc là địch nhân vốn có, cả hai tu luyện không thể tương thông." Hoàng tộc tuy rằng cùng trở mặt nhiều năm Một mực tranh đấu không dứt, Lại là cùng là võ giả Nên nhất trí đối ngoại Những lời này Nam tử trung niên làm sao có thể không biết đâu này Giảng này lời đồn tại thiên địa kịch biến Đạo môn nhập thế sau đó Sơn trang bên trong liền bắt đầu truyền Nhiều lần cấm không thôi Lời này thật là hài đồng nói như vậy Ấu trí buồn cười người trong đảo môn không tham luyến thế tục quyền lực hệ thống tu luyện cũng không giống nhau ngược lại tranh đấu phạm vi ít ngược lại có thể kiêm dung mà hoàng tộc cùng cái khác thế ra đại tộc chính là bởi vì hệ thống tu luyện tương đồng là cùng một cái hệ thống bên trong tranh đấu nhất là hung áp ngươi không chết chính là ta sống lần này đảo môn viện thủ có thể nói là một cái rất tốt bậc thềm có thể tiêu trừ cách này hơn một trăm năm cùng đạo môn thù hận, còn như hệ thống tu luyện tranh đoạt, chuyện như vậy có gì hay đâu mà tranh giành? Thế gia đại tộc chưa từng có nghĩ tới tranh cách này, ngược lại cảm thấy võ giả nhiều lắm. Hy vọng cách khác thế gia đại tộc hoặc hoàng tộc võ giả có thể làm hết sức ít một chút. Vanh Nhi, những này lời đồn rõ ràng là hữu tâm người truyền giao động ta thế ra đại tộc cùng hoàng tộc đấu trí châm ngòi chúng ta cùng đạo môn quan hệ trong đó Các không thể dễ tin được kiều vanh tuy rằng muốn phản bác thế nhưng đối phương dù sao cũng là phụ thân của mình vẫn là không có nói ra miệng kiều vanh nghĩ tới điều gì do hỏi hải nhi nghe nói tôn tộc cố ý tuyển ra một vài đệ tử tu tập đạo môn tôn pháp Càng là yêu cầu tông tục nữ tử toàn bộ đổi tu đạo môn tông Pháp. Là thật sao không nghĩ tới tin tức của ngươi còn rất linh thông. Đúng. Chúng ta trước khi rời đi. Vừa mới thông qua quyết nhị. Hiện tại cũng đã chuẩn bị xong. Bắt đầu thi hành. Kiều Vanh vẫn cảm thấy dạng này làm có chút không thỏa đáng. Khuyên gian nói, phụ thân, việc này nên thận trọng. Nam tử trung niên thất vọng đánh gãy Kiều Vanh. Nói. Tốt rồi. Đừng nói nữa. Ta biết ngươi nói cho đúng là cái gì. Chúng ta làm ra quyết nghị như vậy. Tự nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Thi bạc chi loạn. Chúng ta thế ra đại tộc tổn thất nặng nề. Mau chóng khôi phục thực lực. Tông tộc bên trong từ nhỏ tu luyện dưỡng nhan công. Có thể thuận lợi đổi tu đạo môn công pháp nữ tử. Là nhanh nhất khôi phục thực lực phương pháp. Mặt khác dựa vào hướng đạo môn, cũng là vì để cho hoàng tộc kiêng kỷ, không đến mức lập tức hướng chúng ta nổi lên, có thể cho chúng ta tu dưỡng sinh tức thời gian. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý dựa vào hướng đạo môn? Nguyện ý tông tộc nữ tử đổi tu đạo môn tông pháp, chống đỡ lấy gia tộc sao nói đến đây? Nam tử trung niên cũng có một chút tức giận, ngữ khí không khỏi nặng một phần. Thế nhưng nghĩ đến đây là chính mình mới bồi dưỡng người thừa kế. Sinh sinh đem tức giận nuốt trở về. Nói một câu. Chính mình hào hào ngấm lại. Nói xong. liền phất ốm tay áo một cái ly khai sàn tàu. Kiều vanh nhìn qua phụ thân bị tức giận rời đi bóng lưng. Chào mày. Xoay người. Nhìn chằm chằm cuồn cuộn chảy xuôi lạc thủy hà. tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ... Ta thật sai rồi ta có thể điểm hóa vạn vật 11 chương 298 hồ tâm đảo mặt trời ngã về Tây Lúc. Thanh Phong mang theo xe ngựa. Dừng ở phương hồ bên cạnh. Điển hoa đối Lê Phỉ cùng chương quân nói. Ninh Châu cùng phương hồ có chút môn đảo. Các ngươi cố gắng nhìn xem. Được thêm kiến thức. Lê Phỉ đi xuống xe ngựa. Mở ra âm dương nhãn. Nhìn về phía hồ tâm đảo. Lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc Đây là Giữa hồ chim là một cái bán kính khoảng bốn sầm giữa hồ đảo nhỏ Mà lúc này Tại lê phỉ âm dương nhãn tầm mắt phía dưới Lại là một cái to lớn sát khí trụ Nối thẳng thiên địa Hắn bán kính chính là hồ tâm đảo bán kính Bất quá sát khí trụ bốn phía nhưng không có một tia âm sát chi khí Ngược lại tràn đầy phong thủy chi khí Những này phong thủy chi khí cũng không tập trung. Ngược lại là bình quân đem toàn bộ phương hồ đều bao phủ trong đó. Phong thủy chi khí phân bố làm sao sẽ như thế đều đều nơi này có phong thủy trận hoạt phong thủy cuộc lê phỉ trong tay niết ấm. Lại dùng âm dương nhãn nhìn về phía phương hồ. Lê phỉ đồng thời không nhìn thấy phong thủy trận hoạt phong thủy cuộc rõ ràng đặc trưng. Tựa hồ là tự nhiên hình thành. Không đúng. Lê Phỉ nhìn về phía trước thân không xa đập lớn. Có xây đập lớn. Là có cố ý can thiệp. Làm sao có thể là tự nhiên hình thành Lê Phỉ đạp vào pháp kiếm. Ngự kiếm phi hành. Một bên phi hành vừa quan sát phương hồ. Phi hành khoảng ba dặm. Điện giật một cách mưng nước. Mới phát hiện đầu mối. Lê Phỉ ngự kiếm trở về trở về. Hưng phấn đối điện hoa nói. Sư phụ. Nơi này thật có một cách phong thủy cục. Phương Hồ là cách này phong thủy cục trung tâm. Từ mương nước hướng ra phía ngoài mở rộng. Cách này phong thủy cục. Khả năng rất lớn. Ít nhất cũng là một huyện chi địa. Thậm chí. Có thể là một quận địa phương. Điển Hoa gật gật đầu. Nhìn về phía Trương Quân. Trương Quân hồi đáp. Sư phụ. Nơi đây khí phận cường thịnh. Ít nhất cũng hội tụ một châu chi khí phận. Lúc này. đạo môn bách mạc đại hội sắp tới. Thế lực khắp nơi tụ đến. Nơi này khí phận càng thêm cường thịnh. Ẩm ẩm có đại trăn trung tâm. Hội tụ cầu châu khí phận chi tưởng. Nghe trương quân trả lời. Điển hoa đồng sảng gật gật đầu. Chuyển thân nhìn qua phương hồ. Đề điểm hai người nói. Trời tròn đất vuông. Các ngươi còn nhớ đến cái này lý luận lây phỉ xứng sờ. Lại lần nữa nhìn về phía phương hồ. Tâm sự có chút rõ ràng. Phương hồ là phương. Hồ tâm đảo là tròn. Phương hồ đại biểu đất. Đại biểu âm. Hồ tâm đảo đại biểu trời. Đại biểu dương. Thì ra là thế. Thế nhưng là. Hồ tâm đảo bên trên. Rõ ràng là địa sát chi khí. Địa sát chi khí về âm sao tại sao lại đại biểu dương đâu này vi sư đã sớm nói âm dương là một cách đối lập khái niệm là đồng tính chất sự vật hai hay một tổ đối chiếu tổ mà sinh ra khái niệm dương âm thuộc tính không có tuyệt đối điển hoa lắc đầu nói các ngươi học càng nhiều biết đến càng nhiều ngược lại tạo thành biết gặp trứng lâm vào chỗ nhầm lẫn các ngươi nhìn tương quan sách vở Tiếp xúc phong thủy án lệ. Đều là trời dương địa âm. Sơn dương thủy âm các loại. Chầm rãi ở trong lòng tạo thành cố hữu quan niệm. Nhìn thấy tương ứng đồ vật. Tự nhiên là đưa vào trong đó. Phán đoán hắn âm dương thuộc tính. Vi sư hỏi lại các ngươi. Địa sát chi khí cùng âm sát chi khí đối chiếu. Cái nào là âm cái nào là dương lê phỉ lập tức biết mình sai lầm. Cuối đầu hồi đáp. Điện sắt là dương, âm sát là âm, sư phụ để tử sai. điển hoa lắc đầu nói, vi sư không phải trách cứ ngươi, mà là điểm tỉnh ngươi. Ngươi gần nhất tại đạo tàng trông được sách càng nhiều, tư tưởng ngược lại càng sơ cứng. Vi sư muốn cáo chi ngươi là, tin hết sách không bằng không sách. Phải dẫn lấy quan điểm của mình, lý luận của mình, lấy phê phán nghị lực đi đọc sách. Muốn chính mình đi suy luận chứng minh Trong sách là thật Là giả Là đúng Là sai Vì cái gì thật Vì cái gì giả Vì cái gì đúng Vì cái gì sai Mà không phải trong sách nói cái gì Chính là cái gì Hiểu chưa Lê Phỉ ngẩng đầu lên nghiêm túc gật đầu nói Rõ ràng Sư phụ Điển hoa là mới gật gật đầu Sau đó trong tay linh lực nhập vào xuất ra. Một cái màu sắc rực rỡ bọt khí xuất hiện bên phải tay trong lòng bàn tay. Một cái ninh châu xa bàn đang dần ngâm là dần dần hình thành. Bên trong đường sông mương nước có thể thấy rõ ràng. Điển hoa tiếp lấy dò hỏi. Lê phỉ. Phương hướng của ngươi là đúng. Thế nhưng là có chút cực hạn. Cái này ninh châu đường sông mương nước đồ. Ngươi nhìn nhìn lại. Lê Phỉ nhìn qua điển hoa lòng bàn tay xa bàn, lập tức rõ ràng chính mình phạm cái thứ hai sai lầm. Chính mình chỉ căn cứ cảnh tượng trước mắt tiến hành phán đoán, nhưng không có Thôi Diễn kéo dài cách cục nhỏ. Lê Phỉ lần này không còn dám tùy ý trả lời. Tranh thủ thời gian nhắm mắt Thôi Diễn lên. Thôi Diễn một khắc sau đó. Hồi đáp. Sư phụ. Cách này Ninh Châu đường sông Kinh Mương Đồ hình thành một cách hoàn thiện nhuận trạch thiên hạ phong thủy cục. Đệ tử phát hiện. Vẹn vẹn Ninh Châu tuy rằng hoàn chỉnh. Lại hình như có chưa hết chi ý. Đệ tử Thôi Diễn phát hiện. Ninh Châu chỉ là trong đó bộ phận trọng yếu nhất. Cách này phong thủy cục là một cái cục trong cục. Còn có lấy Ninh Châu làm hạc tâm một cách càng lớn phong thủy cục. Đúng. Phương hồ có thiên hạ vận tải đường thủy đầu mối then chốt xanh sưng. Hắn là thông qua cửa châu đường sông. Xuyên qua cửa châu. Đem nối thành một thể điển hoa gật đầu nói. Không sai. Ta cố ý chỉ khó ngươi cổ hiện ninh châu đường sông mưng nước đồ. liền là kiểm tra ngươi là có hay không lại lần nữa phạm đồng dạng sai lầm. Nói xong. Điển hoa trong tay bọt khí bên trong sa bàn lại lần nữa biến hóa. Mưng nước tiêu thất ninh châu thu nhỏ xuất hiện cửa châu đường sông đồ điển hoa cười hỏi hiện tại biết rõ vì cái gì đạo môn đem bách mạc đại hội thiết lập ở chỗ này sao lê phỉ nhìn xem cửa châu đường sông đồ hai mắt tỏa sáng cười hồi đáp để tử rõ ràng đạo môn bố trí bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận trung tâm liền là tọa này hồ tâm đảo điển hoa gật gật đầu Trong tay bọt khí bên trong sa bàn bên trong ninh châu lại lần nữa thu nhỏ Phạm vi lại lần nữa mở rộng Đồng thời ngón trỏ trái vòng một cách mở rộng sau bộ phận sơn mạch hòn đảo nói Đảo môn phong thủy đại trận thế nhưng là một cách bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên Tốn thời gian mấy trăm năm đại công trình Bên trong dính đến đồ vật nhiều lắm Vi sư hiện tại nói với ngươi Chỉ là lớn phương diện Có sảnh ngươi có thể muốn đào tàng bên trong tìm một chút tài liệu tương quan Hảo hảo nghiên cứu một chút Nếu như là thấu Ngươi phong thủy tạo nghệ Cũng kém không nhiều đến đại tôn sư Lê Phỉ biết rõ đây là sư phụ đối với mình đề điểm Có cách này nghiên cứu phương hướng Chính mình phong thủy chi thuật liền có nghiên cứu phương hướng Liền có gần một bước tiến bộ không gian Điển Hoa nhìn về phía trương quân nói Ngươi vọng khí thuật rất không tệ. Đã có thể nhìn thấy lớn nhỏ thế lực khí phận. Cách cuộc cũng đủ rồi. Tiếp xuống. liền phải hướng tiểu sử bắt đầu. Đa số một số người tính toán một đoán mệnh. Chờ ngươi tính toán nhiều người. Tích lũy đầy đủ. Ngươi đoán mệnh chi thuật. Cũng đã thành. Vâng, sư phụ. Trương quân kính cẩn đáp lễ nói. Điển hoa nhìn xem trương quân cái này tính cách lắc đầu có lòng muốn nói cái gì thực sự không nói ra miệng thời cơ chưa tới a tốt rồi lên xe lên hồ tâm đảo ba người một lần nữa lên rồi xe ngựa thanh phong lôi ghéo xe ngựa ngự phong phi hành hướng về hồ tâm đảo chạy tới ta có thể điểm hóa vạn vật mười một chương hai trăm chín mươi chín gặp qua đảo hữu điển vũ điển rượu điển huyễn vẫn như cũ ngồi tại tiểu viện bên trong uống trà cho chuyện Điển huyến nhìn một chút sắc trời. Nói. Hôm nay mùng 7 tháng 8. Tự nhiên lập tức liền muốn đen. Điển hoa đảo hữu. Làm sao còn chưa tới điển huyến tiếng nói vừa dứt, liền trừng to mắt. Nhìn lên bầu trời. Nói. Lăng không lao vùn vụt xe ngựa. Đây là. Điển vũ cùng điển diệu đều là xứng sờ. Chuyển thân nhìn về phía giữa không trung. Quả nhiên một cố xe ngựa chầm rãi lái về phía bọn hắn gọn xe lên ngồi ship bằng một cái tuổi trẻ đạo sĩ cùng lưu truyền điển hoa đạo trưởng giống nhau y hệt điển vũ cùng điển diệu đều là những mày liếc nhau điển hoa truyền âm nói không làm kinh đồng hồ tâm đào phong thủy ta không có chuyện trước phát giác ngươi đây điển diệu truyền âm trả lời theo lý thuyết ta đã đoán mệnh đại tôn sư đồng thời hôm nay đặc biệt làm bố trí. Thế nhưng đồng dạng không có một chút phát giác. Quả nhiên, lời đồn là thật. Điển Hoa đạo trưởng là một cách toàn tài, tinh thông đạo môn trăm mạch chi thuật. Đặc biệt là bên trong đoán mệnh chi thuật, phong thủy chi thuật còn có đan dược chi thuật tam đại cơ bản bí thuật. Chờ một chút, lại thêm tu chân nhất mạch một mình sáng tạo luyện khí chi thuật liền là đạo môn cơ bản tứ đại bí thuật rồi Điển Vũ truyền âm bên trong khẽ cười nói, "Bí thuật ngươi quên?" Điển Hoa đạo trưởng còn truyền xuống pháp thuật hệ thống Điển Diệu trả lời, "Pháp thuật hệ thống ta cũng nghiên cứu qua. Mặc dù tốt, thế nhưng uy lực tương đối tới nói có chút yếu. Hơn nữa, pháp thuật đến cuối cùng, nếu muốn trở thành tông sư, còn là phải trở về bí thuật." Điển Vũ nói Thế nhưng, có bao nhiêu có thể tấn cấp đến tôn sư đâu này đến trình độ kia? Lại chuyển bí thuật, gắn liền với thời gian cũng không muộn. Điển diệu thở dài nói đúng vậy a xem tới, pháp thuật hệ thống cũng là chiều hướng phát triển. Hai người dùng truyền âm bí thuật thời gian nói chuyện. Xe ngựa chậm rãi rơi xuống đất. Điển hoa xuống xe ngựa. Lê Phỉ cùng Trương Quân cũng đi theo xuống xe ngựa. Điển vũ xem như chủ nhà Cười đứng dậy nghênh đón nói Người tới thế nhưng là điển hoa đảo hữu Điển hoa dừng lại nói Bần đảo điển hoa Gặp qua đảo hữu Điển vũ cũng không dám khinh thường Tranh thủ thời gian đáp lễ nói Bần đảo điển vũ Gặp qua đảo hữu Lê phỉ cùng trương quân tranh thủ thời gian hành lễ nói Bần đảo định ly định hảo gặp qua điển vũ sư thúc Điển vũ cười trở về lễ Nói Hai vị sư dơ, dơ, quỳ, quỳ, y, e, tỷ, đã có đảo hiểu xem ra là xuất sư. a đây là, trúc cơ gì không tệ, không tệ. Điển vũ lấy hùng hậu căn cơ, cũng mới trúc cơ viên mãn, không nghĩ tới. Vậy mà cùng điển hoa đảo trưởng hai cái đệ tử đồng cấp, điển vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ điển vũ dẫn điển hoa hướng đi bàn đá vì điển hoa giới thiệu nói vị này là điển diệu đạo trưởng vị này là điển huyến đạo trưởng hai vị đạo hữu điển hoa đạo trưởng cũng không cần ta giới thiệu đi điển diệu lắc đầu nói điển hoa đạo hữu nổi danh trên đời không cần giới thiệu điển diệu gặp qua đạo hữu điển huyến cũng hướng điển hoa hỏi một câu tốt ba người đi lễ vấn an sau đó một lần nữa ngồi xuống đạo môn cách bàn Đều là một bàn phối bốn ghế sửa Hoặc tám mốt bàn phối tám ghế sửa Đây là một bàn phối bốn ghế sửa Bốn người bọn họ ngồi xuống vừa lúc Lê phỉ cùng trương quân tự nhiên không có chỗ ngồi Cùng ba người khác đệ tử đồng giảng Chỉ có thể đứng tại ghế đá phía sau Theo hầu tả hữu Điển hoa vừa mới ngồi xuống Điển huyến đạo trưởng liền nhìn chằm chằm xe ngựa Do hỏi Điển hoa đảo hữu, ngươi cái này xe ngựa, vậy mà có thể bay là thế nào một cái nguyên lý điển hoa lấy hồi đáp? Bần đảo con ngựa này thanh phong, là một cách đã thức tỉnh ngựa phong thiên phú thần thông linh thú. Bần đảo cái này xe ngựa, là đặc biệt vì thanh phong luyện trí linh khí tái cụ. Phía trên đồng dạng khắc họa có ngựa phong chi thuật pháp trận, tự nhiên có thể lăng không lao vùn vụt. Điển hoa nói hời hợt, thế nhưng luyện đan mạch hệ đại tông sư gần nhất nghiên cứu luyện khí chi thuật sau đó luyện khí đồng giảng tinh thông điển huyến luyện khí như vậy một kiện tái cụ tự nhiên rõ ràng trong đó độ khó điển hoa đảo hữu luyện khí chi thuật quả nhiên lời hại điển vũ cười nói điển huyến đảo hữu lại nói lời vô vị luyện khí chi thuật là tu chân nhất mạch sáng tạo Điển hoa đảo hữu thân là tu chân nhất mạch mạch chủ Làm sao có thể không lời hãi ngươi đừng quên Điển hoa đảo hữu thế nhưng là có được không chỉ một kiện tiên khí đâu Điển huyễn sườn sốt một chút Vỗ một cách đầu của mình Từ dễu nói Nhìn ta cách này đầu ấp Luôn luôn phạm hồ đồ Điển diệu mở miệng cười nói Điển hoa đảo hữu Ngươi cách này tới Hảo hảo đột nhiên a ta cái này tinh thông đoán mệnh chi thuật đại tôn sư vậy mà một chút cũng không có cảm ứng được điển hoa đảo hữu là như thế nào làm đến đoán mệnh chi thuật đại tôn sư đã đạt đến thành tâm thành ý chi đạo việc quan hệ chính mình sự tình lâm phát sinh phía trước sẽ có cảm giác giống như điển hoa dạng này tất nhiên cùng xuất hiện lại sớm chú ý nhân vật trọng yếu loại cảm ứng này vậy mà mất hiệu lực Không thể không gây nên điển diệu chú ý. Cũng không có nhiều cố địa. Trực tiếp mở miệng dò hỏi. Điển Hoa lấy ra tiên kính nói. Bần đảo đoán mệnh chi thuật ký thác tại tiên kính bên trên. Tiên kính vì bần đảo che đẩy thiên cơ. Bất kỳ người nào cũng không thể suy tính đến bần đảo. Điển diệu như có điều suy nghĩ gật đầu nói ký thác thú vị thủ đoạn. Quả nhiên là sáng chế ra luyện khí mạch hệ tu chân nhất mạch tại pháp khí ứng dụng thật là có một không hai tại thế. Tuy rằng trong bí thuật cần pháp khí phụ trợ. Bằng không liền không thể thành công hoặc uy lực tương đối nhẹ nhỏ. Tại trong bí thuật đối ứng pháp khí hoặc khí cổ mười phần trọng yếu. Thế nhưng cũng chỉ là trọng yếu công cụ mà thôi. Cũng sẽ không khế ước làm bản mệnh pháp khí. Càng không có ký khác loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ... Đây chính là vượt qua Đại Tông Sư Pháp môn ba người bọn họ đều suy đoán điển hoa mấy lớn cơ bản bí thuật cũng đã siêu việt Đại Tông Sư. Chỉ là không biết hắn thủ đoạn. Hiện tại. Nghe cách này ký thắc hai chữ. Lại nghĩ tới tiên kiếm. Tiên điệp còn có hiện tại tiên kính các loại. Điển diệu tự nhiên có ý nghĩ. Điển diệu nhìn về phía điển vũ. Điển vũ cũng nhìn về phía điển diệu. Hai người liếc nhau. Âm thầm gật gật đầu. Khẳng định lẫn nhau suy đoán. Điển Hoa tự nhiên phát hiện. Thế nhưng là. Đây vốn chính là hắn cố ý lộ ra. Đối phương có phát giác. Là được rồi. Điển Vũ nhìn Điển Hoa rất dễ nói chuyện sáng vẻ. liền hỏi dò ra nghi vấn của mình. Bần đảo chấn thủ Hồ Tâm đảo hơn 100 năm. Đã sớm cùng Hồ Tâm đảo phong thủy trận sinh ra huyền diệu cảm giác. Theo lý thuyết bất luận kẻ nào tiến nhập hồ tâm đảo, đều sẽ xúc động phong thủy chi khí. Ta đều biết cảm ứng được. Vì cái gì đơn độc đối đảo hữu không cảm ứng được cũng là bởi vì phong thủy chi thuật ký thác vào tiên khí bên trên nguyên nhân sao điển hoa gật đầu cười lại lắc đầu nói. Phong thủy chi thuật tự nhiên có chỗ ký thác. Chỉ là bần đảo tiến nhập hồ tâm đảo, nhưng không có ý vào hắn. Mà là lợi dụng phong thủy trận lỗ thủng. Tiến đến. Điển vũ nghe xong. Biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc. Do hỏi. Phong thủy trận lỗ thủng làm sao có thể hồ tâm đảo phong thủy trận thế nhưng là trọng yếu nhất phong thủy trận. Là trải qua mấy trăm năm tập hợp đạo môn sở hữu phong thủy chi thuật đại tông sư. Thôi diễn hoàn thành. Làm sao có thể có lỗ thủng nếu như là hồ tâm đảo phong thủy trận có lỗ thủng. Như thế dùng cách này có thể thôi diễn ra Bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận Cũng có lỗ thủng Đây cũng không phải là việc nhỏ a Ta có thể điểm hóa vạn vật 11 chương 300 căn cơ điển hoa cười nâng chung trà lên chén Uống một ngụm trà a Đây không phải trà xanh sao không nghĩ tới Tại đảo môn bên trong đã lưu truyền ra đến Thậm chí đều truyền đến điển vũ ba cách đời chữ điển nơi này xem tới xào chế lá trà ngâm trà xanh quả nhiên so với ban đầu nấu canh trà lại thêm được hoan nghênh a biển hoa tại truyền đảo thiên hạ nhiệm vụ bên trong tự nhiên thêm hỗn tạp rất nhiều hàng lậu bên trong không chỉ có bút lông tạo giấy các loại còn có trà xanh nồi sắt dầu ếch rau xào các loại dính đến sinh hoạt các mặt vừa xuyên qua tới lúc điển hoa liền hữu tâm cải tạo thế giới này biến thành chính mình quen thuộc thế giới không nghĩ tới mới một năm chỉ là ban bố một cái nhiệm vụ chính mình liền làm được quả nhiên phương pháp so cố gắng quan trọng hơn a điển hoa thả ra trong tay bát trà nói theo bần đạo biết ninh châu nguyên lai là lạc thủy chu thị đấu sức đất phong vì thủy ứng thì trước đây tranh đoạt thất bại Mới thua chạy Quan Châu Trước đây Lạc Thủy Chu Thị thực lực càng thêm cường đại một phần Nếu không phải là chúng ta đảo môn lựa chọn nâng đỡ vì Thủy ứng thì Lạc Thủy Chu Thị phần thắng lớn hơn một chút Đảo môn nâng đỡ trước đó Vì Thủy ứng thì hoàn toàn chính xác ở vào hạ phong Cùng cách khác chư hầu khác biệt Lạc Thủy Chu Thị đồng thời không có cực kỳ hiếu chiến Không coi trọng lây dân bách tính bọn hắn đồng thời chuyên chú kinh doanh chính mình đất phong, đề cao sĩ tộc quyền lực, chú trọng dân sinh, xây dựng kênh đào, chu thị trong các nước chư hầu lương thực đầy kho, dân giao nước mạnh, tại dân gian uy vọng cũng rất cao. thậm chí tại dân gian có chu đáo thị, cầu châu nhất thuyết pháp, ninh châu hiện tại kênh đào có thể nói phần lớn còn là lạc thủy chu thị tạo. Điển vũ chấn thủ hồ tâm đảo hơn 100 năm Nhất huyền lên tiếng Đúng vậy a Lạc Thủy Chu Thị đích thật là không tầm thường Kỳ thật Lạc Thủy Chu Thị tại trư hầu bên trong Nhất nổi danh trên đời Là bọn hắn phong thủy chi thuật Dân gian Lạc Hà Độ liền là Lạc Thủy Chu Thị phong thủy chi thuật thu lại tác phẩm Đáng tiếc Trước đây Lạc Thủy Chu Thị cũng là chúng ta nâng đỡ chuẩn bị chọn một trong chúng ta đạo môn tới tiếp xúc kết quả cũng không được coi trọng ngược lại để cho lạc thủy chu thị đối với chúng ta lên lòng đề phòng chúng ta lúc này mới lựa chọn vị thủy ứng thì nói đến đây cái này hồ tâm đạo nguyên lai liền là lạc thủy chu thị cấm địa sau đó vị thủy ứng thì đem sau khi đánh bại tại chúng ta đạo môn trợ giúp phía dưới phá lạc thủy chu thị cấm địa đem lạc thủy chu thị diệt tục vì thủy ứng thì điểm căn cứ quan châu cùng ninh châu hai đại châu mới có tranh bá thiên hạ tư cách lạc thủy chu thì cũng là chư hầu tranh bá trong lúc đó ít có vài cái bị tông phá cấm địa bị diệt tộc chư hầu một trong đương nhiên bởi vì việc này tuy rằng vì thủy ứng thì minh âm thanh lan truyền lớn trở thành cường đại nhất chư hầu thực sự tổn thất nặng nề một lần tu dưỡng sinh tức gần hai mươi năm Mới trì hoãn tới. Cách này 20 năm. Có thể nói vì thủy ứng thì thế gian đều là địch. Là gian nan nhất 20 năm. Còn tốt. Có đảo môn nâng đỡ. Lại thêm vì thủy ứng thì hoàn toàn chính xác có một bộ. Cuối cùng cho chống đi qua tới. Lúc này mới có Đình Châu một trận đại chiến. Một trận chiến đánh bại mấy đại chư hầu liên quân. Vì đó thống nhất cửa Châu Đình ra nhạc xảo. Phía sau. Hết thảy liền xuôi gió xuôi nước Vị thủy ứng thì ngã một lần khôn ra thêm Cũng không tiếp tục phá cấm đất Diệt hậu tục Đương nhiên khả năng này cũng cùng đạo môn lại không duy trì hắn phá cấm địa có quan hệ Nói đến đây Điển Vũ trong lòng một trận thổn thức Tuy rằng vị thủy ứng thì thống trị Ninh Châu đã hơn 300 năm Tuy rằng vị thủy ứng thì đã thống nhất cửa châu Thành lập Đại Trăn nhưng ninh châu dân gian vẫn như cũ đối đã từng thống trị ninh châu lạc thủy chu thì lòng mang cảm niệm điển hoa tiếp lấy nói ra ninh châu phong thủy cuộc căn bản là ninh châu năm đó thiết kế chín quận cửa cung đồ các ngươi tại cơ sở này bên trên liền thiết lập cửa châu cửa cung đồ đem toàn bộ cửa châu sâu chối lên thành rồi phù hợp đạo môn lý niệm các ngươi tại cơ sở này bên trên Gia nhập tám phong đồ Biến thành cửa tung bát quái đồ Đem giá tiếp đến đảo môn phong thủy hệ thống bên trong Tuy rằng xào diệu Thế nhưng dù sao cũng là giá tiếp Ở giữa tự nhiên có cắt đứt Có cắt đứt Tự nhiên là có lỗ thủng Điển vũ tự nhiên là biết rõ những này Bất quá đảo môn chỉ là kẻ đến sau Cái này cửa châu là thế gia đại tộc khai sáng Cửu Châu 9 quận 9 huyện chế cũng có thể thấy được Bọn hắn cỡ nào tôn trọng chín cái số này Thế ra đại tộc sớm đã có phong thủy chi thuật Đang kiến thiết Cửu Châu Thành lập thành trì thời điểm Đều có liên quan đến Đảo môn coi như 250 năm trước nâng đỡ vị thủy ứng thì thành công Cũng không có cách nào phá đi xây lại Thành rồi tại thiên địa kịch biến Nhân tục đại kiếp trước đó hoàn thành bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận. Đạo môn chỉ có thể ở cơ sở này bên trên. Tiến hành cải tạo. Tiến hành giá tiếp. Điển vũ cao mày nói. Những này chúng ta cũng biết. Đã làm rất nhiều bố trí. Cũng đã không có lỗ thủng đi thế nào còn có loại này tại căn cơ lên giá tiếp chi pháp. Bố trí lại nhiều. Cũng là chỉ ngọn không chỉ gốc. Điển vũ dò hỏi. Điển hoa đảo hữu Có thể có biện pháp gì đặc giả vi sư Cùng là đảo môn bên trong người Qua lại thỉnh giáo trao đổi Cũng không mất mặt Điển hoa tự nhiên có biện pháp Ví dụ như Lấy tiên kính tử khí làm căn cơ Chế tạo lần nữa một cái càng cường đại hơn phong thủy đại trận Thế nhưng cứ như vậy Đối đảo môn đà kích cũng quá lớn Nếu như là tại lúc đầu là trên cơ sở Để cho điển hoa xây một chút bồi bổ Lấy điển hoa cành giới Cũng là không khó Điển hoa cười hồi đáp Bần đảo cho rằng đảo quán Có thể đầy đủ lợi dụng Điển vũ sườn sốt một chút Lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói Là đảo quán chúng ta vậy mà quên Cái này một đám Đây coi như là dưới đĩa đèn thì tối đi Dù sao cũng là trước có đảo quán Sau có đảo môn Đảo môn thành lập sau đó phong thủy mạch hệ suy nghĩ thành lập bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận cho nên bắt đầu hướng ra phía ngoài di chuyển liền đem đạo quán đưa cho vừa mới thành lập còn mười phần nhỏ yếu đoán mệnh mạch hệ đây cũng là tế thủy quán phong thủy rõ ràng mấy trăm năm trước sớm đã có bộ đội sở thuộc thự lại ở giữa đồng thời không có người tiếp tục trước đó bố trí nguyên nhân thẳng đến điện hoa vào ở tế thủy quán bày xuống phong thủy trận Mới khiến cho hắn một lần nữa tỏa sáng. Điển vũ được rồi đề nhị này. Hết sức kích động. Đứng dậy dạo bước nói. Đây chính là một cái đại công trình A. Đạo quán phân bố liền rộng rãi. Khả năng lại phải trăm năm làm đơn vị. Vừa mới nói xong. Liền thấy điển hoa lấy ra một cái thanh đồng kính. Đặt ở bàn đá chỗ giữa. Điểm một cái. Một cái cửa châu xa bàn mô phỏng hình chiếu đến tại bàn đá giữa không trung. Phía trên có núi có nước có thành có quan đảo. Đều có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa. Phía trên cố ý ghi rõ từng cái điểm đỏ. Điển vũ nhìn lướt qua. liền rõ ràng những này điểm đỏ đại biểu là cái gì. Những này điểm đỏ đại biểu đảo quán vị trí điển hoa cười cười nói đúng vậy. Có cái này. Nghĩ đến đảo hữu cái này đại công trình sẽ nhẹ nhóm một phần Gì đến nhẹ nhóm một phần A, phong thủy trận nhất hao phí thời gian cùng kinh lực liền là đo vẽ bản đồ bước này Một bước này ít nhất cũng phải động viên hơn ngàn có học phong thủy chi thuật đạo sĩ Tốn hao ít nhất 10 năm mới có thể hội chế thành công Đây là tài nguyên lai like bố trí phong thủy đại trận đã hội chế qua một lần Chỉ là muốn lúc đầu là trên cơ sở Một lần nữa đo vẽ bản đồ Đổi mới một cái vẽ địa đồ mà thôi Không nghĩ tới điển hoa đảo hữu nhẹ nhàng như vậy Chỉ là một cái pháp khí liền hoàn thành một bước này Chân chính tại chính mình an hiểu nhất chuyên nghiệp bên trong Thấy được điển hoa đảo trưởng thủ đoạn Pháp khí ứng dụng chi đạo Mới hiểu được Loại kia chiều hướng phát triển Thế không thể đỡ sức mạnh to lớn Là kinh khủng cỡ nào Hoàn toàn không lấy cá nhân ý chí vì chuyển di si. Điển Hoa mục đích đạt đến, liền đứng dậy cáo từ nói, sắp trời đã tối, ngày mai bách mạch đại hội gặp. Điển Vũ lập tức để cho mình đệ tử vì đó an bài chỗ sở. Điển Hoa tuy rằng đi thế nhưng trên bàn đá hình chiếu cửa châu địa đồ pháp kính vẫn còn ở đó. Điển Vũ tự lẩm bẩm Điển Diệu. Ngươi có thể nhìn ra. Điển Hoa đảo hữu. Ý muốn như thế nào Điển Diệu lắc đầu nói. Sự tình liên quan Điển Hoa Đảo hữu. Đều là mê vụ. Không lường được vậy. Điển Diệu còn tưởng rằng tấn cấp trúc cơ kỳ viên mãn sau đó. Đoán mệnh chi thuật tấn cấp Đại Tông Sư Chi Cảnh. Có thể cùng Điển Hoa Đảo hữu muốn đoán mệnh chi thuật lên luận đảo. Không nghĩ tới. Lại là kết quả này. Điển huyến đảo trưởng liền không có Điển Vũ cùng Điển Diệu nhiều như vậy tâm tư. Nhìn chằm chằm pháp kính chập chập hiếm lạ nói Cái này pháp kính thật là không tầm thường a Cùng pháp điệp tuy rằng chất liệu khác biệt Kiểu dáng khác biệt Nội hàm thiên phú thần thông cũng khác biệt Thế nhưng Luyện trí lại tương đồng đây cũng là dùng tử mấu luyện khí pháp môn luyện trí mà thành Nghĩ đến trước đó điển hoa đảo Hữu lấy ra tiên kính điển Huyễn càng chắc chắn một điểm này Nhìn xem không gặp không có phổi điển Huyễn Điển vũ cùng điển diệu liếc nhau Điển vũ lắc đầu bật cười Chúng ta đảo môn cũng không phải thế gia đại tộc. Muốn nhiều như vậy làm cái gì chỉ cần điển hoa đảo hữu tâm hệ đảo môn là được Tại dạng này tiền đề phía dưới Thực lực của hắn tự nhiên là càng mạnh càng tốt Điển diệu gật đầu nói là cực Điển huyễn lúc này mới kịp phản ứng Do hỏi Các ngươi mới vừa rồi là đang thử thăm dò điển hoa đảo hữu có cần phải sao điển diệu lắc đầu nói. Điển hoa đảo hữu xuất hiện quá mức đột ngột. Chúng ta thế nào cũng muốn dò xét một cái. Cha một chút hắn xuất thân sao điển huyến phủi một cái miệng nói. Điển hoa đảo hữu đảo môn để nhất nhân thực lực cùng nội tình. Hắn xuất thân làm sao có thể có vấn đề điển vũ cùng điển diệu nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp theo cười lên ha ha. Tại điển huyến không hiểu ánh mắt bên trong. Mặt trời xuống núi. Điển hoa xíp bằng ở phòng ngủ. Nhìn qua điển vũ ba người tiểu viện phương hướng. Lắc đầu nói. Kiểm tra ta xuất thân cho tới bây giờ mới kiểm tra. Làm sao có thể tra được tu chân tu chân. Luyện giả thành thật. Ta liền xem như giả. Hiện tại cũng đã sớm tu thành thật. Điển hoa nhắm mắt nổi thì tự lẩm bẩm thời gian còn thiếu một chút ta có thể điểm hóa vạn vật mười một chương ba trăm linh một đạo quả điển hoa lấy vọng khí thuật quan sát bên trong bản thân khí vận đại biểu chính mình khí vận cây cối càng cao hơn lớn hơn từng đầu lít nha lít nhít màu sắc sâu cạn không đồng nhất khí vận tuyến thông qua hư không kết nối lấy đại thổ đếm không hết sởi dễ cùng lá cây tưởng tượng luyện khí cùng chúc cơ kỳ lúc mấy cây khí vận tuyến cùng hiện tại so sánh chinh lịch không biết gấp bao nhiêu lần Cây cối um tùm trong lá cây giữa, một cái bảy màu trái cây, ngay tại trầm rãi thành hình. Vận dụng vòng khí thuật cổ hiện hóa hình tượng, cùng người thi pháp bản nhân kiến thức có rất lớn quan hệ. Điển hoa khí phận hình tượng đại đạo chi thụ liền là tham chiếu điểm hóa thụ. Mà cái kia gần ngưng kết hoàn thành đạo lực, liền cổ hiện thành rồi đạo quả hình tượng. Đây là linh bảo huyết bản hạ y lại một cái pháp môn. Là khế ước bản mệnh pháp khí pháp môn tiến cấp bản. Điển hoa là mệnh xanh là khí tu đạo quả. Màu vàng điểm hóa quả điểm hóa ra linh bảo quyết tiến cấp công pháp, tên là khí đạo thiên kinh. Điểm hóa công pháp và tri thức. Có một cách đặc điểm. Có thể lớp 10 cấp độ. Màu vàng điểm hóa quả điểm hóa ra công pháp. Kỳ thật cùng màu xanh điểm hóa quả điểm hóa ra đạo khí là cùng một cấp bậc. Khí đạo thiên kinh chỗ lợi hại nhất, ở chỗ hắn có thêm một cái tụ tập khí đạo lực lượng pháp môn. Dùng lời nói đến tường thuật tóm lược chính là. Chỉ cần lấy bản mệnh pháp khí lột xác người. Khế ước bản mệnh pháp khí tu sĩ hoặc pháp khí nhận chủ tu sĩ. Đều sẽ lấy khí vận tuyến cùng điển hoa khí vận sinh ra liên hệ. Tiến tới sinh ra một tia đạo lực. Mà cách này một tia đạo lực tổ thiếu thành nhiều. Lượng biến dẫn đến chất biến sau cùng kết thành đạo quả đạo quả tác dụng khí đạo thiên kinh bên trong có nâng lên đạo quả là một cái phản năng trái cây cùng loại thập toàn đại bổ hoàn chủ yếu là đền bù tu luyện nhược điểm nếu như là tu luyện thiên phú kém liền đề thăng thiên phú tu luyện nếu như là tu luyện cảnh giới quá thấp thẩm chí có thể trực tiếp tăng cao tu vi cảnh giới nếu như là thần thông pháp thuật quá kém thậm chí có thể sinh ra thiên phú thần thông vân vân. đạo này quả ngưng tụ tốc độ cũng không cố định, mà là căn cứ tu luyện cảnh giới, có nhanh có chậm, hiệu quả cũng không phải cố định, căn cứ cảnh giới cao thấp, có lớn có nhỏ. hơn nữa, đạo này quả cũng không phải người nào đều có thể ngưng tụ, chỉ có điển hoa khí tu đại đạo người sáng tạo mới có thể ngưng tụ ra khí đạo đạo quả đến. Có thể nói là độc thuộc về điển hoa pháp môn. Ngưng tụ chủ yếu điều kiện, liền là khí xây nhiều ít cùng khí đạo tiến bộ. Có thể dạng này tương tự. Cùng tín ngưỡng thần linh có chút cùng loại. Bản mệnh pháp khí lột xác chính là cùng tín đồ. Khế ước bản mệnh pháp khí chính là thành kính tín đồ. Mà pháp khí nhận chủ chính là nhạc tín đồ. Mà bản mệnh pháp khí là tiên khí tử khí tắc thì hiệu quả gấp bội. Đương nhiên, đây chỉ là tương tự, kỳ thật cùng Tín Ngưỡng Trinh lệch rất nhiều. Không cần cầu nguyện, không cần tín ngưỡng, chỉ cần ngươi đạt đến điều kiện, tiến nhập Điển Hoa Khí tu đại đạo bên trong, liền sẽ Điển Hoa cung cấp đạo lực. Đạo lực cái này cũng có thể cùng Tín Ngưỡng niệm lực tiến hành tương tự. Đây cũng là Điển Hoa tích cực tại đạo môn bên trong đẩy quảng bản mệnh pháp khí, bắt đầu thả xuống đối yêu quái võ giả thậm chí tệ du thành kiến không để lại dư lực phổ biến khế ước bản mệnh pháp khí mở rộng pháp khí nhận chủ thần thông pháp thuật ký thác tại pháp khí các loại pháp môn nguyên nhân đặc biệt là tệ du bản mệnh dược khí tương đương cuồng tín đồ cái thứ nhất đảo quả lập tức liền sắp chín rồi chỉ kém một bước cuối cùng đảo quả khí xây số lượng đã đạt đến Hiện tại chỉ cần một lần khí đảo lên ưu hóa cải thiện tiếp đó phát triển ra tới này điều kiện. Điển hoa trong lòng có ý nghĩ. Pháp khí nhận chủ. Khế ước bản mệnh pháp khí độ khó có chút cao. Còn cần đặc biệt học tập tu luyện. Có thể hay không đơn giản hóa cách này trình tự đâu này ví dụ như. Chỉ cần nhỏ máu. liền có thể pháp khí nhận chủ. Hoặc khế ước bản mệnh pháp khí điển hoa cho rằng ý nghĩ này có thể thực hiện. Điển hoa hái một cái hồng bao điểm hóa quả Điểm vào mi tâm bên trên Bắt đầu điểm hóa cái này cải thiện chi pháp Không nghĩ tới Một khỏa màu đỏ điểm hóa quả Còn chưa đủ điển hoa lại lần nữa Lấy xuống bảy viên màu đỏ điểm hóa quả Mới đem điểm hóa ra tới Không nghĩ tới Dạng này ưu hóa cải thiện Vậy mà như thế phí điểm hóa quả cũng thế Đạt đến cực hạn sau đó Bất kỳ cái gì một tia tiến bộ Đều là một lần bay vọt về chất Tiêu hao điểm hóa quả tự nhiên là nhiều gấp mấy lần Bất quá Nhìn xem điểm hóa quả lên kết quả mấy trăm cái màu đỏ điểm hóa quả Điển hoa cười nói Dù sao hiện tại màu đỏ điểm hóa quả cũng không thường dùng Tiêu hao lại nhiều Ta cũng không đau lòng Điển hoa nổi thì đạo quả phát hiện vẫn là không có thành hình Điển hoa nhớ lại điểm hóa ra ưu hóa cải thiện qua pháp khí. Dạng này nhỏ máu nhận chủ pháp khí độ khó luyện chế lại lần nữa tăng lên nhất nhỏ đẳng cấp. Ví dụ như, sơ cấp pháp khí luyện chế độ khó, đạt đến trung cấp pháp khí. Nhỏ máu liền có thể khế ước bản mệnh pháp khí độ khó đề cao 2 cấp bậc Chỉ là luyện chế độ khó tăng lên. Tài liệu luyện chế cũng không hề biến hóa. Vẫn là ban đầu vật liệu. Chỉ là thủ pháp luyện chế càng thêm phức tạp. Mặt khác, pháp khí đẳng cấp đồng thời không thể đề cao. Sơ cấp pháp khí, còn là sơ cấp pháp khí. Bất quá, thật quá thuận tiện, giản hóa phức tạp trình tự, chỉ cần nhỏ máu liền có thể giải quyết. Chuyện này đối với những người khác tới nói. Có thể là tốn công mà không có kết quả gân gà pháp môn. Thế nhưng đối điển hoa tới nói. Lại là hắn hiện tại cần nhất pháp môn. Dù sao có tiên lô tự động luyện chế. Độ phó đề cao. liền là luyện chế thời gian càng thêm lâu một chút mà thôi. Cũng không vội vàng. Điển hoa bắt đầu đem tiên giới bên trong tương quan vật liệu chuyển đến tiên lô luyện chế không gian. Điển hoa quyết định trước luyện chế pháp điệp. Tiên lô tự động đem chất ngọc ra công thành ngọc điệp hình dạng. Điển hoa lại lấy tử mấu luyện khí pháp môn rất nhanh liền luyện chế tốt rồi một nhóm Tiếp đó Điển hoa bắt đầu hướng tiên lô khí linh đưa vào ưu cải thiện pháp môn Trên cơ sở này Tiên lô lại lần nữa tiến hành hai lần gia công Một phen tinh điêu tế chắc sau đó Loại mới nhỏ máu nhận chủ bản pháp điệp Liền luyện chế hoàn thành Thành rồi phân biệt Phía trên cũng đánh lên rồi đặc thù tiêu ký Điển hoa đem thu đến tiên giới bên trong Đồng thời ý thức kết nối tiên lô khí linh Cáo chi nhóm này pháp điệp chỗ đặc thù, Lấy cùng cái khác pháp điệp tiến hành phân biệt Điển hoa lại lần nữa điều một nhóm chất ngọc tiến nhập tiên lô luyện chế không gian Cùng vừa rồi cùng loại Chỉ là quá trình hơi có khác biệt Luyện chế được một nhóm nhỏ máu khế ước bản mệnh pháp khí bản pháp điệp Chuyển qua tiên giới bên trong Nghĩ nghĩ Lại lần nữa bắt đầu luyện chế không gian giới chỉ. Cách này không gian giới chỉ chỉ cần luyện chế nhỏ máu nhận chủ bản là được rồi. Khế ước không gian giới chỉ làm bản mệnh pháp khí người. Cần có được không gian thiên phú. Hiện tại mới thôi. Điển hoa tiên kính thu nhận sử dụng người bên trong. Một cách dạng này người đều không có. Đem không gian giới chỉ luyện chế tốt rồi sau đó liền luyện chế ra một nhóm pháp kiếm cùng pháp bào. Điển hoa lại đem tiên giới bên trong nguyên lai luyện chế đám kia Đều di chuyên đến tiên lô bên trong Tiến hành hai lần gia công luyện chế Sau này ta luyện chế sở hữu pháp khí Liền không có trước đó cái chủng loại kia Ta có thể điểm hóa vạn vật 11 chương 302 mở rộng bước kế tiếp Liền là thế nào mở rộng đi ra Độ khó luyện chế cao Gân gà điểm ấy có thể khó không được điển hoa Trước thả tới đạo tàng, ra một cách đơn giản nhiệm vụ, sau khi hoàn thành liền có thể ban thưởng cách pháp môn này. Chỉ ban thưởng pháp môn, quá khó khăn không đi học tập làm sao bây giờ học được không nguyện ý tốn thời gian tu luyện hắn làm sao bây giờ tu luyện không tiến hành luyện chế pháp khí. Đem gác gió làm sao bây giờ làm một cách liên hoàn nhiệm vụ đi. Từ đạo tàng bên trong miễn phí học tập, lại đặc biệt ban thưởng cách bách luyện viện số lần đặc biệt miễn phí học tập cách pháp môn này, lại thêm luyện trí ra pháp khí nhiệm vụ. Tiên thị bên trong cũng đối cách này pháp khí mua bán tiến hành tương ứng nâng đỡ. Những này nên là đủ rồi sao? Phép chia cửa mở rộng loại mới pháp khí cũng muốn mở rộng ra ngoài a. Vừa lúc ngày mai liền mùng tám tháng tám là tiên điệp huyến cảnh sinh ra một năm tròn ngày kỷ niệm, cũng là đạo môn bách mạch đại hội một ngày thuận tiện làm một cái hạn lúc hạ giá tiêu thụ hoạt động đi hoạt động trong lúc đó tiên cung cửa hàng bên trong pháp khí toàn diện giảm năm mươi phần trăm pháp điệp từ hai mươi điểm tống hiến biến thành mười điểm tống hiến cái giá tiền này nên rất có, có lợi đối với pháp điệp mở rộng không gian giới chỉ mua người có chút quá ít thế nhưng là tiên thương cũng không thể quá nhiều cần hạn chế số lượng u vinh quy Quy, mơ, vậy liền hạn chế không gian giới chỉ công năng đi. Ra một cách tại tiên thị bên trong không có cửa hàng. Chỉ có thể xem như người tiêu dùng tại tiên thị bên trong cửa hàng bên trong vào hành thương phẩm mua sắm cùng thu về. Chứ vật công năng phiên bản đi. Liền cùng trong trò chơi không gian túi đeo đồng dạng. Thành rồi phân biệt, trước đó là tiên thương giới chỉ, hiện tại là liền gọi không gian giới chỉ đi. Giá cả. Cùng Pháp kiếm Pháp bào đối tiêu Giá gốc liền định tại 100 điểm cống hiến tốt rồi Đồng giảng tham gia ngày kỷ niệm toàn trường Pháp khí 50% ưu đãi hoạt động Giảm 50% cũng chính là chỉ cần 50 điểm cống hiến 50 điểm cống hiến một cái không gian giới chỉ điện hoa đoán chừng toàn bán bị điên À Đúng Bọn hắn không vào được tiên thị Thế nào mua sắm có thể ra một cái nhiệm vụ Mua sắm không gian giới chỉ nhiệm vụ hàng ngày. Lần này liền không làm hạn chế số lượng. Hơn nữa. Đồng dạng là đưa hàng tốt. Đưa hàng tốt. Hồ Tâm đảo còn tốt. Lấy điển hoa hiện tại ngự chi đảo tầng thứ 2 thủ đoạn. Có thể rất nhẹ nhàng đưa đến trong tay của bọn hắn. Thế nhưng. Địa phương khác. Liền muốn phiền phức tiên kiếm. Cũng liền lần này. Cũng liền không gian giới chỉ món này thương phẩm. Chờ trong tay mỗi người có một cái không gian giới chỉ sau đó. Tiên điệp huyễn cảnh bên trong mua bán liền đơn giản nhiều. Tất nhiên hồ tâm đảo lên người. Đưa hàng tốt tương đối đơn giản. Vì cái gì không chơi lớn một chút đâu này điển hoa lấy ra tiên điệp. Vung tay lên. Từng đảo từng đảo linh quang. Như là cố sao trổi hiện lên. Bay vào hồ tâm đảo lên tất cả mọi người mi tâm. Vô luận đạo sĩ còn là võ giả. Vô luận là tu sĩ còn là người bình thường. Đều đem bọn hắn kéo vào tiên điệp huyễn cảnh bên trong. Chỉ là đem hồ tâm đảo những này lâm thời tiến nhập tiên điệp ảo cảnh người. Đều an bài vào góc tây bắc không có mệnh danh tiên cung bên trong. liền tạm thời mệnh danh là giữa hồ tiên đảo đi. Nếu là bọn họ mua sắm pháp điệp tại ngự chi đảo tầng thứ 2 phạm vi bên trong cũng có thể đưa hàng tốt. U, V, q q Mơ, cái này không sai biệt lắm. Huyền Mấu hướng tới thường đồng dạng tại giác đấu trường trên khán đài nhìn giác đấu trường bên trong chiến đấu. Đột nhiên đảo Hữu Lục bên trong có tin tức truyền đến. Là thông linh gửi tới tin tức. Đại sảnh nhiệm vụ liền ra ba cái nhiệm vụ mới. Đặc biệt là lần này nhiệm vụ hàng ngày. Ban thưởng lại là không gian giới chỉ Số lượng không hạn Đồng thời còn ra một cái ngày kỷ niệm hoạt động nhiệm vụ Tiên cung cửa hàng pháp khí toàn trường 50% Chỉ là cần hoàn thành trước mặt nhiệm vụ hàng ngày Có được không gian giới chỉ mới có thể tham gia Còn có một cái pháp khí luyện chế mở rộng nhiệm vụ Ai nha, nói không rõ, chính ngươi mau tới đại sảnh nhiệm vụ đi Không gian giới chỉ huyền mẫu lập tức đứng dậy ly khai giác đấu trường Xuyên Việt truyền tống quảng trường Đi tới đại sảnh nhiệm vụ Thấy được mới ra ba cái tiên cung nhiệm vụ Cái thứ nhất là nhiệm vụ hàng ngày Không gian giới chỉ Chỉ là có nói rõ Công năng có hạn chế Cùng phía trước tiên giới tử khí tiến hành phân chia Quyền mẫu cũng không phải luyện đan sư hoặc luyện khí sư cũng không thèm để ý tiên thị bên trong cửa. Hàng những này hạn chế với ta mà nói đồng thời không có cái gì. Mẫu chốt là tiện nghi A trước đó không gian giới chỉ Hoặc là cần tự đại sảnh nhiệm vụ tại hoàn thành hàng năm mười cái nhiệm vụ. Mới có thể có đến không gian giá cả 200 điểm tống hiến không gian giới chỉ hoặc là cần một ngàn điểm cống hiến từ tiên thương bên trong mua sắm tiên cung cửa hàng bên trong không gian giới chỉ cái này mai không gian giới chỉ giá gốc một trăm điểm cống hiến hiện tại hoạt động trong lúc đó chỉ cần năm mươi điểm cống hiến liền có thể lấy được chỉnh chỉnh tiện nghi gấp hai mươi lần a năm mươi điểm cống hiến huyền mẫu vẫn phải có huyền mẫu cũng không nghĩ nhiều lập tức nhận cái này ba cái nhiệm vụ nhiệm vụ hàng ngày nhắc nhở hắn ly khai tiên điệp huyến cảnh trên đường cái tiếp nhận không gian giới chỉ huyền mẫu ngay tại hồ tâm đảo ly khai tiên điệp huyến cảnh sau đó theo tiên điệp ảo cảnh nhắc nhở đi tới trên đường cái mở ra tay phải trong lòng bàn tay rất người nhanh nhẹn bên trong liền có thêm một cái ngọc giới cái này mai liền là không gian giới chỉ tiên điệp huyến cảnh đối không gian giới chỉ sử dụng Lại lần nữa cấp ra sử dụng nói rõ Rất đơn giản Liền một câu nói Sử dụng hoàn toàn mới thủ pháp luyện chế Đơn giản hóa pháp khí quá trình nhận chủ Dùng đầu ngón tay nhỏ máu máu liền có thể nhận chủ Huyền mấu thế nhưng là biết rõ pháp khí nhận chủ cần một bộ đặc biệt lưu trình Đặc biệt là lần thứ nhất pháp khí nhận chủ người Càng là ít nhất cần học tập tu luyện mấy canh giờ Mới có thể hoàn thành pháp khí nhận chủ Hiện tại Vậy mà chỉ cần nhỏ máu liền có thể hoàn thành pháp khí nhận chủ Rồi huyền mẫu nửa tin nửa ngờ đem một giọt đầu ngón tay máu Nhỏ ở ngọc giới bên trên Rất nhanh Huyền mẫu liền cảm giác được Quả nhiên tự động hoàn thành nhận chủ quá trình Ngọc giới mặt nhẫn bên trên thậm chí còn xuất hiện một cái máu chữ thủy ấm Đây là nhận chủ đạt đến hoàn mỹ trạng thái tiêu chí huyền mẫu cảm giác một phen phát hiện so với mình hoàn thành pháp khí nhận chủ quá trình còn hoàn mỹ hơn không khỏi cảm thán nói điển hoa sư thúc tổ tại luyện khí lên lại có đột phá dạng này pháp khí thật là thần kỳ a nói xong huyền mẫu liền tranh thủ thời gian trở về gian phòng của mình lại lần nữa tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong tiến nhập trước đó chỉ có thể đứng xa nhìn Không thể tiến vào tiên thị bên trong. Vừa tiến vào tiên thị. Đối diện liền là tiên cung cửa hàng. Lập tức liền có tương ứng thương phẩm tin tức hiện ra tại trước mắt của hắn. Nhìn xem bên trong ít giá thương phẩm giá cả. Huyền mấu phóe miệng co lắp một cái. Thông linh Huyền phôi bọn hắn những này tiên thương tâm. Có thể thật đen. Đầu cơ chụp lời tiên cung cửa hàng pháp khí giá cả. Vậy mà để cao gần gấp đôi lấy tiên thương giới chỉ làm thí dụ, tiên cung cửa hàng ít giá là năm trăm điểm tống hiến, mà thông linh bọn hắn những ngày tiên thương đối ngoại ít giá đều là một điểm tống hiến, hiển nhiên là trải qua thương lượng sau đó thống nhất giá cả, lại thêm gần nhất làm hoạt động giảm năm mươi phần trăm, hiện tại giá cả mới hai trăm năm mươi điểm tống hiến, giá cả cũng chỉ có tiên thương cho ra tiêu chuẩn giá cả một phần tư, hơn nữa huyền mấu còn phát hiện Tiên cung cửa hàng tất cả pháp khí Đều làm ra chú sảy Đổi thành nhỏ máu nhận chủ hoặc nhỏ máu khế ước làm bản mệnh pháp khí dạng này loại mới pháp khí Pháp khí đổi thành loại mới pháp khí Kiểu cũ pháp khí một cách cũng không có Hơn nữa giá cả cùng lúc đầu là giá cả đồng dạng Đồng thời không thể đề cao giá cả Còn là điển hoa sư thúc tổ làm việc đại khí Huyền mẫu lập tức thông qua đạo hữu lục. Đem đại sảnh nhiệm vụ nhiệm vụ mới. Pháp khí biến hóa. Cùng tiên thị giá cả so sánh. truyền tống cho sư phụ cùng định tội bọn người. Không gian giới chỉ số lượng không hạn. Lại thêm tiên cung cửa hàng giá cả. Có thể hữu hiệu ước chế bọn hắn lung tung giết giá. Để cho giá cả khôi phục bình thường. Bọn hắn những này tiên thương nằm kiếm tiền ngày tốt lành chấm dứt huyền mẫu thầm nghĩ trong lòng ta có thể điểm hóa vạn vật mười một chương ba trăm linh ba muôn màu kiều vanh đang xem sách đột nhiên trước mắt linh quang lói lên tiếp đó trở nên hoàng hốt sau đó liền đi tới một cái kỳ quái địa phương kiều vanh kinh ngạc nhìn chính mình đứng tại mây mù lượn lờ tự cảm giác trên đá bốn phía có một cái kết giới hạn chế hắn hành động đây là Tiên điệp huyến cảnh ta thế nào tiến nhập tiên điệp huyến cảnh rồi Kiều Vanh xem như con cháu thế ra. Tin tức rất linh thông. Gần nhất một năm lửa khắp cả toàn An Châu tiên điệp huyến cảnh. Kiều Vanh tự nhiên biết rõ ký càng tình báo. Kiều Vanh nhìn trước người Ngọc Điệp. Nghĩ đến trong tình báo miêu tả. Đưa tay phải ra. Ngón trỏ điểm một cái trước thân Ngọc Điệp bên trên. Tiếp thu tương quan truyền thừa tin tức. Biết rõ cụ thể thế nào thao tác Tiếp đó lập tức lựa chọn rời khỏi tiên điệp huyến cảnh Kiều Vanh ra tiên điệp huyến cảnh Nhìn thấy chính mình về tới trong khoang thuyền Xác định chính mình về tới hiện thực Kiều Vanh hồi tưởng đến ly khai tiên điệp huyến cảnh lúc Trong đầu thu vào một cái tin tức Hồ Tâm đảo bên trên Cấm chỉ hết thầy đánh nhau Bất kỳ cái gì tiến nhập tiên điệp huyến cảnh bên trong người Đều hứng chịu tới kiếm tiên đại nhân che chở Bất kỳ người nào Không được tổn thương đối phương Kiều Vanh ra khỏi phòng Vừa hay nhìn thấy phụ thân trốn đi ra gian phòng Đi tới trong viện Phụ thân cùng mới vừa rồi không có cái gì khác nhau Chỉ là trên chán có một cái ngọc điệp ấm ký Đang lói lên thanh sắc quang mang Kiều Vanh sờ sờ chán của mình Nghĩ đến trên chán mình cũng có dạng này một cái ấm ký Sờ một cách sau đó hiểu rõ đến ấm ký này có thể tồn tại một ngày thời gian Trong đoạn thời gian này nếu như là muốn tiến vào tiên điệp huyễn cảnh thầm nghĩ lấy tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh là đủ Kiều Vanh thu thập khiếp sợ suy nghĩ tiến lên hành lễ dò hỏi phụ thân vừa rồi Lúc này thì về tôi tớ bọn người tụ tập đến trong viện tại kích động lớn tiếng nói xong chính mình vừa rồi kiến thức Kiều Vanh phụ thân Kiều Lương Ngư khí đồng dạng tràn ngập khiếp sợ nói Vừa rồi Hẳn là kiếm tiên đại nhân đem chúng ta hồ tâm đảo lên tất cả mọi người thu hút tiên điệp huyễn cảnh chúng rồi kiều vanh tuy rằng đã đoán được Thế nhưng Làm phụ thân chứng thực sau đó Vẫn như cũ để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Đây là như thế nào sức mạnh to lớn à kiều vanh cảm giác chính mình tại kiếm tiên đại nhân trước mặt Thật giống như sâu kiến đồng dạng Có thể tùy ý đem chính mình kéo vào tiên điệp huyến cảnh bên trong. Nếu như là đem chính mình vây ở tiên điệp huyến cảnh bên trong. Thân thể của mình không phải tùy ý đối phương tùy ý xử trí sao này làm sao chiến đấu không có cách nào chiến đấu căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu kiều lương lúc này cũng khôi phục bình tĩnh. Nói. Kiếm tiên đại nhân hẳn không có áp ý. Muốn thật sự có áp ý nói. Chúng ta đã sớm chết kiều vanh gật gật đầu mười phần tán đồng phù thân quan điểm. Khôi phục lại bình tĩnh sau đó. Kiều Lương dạo bước vài vòng sau đó. Ngược lại hưng phấn. Đối Kiều Vanh nói ra. Khả năng này không phải chuyện xấu. Ngược lại là một chuyện tốt. Chúng ta một mực khổ vi không thể tiến vào tiên điệp huyễn cảnh bên trong. Bây giờ không phải là vừa lúc có thể chứ trải qua chuyện vừa rồi. Kiều Vanh đối lại phía trước chính mình kiên trì đúng sai. Lại lần nữa sinh ra dao động. Kiều ẩm lập tức bắt đầu tập hợp trong viện tất cả thì về cùng tôi tớ. Bắt đầu tiến hành phân tổ. Quy định một tổ tiến nhập tiên điệp huyến cảnh. Một tổ cảnh giới. Tuy rằng từ tiên điệp huyến cảnh ra tới thì có tương ứng nhắc nhở. Thế nhưng Kiều Lương hết sức cẩn thận. Coi như tin tưởng kiếm tiên đại nhân câu kia thanh minh. Lấy kiếm tiên đại nhân lực uy hiếp. Đủ để bảo đảm an toàn của bọn hắn Cũng làm tương ứng an bài Lấy bảo đảm an toàn Vanh nhi Đến gian phòng của ta đến Chúng ta cùng một chỗ tiến nhập tiên điệp huyến cảnh bên trong Giữa chúng ta cũng tốt qua lại ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau Kiều vanh tại một đám thị về hộ về dưới Cùng phụ thân cùng một chỗ ngồi ở trong phòng khách trên vế Kiều vanh sờ một cách mi tâm ngọc điệp ấm ký Lại lần nữa tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong Nhìn thấy tiên thạch không gian Đồng thời không có ở lâu Căn cứ trước đó phụ thân căn dặn, Điểm vào góc trên bên phải hồ tâm tiên đảo bên trên truyền tống ly khai tiên thạch không gian Kiều Vanh tại truyền tống trên quảng trường Lít Nha Lít Nhít Trong đám người tìm được phụ thân cùng một đám hộ vệ người hầu Kiều Vanh đi theo phụ thân Trải qua một phen dài sau đó Rõ ràng chỉ cần có điểm cống hiến liền có thể mua được pháp điệp cùng không gian giới chỉ. Hơn nữa, Kiều vanh nhìn xem phụ thân câu thông khí linh. Đạt được loại mới pháp khí chỉ cần nhỏ máu liền có thể nhận chủ. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Coi như bọn hắn là võ giả, coi như bọn hắn là người bình thường đều có thể nhỏ máu nhận chủ. Ít nhất phải hối đoái một cái pháp điệp cùng một cái không gian giới chỉ kiều vanh nhìn thấy phụ thân lập tức theo lấy dòng người chạy tới đảo tàng bên trong. Bắt đầu đóng góp sách vở. Hối đoái điểm tống hiến. Bởi vì đóng góp sách vở là bọn hắn hồ tâm tiên đảo duy nhất có thể lấy thu hoạch điểm tống hiến phương pháp. Phụ thân đây chính là công tộc truyền thừa tri thức dạng này làm. Thật được không kiều vanh trong lòng không cam lòng dò hỏi. Kiều lương hồi đáp. Đây là một cái kỳ ngộ chúng ta nhất định phải bắt lấy. Hơn nữa, ta vừa rồi hỏi thăm tiên điệp khí linh. Có thể có lựa chọn tiến hành đóng góp sách vở. Chúng ta đóng góp một phần không trọng yếu sách vở là được rồi. Rất nhanh gom góp đủ điểm cống hiến, hoàn thành nhiệm vụ đổi pháp điệp cùng không gian giới chỉ Nhỏ máu nhận chủ sau đó. Kiều Lương khá khá cười nói. Tốt, có lần này kỳ ngộ. Cũng không uổng công chúng ta thật xa chạy hồ tâm đảo chuyến này rồi kiều vanh lo lắng nhìn xem hồ tâm đảo bên trên. Từng cái mi tâm lóe ra màu xanh ngọc điệp quang ảnh người. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Hồ tâm đảo bên trên, hoàng tộc biệt viện bên trong, ứng cảnh cùng ứng liệt hỏi dò lão tổ ý kiến. Lão tổ lắc đầu nói, ta rõ ràng các ngươi lo lắng, ta vẫn là câu nói kia thuận thế mà làm ứng cảnh cùng ứng liệt hai người ly khai sau đó ứng cảnh than thở tiếng nói ta giống như rõ ràng lão tổ ý nghĩ ứng liệt dò hỏi ô ý tưởng gì ta thật không rõ vì cái gì lão tổ có thể yên tâm thoải mái đem chúng ta hoàng tộc quyền chủ đạo nhường lại không phải nhường là không thể không sao một người địch quốc thực lực triển lộ ra một nháy mắt chúng ta liền không có quyền chủ đạo ứng cảnh cải chính. Tiếp đó ứng cảnh tiếp lấy nói ra, tinh thông đoán mệnh chi thuật người, nhìn đều xa, không so đo nhất thời chi được mất. Lão tổ là đoán mệnh chi thuật đại tôn sư. Hắn tại chúng ta trong hoàng tộc là nhìn xa nhất. Cũng là nhất không coi trọng trước mắt được mất người. Ứng liệt vẫn là không yên lòng mà nói, vạn nhất kiếm tiên có lòng xấu xa. Đến cái kia độ cao người. Xưa nay không tiếc vu sử dụng âm mưu vừa kế. Điểm ấy ngươi nên rõ ràng nếu như là kiếm tiên muốn làm gì Hắn cũng là quang minh chính đại làm Cái này cũng phù hợp chúng ta phân tích kiếm tiên tính cách Ngươi nhìn lần này Đối xử như nhau Tất cả mọi người kéo vào tiên liệt huyến cảnh bên trong Liền là một cái chứng cứ rõ ràng Ứng liệt còn là không thả thầm nghĩ Đối xử như nhau càng làm cho ta không yên tâm Ứng cảnh lắc đầu nói Ngươi còn là không nhìn rõ ràng Bị kéo vào tiên điệp huyến cảnh bên trong người Những này không có tu luyện người bình thường Những này chỉ tu luyện đến kinh lực cảnh võ giả Bọn hắn coi như tiến nhập tiên điệp huyến cảnh Cũng chỉ là du lịch một ngày mà thôi Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa Ngược lại là chúng ta những này nổi tình thâm hậu hoàng tộc cùng thế gia đại tộc, Mới có thể có đến bên trong chỗ tốt Sự lo lắng của ngươi hoàn toàn không cần thiết tựa như hiện tại Coi như đem kỳ ngộ đặt ở trước mặt của bọn hắn Bọn hắn cũng không có thực lực tiếp lấy ứng liệt nhìn xem lầu dưới đám người Lại lần nữa rơi vào trầm tư Cảnh tượng này thật là tiên gia thủ đoạn thật là đại thủ bút A Điển Vũ cảm thán nói Điển Vũ, Điển Diểu cùng Điển Huyến Ba người biết rõ Điển Hoa động tác sau đó Lại lần nữa tù hội Điển Huyến không hiểu nói Pháp khí nhỏ máu liền có thể nhận chủ như vậy trải qua. Đến lời không phải liền là đảo môn bên ngoài người sao điển hoa đảo hữu vì cái gì tốn công mà không có kết quả sáng tạo ra dạng này luyện khí chi thuật còn cổ vũ tất cả mọi người học tập điển diệu như có điều suy nghĩ nói. Pháp khí dạng này thiết kế. Tiên điệp huyến cảnh bên trong hết thầy hành động. Cũng là vì để cho nhiều hơn nữa người có được cùng sử dụng pháp khí. Tu chân nhất mạch trung tâm ngay tại pháp khí bên trên. Pháp khí mở rộng đối bọn hắn tu chân nhất mạch tới nói. Tự nhiên là có trăm lời mà không có một hại sự tình. Chỉ là điển hoa đảo hữu vậy mà đem phạm vi mở rộng đến đảo môn bên ngoài. Điển hoa đảo hữu dạng này làm điển diệu đoán được cái gì nhưng không có nói ra. Từ loại mới pháp khí bị càng ngày càng nhiều người nhỏ máu nhận chủ đảo quả rốt cuộc thành hình. Đạo quả hình dạng hình một nháy mắt, căn cứ điển hoa căn bản không cần hái, liền quả quen thuộc rơi xuống đất. Sinh trưởng ở khí vận bên trong đạo quả. Trực tiếp rơi vào hắn đỉnh đầu. Giống như mực nước rơi vào nước sạch bên trong đồng dạng. Dung nhập trong đó. Điển hoa cẩn thận cảm giác đạo quả hiệu quả, cảm giác thân thể một cách tự nhiên lột xác. cái này đạo quả tác dụng. Lại là cải thiện thể chất của ta lột xác thành thích hợp nhất khí xây khí tu đạo thể điển hoa kinh ngạc lẩm bẩm đạo thể một thành thật to tăng lên bản mệnh pháp khí hấp thu chuyển hóa tới linh lực tỷ lệ lợi dụng điển hoa rõ ràng cảm giác được tốc độ tu luyện lập tức nhanh hơn rất nhiều nguyên lai like cần hai ba trăm năm mới có thể tu luyện tới nguyên anh viên mãn bây giờ lại chỉ cần bốn năm mươi năm là được rồi một pháp thông vạn pháp thông đặc biệt tại một cái lĩnh vực Đạt đến nhất định độ cao sau đó Tự nhiên là có thể đạt đến nhất sinh nhị Nhị sinh tam Tam sinh vạn vật trình độ